thẩm hạo ngây ra một lúc mà huyền tiên thanh lại nói tiếp hôm nay là ta tại trấn thủ tàng thư lâu đoạn thời gian này ngươi là lâu bên trong một cái duy nhất ngoại nhân cho nên lưu ý một chút cái này giải thích hết sức hợp lý thẩm hạo cũng lấy lại tinh thần đến không mình hành lễ nói gặp qua huyền t r ư ở n g lão thẩm mỗi chỉ là đối diện quá khứ một chút chuyện xưa yêu kỳ mượn cơ hội lần này nghĩ tại vạn quyển thư sơn bực này nội tình bên trong tìm xem nhìn hy vọng có thể bù đắp nhận biết cũng chưa hề nói mình đang tìm cái gì cũng không có phủ nhận đối phương lời nói mới rồi đã phát hiện hắn cái này đặc thù tồn tại thẩm hạo cũng không hoảng hốt hắn tự hỏi không có hỏng vạn quyển thư sơn bên trong quý củ huyền tiên h thanh biểu lộ hết sức có c ắ p cũng có thể nói là mặt không biểu tình ánh mắt cũng là l ạ n h như băng không có sắc thái tựa như là một cái sẽ động pho tượng thẩm hạo thầm nghĩ huyền tiên h thanh tâm tính nhất định hết sức kiên cố lại không sơ hở bởi vì hắn từng nghe nhiếp vân nói qua có một loại luyện tâm thủ đoạn chính là đem người luyện đến l ạ n h như băng cái gọi là thanh tâm quả d ụ n g v ù đắp nhận biết vậy ngươi có thể nhìn một chút quyển sách này có lẽ bên trong sẽ có ngươi muốn tìm nội dung huyền thiên thanh tay vừa nhấc nhờ một bản ba tấc nhiều g à y sách đưa tới thẩm hạo trước mặt thẩm hạo nhúng tay tiếp nhận nhìn thấy sách thượng viết đặc dị c h i địa bốn chữ lớn đặc dị c h i địa quyển sách này thẩm hạo dám cam đoan mình tại trước đó đồng thời không có tại bất luận cái gì một cái giá sách thượng nhìn thấy nghĩ đến hẳn là huyền thiên thanh từ sách lâu chỗ càng sâu lấy ra huyền trưởng lão cái này không hợp quy củ a thẩm hạo cầm sách nhưng không có thu hồi đi cười nhìn xem huyền thiên thanh hắn có chút đoán không được huyền thiên thanh tại sao lại tìm như thế một quyển sách cho hắn đơn thuần chính là hảo tâm huyền thiên thanh nhẹ gật đầu nói đích sắc không hợp quy củ bất quá hôm nay ta trấn thủ tàng thư lâu có thể đổi một chút chi tiết quyển sách này không đi đến đâu cho ngươi xem một chút không sao mà lại hẳn là có thể giải trong lòng ngươi chi nghi ngờ nếu là thẩm đại nhân không muốn đều có thể còn cho ta là được huyền trưởng lão tựa hồ chắc chắn thẩm mẫu đang tìm cái gì huyền tiên thanh trực tiếp lần nữa gật đầu thừa nhận nói không có gì hơn đặc biệt cái k i a một đoạn lịch sử thôi cái này tại tông môn hoặc là các ngươi huyền thanh vệ đều là tương đối t ị húy lấy ngươi ra mặt thời gian không biết rất bình thường hiếu kỳ cũng rất bình thường h u ố hồ lấy ngươi bây giờ tình thế về sau cũng tất nhiên sẽ hiểu do đến thuận nước d ò thuyền thôi ai nói mặt chết liền chết đầu óc cái này huyền thiên thanh rõ ràng tâm tư hết sức linh hoạt nha trong lời nói mặc dù không có nói rõ nhưng cũng trên cơ bản xem như nói thấu vậy liền đa tạ huyền trưởng lão hảo ý ừ m bên kia có cái bản ngươi tự tiện sau khi xem xong đem sách còn cho cổng đăng ký đệ tử chính là huyền thiên thanh nói xong cũng mặc kệ thẩm hạo xoay người rời đi chiều huyền thiên thanh bóng lưng chắp tay nói t ạ thẩm hạo cầm sách đi đến bên trên cái bản chỗ ngồi xuống không tiếp tục đi suy nghĩ huyền thiên thanh làm như thế dụ ý hắn hiện tại cảng hiếu kỳ trong tay quyển sách này lên tới ngọn nguồn viết thứ gì Có phải là 154, tà loạn. trong h hay ậ t k sách nói đặc dị người bởi vì không bình thường mà khác lạ xuất hiện vô thường tan biến không chừng có bí ẩn chưa có lời đáp làm bạn chính là thế gian tu hành tan nguyên cũng là nương theo thai ách lợi mở đầu mấy chục tự liền đem lật ra trang sách thẩm hạo thật chặt bắt lấy đặc dị chi địa làm thẩm hạo tự mình trải qua chuyện lạ hắn đến nay đều ký ức vẫn còn mới mẻ lúc trước một cái ôn dịch dọa đến tính tây thượng hạ thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh cuối cùng điều tra ra là một cái đặc dị chi địa cũng chính là lần này thẩm hạo lần thứ nhất kiến thức đến thế giới này mặt ngoài hạ thần kỳ liên quan tới đặc dị chi địa thẩm hạo luôn luôn hiếu kỳ hắn hiếu kỳ bên trong những cái kia tu hành đầu nguồn pháp môn thuật pháp phát nguyên dễ cây những vật này tại sao lại xuất hiện tại đặc dị chi địa là ai đặt ở bên trong cũng tò mò đặc dị chi địa bên trong tại sao lại có loại kia hắn đến nay không có biết rõ ràng âm ngọc địa đồ lại cung ưởng từ thành địa cung có quan hệ gì hiếu kỳ vì cái gì đặc dị chi địa bên trong tốc độ thời gian trôi qua sẽ cùng bên ngoài không giống loại tình huống này có phải là mang ý nghĩa đặc dị chi địa cùng ngoại giới ở vào hoàn toàn khác biệt tầng không gian mặt chỉ bất quá ngẫu nhiên xuất hiện g i a o hội lo lắng còn có rất rất nhiều đồ vật bên trong cho dù thẩm hạo bây giờ thân là hắc kỳ doanh thống lĩnh quan cư t ổ n g tứ phẩm có thể hiểu rõ đến đồ vật vẫn như c ũ không nhiều tin đồn hoặc là chút ít công văn văn hiến bên trong ghi chép hoàn toàn không đủ để, để hắn nói lên một tiếng hiệu húng chi hắn chưa hề đem đặc dị chi địa cùng tả môn giữa các tu sĩ nối liền cùng nhau quá thậm chí cho rằng hai cái này vốn không nên có quan hệ mới đúng đi theo nhìn xuống đến cùng là vạn q u y ể n thư sơn tàng thư lâu lựa chọn không mở ra cho ngoại nhân sách vài tờ về sau nội dung phía trên đi theo ngay tại thẩm hạo trong nhận thức biết không ngừng bổ khuyết chống không tỷ như nói sách thảo luận minh xác cái thứ nhất đặc dị chi địa xuất hiện đại khái năm cùng từ trong phát hiện đồ vật một bản ngũ hành chân khí pháp môn một bản tu hành nhập môn tường thuật t h ó n lược một viên linh thạch cùng một kiện hạ phẩm pháp khí những này bây giờ xem ra cơ sở bên trong cơ sở đồ vật tại lúc ấy lại như thao thiên cự lãng Cho ngay lúc ngay người đến đó mọi m ộ t thẩm r ậ n n có t í đột đầu đồng đổi đây, chất thời toàn thay thế Từ tại tính Triều t phá phong hoàn bách h cơ cơ cấu. cùng nào Vương bạo, giới giữa sở ở hạo nhìn đến đây giật mình tựa hồ thật tính toán ra tà môn tu sĩ cũng đích sắc cùng đặc dị tri địa có quan hệ mới đúng dù sao tu sĩ khởi nguyên chính là đặc dị tri địa nha bất quá tà môn tu sĩ p h á p m ô n khẳng định không phải từ ngũ hành chi khí bên trong diễn biến ra nhất định là nguồn gốc từ về sau nào đó một bộ phát n ô n bởi vì lấy thẩm hạo đối tà môn tu sĩ hiểu rõ con đường của bọn họ cùng bình thường tu sĩ hoàn toàn khác biệt hệ thống sách thật d à y sách nhìn thấy nhanh một nửa thời điểm thẩm thạo suy đoán ứng nghiệm một môn tân pháp phát hiện tại mới đặc dị t r i địa đám người huyên náo mừng rỡ như điên tên là hôn huyết khác hẳn với bình thường pháp môn là khác tại t h ú giáp kẻ đến sau phát hiện hôn huyết hung t à n không sự tình tu hành ngược lại cướp đoạt người bên ngoài huyết n ụ c hồn phách coi là ăn trục vứt bỏ xa lánh nhưng lại thụ một bộ phận cấp tiến tu sĩ coi trọng chậm rãi hình thành bệ cánh tô môn hôn huyết hai chữ này ngược lại là trực tiếp mà lại cũng đúng như bây giờ tà môn tu sĩ đặc điểm đoạn người huyết nhục cùng hồn phách mập tư điểm này xem ra ngược lại là một lấy sâu chi mà lại từ sách bên trong đối cái này hồn huyết xuất hiện cũng phù hợp trước đó thẩm hạo tại khác dù ki tạp văn bên trong nhìn thấy nội dung nói cách khác đặc dị chi địa phát hiện huyết hồn cái này một loại khác hẳn với ngũ hành chi khí phương pháp tu hành về sau sinh ra mới tu hành bẻ cánh mặc dù tạ dị mặc dù bị người vứt bỏ cùng xa lánh nhưng không có nhận bóp chết cùng thanh diện nhiều lắm là xem như ít lưu ý không bị người chào đón thôi cũng không biết ngay lúc đó người là tư tưởng khai sáng vẫn là cổ、hủ. nhưng sự thật chính là t à môn tu sĩ cứ như vậy công khai phát triển đồng thời từ một bộ khắc vào thú giáp thượng hồn huyết diễn biến ra rất nhiều thuật pháp cùng pháp môn công pháp nhưng cũng rất điệu thấp đồng thời không có cùng cái khác tông môn sinh ra tranh chấp cùng xung đột cũng không có phát rổ lạm sát kẻ vô tội lấy máu đoạn hồn điều này nói rõ ngay lúc đó t à môn tu sĩ còn có d a n h giới cuối cùng không giống hiện tại dừng lại lật giấy tay t h ẩ m hạo đóng lại hai mắt đem nhìn đằng trước nội dung tại trong đầu trải vớt một lần thuận tiện mình nhớ kỹ sau đó mới bắt đầu tiếp tục nhìn xuống hắn cảm giác hẳn là rất nhanh liền sẽ tiếp xúc đến hắn đang tìm cái kia một đoạn lịch sử tiếp tục xem đến sách bộ phận sau xuất hiện một cái tử hai á c h tựa hồ điểm lời mở đầu cái kia đoạn lời nói cũng làm cho thẩm hạo minh bạch rất có thể biến cố chính là từ cái từ này bên trong bắt đầu đặc dị c h i địa cũng là nương theo thai á c h trong đó chẳng những coi ôn còn có tà thú tà thú người hình thể to lớn hình thái hơi có khác nhau ở chỗ mắt số mắt số càng ít người càng khó đối phó thôn vệ thế gian sinh linh đem non xanh nước biết hóa thành đất khô cằn từ đ i ệ vì diện thai ếch vậy tu sĩ lên mà công tri đại chiến không nớt tử thương vô số kể ngày càng khó mà ngăn cản sau đó tập hồn huyết người muốn đập nồi dìm thuyền bắt đầu tàn phá b ử a bãi sinh linh bất luận tu sĩ、si、hay không một mực thốt vệ giống như điên cuồng m à thành ba tên tuyệt cường người sau tại biển chết phía trên át chiến hơn mười ngày trong lúc đó sóng biển ngập trời c u ố n ngược mấy trăm dặm hủy thôn nổ trại vô số hơn tháng mới yên tĩnh đại chiến kết quả không người biết được nhưng tìm được ba tên tuyệt cường người tàn thi đồng thời không tà thú thi thể cũng lại không nhìn thấy tà thú tàn phá bờ bãi thế gian trục khôi phục lại bình tĩnh hậu nhân xưng là tà thú loạn thế tam tuyệt cường già là đinh nguyên tạ khai trần nguyên hóa số lượng từ giải rác nhưng nội dung lại làm cho thẩm hạo cảm nhận được đập vào mặt hung hiểm cùng thảm liệt thậm chí cảm nhận được lúc ấy loại kia như là d i ệ t thế đồng dạng to lớn nguy cơ mang đến áp lực tà thú thế mà lợi hại đến nâng toàn bộ tu giới chi lực đều khó mà ngăn cản tình trạng nhìn đến đây thẩm hạo ngẩng đầu lên ngắm nhìn bốn phía nơi đây vạn quyển thư sơn trấn áp tu giới chi siêu cấp t ô n g môn năm đó cũng ở a cũng bị thì chỉ là tà thú rét đến thẻ gia quần cực kỳ không hợp thói thường chính là cuối cùng thế mà là dựa vào ba tên t à môn tu sĩ năng lực xoay chuyển tình thế ngăn trở xu hướng suy tàn cứu thế giới này xuất thủy lửa t à môn tu sĩ thế mà thành anh hùng không không nên gọi anh hùng bởi vì không có dựa vào thôn vệ người khác lại đi nghĩa cử anh hùng kiêu hùng miễn miễn cưỡng cưỡng đi t à môn tu sĩ cứu thế dù sao liền không hợp thói thường bất quá một mực xem t i ế p đi t h ầ m hạo trong lòng lại lẩm bẩm thầm nghĩ ba người kia bỏ mình nhưng những cái kia cùng bọn hắn chém giết tả thú đâu đi đâu rồi vì sao mất tung ảnh mặt khác loại chuyện này vì sao cần che lấp mà không phải công bố trước mắt xem ra thẩm hạo không có cảm thấy có gì cần vùi lấp lý do a lại sau này sự tình liền đến thẩm hạo truy tìm bộ phận tà môn tu sĩ tại tà thú loạn thế về sau thanh thế phóng đại thay đổi trước đó điệu thấp ít lưu ý tư thái lấy cứu thế môn phái tự cho mình là đồng thời đem cái kia ba tên cứu thế cường giả làm mình tấm gương sùng bái như thế vấn đề liền đến có ba cái dựa vào thôn vệ người bên ngoài biến thành cường giả tuyệt thế người làm tấm gương cái kia đằng sau tu hành hồn huyết tu sĩ sẽ như thế nào phát triển biến hóa c ũ n g liền không cần nói cũng biết rồi lực lượng nhiều khi có thể dễ dàng đột phá thân mà vì người bất luận cái gì danh giới cuối cùng Trước tiến bộ. lịch sử nhất là thú vị rõ ràng là từng cái văn tự nhưng thấy rõ lại sẽ phát hiện trên sách không phải tự mà là là từng cái người sống sờ sờ lịch sử chính là chuyện cũ bởi vì là rất nhiều người cộng đồng chuyện cũ cho nên mới thành lịch sử nếu là người chuyện cũ đó chính là mang theo đủ loại s á t thái hắc bạch đỏ lục thích cùng không thích cho nên nhìn lịch sử thời điểm có đôi khi cũng là chọn nhan sắc có giảng cứu thậm chí xuất hiện bóp rơi một đoạn cũng liền không kỳ quái chỉ bất quá tả môn tu sĩ một đoạn này bị tận lực bóp rơi liền rất kỳ quái tả môn tu sĩ là dạng g ì thanh danh người người kêu đánh không kỳ quái a cả nước thượng h ạ bất luận hoàng đế vẫn là đầu đường tên ăn mày đối với tả môn tu sĩ thái độ đều nhất chi a coi như đã từng cái kêu ba tên tuyệt cường người cứu thế quá công lao không thể nghi ngờ nhưng hắn chỗ bẩn đồng dạng không thể che giấu a mà lại cũng vô pháp tiêu tan đằng sau tả môn tu sĩ việc các a thầm hạo là hoàn toàn không cảm thấy t ạ môn tu sĩ một đoạn này có cái gì còn che giấu tất yếu đây cũng là bình thường lịch sử quy tích không cần thiết che lớp a nhưng loại này không cần thiết sự tình lại là dưới mắt sự thật không đơn thuần là tính cựu chiều phương diện lựa chọn bóp rơi quãng lịch sử này ghi chép đem chân thực dấu đi tông môn tựa hồ cũng là như thế không phải hủy đi mà là bóp rơi dấu đi liền giống với móc rơi trên tường khảm nạm một hạt trâu sau đó đặt ở trong túi của mình quan hệ với ngươi tốt mới móc ra cho ngươi nhìn hai mắt đổi lấy một tiếng nhà thì ra là thế cái này liên có chút ý tứ thầm hạo khép lại bản này đặc dị chi địa ngồi trên ghế tựa hồ nhắm mắt dưỡng thần trong đầu lại là lặp đi lặp lại xoay tròn lấy trong sách liên quan tới tà môn tu sĩ sở hữu ghi chép từ phát hiện bộ thứ nhất công pháp tà môn hồn huyết bắt đầu lại đến tà thú loạn thế bước ra ba tên tuyệt cường người đập nồi dìm thuyền l i ề u mạng một lần cuối cùng đến tà môn tu sĩ đi đến đường nghiêng làm nhiều việc gác mà bị tiêu trừ cả sự kiện mạch lạc tại tạm thời tin tưởng hắn tính chân thực điều kiện tiên quyết đã rất rõ ràng nguyên nhân gây ra cùng kết quả đều không cần thiết che lấp đều rất bình thường tại trong lịch sử kỹ càng ghi chép đồng thời cảnh cáo hậu nhân đây cũng là rất có cần thiết ta nhưng sự thật lại là cho dù huyền thiên thanh cho thẩm hạo nhìn bản này đặc dị chi điệu bên trong đối với tà thú miêu tả cũng tương đương mơ hồ thậm chí có thể nói là ba lượng bút mang quá lộ ra tương đương qua loa vẫn là câu nói kia sự tình s u ấ t khác thường tất có yêu muốn v u t rõ ràng sự tình ngọn nguồn chân tướng trực tiếp nhất biện pháp chính là nhìn toàn bộ mạch lạc bên trong cái kia một đoạn không bình thường cái kia hơn phân nửa liền sẽ là chỗ mấu chốt mặt khác ngay từ đầu thẩm hạo kỳ thật liền đối tà thú hai chữ cảm thấy hết sức trói mắt tăng thêm trong sách ghi chép hạ tà thú thực lực kinh khủng cái này tựa hồ cũng để hắn có loại không hiểu quen thuộc tại tăng thêm trong sách đơn giản trong miêu tả nâng lên thôn vệ hai chữ điều này càng làm cho thẩm hạo không thể không nghĩ đến trên người mình hát thú hình xăm trong sách này nói tới tà thú chính là ngươi đồng loại a thẩm hạo trầm mặc trên ghế nhắm mắt g i ữ thần trong lòng lại thử nghiệm cùng hát thú hình xăm câu thông lần này hát thú hình xăm không có giả chết nó hồi phục cảm xúc là do dự cái này ngược lại là đem thẩm hạo cho làm cho thật bất ngờ cho tới nay mừng rỡ liền biểu thị khẳng định phẫn nộ hoặc là khinh miệt liền biểu thị phủ định nhưng cái này do dự có ý tứ gì đây chính là cảm xúc giao lưu tệ nạn hát thú hình xăm biểu đạt cảm xúc hàm nghĩa cần thẩm hạo đi đoán sau đó mới có thể có đến hữu dụng trả lời suy nghĩ kỹ một hồi thẩm hạo lại hỏi ý của ngươi là miễn cưỡng xem như đồng loại của ngươi hát thú hình xăm phản hồi cảm xúc lần này liền rất rõ ràng mừng rỡ cái kia ngươi có phải hay không cũng tham dự qua trong sách nói tới trận kia cái gọi là tà thú loạn thế đại chiến thầm hạo lần nữa ở trong lòng đặt câu hỏi đồng thời tâm tình có chút thấp t h ỏ g bất quá lần này hát thú hình xăm không có trả lời lựa chọn trầm mặc đây là ngầm thừa nhận vẫn là có khác khó tả bất quá bất luận là nguyên nhân gì thầm hạo chắc chắn trên người hắn cái này hát thú hình xăm khẳng định đối trận đại chiến kia là có nhất định hiểu rõ mà lại miễn cưỡng xem như đồng loại đổi một cái t u y ế t pháp kỳ thật có thể nói thành giữa chúng ta không có khác biệt lớn như thế kéo dài có hay không có thể đem hát thú hình xăm tồn tại cho năm đến rồi đến tự đặc dị tri địa coi là t à thú lại nghĩ sâu vào thẩm hạo trong lòng đ ố n g nhiên liên tục vượt đến mấy lần hát thú hình xăm trên đời này nhưng còn có đồng loại là thẩm hạo biết hoàng đế dương thúc trên thân cũng không liền cũng có một đầu sao hơn nữa còn là đem hát thú hình xăm biến thành bây giờ bộ dáng này kẻ cầm đầu cái kia có thể hay không cũng chính là hoàng đế nguyên nhân mới có thể đem trong lịch sử liên quan tới t à thú cái kia một đoạn dấu đi đâu dù sao hoàng đế trên thân đều bám vào tạ thú Cái này đích sắc đối ngoại đại này không là thật thể bởi í dính mật. thẩm mắt tà thú trước toàn biết chút toàn thông. Về vì phần hoàng hệ, hạo hoàn không Sách, như nhưng cũng không hoàn cùng quan còn giống cũng gì. sao sẽ đạo giảm đế được có liễu lý, b vì tà thú loạn thế khoảng cách hiện tại mấy ngàn năm coi như chỉ tính tính cựu triều thời gian cũng đã hơn nghìn năm thời gian lâu như vậy bên trong nhiều như vậy hoàng đế mỗi một thời đại đều bị bám vào tà thú mặt khác tính cựu triều cái này một mặt còn không nói tông môn vương diện đâu vì sao cũng phối hợp tính cựu triều đồng dạng đối tà thú tương quan sự tình không nhắc tới một lời đồng dạng lựa chọn đem cái kia một đoạn lịch sử giấu đi vì cái gì thẩm hạo mở to mắt vớt vớt cái chán có chút căng đau đây là mạch suy nghĩ đi vào ngõ cụt về sau phản ứng mặc dù thu hoạch ngoài ý muốn rất nhiều muốn tìm cái kia một đoạn lịch sử cũng tìm được nhưng vấn đề mới lại theo nhau mà đến thẩm hạo chỉ có tạm thời bông u xuống chờ có cơ hội lúc tiếp tục tìm kiếm trước khi đi đem sách giao cho cổng đăng ký ra vào vạn quyển thư sơn đệ tử thẩm hạo không c ó ở lưu lại trực tiếp trở về mình ở vào hiệu nhật phong nơi ở về sau cũng không có ngủ tu hành công khóa mãi cho đến bình minh trước ố i hôm qua đó ứ n không g thẩm hạo h Trung cùng liền ệ p h ư lấy từng tới đại hội sổ phía trên kỹ càng nói hai mươi bảy hội trường vị trí cụ thể mà thẩm hạo chỗ hiểu nhận phong vừa lúc chính là một cái trong số đó mà lại vừa vặn chính là nguyên đan cảnh lục trọng hội trường có thể nhìn ra được đây là vạn quyển thư sơn tận lực cho thẩm hạo an bài ở chỗ này chỗ ở vi cũng là để hắn tại giao lưu thời điểm dễ dàng hơn hội trường vị trí bên trong thẩm hạo ở tiểu viện không xa dựa theo tạp dịch chỉ dẫn đi bộ thời gian nửa nén hương liền đến là tại trong một rừng cây thẩm hạo đến thời điểm trong rừng đã tụ tập không ít người từng cái vòng quan hệ tụ lại cùng một chỗ rõ ràng đã bắt đầu Trước 1156, trên lệnh. một, một loại hết thường trường tươi toàn thân nhất nhưng lớn sức cao lớn loại cây, bình thường nhưng dài đến cao, đặc cây chỉ có đỉnh cao nhất bộ phận có cảnh lệnh. bình đến ngoại hình sáng, đỉnh phận loại loại lại Kiếm dài điểm mà bộ bộ còn lại hướng xuống bộ phận chỉ có thẳng tắp trụ cột tựa như một thanh cắm vào mặt đất trường kiếm cũng bởi vậy gọi tên hiểu nhật phong thượng phần lớn đều là loại này kiếm mục bây giờ nguyên đan cảnh lục trọng giao lưu hội trường ngay tại một mảnh kiếm mục trong rừng trong hội trường còn bày ra rất nhiều b ồ đoàn cùng d i u án người tới giữa khu rừng tự do xuyên qua có thể cùng gặp lại người nghiên cứu thảo luận cũng có thể quan sát nhưng nói tóm lại có thể nhìn ra được bên trong rõ ràng vòng quan hệ từng cái tản mát tại các nơi có phân biệt rõ ràng giới hạn thầm hạo đến liền giống với trà trộn vào bảy c ứ hắc cẩu không đến mức để người kinh hoàng nhưng tuyệt đối sẽ để người vô ý thức cùng hắn kéo dài khoảng cách cái này kỳ thật rất bình thường phong hồng sơn trang tại trong tông môn cho tới nay đều thuộc về chưa có bị nhấc lên tồn tại biết nhưng căn bản không hiểu rõ thêm nữa đoạn thời gian gần nhất phong hồng sơn trang cùng tầng dưới chót tông môn ở giữa mâu thuẫn nổi bật để tông môn một bên rất tự nhiên liền đối phong hồng sơn trang sinh ra một chút phản cảm đến lúc này gặp đến cũng liền không tồn tại cái gì tốt sắc mặt thầm hạo không cảm thấy xấu hổ đã núi không đến liền ta vậy ta liền đi liền núi thế là hội trường cứ như vậy lớn ngươi cũng không có khả năng một mực tránh một mực tránh a gặp được ra mặt d à y đụng lên đến thẩm đại nhân những tông môn này tu sĩ trên mặt mặc dù không tốt nhưng cũng không có cách nào mở miệng đổi người mà lại cũng không thể bởi vì thẩm hạo lại gần bọn hắn liền n g ậ miệng m không nói không công lãng phí hết mười năm này một lần khó được giao lưu cơ hội à. cho nên mặc dù trong lòng chán ghét ứng nhưng kết quả cuối cùng vẫn là cố mà làm tại vòng tròn bên trong thừa nhận cái này họ thẩm ra hỏa vây quanh toàn bộ hội trường dạo qua một vòng thẩm hạo mỗi một cái vòng quan hệ đều không có dừng lại bao lâu bình thường gần nửa canh giờ liền sẽ rời đi có chút thậm chí một nén hương không đến liền đi Cái những à y h u người này chấu nghiên n g Không giống h n cứu thảo luận tự hồ rất dễ hiểu t h ẩ m hạo trong lòng như là nghi hoặc ý nghĩ này để chính thầm hạo đều cảm thấy rất không hiểu nhưng cũng lại là hắn cái này một vòng tản bộ xuống tới chân thực căm thụ luận chém giết kinh nghiệm nơi này tu sĩ tuyệt đại bộ phận đều là kém xa hắn phong phú nhưng luận giao đấu hoặc là luận bản kinh nghiệm ngược lại là cơ hồ mỗi người đều so hắn phong phú luận thuật pháp lý niệm cùng gặp phải nghĩ hoặc trong này rất nhiều đều là thẩm hạo điểm mù hắn không có nghiên cứu cũng không có nghiên cứu ý nghĩ thế nhưng là dính đến ngũ hành thủy h ỏ a cùng hồn phách loại thuật pháp lúc hắn đã cảm thấy những tu sĩ này đem ra ngôn ngữ tương đương ngây thơ tựa hồ cũng là tại khập k h i ê n học người chạy bộ còn còn tại thảo luận có phải là đường bất bình nguyên nhân nhiều nhất thảo luận vẫn là công pháp và cảnh giới bình t h ư ớ n g tương quan nhưng những này vốn phải là mỗi một cái nguyên đan cảnh lục trọng tu sĩ đều hy vọng nhất đạt được giao lưu cơ hội trọng điểm tại thẩm hạo trong mắt lại hoàn toàn không có ý nghĩa thẩm hạo tu hành công pháp có thể là toàn bộ hội trường duy nhất thành thành thật thật tu ngũ hành khí công pháp người hồ đương hầu như không tồn tại đường rẽ liền xem như muốn tìm đường chết cũng rất khó lắc l ư ngũ hành cân bằng công pháp chỉ là tu hành tiến độ sẽ chậm một chút đối với đặc biệt ngũ hành đơn trúc ra chỉ sẽ một chút nhiều mà thôi mà tu hành bình cảnh, cái đồ chơi này trên cơ bản liền không có cấp thẩm hạo sáng tạo qua bao nhiêu khó khăn một đường mang tới đều là đợi ngang không cần người khác giao lưu hắn cũng không có đồ vật đưa cho người khác tham khảo song hướng không cảm giác đương nhiên thẩm hạo cảm thấy nông cạn cũng chỉ là đối với hắn mình đến nói dù sao ở đây tông môn cũng cao thấp không đều có nhất lưu cùng siêu cấp tông môn nguyên đan cảnh lục trọng cũng có tam lưu cùng bất nhập lưu tông môn nguyên đan cảnh lục trọng thậm chí tán tu cũng không ít cho nên từng cái vòng quan hệ nội dung sâu cạn cũng không giống nhưng chân chính cao thâm lại không thể trông cậy vào tại loại này công khai trường hợp bị người lấy ra nói tới gần buổi trưa thẩm hạo liền không có lại đi xem náo nhiệt gì hắn cảm thấy mình đang lãng phí thời gian thế là xuất ra trước đó cái kia phần đại hội quy tắc chi tiết sổ l ậ t xem đồng thời không ngừng bước đi đi l à m vân phong bên người ba tên thị vệ cùng kim kiếm doanh đầu lĩnh dương nghị trình đều bị thẩm hạo nghe được lời này làm cho có chút ngây người trong tay bọn họ cũng có sổ cũng nhìn qua nhớ được hai mươi bảy trong hội trường cũng liền hiện tại chỗ h i ể u nhật phong là nguyên đan cảnh lục trọng hội trường mặc dù lam vân phong bên này giao lưu trình độ muốn rõ ràng cao hơn hiệu nhận phong bên kia nhưng chỉnh thể cũng cao đến có hạn mà lại chủ yếu cao hơn đến bộ phận vẫn là tập trung ở tu vi cảnh giới phương diện nội dung cái khác liên quan tới thoát pháp kinh nghiệm mấy người phương diện kỳ thật cùng h i ể u nhật phong tình huống bên kia không sai biệt lắm vẫn như cũ cho thẩm hạo một loại dễ hiểu cảm giác còn chưa đủ thẩm hạo nói thật là cảm thấy một chút thất vọng lại không suy nghĩ hắn bây giờ tiếp nhận chính là cái dạng gì tu hành tài nguyên lại là hát thu hình xăm hỗ trợ loại trừ cảnh giới bình cảnh lại có hai tên huyền hải cảnh thất trọng l a o tổ chỉ điểm còn có kiếm hoàng mộ bên trong mê ngông h nhiều thủ đoạn thuật pháp tùy ý hắn lấy dùng coi như siêu cấp tông môn thiên kiêu cũng không có hắn nhiều như vậy nịch thiên điều kiện tăng thêm tự nhiên là đối phổ thông loại này giao lưu cảm thấy nhàm c h ắ Coi như xem náo nhiệt được rồi thẩm hạo thu hồi trước đó cái chủng loại kia tìm kiếm tâm thái ngược lại là không đ ổ i trên lam vân phong chuyển hai vòng về sau lại một lần nữa tại cái khác tu sĩ ánh mắt kinh ngạc bên trong lựa chọn thừa phi đài rời đi chưa có trở về hiệu nhật phong mà là tiếp tục đi khác hội trường nguyên đan cảnh bắt trọng hội trường sau đó lại đi nguyên đan cảnh cựu trọng hội trường hội trường người là càng ngày càng ít chờ thẩm hạo đến nguyên đan cảnh cựu trọng hội trường lúc toàn bộ tràng diện t ư ợ n g cũng liền không đến hai mươi số lượng vòng tròn cũng chỉ có hai cái một cái tại nghiên cứu thảo luận thuật pháp cùng kinh nghiệm một cái tại giao lưu tu hành cùng tu tâm tu tâm đây là mỗi một cái nguyên đan cảnh cựu trọng tu sĩ dưới mắt quan trọng nhất có thể tới tham gia cái này phẩm thư đại hội nguyên đan cảnh cựu trọng đều không phải loại kia thiên phú đi đến cuối cùng con đường phía trước vô vọng tu sĩ mà là thiên phú đầy đủ bọn hắn tiếp tục leo lên có khả năng vượt qua nguyên đan cảnh bước vào huyền hải cảnh thiên tài chỉ bất quá thiên tài cùng thiên tài ở giữa cũng là có t r ê n lệch rõ ràng xem ở trường những người này tướng mạo liền có thể rất nhẹ nhàng nhìn ra có ít người nhìn qua trung niên bộ dáng có chút thậm chí nói bảy tám chục cũng được có c một nhưng lần ạ i tuổi phải trẻ h làm c g ư kia c thẩm hạo cũng kiến thức đến siêu cấp tông môn thiên kêu đệ tử ngạo khí cùng lực lượng năm đó mười chín tuổi nguyên đan cảnh tự trọng bây giờ mấy năm trôi qua sợ hẳn là nguyên đan cảnh viên m ã n đi một lần kia thường bách phong trên diễn võ t r ư ở n g vị này thanh luyện tiên tử cùng nhiếp vân kịch đấu đến nay nhớ lại đều để thẩm hạo cảm xúc bành trướng thường tại trong đầu hồi tưởng càng là hắn tu vi cao càng là có thể từ trận kia giao đấu bên trong tìm kiếm được môn đạo chi tiết cảm giác sâu sắc lợi hại hắn lúc đó thậm chí đều xem không hiểu bây giờ tu vi không ít nhưng từ xa nhìn lại thanh luyện tiên tử khí thế trên người vẫn như cũ để thẩm hạo có loại khó mà suy nghĩ cảm giác giống như hắn tại n h i ế vân bên người cảm giác cùng loại mà như thanh nguyện tiên tử tuổi như vậy tu sĩ tại chỗ này trong hội trường kỳ thật còn có ngoài ra còn có hai người là cùng thanh nguyện tiên tử tuổi tác tương tự một cái để tóc dài buộc ở sau gót nam tử nhìn qua chỉ là hơi so thanh nguyện tiên tử lớn tuổi một điểm còn có một thân hình nhỏ nhắn sinh sắn nữ h à i tuổi tác thậm chí so thanh nguyện tiên tử nhìn qua càng nhỏ hơn tựa hồ mười bảy mười tám tuổi ngay trong chốc lát thẩm hạo mới biết được cái kia sắc mặt kiêu căng tóc dài nam tử trẻ tuổi gọi dạ tân thành đến tự minh sơn tông giống như thanh n u y ệ n tiên tử là một tiên kiêu đệ tử Mà cái kia dáng người nhỏ nhắn sinh sắn nữ t ử gọi đồng duyệt đến từ một cái gọi thiên cơ các nhất lưu tô n g môn đồng dạng là một thiên tiêu minh sơn tông khỏi cần nói giống như vạn quyển thư sơn đều là siêu cấp tô n g môn siêu cấp trong tô n g môn thiên tiêu đệ tử không chỉ một hai cái liên thẩm hạo truyền nguyên đan cảnh lục trọng thất trọng cùng bắt trọng trong hội trường đều có gặp được cái k h á c cảnh giới thấp hơn hội trường hắn không có đ i chuyển nhưng tỷ lệ lớn cũng là tồn tại cho nên thiên tiêu đệ tử tại siêu cấp trong tô môn mặc dù đồng dạng hiếm có nhưng lại cũng không như vậy hiếm có cũng chính là những n à y thiên kiêu đệ tử mới chống lên siêu cấp tông môn một đời một đời siêu phảm địa vị nhất lưu tông môn liền không giống thiên kiêu đệ tử một số thời khắc có có đôi khi không có mà lại rất thưa thớt t ỷ như quế sơn tu viện nghiêm chỉnh mà nói là không có thiên kiêu đệ tử nhất vân cũng không tính là bởi vậy cũng có thể nhìn ra được siêu cấp tông môn tại thu nạp đệ tử phía trên nắm giữ lấy tuyệt đối bí thuật mà trước mắt cái này thiên cơ các nữ đệ tử đồng duyệt là thuộc về lệnh người l a o mắt mà nhìn tồn tại nhất lưu tông môn thiên kiêu đệ tử mà lại tuổi còn nhỏ liền đến nguyên đan cảnh c ự trọng cái này cùng siêu cấp tông môn thiên kiêu so ra cũng là chỉ có hơn chứ không kèm a h u ố hồ thẩm hạo nhớ không lầm thiên cơ c á t chính là một cái lấy pháp khí khôi lỗi làm chủ tu phương hướng tông môn môn nhân ít nhưng thực lực lại cực mạnh cũng không phải là chủ lưu tu hành môn phái không nghĩ tới còn xuất như thế thiên kiêu cùng trước đó nguyên đan cảnh thất trọng bắt trọng trong hội trường người phản ứng đồng dạng khi bên này người nhìn thấy thẩm hạo tới đều vô ý thức n h ũ n mày thẩm hạo trên thân rõ ràng nguyên đan cảnh lục trọng khí tức để bọn hắn cảm thấy không hiểu thấu một cái niên cấp xem ra thiên đại tu sĩ triều thẩm hạo chắp tay nhắc、nhở. nơi đây chính là nguyên đan cảnh cựu trọng giao lưu hội trường các hạ sợ không phải đến nhầm địa phương đi thẩm hạo cũng không ngoài ý m u ố n cười đáp l ấ y lại nói không không không ta chính là khắp nơi đi dạo nhìn xem náo nhiệt không đi sai địa phương nói xong một câu thẩm hạo lại hướng phía chung quanh chắp tay cười nói chư vị không cần để ý thẩm mỗ tiếp tục chính là thẩm mỗi chỉ là nhìn xem đoạn sẽ không ảnh hưởng chư vị đổi n g ư ờ i dày như vậy ra mặt nói mình là đến xem náo nhiệt người ở chỗ này sớm đã đem hắn đuổi đi ngươi coi người ta nơi này giao lưu chính là cái gì là để ngươi nhìn xiếc khỉ đồng dạng sao nhưng thẩm hạo trên thân bộ kia phong hồng sơn trang bảo phục cùng sau lương huyền hải cảnh thị vệ dương nghị trình làm cho tất cả mọi người đều không tình nguyện không nói thêm gì phong hồng sơn trang người có thể không tiếp xúc tận lực không tiếp xúc húng chi lần này vạn quyển thư sơn mời phong hồng sơn trang người tới vốn là còn nghi vấn ai dám lô mãng đi kiếm chuyện chơi cuối cùng phẩm thư đại hội vốn là không nói không cho phép thấp cảnh giới chạy đến cảnh giới cao hội trường thông cửa cái này không chiếm trong bất quá càng nhiều người vẫn là trên mặt cười nào trong lòng cũng xem thường xem náo nhiệt thật làm là siết khỉ sao muốn nhìn ngươi cũng phải nhìn được rõ ràng mới được a chỉ là nguyên đan cảnh lục trọng vẫn là thế tục tán tu xuất thân có thể xem hiểu cái gì thậm chí đối thẩm hạo bên người huyền hải cảnh thị vệ dương nghị trình càng làm cho nhân chú ý thẩm hạo độ dày ra mặt không thể nghi ngờ đối mặt người khác xem thường cùng cười nhạo hắn mặt không đổi sắc c ư ờ i tủn tìm chắp tay sau lưng tiếp tục tại hội trường trái trông mong phải chú ý đi trước nghe tại nghiên cứu thảo luận tâm tính cùng cảnh giới tu hành phương diện vòng tròn chủ đề người nơi này cũng nhiều nhất nhưng thẩm hạo nghe không bao lâu lại lần nữa không có hứng thú lần này cũng không phải nói dễ hiểu mà là hắn thật không dùng được đối với thẩm h ạ mà nói bây giờ cảnh giới của hắn đột phá đều đã bị hắn tìm được một chút quy tích hắn chỉ cần mỗi lần đem lực chú ý đặt ở mình đan bên trên đi theo trong cõi u minh cảm giác để chân nguyên tại đan thượng khắc họa đan văn là được thậm chí liên thể ngộ vòng này đều tiết kiệm càng bị nói bước vào cảnh giới bình cảnh tại hát thú hình xăm trợ giúp hạ căn bản lại không tồn tại mà tâm tính phương diện nghiên cứu thảo luận liền có chút tiến vào thẩm h ạ nhận biết điểm ngủ cái gì gọi là chấp n i ệ m không ngừng như thế nào tự xử cái gì lại gọi là thế gian hôn loạn khó mà tĩnh tâm trầm khí tâm vô bàng vụ cái này theo thẩm hạo cũng gọi vấn đề thậm chí hắn một trận cho là có những này bối rối người là đang giả vờ hoặc là tại y ế u thế nhưng cẩn thận nghe hồi lâu có hai cái này phiền phức tu sĩ còn không phải số ít trên cơ bản xem như cái này thảo luận vòng tròn bên trong sáu thành nhân số trong lúc nhất thời thẩm hạo trong lòng đã cảm thấy thật b u ồ n cười ám đạo có phải là những tông môn này người thời gian trôi qua quá dễ chịu đến mức làm sao đi giải quyết phiền phức đều quên rồi lại hoặc là bọn hắn cho tới bây giờ liền không hiểu làm sao đi giải quyết phiền phức trong lòng suy nghĩ chợt lói lên thực tế cảm thấy không hiểu đấu thế là trên mặt biểu lộ liền có chút quên k h ô n g chế một bên có chút lắc đầu một bên khoe miệng có chút nít lên tiếp lấy dưới chân tựa hồ muốn đi ra cái này dáng vẻ như thế rơi vào cái này nghiên cứu thảo luận tu hành cùng tu tâm trong vòng nhỏ liền hết sức không hiếu hảo chí ít là xem ra hết sức không hiếu hảo người ta nhìn thấy phản ứng đầu tiên liền tự nhiên sẽ nghĩ t ê ngươi đây là đang xem thường ai đây húng chi vốn là đối họ thẩm một cái nguyên đan cảnh lục trọng chạy tới cựu trọng hội trường lắc lư hết sức thấy ngứa mắt mọi người tại các nhà đều là nguyên đan cảnh cự trọng trụ cột vững vàng ai không có điểm tính tình thế là liền có người đem chuẩn bị đi ra cái vòng này thẩm hạo gọi lại vị kia họ thẩm phong hồng sơn trang tiểu tử ngươi vừa rồi tại cười là cười mình vô c h i nghe không hiểu sao nếu như là có thể đi trở về dùng nhiều công tu hành đừng lãng phí thời gian ở đây mù lắc thẩm hạo cười cười không có mở miệng cũng không muốn cùng đối phương tranh chấp bất quá hắn tiếp tục cười lại tại đối phương xem ra đồng dạng là đang gây hấn thế là liền có người lại nói tiếp người trong thế tục tu mặc dù là pháp cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài tôi h thậm chí xem ra liền cơ bản tự mình hiểu lấy đều không có thực tế là buồn cười đến k ị c liệt trước 1158, g i a o lưu thẩm hạo đây coi là không tính là gây chuyện thị phi tính cũng không tính tại tông môn tu sĩ trong mắt thẩm hạo đích đích s á t s á t chính là tại ủy vào mình phong hồng sơn trang thân phận t r e o chọc thị phi mà tại chính thẩm hạo trong mắt hắn chẳng qua là tại tham gia náo nhiệt thật đúng là không nghĩ tới muốn đi ngại ai mắt đương nhiên trước mắt tông môn tu sĩ phản cảm thẩm hạo là có thể không nhìn bất quá không nhìn một lần cũng không đại biểu hắn sẽ tiếp tục không nhìn lần thứ hai đặc biệt là đối phương trực tiếp bắt đầu trào phúng thời điểm dứt bỏ người mặt mũi không nói riêng là nói mình trên thân cái này một thân phong hồng sơn trang trang phục liền không thể ở chỗ này bị người trào phúng mà không có chút nào biểu thị thế là thẩm hạo cũng dừng lại bước chân quay đầu nhìn về phía vừa rồi mở miệng chiều hắn miệng mai hai người t h ẩ m mố cười cùng không cười lại quản hai vị có liên can gì đều cao tuổi rồi còn như thế không giữ được bình tĩnh trách trách hô hô cũng không biết xấu hổ vẫn là nói các ngươi tông môn môn phong chính là như thế không đứng đằng sau hai người này họ gì tên gì thẩm hạo không biết cũng không hứng thú biết nhưng hai người này đến chỗ hắn là liếc mắt liền nhìn ra đến bên hông phối sức hoặc là trên người bảo phục đều là nhận ra thân phận phương thức đặc biệt là bây giờ loại này đại hội trong lúc đó mỗi người đều cần rõ ràng hướng người ngoài cho thấy lai lịch của mình hai người đều là đến tự nhị lưu t ô n g môn một nhà tính đông một nhà tính nam chỉ cần không phải nhất lưu t ô n g môn hoặc là siêu cấp t ô n g môn t h ư ờ n hạo trong lòng liền sau cùng một điểm cố kỵ cũng sẽ không có nói câu không dễ nghe bây giờ trong t ô n g môn người có quyền phát biểu trừ siêu cấp t ô n g môn chính là cái k i a m ư ờ i mấy nhà nhất lưu t ô n g môn còn lại đều là nhìn như thanh em lớn kỳ thật đều chỉ có thể làm với bản ngươi nói cái gì thằng ngãi danh vô lễ tuổi tác cái này không đơn giản đối với người bình thường là vĩnh viên đau n h ấ t đối với tu sĩ cũng giống như thế tu sĩ lực lượng cường hành tại người bình thường tuổi thọ cũng xa so với người bình thường lâu dài thế nhưng đồng dạng sẽ già yếu đồng dạng có cuối cùng đừng nói nguyên đan cảnh huyền hải cảnh tu sĩ cũng giống vậy gặp phải thời gian a n mòn đến cùng là trực diện huyền hải kiếp sinh tử vẫn là chậm rãi tại thời gian bên trong mục nát đây là c u ố n không ra chủ đề dưới mắt chỗ này trong hội trường đến đều là nguyên đan cảnh cựu trọng thậm chí viên mãn tuổi tác lại không giống nhau càng trẻ vượt biểu thị tiềm lực to lớn vượt năm lão liền biểu hiện đường càng hẹp bản thân cái này chính là một loại sáng loáng xem thường lại thêm một câu tiếp theo xấu hổ hay không trực tiếp có thể đem người phổi tước điên nhưng muốn nói đ ộ n thủ nơi này ai dám vạn quyển thư sơn mặt mũi phong hồng sơn trang mặt mũi chọc nổi về phần cãi nhau thẩm h ạ o mặc dù không am hiểu nhưng tự xưng là tuyệt đối so những tông môn này bên trong người mạnh trí ít gấp đôi riêng là từ ngữ lượng liền có thể vung đối phương một con đường nhà l à m khó thẩm mẫu có nói sai sao nơi đây chính là vạn quyển thư sơn vì thiên hạ tu sĩ tổ chức phẩm thư đại hội trong hội trường làm được là nghiên cứu thảo luận cùng giao lưu cũng không phải cậy già lên mặt tự cho là đúng làm sao hai vị cảm thấy mình đủ lão cho nên liền người bên ngoài cười một cái đều không thể đều muốn mở miệng trào phúng trong lòng mới dễ chịu nói thật liền hai vị loại tâm tính này ta nhìn cũng không cần lại xoắn suýt tu tâm không đùa tu vi cùng công pháp phương diện thẩm hạo cũng không có gì có thể nói ở đây mỗi người lý giải đều cao hơn hắn mà lại tương quan đồ vật đều là có kết luận cùng tự có mạch lạc thẩm hạo không có cách nào dùng chính hắn tình huống đặc biệt đi cùng người nói róc nhưng tâm tính phương diện lại khác đó là một loại hết sức đặc biệt đồ vật mà lại tùy từng người mà khác nhau thẩm hạo hoàn toàn có thể đem quan điểm của mình cùng hiệu quả lấy ra đ ố i người bất luận khí thế làm sao dương hai người kia thật đúng là không dám động thủ họ thẩm sau lương vị kia huyền hải cảnh thị vệ thế nhưng là tay một mực đặt ở bên hông trường kiếm trên chuỗi kiếm ánh mắt s á n g rực giống như cười mà không phải cười bất quá thẩm hạo bên này đ ố i đi qua tựa hồ quá sắp bén thực cũng đã những người khác có chút nhìn không được dù sao nhị lưu tông môn cũng là tông môn so với phong hồng sơn trang đến cái kia quan hệ lân cận được nhiều không môn thống. sai vị này thẩm đại nhân ngôn từ chuẩn xác bộ dáng tựa hồ đúng tu tâm rất có nghiên cứu đã vừa rồi nghe hồi lâu lại mở miệng phê trần lưu nhị vị đạo hữu cái kia sao không nói một chút n g ư ờ i cảm nộ không phải chẳng phải là rong rạc lung tung rơi phong hồng sơn trang mặt m ũ i ha ha phẩm thư đại hội từ trước đến nay đều là tông môn ở giữa giao lưu hôm nay khó được đụng tới phong hồng sơn trang tu sĩ nhất định phải hảo hảo nói một chút cũng cho ta chờ được thêm kiến thức nha trong ngôn ngữ cái này vòng quan hệ người đều nhìn lại g i a m ba câu thành vây kín chi thế là không định t h ả t h ẩ m h ạ o đi t h ẩ m hạo nhìn dạ tân thành một mắt vị này minh sơn tông thiên kiêu đệ tử sẽ lúc này trước nhảy ra ngược lại để hắn có chút ngoài ý mới bất quá nhìn thấy chung quanh tu sĩ tại dạ tân thành mở miệm về sau nhau nhau bắt trước mà dạ tân thành cười tủm tỉm có chút nâng lên cái cảm trong lòng của hắn liền minh bạch chủ tâm quốc nha bất luận thời điểm nào đều có thể cho người ta mang đến cảm giác thành cựu chư vị thịnh tình không thể chối tử thẩm m ẫ cũng liền nói hai câu thẩm hạo không chút nào luôn c uống cười tủm tỉm đứng vững tiếp tục mở miệng nói ta có một hảo hữu cũng là tông môn đệ tử tu vi không sai bây giờ ngay tại s ù n g kích huyền hải cảnh thiên phú của hắn dù về phần t i ê n kiêu đệ tử như vậy hiếm có nhưng cũng coi là ngàn dặm mới tìm được một vốn nên đã sớm đi huyền hải đáng tiếc cũng là bởi vì trong lòng giữ lại t r á c n i ệ m tâm tính tồn tại sơ hở cho nên sinh sinh đẻ ép thẳng đến trước đó vài ngày chấp nghiệm tiêu trừ mới chính thức cất bước ta cái này hảo hữu rượu ngon ta cũng vậy cho nên có đôi khi uống rượu cũng sẽ trò chuyện một chút trên tu hành sự t ì n h trong đó liền bao quát tâm tính cùng tu hành thẩm hạo phía trước những này làm nền đồng thời không có để người ở chỗ này cảm thấy chầm dài ngược lại là nghe nói thẩm hạo nâng lên hảo hữu chính là một cái ngay tại s u n g kích huyền hải cảnh tu sĩ lúc càng là từng cái dựng thẳng lên lỗ thai loại tu sĩ này ngôn ngữ chẳng phải là đang cùng bọn hắn ở đây những người này phù hợp nhất sao mà ta là tán tu xuất thân tại không có gặp được sư tôn ta trước đó một mực một mình tu hành thậm chí tâm tính cùng tu tâm hai cái này từ đều là tại bước vào nguyên đan cảnh về sau mới biết được cho nên ta lúc ấy liền hết sức lo lắng hỏi ta cái kia h ả o hữu hỏi hắn ta có phải hay không cũng cần nắm chặt thời gian tu tâm miễn cho về sau giống như ngươi bị chấp nghiệm vây khốn tiến thối không được nhưng ta cái kia h ả o hữu lại nói ta tạm thời không cần quan tâm những thứ này còn nói lấy trái tim ta tính khó có chấp nghiệm có thể quánh nhiễu thế là ta liền rất yếu kỳ hỏi hắn vì sao ta không cần lo lắng chấp n i ệ m mà hắn muốn lo lắng lại lâm nguy trong đó hắn trả lời bốn chữ nhận biết khác biệt bắt đầu ta cũng nghe không hiểu ta cái kia hào hưu về sau chậm rãi suy tư mới hiểu được một chút ngày hôm nay tới nghe nói lúc trước chư vị giao lưu thế là càng thêm khẳng định có lẽ tâm tính tại ta tại chư vị tại ta cái kia hào hưu bản chất mặc dù giống nhau nhưng bởi vì riêng phần mình nhận biết khác biệt cho nên kết quả cũng liền không giống trong mắt của ta chư vị lâm nguy chấp nghiệm kỳ thật căn bản là không tính là năn để càng chưa nói tới bối rối chư một nghìn một trăm năm mươi chín khác nhau trong mắt của ta chư vị lâm nguy chấp n i ệ m kỳ thật căn bản là không tính là năn để càng chưa nói tới bối rối l i ê n mặt sau này một câu lập tức dẫn tới một mảnh tê hấp khí thành đều bị lần này xem ra tương đương ngang ngược cùng cao điệu n ô n ngữ cho kinh đến thật nhiều lúc đầu cảm thấy không quan hệ đau khổ nhìn họ thẩm náo nhiệt người lúc này cũng tới hào hứng cái này khu khu nguyên đan cảnh lục trọng giá hỏa chỗ nào đến như vậy lớn khẩu khí không nói xa liền liền thẩm hạo sau l ư n g dương nghị trình đều ánh mắt là lạ, lạ nhìn phía trước thẩm hạo vài lần như thế ngôn luận cũng đem mặt khác cái k i a lúc đầu nghiên cứu thảo luận lấy thuật pháp cùng kinh nghiệm vòng tròn cũng hấp dẫn đi qua vây quanh ở v ò ngoài cũng đều hiếu kỳ vị này phong hồng sơn trang người đến cùng sẽ có cái gì cao kiến nếu là thật sự liền ăn không răng trắng loại người cái kia phong hồng sơn trang sợ là về sau muốn ném một cái mặt to không thiếu được muốn bị cầm chuyện này đến nhiều lần chế nhạo tương đối cho phong hồng sơn trang xấu mặt vị này họ thầm sợ cũng hạ tráng thế thảm bất quá nếu là thật sự chuẩn bị nghe cái khác nhau kiến giải người kỳ thật giữa sân cũng có t ỷ như vẫn không có mở ra miệng nói chuyện thanh n g u y ệ n thiết tử nàng đối thẩm hạo đồng dạng có ấn tượng nhớ được cái này người lúc trước trên thường bách phong được đốn ngộ cũng nhớ được cái này người lợi dụng miệng của nàng đần đào hố để nàng nhảy kém chút h ỏ n g vạn quyển thư sơn thanh danh mà lại nàng nhớ được cái này người lúc trước vẫn chưa tới nguyên đan cảnh a lúc này mới bao lâu đã nguyên đan cảnh lục t r ọ g rồi thanh n g u y ề n còn nhớ được lúc trước nàng kém chút bị ngôn ngữ đào hố cả quá sức sau đó cựu trưởng lão lôi kéo nàng một hồi lâu giáo thanh n g u y ề n tự nhận mình không quá sẽ giao thiệp với người nghe cũng không hoàn toàn nghe rõ dưới cái nhìn của nàng quan hệ nhân mạch xa so với tu hành khó nhiều lắm bất quá thanh huyền lại ghi nhớ một sự kiện cái kia họ thẩm không phải người tốt hết sức già hoạt về sau thấy cao minh để phòng hắn một cái giảo hoạt người sẽ tại loại trường hợp này hồ ngôn loạn ngữ sao thanh nguyện cảm thấy sẽ không húng chi hắn biết rõ thẩm hạo trước đó trong lời nói nói tới hảo hữu là ai nàng cùng người kia giao đâu quá thực lực rất mạnh chỉ là không nghĩ tới người kia đã bắt đầu x u n g kích tụ thần rồi đã người kia đều nói cái này họ thẩm tâm tính không tồn tại vấn đề cái kia hơn phân nửa liền có nói nàng rất chờ mong thẩm hạo cũng không có mua cái gì cái nút lúc này đã là chạm vào tối hắn cũng không nghĩ lãng phí thời gian trì hoãn mình ăn cơm chiều chấp n i ệ m không ngừng như thế nào tự xử thẩm hạo lặp lại một lần trước đó bên này liên quan tới tâm tính một cái vấn đề lớn tiếp lấy tự hỏi tự trả lời nói chấp nghiệm không ngừng vậy liền chặt đứt cái kia chấp nghiệm gặp người giết người gặp chuyện bình sự tình giết hắn cái suy nghĩ thông suốt sao là chấp nghiệm dừng một chút thẩm hạo tiếp tục tự hỏi tự trả lời thế gian hỗn loạn khó mà t ĩ n h tâm trầm khí tâm vô b ằ n g n ụ thế gian hỗn loạn thường tại không vì người nguyện mà sửa đổi năng lực xoay chuyển tình thế tốt nhất nếu là không thể vậy liền nước chạy bẻo trôi mà thôi thuận theo thế sự về sau suy nghĩ cũng liền thông suốt sao là tâm phiền ý loạn nói chẳng ra t h ẩ m hạo đối với mấy cái này tông môn tu sĩ liên quan tới tâm tính phiền não liền hết sức im lặng cái gọi là chấp niệm không phải liền là sự tình không thể như ngươi ý m à chuyện không như ý cái này liền b i ệ n đi ngươi có bản lĩnh liền đi san bằng là người liền đi diệt hắn sự tình bình người diệt trong lòng cũng không liền thoải mái sao chấp niệm cũng liền không có n h à nếu như ngươi không có bản sự đi giải quyết những cái kia để ngươi không như ý người và sự việc vậy cũng chỉ có thể nước chạy bẻo trôi khổ chung làm vui dù n g một cái thế giới khác một câu câu hài hước tới nói chính là chơi không lại vậy liền gia nhập hai điểm này trên cơ bản có thể dùng ở thế tục sở hữu trong kinh doanh bình n g ư ờ i hoặc là bình sự t ì n h thực tế không được liền gia nhập trong đó nước chạy bẹo trôi không được nữa liền khổ chung làm vui nhẫn nhục chịu đựng đối với trong thế tục người mà nói tâm tưởng sự thành chỉ là một cái mỹ hảo nguyện vọng chưa từng có người nào thật truy cầu quá vượt mọi trông gai mới là sinh hoạt giọng chính đương nhiên thờ mẫu cũng không thể đạo tận sở hữu huyết h ả i thâm cựu đ o ạ t vợ mối hận không khổ cầu được những này kinh ngạc tột độ cũng không ở hàng ngũ này nói thật thẩm hạo cũng không cảm thấy ở đây mỗi người đều gánh vác lấy huyết hải thâm cựu loại hình nhân sinh đại khổ kinh ngạc tột độ bình thường sự tình hắn cảm thấy dựa vào chính mình nói bộ kia biện pháp hoàn toàn có thể giải quyết sẽ không tồn tại cái gì khảm qua không được nếu như còn có cái kia hơn phân nửa chính là mình quá già mồm mà không phải sự tình bản thân vấn đề nói xong ở đây trừ chính thẩm hạo bên ngoài những người còn lại đều nốc từng cái biểu lộ q u á dị nhìn xem thẩm hạo cuối cùng phốc thử ha ha ha cái này đây cũng là tu tâm đây là ta đã nghe qua buồn cười nhất tu tâm tri nôn làm bừa bãi quả thực chính là nói hiệu nói vượng dựa vào giết b ì n h chấp nghiệm sẽ chỉ càng lún càng sâu nói thế nào khuyên dám cho không kêu nói thật ở đây những người khác phản ứng hợp tình hợp lý vốn cho rằng họ thẩm sẽ có cái gì cao diệu thuyết pháp kết quả chính là hai chữ giết c ù n g hôn loại này đều cái gì cầu thí đồ chơi nói ra là cố ý để người chế rêu sao đặc biệt là giết cái này tại tông môn tu sĩ xem ra căn bản cũng không phải là tiêu mất chấp nghiệm chính xác biện pháp thậm chí là một loại hoàn toàn ngược lại ngu xuẩn thủ đoạn bởi vì r ế t chính là cùng người kết toán tồn tại r ú t đao đoạn thủy ý tứ đánh cái so sánh ngươi r ế t đến một cái kia có phải hay không bởi vì cái này một r ế t lại liên lụy s u ấ t khắc huyết cứu sau đó liên miên không ngừng đi tìm đến lại nói hôn tu hành một thế tại sao phải đi hôn như thế nước c h ả y bẹo trôi cái kia cần gì đi đến tu hành đầu này vốn là nghịch thiên đường đâu không có mở miệng dễu cận cũng không có mặt lộ vẻ khinh thường người cũng có chẳng những thanh nguyện khẽ nhữ mày tựa hồ đang chầm tư liền liền vừa rồi mở đầu muốn làm chủ tâm cốt dạ tân thành cũng không có tại thẩm hạo sau khi nói xong mở miệng nói chuyện mà là cùng thanh luyện đồng dạng tựa hồ lâm vào suy tư thẩm đại nhân như như lời ngươi nói giết cùng hôn về sau ngươi liền không lo lắng phiền phức không ngừng cùng cam chịu sao như vậy coi như giải quyết phía trước chấp nghiệm đằng sau mới xuất hiện cũng là liên miên bất tuyệt ngược lại sẽ đem chấp nghiệm làm sâu sắc chẳng phải là hoàn toàn ngược lại vẫn là nói những này chính là thẩm đại nhân lúc trước nói tới nhận biết khác nhau đột nhiên một đạo thanh âm thanh thúy từ một mảnh rêu cợ tâm thanh bên trong sáng tỏ ngăn chặn sở hữu trào phúng sau đó hiện ra một cái nhỏ nhắn sinh sắn thân hình chính là ở đây một cái khác thiên tiêu đệ tử đến tự thiên cơ các đồng duyệt t h ẩ m hạo tiếu dung không thay đổi chỉ bất qua ánh mắt rõ ràng lạnh mấy phần trả lời thẩm mộ trong nhận thức biết có thể rết thời điểm đó chính là t r ạ m thảo trừ căn không tồn tại đến tiếp sau phiên phước lẫn vào thời điểm mặc dù nước chảy bèo trôi nhưng cũng có thể xuôi dòng mà xuống hoặc l à thuận gió mà động cũng không tồn tại cái gì cam không cam tâm vấn đề thế sự vô thường vốn cũng không có vạn sự như ý cái kia cần gì phải mọi chuyện cơ cầu húng chi so với trong lòng t r á c n i ệ m sinh tồn mới là cái thứ nhất cần cân nhắc khác sở hữu đều có thể nhường đường thậm chí căn bản có thể không dùng quan tâm lời nói không cần phải nói thấu nói đến đây nên hiểu nên hiểu vẫn là không hiểu cái kia cũng không có quan hệ gì với thẩm hạo bất quá có thể tu đến nguyên đan cảnh cựu trọng người tuyệt đối sẽ không có đồ đần cũng tuyệt đối sẽ không có nguyên nhân vì thành kiến mà mất đi năng lực phán đoán người cho nên khi đồng duyệt mở miệng thời điểm tràn g diện kỳ thật liền lập tức yên tĩnh trở lại cũng làm cho tất cả mọi người nhớ lại trước đó thẩm hạo câu nói kia nhận biết khác nhau nhưng niệm ai ngược lại là thật sự không có lại tiếp tục chứ 1160, căn 1160, bản. mặc dù cái gọi là thế tục phân chia cũng không như vậy đáng tin cậy nhưng tông môn sinh tồn hoàn cảnh cũng đích đích sắc sắc cùng tông môn bên ngoài địa phương có khác biệt cực lớn liền lấy nhiếp vân đến nói làm nhất lưu tông môn nhân tài kiệt xuất đệ tử thiên phú cùng thực lực cũng có thể xem như cây gải cửa tử bồi dưỡng từ nhập môn đến thành tài chỗ hưởng thụ tài nguyên đái ngộ tuyệt đối là đứng đầu nhất phương diện an toàn tức thì bị tông môn che chở đầy đủ kể từ đó liền rất tự nhiên sẽ cho nhiếp vân tạo thành một loại thân ở trần thế bên ngoài ảo giác biến tướng cũng liền để thế tục lộ ra càng đột、ngột. loại này là chuyện tốt hay chuyện xấu đối với tâm vô bàng vụ người hoặc là tâm tư người đơn thuần đặt mình vào tại trần thế bên ngoài tuyệt đối có ích vô hại này hội để bọn hắn càng thêm chuyên chú cùng tu hành cũng làm cho nội tâm tinh khiết thiếu bị chấp nghiệm xâm nhiễm khả năng nhưng vấn đề cũng có đó chính là trậu hoa bên trong hoa đẹp hơn nữa cũng không có đất hoang bên trong hoa trải qua được gian nan vất vả mưa tuyết giao đấu lại hung ác cùng chân chính chém giết so ra vẫn không có bất luận cái gì khả năng so sánh một cái là so với ai khác lợi hại hơn một cái là xem ai có thể sống sót mục đích hoàn toàn không giống trong tông môn có thể có che gió che mưa ô lớn vẫn còn có thể chờ chậu hoa bên trong hoa chậm rãi lớn mạnh thành đại thụ đến lúc đó cũng liền có thể che gió che mưa nhưng nếu là không có ô lớn bảo hộ cái kia một mực trồng ở chậu hoa bên trong cũng không phải là kế lâu dài cho nên nhiếp vân liền bị đuổi đi ra kiến thức hung hiểm lịch luyện mà như là thanh luyện tiên tử cái này tu sĩ nhưng như c ũ n g tại trong tông môn dựa vào giao đấu tích lũy lấy chờ lợi nhưng cho dù là nhiếp vân kinh lịch lại nhiều sinh tử cũng chỉ là lịch luyện bên trong từng cái bọc nước thêm ra chính là đối mặt sinh tử đại tiếp lúc ứng biến cùng cầm lộ nay hội sẽ không kiên nghị tâm tính của hắn sẽ nhưng vẫn như c ũ là thuộc về tông môn tu sĩ nhận biết phạm vi cùng cái gọi là thế tục bên trong người so sánh tông môn tu sĩ nhận biết khác nhau ở đâu thầm hạo cách nhìn là khác nhau ở chỗ sinh tồn hoàn cảnh tông môn tựa như là một cái chúc mừng h ô n lễ che cản đại bộ phận mưa gió mà cái gọi là thế tục chính là đất hoang có gian nan v ấ t v ả mưa tuyết hồng hạn giao thế tông môn đệ tử thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là đột phá cảnh giới mà cái gọi là thế tục bên trong thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là cam đoan mình có thể sống sót người bình thường vì nuôi sống gia đình tán tu vì càng nhiều tu hành tài nguyên bí quá hóa liệu cái này ở thế tục bên trong đều là vì sinh tồn cùng tông môn có rất lớn khác nhau cho nên ở đây nghe xong thẩm hạo n ô n ngữ trong đám người chỉ có số lượng không nhiều mấy cái tán tu trên mặt suy tư một lát sau liền lộ ra tán đồng mà tông môn đệ tử xuất thân tu sĩ lại giới hạn trong suy tư không dễ dàng như vậy tán đồng nói xong những n à y về sau thẩm hạo liền không c ó ở bên này ở l â u lựa chọn cáo t ử trở về hiệu nhật phong đối với hôm nay cả ngày đi dạo thẩm hạo tổng thể cho rằng thu hoạch cũng không lớn nhưng ngược lại để hắn đối tông môn tu s i nhiều một chút càng thâm nhập nhận biết bất quá tại thẩm hạo rời đi về sau hắn lần này ngôn luận lại bị truyền ra ngoài cho dù là biểu hiện được nhất chẳng thèm ngó tới người kỳ thật trong lòng cũng là tại nghiêm túc suy nghĩ dù sao lần này liên quan tới nhận biết luận điệu cũng không phức tạp nhưng lại s ố c lên liên quan tới tâm tính cùng sinh tồn hoàn cảnh ở giữa tất nhiên liên hệ tới tham gia đại hội đám tán tu nhất là hô to đúng là như thế tương đối tu tâm đám tán tu từ trước đến nay càng quan tâm là thuật pháp cùng phương pháp tu hành phương diện giao lưu tu tâm từ trước đến nay liền thiếu đi bây giờ bị người khái quát ra nguyên nhân đã cảm thấy rất đúng mình con đường thậm chí khó được tìm được so tông môn tu sĩ chiếm ưu phương diện trong lòng vui vẻ m à tương phản tham dự hội nghị tuyệt đại bộ phận người đều là tông môn đệ tử nghe tới phen này liên quan tới tâm tính luận đ i ệ u vậy là tốt rồi một phen đ à m luận cảm thấy không thực tế hoặc là cố lộng huyền hư có cảm thấy có thể tham khảo cũng có nhưng trực tiếp nhận đồng lại cơ hội không có thế tục đồ vật nha tham khảo một chút là được dập khuôn tới có thể nào đi thật sự không có thấy rõ nhìn thấu triệt người sao tự nhiên là có bất kỳ một cái nào tu sĩ cấp cao chỉ cần cẩn thận suy nghĩ đều có thể biết rõ ràng cũng tuyệt đối thấy rõ nhìn thấu nhưng nhìn thấu lại như thế nào muốn học thế tục bộ kia sinh tồn thủ đoạn vẫn là muốn đem tông môn sinh tồn hoàn cảnh biến thành thế tục như thế không thể nào trừ phi tông môn từ bỏ rơi mình lập thân gốc dễ bằng không tu tâm vẫn như cũ chính là tông môn tu sĩ phiền phức vô cùng vấn đề nhưng cho dù không có nhiều người tán thành thẩm hạo đem ra một bộ này luận điệu nhưng cũng không ảnh hưởng thẩm hạo cái tên này tại trên đại hội hạ bị người tấp nập nhấc lên lại thêm phong hồng sơn tra ngoại sự đại chấp sự thân phận cùng đoạn thời gian gần nhất bên trong phong hồng sơn trang cùng tầng dưới chót tông môn ở giữa cái kia một chuỗi mâu thuẫn rất nhiều người đều đem cái này danh tự đ i xuống thậm chí cố ý đi tìm hiểu cái này thẩm hạo đến cùng lai lịch gì kết quả không hỏi không biết hỏi một chút thật đúng là hù đến không ít người đầu tiên phong hồng sơn trang cái này gọi thẩm hạo ngoại sự đại chấp sự cũng không phải là gốc chính phong hồng sơn trang kim kiếm tu sĩ mà là từ tính cựu triều huyền thanh vệ nhảy qua đến kiêm nhiệm bản chức là tính cựu triều h u y n thanh vệ hắc kỳ doanh thống lĩnh quan tòng tứ phẩm Tiếp theo, cho nên khi phẩm thư đại hội ngày thứ ba vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông cùng nhau mời đến tham dự hội nghị nhân viên chủ yếu lúc những người này nhìn thấy ngồi phía bên trái hàng trước thẩm hạo lúc liền có dự cảm hôm nay sợ có đại sự phát sinh nhất lưu tông môn tổng cộng mười một nhà toàn bộ đến đông đủ nhị lưu cùng tam lưu tông môn cũng cơ hồ là đều đến còn có mười mấy nhà bất nhập lưu tông môn các tông môn đều đến một người là tham dự lần này đại hội lĩnh đội bình thường đều là trưởng lão hoặc là trực tiếp chính là tông môn tông chủ có thể nói lúc này ngồi tại vạn quyền thư sơn trên đại điện người cơ hồ chính là toàn bộ tu giới tông môn t u y ệ đại bộ phận thai to mặt lớn ngồi đang ngồi ở vị trí cao nhất chính là vạn quyền thư sơn tông chủ chu diễn h ô n g mà xem như Minh mới môn mạnh muốn môn làm là là xuống xếp. theo như Sơn Tông đại biểu hướng liêu ngồi tại diễn không bên tay trái. Hướng xuống mới là tân khách, nhưng cũng tông Người cùng nhất tông chu khách, ghế hỏi chia thấp. đại biểu liêu tại trái. liêu số sắp sao tay yếu cái cao dựa vấn đề như vậy kỳ thật cũng rất đơn giản lại không có bất kỳ cái gì tranh luận đó chính là muốn nói đến tu giới trong tông môn cùng phẩm thư đại hội cùng xưng là văn võ hội một cái khác trường đại hội từ minh sơn tông chủ sự thí kiếm đại hội nếu là văn võ hội phẩm thư đại hội chính là văn thí kiếm đại hội chính là võ. các tông môn lại phái phái đệ tử tham dự lôi đài giao đấu phân cao thấp xếp hạng như thế các tông môn ở giữa xếp hạng cũng liền tiếp tục sử dụng thí kiếm đại hội thứ tự mười năm một đ u ổ i thẩm hạo vị trí cùng trước đó t i ệ t d i ệ u lúc đồng dạng tại nhất lưu tông môn liệt kê vị trí dựa vào trái có chút cạnh góc y tứ nhưng lại cùng trước mặt vạn q u y ề n thư sơn cựu trưởng lao trung hồng diệp ngồi tới gần hôm nay mời chư vị tới này là vì trước đó cùng phong hồng sơn trăng ở giữa cái kia tổng quát mâu thuẫn như thế nào giải quyết nên có một cái thuyết pháp c h ư một nghìn một trăm sáu mươi mốt đồ đẩn chu diễn không ngữ khí rất phẳng lại mặt không biểu tình trong ánh mắt càng là như mặt hồ một bên yến tĩnh cho người ta một loại không h i ể u cảm giác c áp bách thẩm hạo vô ý thức giật giật thân thể để cho mình ngồi lại thẳng một chút hắn cảm giác đối mặt chu diễn không thời điểm toàn thân cũng không được tự nhiên mình tựa như ngồi tại một đầu hung thú bên người con thỏ nhỏ huyền hải cảnh bắt trọng thực tế là khủng bố chỉ từ cảm giác đi lên nói chu diễn không so với thẩm hạo hai vị sư tôn đáng sợ nhiều lắm thanh âm tại to lớn trong cung điện cũng không biết thai nhưng quanh quẩn bên thai để mỗi người đều có thể nghe được rõ ràng không nói nhảm chu diễn không trực tiếp liền đem trận này lâm thời tụ tập mục đích nói ra vừa dứt lời rõ ràng có thể nghe tới trong cung điện nhiều một chút tiếng ồn ào ngược lại là thẩm hạo ngồi hàng phía trước không có người trâu đầu g h é thai hắn không lưu dấu vết ngắm thêm vài lần phát hiện chung quanh cái này mười một tên nhất lưu tông môn người trên mặt biểu lộ đều không có nhiều biến hóa hoặc là chính là sớm tiếp vào vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông thông báo hoặc là chính là lòng dạ đủ sâu bất động thanh sắc chờ lấy chu diễn không nói sau trước lúc này chúng ta cùng minh sơn tông nhận ủy thác phái người hai tên trưởng lão đi phong hồng sơn trang thương nghị quá đạt được hồi phục cũng đã thông truyền chư vị ngồi ở đây bây giờ nhưng có đối với chuyện này không hiểu nhiều làm sao nếu có có thể để trung hồng diệp trưởng lão lại v ớ t một lần trải qua chu diễn không nói xong dừng một chút sau một lát đồng thời không có người đứng lên mở miệng như vậy coi như là tất cả đều hiểu rõ chuyện đã xảy ra cùng lần thứ nhất thương nghị kết quả chu diễn không liền tiếp tục nói phong hồng sơn trang đại biểu t ỉ n h cửu triều thái độ bày ra bọn hắn vẹn vẹn chỉ là theo luật pháp làm việc đáng giết giết nên phạt phạt. đều là quy củ lại đều là đã sớm cùng tông môn đã nói xong về phần có phục hay không phong hồng sơn trang không có lý do đi để ý tới vẫn như cũng là cái kia bình bình đạm đạm n g ư khí nhưng tất cả mọi người cũng đều từ cái này trong lời nói cảm nhận được một k i a chế nhạo chính là không rõ ràng đây là nhằm vào phong hồng sơn trang vẫn là nhằm vào những cái kia biết rõ quy củ nhưng lại cố ý không tuân quy củ tông môn lần này mời đến phong hồng sơn trang ngoại sự đại chấp sự thẩm hạo lại đem chư vị mời đi qua còn có minh sơn tông hướng trưởng lão chư vị có gì ý nguyện đều có thể cùng thẩm đại nhân nói thẳng cũng nên thương lượng s u ấ t một cái điều hòa kết quả điều hòa kết quả mấy chữ này vừa mở miệng phía dưới ngồi tại xa một chút địa phương nhị tam lưu cùng bất nhập lưu tông môn người liền tinh thần tỉnh táo câu nói này rõ ràng chính là chu diễn không đang cho bọn hắn chạm tràng tự a trái lại ngồi phía trước sắp xếp mười một nhà nhất lưu tông môn người vẫn như cũ biểu lộ bình tĩnh chuyện này nói cho cùng cùng bọn hắn còn dính không lên bên cạnh lúc đầu nha chuyện này cùng nhị lưu tông môn đều quan hệ không lớn nhị lưu tông môn ghé mắt chủ yếu vẫn là bởi vì lúc trước găng tay án bốn nhà nhị lưu tông môn bị phong hồng sơn trang một đêm san bằng chó gà không tha hủ đến Chân、chính â n c h cùng hôm nay chuyện này cùng một nhịp thở chính là tam lưu cùng bất nhập lưu tông môn bọn hắn mới là thường xuyên trên người tính cựu chiều t r ụ c t r ụ c tìm kiếm chiếm tiện nghi đoạn thời gian trước bị thẩm hạo hạ lệnh dừng lại thu thập cũng chính là bọn hắn cho nên hôm nay chuyện này kết quả sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bọn hắn chu diễn không tiếng nói vừa dứt liền có trước đó bị phong hồng sơn trang trọng phạt kém một chút liền nội t ì n h đều bị cạo một nhà tam lưu tông môn liền đứng dậy l u ô n ngữ có chút kích động chủ quan chính là phong hồng sơn trang ngang n g ư ợ c không nói đạo lý rõ ràng một chút hiểu lầm nhỏ lại muốn mượn để phát huy kỳ thực là đang y đồ âm hiểm độc ác tựa như là thổi lên c ạ n lệnh cái này một nhà tam lưu tông môn về sau tiếp lấy lại có mấy nhà tông môn đứng ra lên án bất công hoặc là chính là lúc trước bị thu thập hoặc là chính là lo lắng cho mình bị thu thập tam lưu tông môn còn tốt một điểm bị phạt không có tài vật thôi thảm chính là những cái kia bất nhập lưu tông môn động một tí chính là đầu người chuyển xuống vật khí không tốt bị rết đến quá ác trên cơ bản chẳng khác nào là tông môn tiêu tán t h ầ m hạo đối loại này quần tình xúc động tràn g diện cũng không xa lạ gì thân là huyền thanh vệ hắc kỳ doanh đối nội đối ngoại đều là không được chào đón chủ đi đến chỗ nào đều bị người tránh không kịp đương nhiên đối mặt lên án vẫn là muốn có chỗ đ á p lại thế là thẩm hạo liền cười nói tham ô cắt s é n dấu báo trở xuống hàng đái những n à y hạ lưu hoạt động tất cả đều có hoàn chỉnh hồ sơ làm bằng người bên trong chứng cùng vật chứng đều đủ phong hồng sơn trang chưa hề hoan u ồ n g bất kỳ người nào bất kỳ cái gì một chuyện mà lại sở thụ chi tổn thất chính là quốc triều sở h ư u theo luật pháp lây thâm hụt tham ô quốc khố luận sử giết cũng tốt phạt cũng được đều là có theo như theo phong hồng sơn trang làm việc chỉ là luận sự chưa từng sẽ nhằm vào cái nào đó tông môn hoặc là người một bên nói một bên từ trong túi chữ vật lấy ra thật dạy mấy chồng hồ sơ bản dập ra hiệu ở đây đám người có thể tùy ý tìm đọc lúc trước đối mặt trung hồng diệp cùng hướng liêu thời điểm thẩm hạo là thế nào ứng phó hiện tại hắn liền cùng dạng đối phó thế nào sự t ì n h rõ ràng chính là một chút tam lưu tông môn cùng bất nhập lưu tông môn trước kia tay chân không sạch sẽ quen thuộc bây giờ đụng tới thẩm hạo cầm quyền đối ngoại một chút liền bị quen thuộc đơn giản thu bạo thẩm hạo chém vào đầu rơi máu chảy chịu thu thập lại khôi phục luôn muốn tiếp tục thô tính những n à y tam lưu cùng bất nhập lưu tông môn tại đạo lý thượng liền hoàn toàn đứng không vững lấy thế đẻ người muốn làm sao ép đem họ thẩm gọi tới đã coi như là đẻ người làm khó còn muốn bắt đánh một trận sao không có thuyết pháp này thế là t r à n g diện trải qua ban đầu quần tình xúc động rất nhanh liền trở nên nghiêng về một bên hy vọng vạn q u y ể n thư sơn cùng minh sơn tông có thể vì chúng ta làm chủ một thanh liền đem nổi vung ra vạn q u y ể n thư sơn cùng minh sơn tông trên đầu t h ẩ m hạo thấy cảnh này không che giấu chút nào liền phốc thử cười một tiếng hắn rất hiếu kỳ bị những người này vô lại vung nổi đến trên đầu vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông người giờ này khắc này là tâm tình gì nếu là hắn hắn cảm thấy mình khẳng định sớm tại trong lòng măng l ợ n trời nhìn thoáng qua ngồi tại chỗ gần t r u n g hồng d i ệ p s á t mặt rõ ràng có thể nhìn thấy một vòng cực điểm kiềm chế tức giận tại đối phương trên mặt chầm tích lại nhìn hàng trước mười một nhà nhất lưu tông môn người trên mặt nhìn kỹ liền càng đặc sắc tất cả đều đang cực lực đè nén ý cười nhưng trong ánh mắt lại rõ ràng mang theo dễu cận cũng không biết là tại dễu cận a y sự tính giống như đoán trở lại lúc đầu con đường bên trên tại một đám vô năng c u ồ n g nộ hoặc là gào khóc người tự chủ thôi thuốc giới cuối cùng vẫn là muốn nhìn hai nhà siêu cấp tông môn ra mặt đi cùng phong hồng sơn trang đàm đây là mình giao ra quyền lên tiếng thẩm đại nhân hôm nay tông môn đầu mặt đồng đều tại sự tình lại quấn trở về nhưng dù sao cũng nên có cái thuyết p h á p a đối cứng lấy lại là cần gì chứ nói chuyện chính là trung hồng diệp nàng tiếp nhận câu chuyện vợ kịch liền biểu thị bắt đầu thẩm hạo theo thương lượng xong như thế lắc đầu một bộ mềm không được cứng không xong dáng vẻ về sau hướng liêu cũng mở miệng hát mặt trắng cùng trung hồng diệp một ca một sướng rất nhanh liền đem bầu không khí làm cho rất khẩn trương cuối cùng đột nhiên một nhà nhất lưu tông môn tông chủ mở miệng nói đã phong hồng sơn trang không chịu nhượng bộ giới hạn cái kia sao không đem cha cùng trừng phạt phân chia ra đến vẫn là theo tính cựu triều luật pháp vẫn là phong hồng sơn trang đi thăm dò nhưng chừng trị có thể từ chúng ta tông môn mình đến nhà lời này mới ra lập tức bốn phía yên tĩnh tiếp lấy tất cả mọi người không kịp n g ầ m nghĩ nữa lại đem ánh mắt nhìn về phía thần hạo trở lấy nghe hắn trả lời như thế nào t h ầ n hạo kịch bản ngay tại trong lòng của hắn cũng minh bạch lúc này nên hắn đem sự tình hôm nay dẫn hướng chính đề để... quay đầu nhìn sang đưa ra đem tra cùng trừng phạt cách ra cất đ ặ t người không thể nghi ngờ chính là trung hồng diệp cùng hướng liêu trước đó nói qua nội ứng nhất lưu tông môn người nhà cùng phong hồng sơn trang ở giữa đồng thời không có mâu thuẫn cơ sở trong tay bọn họ tài nguyên cho dù là bị tĩnh cựu triều lấy đi đại bộ phận cũng vẫn như c ũ đầy đủ tông môn của mình tiêu hao lại có còn lại lại tính đến một chút phụ thuộc tại bọn hắn thế lực hạ nhị tam lưu tông môn thỉnh thoảng tiến cống thời gian dư dạ lần này giúp vạn quyền thư sơn cùng minh sơn tông cũng coi là lấy lòng lại nói tầng dưới chót tông môn những người kia cái gọi là bị n h ầ m vào vốn là chính bọn hắn đi xuống ba l ạ m con đường bây giờ bị phong hồng sơn trang thu thập cũng là đáng đ ợ i thôi t r ầ m ngâm một lát thẩm hạo nhẹ gật đầu nghiêm mặt nói không biết cái này cha cùng trừng phạt cụ thể muốn làm sao cái phương pháp phân loại thấy thẩm hạo trả lời trong n ô n ngữ tự a hồ đúng cái mới nhìn qua này có chút không thể tưởng tượng đề nghị biểu hiện ra ngoài hứng thú một chút để tràng diện đại bộ phận người đều nghiêm túc nghe bởi vì cái này đề nghị tự hồ là tại bóc lột phong hồng sơn trang quyền lợi cái này cũng có thể thương lượng trước đó vị này thẩm đại nhân không phải khó chơi sao bất quá thẩm hạo lời kế tiếp liền bỏ đi loại nghi ngờ này phong hồng sơn trang sự vụ nặng nề kết quả so quá trình quan trọng hơn cho nên thẩm m ẫ cũng hy vọng tông môn với những chuyện này có thể có tương đương bản thân ước thúc cùng xử lý năng lực mà không phải mỗi khi phong hồng sơn trang cho ra kết quả về sau lại nhảy ra cái cọ dạng này lãng phí mọi người thời gian cùng tinh lực thực tế hết sức không cần thiết bất quá cụ thể làm sao cái phương pháp phân loại còn hy vọng nói đến cẩn thận một chút lời nói ngược lại là đường hoàng nhưng trên thực tế hơi suy nghĩ một chút có thể quy kết thành ba chữ ngại phiền phức chật nhìn tự hồ cũng không hợp lý nhưng cẩn thận suy nghĩ liền lại trở nên đương nhiên bởi vì cái này họ thẩm cũng không phải là chỉ có một cái phong hồng sơn trang ngoại sự đại chấp sự danh hiệu thậm chí bản chức đều không tại phong hồng sơn trang mà là tại tính cựu triều huyền thanh vệ hắc kỳ doanh n g ắ m lại cũng biết hắc kỳ doanh thống lĩnh sẽ có bao nhiêu bận điệu nhín chút thời gian đến cùng tông môn cãi cỏ đích xác chính như hắn nói tới là đang lãng phí tinh lực như thế chú trọng kết quả không quan tâm quá trình vậy liền có thể lý giải phong hồng sơn trang đi thăm dò sau đó lấy luật pháp làm căn cứ nhưng trừng phạt lại giao cho tông môn phương diện mình đến quyết đoán cuối cùng cho phong hồng sơn trang phản hồi một kết quả chính là cái này tựa hồ hai bên đều có thể tiếp nhận họ thầm b ấ t việc tông môn phương diện cũng liền không đến mức làm ẩ m ý dù sao mình người trừng trị người một nhà này làm sao đều so phong hồng sơn trang người đến động thủ tốt hơn nhiều a trong đầu thật nhanh u ố t ra một cái mạch lạc đây cũng là tuyệt đại bộ phận người lúc này trong lòng kết luận đều cảm thấy cái này đem cha cùng trừng phạt tách ra đề nghị tuyệt đối là một biện pháp rất tốt đặc biệt là tầng dưới chót tông môn bọn hắn là đối phong hồng sơn trang gần nhất biểu hiện ra hiện tại khóc liệt dọa đến quá sức nếu như về sau có cái gì hiểu lầm nhưng từ tông môn phương diện tự mình xử lý đây chẳng phải là đã tốt lắm rồi rồi chịu xuống ngồi ở phía sau rất nhiều người đã ngồi không yên đứng lên mở miệng đồng ý hoặc là cố ý lớn tiếng nói cái nhìn của mình liền một cái ý tứ tốt tốt tốt biện pháp này hết sức tốt mà tương phản một chút nhị lưu tông môn người cùng nhất lưu tông môn người tới lúc này trên mặt lại âm tình bất định trong lòng suy nghĩ đều cảm thấy một chút không thích hợp tựa hồ sự tình lập tức liền thoát ly bản thân chạy đến một phương hướng khác đi lại nhìn một chút ngồi ở vị trí đầu mà không biểu tình chu diễn không một số người vô ý thức dùng mình một cái đương nhiên đã sớm biết chuyện này những cái kia vạn q u y ể n thư sơn cùng minh sơn tông người một nhà cũng bắt đầu cất giọng đồng ý cứ như vậy lập tức liền đem c ố này gió lớn mạnh mấy lần trong lúc nhất thời đường tính liền bỗng nhiên thống nhất đồng dạng đ ó lấy người này tiếp theo người kia đứng ra đem t r a cùng trừng phạt tách ra một chút chi tiết vấn đề lấy ra tiến hành đàm luận sau đó lại cùng phong hồng sơn trang tiến hành có kẻ mặc cả lại sau đó đạt thành bước đầu chung nhận thức một tới hai đi chuyện này kết quả xử lý ngược lại là tiến triển cấp tốc rất nhanh liền bị định ra điệu đồng thời có một cái đại khái phương lược có thể chúng ta phong hồng sơn trang bên này tạm thời không có vấn đề có thể dựa theo chư vị ý kiến đến xử lý đến lúc đó cha cùng trừng phạt tách ra nhưng chúng ta vẫn là hy vọng tông môn tại xử lý thời điểm có thể có một cái minh sắc chủ thể cũng chính là từ chúng ta phong hồng sơn trang phân ra đến trừng phạt đến cùng do ai tại cụ thể chia sẻ điều này cũng làm cho đằng sau không đến mức lại l o ạ n bộ thẩm hạo tiếp tục lấy mình k ị c bản đem sự tình lần nữa hướng phía trước đây thẩm hạo vấn đề này vừa ném ra đến lúc trước những cái kia vốn là cảm thấy sự t ì n h có chút thoát ly bản thân hướng phía một phương hướng khác phát triển người lúc này trong lòng càng là run lên thầm nghĩ quả nhiên đích xác như thế cái vấn đề hừ tính là gì vấn đề loại chuyện này còn phải hỏi tự nhiên như thường lệ đi chính là ngày thường tông môn đối ngoại sự vụ là thế nào xử lý vậy liền tiếp tục chính là không sai vạn q u y ể n thư sơn cùng minh sơn tông qua nhiều năm như vậy một mực đang vì tông môn sự vụ đ ư ớ đầu từ trước đến nay công chính ta là đồng ý tiếp tục từ bọn hắn chia sẻ trừng phạt cái này một bộ phận quyền lợi trừ vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông bên ngoài k h á c còn có ai đủ cái này p h â n lượng dù sao ta là không yên lòng giao cho nhà khác mấy cái nhất lưu tông môn người một nhà mở miệng trước về sau cũng liền thật nhanh lan tràn đến đằng sau cuối cùng tự nhiên cũng là liệu nguyên đồng dạng lần nữa thật nhanh thống nhất đường kính cái này không ổn a trong lòng nghĩ muốn đưa ra dị nghị người lúc này cũng khó có thể mở miệng dám phản đối vậy liền làm cho người chỉ trích dù sao lấy trước cũng không gặp trừ vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông ngoài ý muốn nhà kia nhảy ra gánh vác tông môn sự vụ a bây giờ chạy đến sợ không phải lòng mang ý đồ xấu thật là liền để vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông một tay cầm nắm trừng phạt quyền lợi này chỗ nào là cái gì trừng phạt ta cái này nhưng hoàn toàn chính là một cái tham gia từng cái tông môn nội bộ sự vụ một cái lấy cớ cái này muốn bị vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông nắm chết vậy sau này tông môn sợ muốn phong ba không ư ớ t kỳ thật kỳ thật phần này trách nhiệm vạn quyển thư sơn vốn là không thể đổ cho người khác chư vị như thế ý kiến cái kia vạn quyển thư sơn liền đáp ứng hướng trưởng lão thẩm đại nhân chu diễn không đột nhiên mở miệng đem đang chuẩn bị lấy dũng khí nhắc tới xuất dị nghị người trực tiếp ép trở về cái gì gọi là giải quyết dứt khoát thẩm hạo cảm giác chu diễn không mới mở miệng chính là ai dám trực tiếp chống đối đại biểu cho một cái siêu cấp tông môn huyền hải cảnh bắt trọng đại tu sĩ bị hỏi hướng liêu đứng dậy xác nhận biểu thị minh sơn tông bên này đồng dạng không thể đổ cho người khác mà thẩm hạo tự nhiên cũng đứng dậy chắp tay biểu thị đồng ý một trận phân công minh sắc không có chút rung động nào vợ kịch cứ như vậy tại trước mắt của tất cả mọi người hạ màn kết thúc bất kể có phải hay không là có nhân tâm có không cam lỏng vẫn là vui mừng k h ô xiết lại hoặc là cảm thấy hết thệ thuận lợi đều cải biến không được từ nay về sau phong hồng sơn trang cùng tông môn ở giữa nhiều một cái liên hệ cầu nối sự thật Trước 1163, công cụ. thẩm hạo không có chờ đến phẩm thư tiệt tại thứ thư trở Nhật Thành. Trung hồng Diệp cùng hướng liêu trước khi chia tay tiện hắn một đoạn đường, hết thể thiếu Trang thời thẩm tình rời hướng đường, được mới công cụ, có chờ mạc chiều cùng chia chung. cùng cũng chắc chắn cùng có Cho còn không không không đến hắn ngày liền vạn quyển Sơn Phong Hồng hắn đoạn nói Đằng nhà này muốn Phong Hồng Sơn liên bọn hắn hai có nhiều vắng、like. Cho nên mới ngày hạo phẩm hội khi hai hệ hạo hai phía điểm, mà đại đi đều bế Diệp diệu, buổi liêu lai. dài, ba sau về sự ở trên xe ngựa thời điểm thẩm hạo liền lấy ra đồng đầu đem mấy ngày nay mình trên vạn quyển thư sơn hoàn thành sự tình kỹ càng viết số dưới sau đó giao cho đồng hành dương nghị trình p h ầ n này giấy nhắn tin liền làm phiền dương đầu lĩnh mang về giao cho trang chủ được rồi thẩm đại nhân yên tâm chính là dương nghị trình chắc tay thái độ mặc dù cùng lúc đến đồng dạng nhưng trong lòng lại đối cái này sơn trang ngoại sự đại chấp sự có tương đương tán đồng cảm giác vị này thẩm đại nhân quả thật là một cái có thể trợ lý nhân vật khi ngoại sự chấp sự tuyệt đối xứng đáng trang chủ tín nhiệm nhẹ gật đầu thẩm hạo đồng thời không có cùng dương nghị trình trò chuyện ý tứ trong lòng của hắn có đem cây thước đối phong hồng sơn trang cái này mẫn cảm địa phương hắn luôn cảm thấy bảo trì khoảng cách nhất định kỳ thật rất có tất yếu trở lại phong nhật thành thời điểm đã là t r ạ m vào tối thẩm hạo trực tiếp trở về nhà mà đi theo một đường phong hồng sơn trang kim kiếm doanh những cái kia kim kiếm vệ cũng tại thẩm hạo sau khi về nhà quay đầu trở về hoàn thành trở lại sơn trang phục mệnh dương nghị trình tại trang chủ trong thư phòng thượng bẩm cái kia phần thẩm hạo để hắn chuyển giao đồng đ ầ u cùng đại bộ phận tu sĩ đồng dạng dương tu thắng đối với giấc ngủ đã chẳng phải nhất định phải hắn ngày bình thường hoặc là đang ngồi tu hành hoặc là chính là tại xử lý trong sơn trang tất yếu sự vụ mặc dù v ụ v ậ t sự tình có sơn trang trị tinh quan phụ trách xử lý có thể đưa tới trong tay hắn sự tình kỳ thật không nhiều nghe tới dương nghị trình trở về cầu kiến dương tu thắng mới từ tu hành mật thất bên trong r a triển khai đồng đầu nhanh chóng xem hết vô ý thức nhẹ gật đầu đem lần này đi vạn quyển thư sơn ngươi thấy nghe được đều nói một chút là trang chủ dương nghị trình không người nói lần này một đường đi theo thẩm đại nhân chưa từng rời đi bán bộ ở trên núi lúc thẩm đại nhân đồng thời không cử động thất thường gì thiết thân thị vệ cũng có thể làm thiếp thân giám thị tham dự phẩm thư đại hội loại trường hợp này các mặt đều có thể lấy ra cân nhắc đồ vật không đơn thuần là thẩm hạo bản thân những tông môn kia người thái độ đối với thẩm hạo đồng dạng có thể đem ra suy nghĩ dương tu thắng nghe được hết sức cẩn thận dương nghị trình nói cũng phải một tơ một hào không có bỏ sót đọc sách nhìn cái gì sách dương tu thắng có chút ngoại ý muốn dừng lại dương nghị trình môn ngữ hắn là không nghĩ tới thẩm hạo đến vạn quyển thư sơn về sau sẽ chạy tới đọc sách không phải là ngấp nghẽ vạn quyển thư sơn tu hành điện tịch món đồ kia cũng là ngoại nhân có thể thấy lấy nhìn chính là các loại du ký cùng tạp văn điện tịch tựa hồ là tại tìm kiếm cái gì về sau tiệc rượu về sau trở về tàng thư lâu đụng phải vạn quyển thư sơn ngũ trưởng lão huyền thiên thanh hắn cho thẩm đại nhân một bản tên là đặc dị chi địa sách thẩm đại nhân tọa hạ sau khi xem xong mới rời khỏi tàng thư lâu về sau hai ngày liền rốt cuộc không có đi qua huyền thiên thanh cho một quyển sách cho hắn dương tu thắng nghe xong trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái khoát tay để dương nghị trình tiếp tục giảng về sau dương nghị trình lại đem thẩm hạo tại trong hội trường liên quan tới tu tâm bộ kia luận điệu cùng cuối cùng cha cùng trừng phạt tách ra xử lý kết quả cũng kể xong trên cơ bản cùng đồng đầu thượng viết không có khác nhau dương tu thắng liền phất tay để dương nghị trình lui ra đóng cửa lại dương tu thắng từ trên ghế đứng dậy đi đến bên cửa sổ trong lòng suy nghĩ hỗn loạn sự tình so hắn dự liệu thuận lợi hơn vạn quyền thư sơn cùng minh sơn tông quả nhiên không có ngăn cản được có thể nhúng tay cắt trong tông bộ sự vụ dụ h o ặ biết rõ phong hồng sơn trang chiêu này khả năng xáo trộn tông môn bình tĩnh vẫn như c ũ lựa chọn bí quá hóa liều điểm này đến nói thẩm hạo ánh mắt s ắ c thực nhạy cảm thấm nhuần vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông ý nghĩ về sau về sau chậm rãi hướng dẫn luôn có thể cậy mở tông môn khối này nằm ngang ở tính cựu chiều trước người nhiều năm tấm s á t đương nhiên dương tu thắng không n ó n g nảy hắn rất hài lòng hiện tại bắt đầu cũng rất hài lòng thẩm hạo cái này thông minh lại có thủ đoạn người có thể làm đao trong tay của h ắ n tử về phần phong hồng sơn trang bên trong những cái kia muốn kiếm sống người nói thật dương tu thắng là không quá để ý trong sơn trang chỉ cần hai vị lão tổ toa trấn tăng thêm kim kiếm danh nơi tay những người khác đến nên bỏ vứt bỏ thời điểm cũng không phải không thể bỏ qua thật giống như trồng cây luôn có cần tu bổ cành lá thời điểm về điểm này một đời sơn trang trang chủ liền nhắc nhở qua dương tu thắng hắn không ngại tại mình chấp trưởng trong lúc đó tu bổ thứ gì nhằm vào tông môn từ tông môn cầm trong tay hồi vốn thuộc về tĩnh cựu triều tài nguyên cái này không chỉ chỉ là dương tu thắng tâm nguyện cũng là hắn tại được hoàng đế thúc đồng ý về sau bắt đầu nếm thử hết sức thích hoàng đế thúc kinh lịch cái này khiến hoàng đế thúc có khác nhau gì vãng hoàng đế tính cách cùng tính tình càng hiểu làm sao tính toán tỉ mỉ mà không phải cảm thấy ra đại nghiệp đại khắp nơi để lộ đồ vật ra ngoài ngược lại là thẩm hạo người này để dương tu thắng cảm thấy rất hứng thú thiên phú cùng năng lực phương diện người này tự nhiên là không thể nghi ngờ nhưng hành vi nhưng lại thường thường ngoài dự liệu luôn có một loại nhảy thoát t r ư ờ n g không ý tứ hoàng đến ó i tiểu tử này là một thanh đơn l ư ớ i đao đao nhưng dương tu thắng có đôi khi cảm thấy có lẽ đao này là s o n g nhận cũng không nhất định phải xem làm sao dùng từ vừa rồi dương nghị trình giảng thuật bên trong liên quan tới thẩm hạo đối tu tâm cái kia một phen luận điệu có thể nhìn ra được thẩm hạo đối với mình người trong thế tục vị trí thấy rất rõ ràng lại thích thu không có đối tông môn nửa điểm hướng tới cái này hết sức tốt chí ít dùng tạm thời không cần lo lắng phản bội bất quá người này lòng hiếu kỳ là quá mạnh vừa rồi nghe dương nghị trình giảng thời điểm dương tu thắng còn không có nhớ tới bây giờ tại trong đầu hồi ức một lần hắn mới nhớ lại kêu bản huyền thiên thanh cho thẩm hạo đặc dị chi điệu hắn kỳ thật trước đây thật lâu cũng nhìn qua thậm chí phong hồng sơn trang bên trong kỳ thật cũng tồn một phần thác cấn bản đặc dị chi điệu bên trong nội dung không ít nhưng muốn nói chủ yếu giảng đặc dị chi điệu cũng không hẳn vậy đem hắn nhìn thành một bộ lấy đặc dị chi đ i ệ là thời gian mạch lạc lịch sử kỳ thực kỳ thật mới càng chuồn xác kia tiểu từ tựa hồn là tại tìm thiếu muốn biết đến cùng phát sinh thứ gì ha ha dương tu thắng nghĩ đến đây liền không tự chủ nợ nụ cười người thông minh đến cùng chính là người thông minh phát giác được thiếu thốn một bộ phận lịch sử cũng không phải khó khăn gì sự tình nhưng muốn chân chính hiểu rõ nhưng là không còn đơn giản như vậy hoặc là nói trên đời này chân chính biết đoạn lịch sử kia chân tướng người vốn là có thể đếm được trên đầu ngón tay chỉ dựa vào nhìn ghi chép xuống tới văn thư là không có cách nào nhìn thấy dương tu thắng tin tưởng thẩm hạo thông minh như vậy lại thức thời người sẽ biết tiến tới đến lúc đó gõ một chút lòng hiếu kỳ của hắn là được đáng ra suy nghĩ nhưng thật ra là huyền thiên thành cái này người làm sao sẽ nhảy ra cho sách cho thẩm hạo đâu nhìn trong chốc lát ngoài cửa sổ ánh trăng dương tu thắng một lần nữa ngồi trở lại trên ghế cầm một phần trống không đồng đầu ra hắn muốn cho thẩm hạo đi một phần lệnh đầu liên quan tới phong hồng sơn trang ngoại sự tương quan công việc hẳn là càng tỉ mỉ lệnh đầu như là đã cùng tông môn đạt thành c h u n g nhận thức cái kia cũng nên lại cho thêm một mồi lửa chí ít để vạn q u y ề n thư sơn cùng minh sơn tông nếm một chút nắm lấy cái khác tông môn nội bộ sự vụ ngon ngọt ta sau đó trên bàn vẫn là hắn thích nhất canh chua mặt cùng tương móng heo cùng lý nhị phúc mới lấy ra chua cay chân gà đều nói đại phú đại quý người đang ăn ă n thượng giảng cứu một cái tinh tự nhưng đến thẩm hạo nơi này hoàn toàn không có chuyện này bếp sau lý nhị phúc còn từng vội vàng học không ít tinh xào đồ ăn kết quả đồng dạng cũng không dùng tới thế là càng lười bây giờ mập giống heo nhưng kỳ quái là thể lực tựa hồ không đi mập phế con đường c h ỉ ít so với ngụy thanh niên trai tráng tiểu mã thể lực tốt không ít xách nước thùng ôm nguyên liệu nấu ăn một bên hô mệt mọi một bên có thể làm cả ngày không nghỉ xả hơi nhưng chính là ăn được nhiều không gầy đối thẩm phủ ăn uống nhất có trải nghiệm thuộc về hậu viện đương gia vợ cả dư xảo vị này từ nhỏ ngay tại trong nhà cầm y ngọc thực đại tiểu thư đến thẩm ra lần thứ nhất dùng cơm liền bị trên bàn thô kệch ăn uống cho kinh đến cho tới bây giờ mới quen thuộc một chút bất quá vẫn là yêu cầu lý nhị phúc làm một chút tỉ mỉ điểm ăn uống ăn cơm xong về sau thẩm hạo tiêu thực đặt ở phòng ngủ trong cơ thể hắn dục vọng cần phát tiết kết quả trực tiếp chính là hạ nữ ba người tăng thêm dư xảo trực tiếp bị dày vò quá sức quá giờ hợi mới yên tĩnh nằm ngủ dục vọng chuyện này thẩm hạo đã trong lòng nắm chắc hắn tình dục liền không bình thường cái này cùng bộ ngực hắn hát t h u hình xăm tuyệt đối thoát không khỏi liên quan đứng dậy khoác lên y phục đi hồ nước tòa kia đình nghỉ mát triển khai pháp trận che lấp về sau bắt đầu bộ hôm này c ô n g khóa ngực pháp trận tạm thời triệt hồi lộ ra hát t h u hình xăm đừng nói thứ này mặt ngoài kim sắc á m quang tựa hồ càng ngày càng rõ ràng rõ ràng đen như mực chủ sắc bây giờ xem ra thế mà còn có loại quỷ dị sáng tỏ cảm giác đặc biệt là cặp kia g i ữ t ậ n trong mắt càng giống là sống không đúng không phải giống như sống mà là bản thân liền là sống chỉ bất quá càng ngày càng rõ ràng thôi sách thầm hạo n h t miệm cũng bởi vì cái này hát thú hình xăm hắn dục nghiệm bị kích phát phải mạnh mẽ một chọi một tình huống đã phát tiết không được bây giờ cũng may trong nhà nữ nhân đầy đủ đồng thời hắn nếu là có thể áp chế cũng còn có thể để ép được nếu không khẳng định là một cái cự đại phiền phức càng là như thế càng là để thẩm hạo mỗi lần nghĩ đến hát thú hình xăm liền không thể không muốn tận khả năng biết rõ ràng thứ này đến cùng lai lịch ra sao cuối cùng đối với hắn sẽ mang đến kết quả như thế nào bất quá qua nhiều năm như thế theo mình chức vụ cùng tu vi không ngừng kéo lên thẩm hạo hiểu rõ đến tin tức cũng càng ngày càng nhiều tựa như tại lột cá rốt tầng ừ n g t từng tầng rõ ràng có thể cảm giác được ngay tại tiếp cận hạch tâm một bên vận chuyển ngũ hành huyền khí tu hành chân nguyên một bên tại trong đầu suy nghĩ mới nhất lấy được liên quan tới hát thú hình xăm tin tức chỉ ít bây giờ lại có một cái tiến bộ rất lớn đó chính là thẩm hạo tại lịch sử ghi chép chúng tìm kiếm được hát thú hình xăm cái này tồn tại vô cùng xác thực xuất hiện qua chứng cứ cứ việc hát thú hình xăm đối với đặc dị chi điệu bên trong nâng lên tả thú không có trực tiếp thừa nhận tới đồng loại nhưng cũng không có hoàn toàn phủ nhận mà là miễn miễn cưỡng cưỡng ứng một cái không sai bị lắm không sai biệt lắm ba chữ này tại thẩm hạo trong mắt coi như đồng đẳng với một loại không phải hết sức tình nguyện thừa nhận thú vị địa phương không chỉ là hát thú hình xăm loại tồn tại này tại trong lịch sử tìm được vết tích càng thú vị vẫn là đoạn lịch sử này xuất hiện cùng biến mất trước đó hỏi qua hát thú hình xăm hỏi nó bây giờ sở dĩ dạng này một bức thê thảm hề hề nguyên nhân là không phải bị hoàng đế thúc trên thân bám vào một con kia đồng loại cho thu thập trả lời là không sai như vậy nói cách khác cho dù hát thú hình xăm cùng những cái kia tà thú là đồng loại nhưng lại cũng không nhất định chính là trong sách viết những cái kia cũng liền không phải cùng ba dũng sĩ quyết tử một trận chiến những cái kia đương nhiên điểm này còn không thể chắc chắn chỉ là một cái suy đoán có thể tồn một cái nghi bởi vì tại tà thú loạn thế về sau đặc dị chi địa liền không có lại chạy ra quá tà thú cái kia thẩm hạo trên người hát thú hình x ă m lại là làm sao tới hoặc là chính là trận kia tà thú loạn thế bên trong cùng ba dũng sĩ quyết tử một trận chiến tà thú cũng chưa chết tuyệt mà là sống tiếp được sống đến nay bao quát thẩm hạo trên người cái này một đầu hoặc là chính là lúc trước một nhóm kia tà thú đã chết rồi bây giờ còn tổn tục lấy chính là lúc trước những cái k i a tà thú trước khi chết dựng dục ra đến hậu đại đến cùng là loại nào đâu thẩm hạo không biết họ ngực hát thú hình xăm cũng đã chìm lấy biển tựa hồ những vấn đề này để hát thú hình xăm g i ả chết mặt khác liên quan tới một đoạn này vốn nên một trang nổi bật lịch sử tại sao lại bị tuyết tàng cái này cũng rất thú vị trước mắt thẩm hạo suy đoán cũng giới hạn trong tính cựu chiều phương diện dù sao tính cựu chiều hoàng đế trên thân thế nhưng bám vào một đầu tà thú trong đó lợi hại quan hệ hắn dù không rõ ràng nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác muốn đổi lại hắn là hoàng đế cũng tuyệt đối sẽ đem tà thú loạn thế lịch sử đè xuống miễn cho về sau vạn nhất mình thân phụ tà thú sự t ì n h truyền đi không thể vắn hồi g i ấ u ở lịch sử sau đó nếu như sự t ì n h lộ tẩy cũng có thể cho tà thú một lần nữa làm một cái hình tượng nha tỷ như nói làm thành tường thú chẳng phải có đường lụi sao bất quá t ô n g môn phương diện đâu lại là cái gì nguyên nhân đi theo tính cựu triều đồng dạng lựa chọn che lấp tà thú loạn thế cái kia một đoạn lịch sử bình thường mà nói che giấu chân tướng mục đích đều là bởi vì xấu xí cùng không ngắn nắp tinh cựu chiều che giấu lý do còn miễn cưỡng có thể nói qua được thuộc về không ngắn nắp nhưng tông m u ố n đâu bọn hắn lại tại trong này làm cái gì chuyện xấu sao mà lại cứu thế ba người kia thế mà lại là t à môn tu sĩ xuất t h ầ n hơn nữa là trắng trận giết hại sinh linh về sau mới có năng lực cứu thế sách cái này xác thực hết sức trầm trọng bất quá t à môn tu sĩ lại có thể mạnh đến trình độ nào sao huyền hải cảnh tuyệt đối không chỉ cái kia ba dũng sĩ tuyệt đối siêu việt huyền hải cảnh tạo hóa cảnh kia lại như thế nào một loại lực lượng đâu cái kia hẳn là rất khó đạt tới nhìn một cái vạn quyển thư sơn tông chủ chu d i ễ n không như vậy không ai bị nổi nhân vật cũng bất quá là huyền hải cảnh bắt trọng muốn thành tựu tạo hóa cảnh còn kém rất xa cũng không biết ta về sau có được hay không thẩm hạo không tự chủ nghĩ đến trật tự rêu dứt bỏ những này phân tạp suy nghĩ một lần nữa đem suy nghĩ tốn trở lại lần này vạn quyển thư sơn chi hành thu hoạch đi lên lần này có thể dựa theo kế hoạch tiến hành thu ậ n lợi xuống tới không thể nghi ngờ là mở một cái tốt đầu về sau thích hợp lựa chút đâm ra đến sau đó đưa cho vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông để bọn hắn đi nổ thời gian dài khống chế quyền lợi muốn tuyệt đối không phải tông môn tu sĩ tự cho là có thể nhẹ nhõm bản thân nước thúc được cũng không biết làm như vậy phong hồng sơn trang dương tu thắng sẽ là phản ứng gì bất quá từ trước đó báo lên giấy nhắn tin đến xem tựa hồ dương tu thắng cũng là đối nhúng tay tông môn sự vụ sự tình bảo trì ủng hộ thái độ cuối cùng cũng là thẩm hạo ngoài ý muốn nhất một sự kiện đó chính là vị kia vạn quyển thư sơn ngũ trưởng lao huyền thiên thanh vì sao chủ động giúp hắn giải h o ạ c mục đích là cái gì ngày thứ hai thẩm hạo vừa tiến công giải phòng ngồi xuống bên ngoài liền có người gõ cửa tiền đến là thường chú bên này tên kia kim kiếm vệ cầm trong tay một phần đồng đầu nói là sáng sớm phong hồng sơn trang đưa tới thẩm hạo vừa mở ra trên mặt lập tức có chút kỳ quái thầm nghĩ mới chứng thực xuống tới liền muốn động thủ cần phải vội vã như vậy sao lại chỉ trước mắt nhưng lại chạy đến bên trái mỗi một lần thân hình c h ấ p động không chỉ là đ ộ n thuật thạch trung ngư tinh rượu cùng đăng phong tạo cực càng nương theo lấy hàn băng hoặc là nóng rực tàn phá bừa bãi trong tay trái một hồi hàn khí lang liệt hóa thành một thanh ó n g ánh trường kiếm cơ hồ trong suốt m ỗ i lúc nhưng lại lưu lại một đạo hàn khí quy tích phối hợp thêm thẩm hạo quỷ mị thân hình vụ sáng trong tay hàn khí trường kiếm cũng là bỗng nhiên thành hình bỗng nhiên tiêu tán thậm chí dày ngắn cùng kiểu dáng đều trong nháy mắt không ngừng biến hóa toàn bộ hình tượng càng là thêm mấy phần mê ly như hàn vụ bên trong quỵ dị mô kiếm hồng hồng thẩm hạo thân hình xuất hiện lần nữa lúc lại thay đổi vừa rồi hàn khí lăng liệt biến thành một đoàn cực nóng hòa diễm không giống trầm trầm như n g quấn hòa cầu mà là đột nhiên phun ra ngoài bạo viêm gào thét lên như là quái thú gào thét thậm chí thẩm hạo tay đều khó mà nắm chặt đạo này c ù n g bạo nhưng c ù n g bạo lại không phải vô tự tại thẩm hạo dẫn dắt hạn cái này đoàn ngọn lửa c ù n g bạo theo thân hình của hắn cùng động t á c cũng tại thay đổi lấy quy tích tựa hồ tựa hồ giống như vừa rồi trôi này hàn khí giải kiếm nhất dạng tại múa trang diện này từ tháng sáu bắt đầu ngay tại thẩm phủ hậu viện trong diễn vo trường tấp n ậ p xuất hiện lúc mới bắt đầu nhất kỳ thật cũng không có như này trôi chảy hàng k ý hoa kiếm chỉ có thể một loại trường kiếm t i ể u dáng cũng không thể lúc tán lúc tụ bạo viêm càng là khó mà dẫn tới hoàn toàn không hình thành nên kiếm pháp thậm chí còn có thể đốt tới quần áo bất quá nửa tháng mà thôi thẩm hạo liền sờ đến trong đó muôn đạo dù n g chính mình cũng cảm thấy ngạc nhiên cường hành o ngộ tính lạnh xinh xinh đem xem ra vốn không thiết thực ý nghĩ biến thành hiện thực bởi vì thực tế là b ậ n quá mỗi ngày tu hành thời gian đã bị áp xúc đến cơ hồ toàn bộ ban đêm giấc ngủ thời gian cái này xáo trộn thẩm hạo trải qua thời gian dài thói quen lại có càng ngày càng kéo dài xu thế thống l ĩ n h nam môn phong hồng sơn trang hai đầu sự t ì n h cũng không thể kéo cũng không thể mượn tay người khác mà tu hành cũng là đại sự càng không thể lười biếng trước kia dựa vào hát thú hình xăm tăng thêm thẩm hạo tại tu hành phương diện kỳ thật không tốn bao nhiêu thời gian cho dù đằng sau học tay trái kiếm cũng lớn không được thiếu ngủ một hai canh giờ thôi còn có thể tiếp nhận nhưng mà phía sau lại học hai vị sư tôn thủy hỏa chi thuật một chút liền để thời gian eo hẹp gót nếu như đổi thành người khác cái kia hẳn là là vì tu hành mà đem cái khác sự tỉnh đường đường nhưng thẩm hạo sẽ không như vậy hắn là một cái hết sức cố chấp lại thích suy nghĩ người mà lại suy nghĩ của hắn phương thức cũng là từ một cái thế giới khác chín năm chế giáo dục bắt buộc bên trong rèn luyện ra cùng thế giới này khác nhiều cho nên tiểu hài mới có thể tuyển người trưởng thành liền tất cả đều muốn đã muốn mình lúc đầu cách sống lại muốn không để tu hành rơi xuống như thế nào mới có thể vẹn toàn đôi bên đâu thế là thẩm hạo đồng thời không có phí bao nhiêu đầu góc liền nghĩ đến một cái biện pháp đem thuật pháp tu hành cùng kiếm pháp tu hành thậm chí công pháp tu hành cùng một chỗ làm như vậy chẳng phải là hiệu suất cao hơn cũng càng tiết kiệm thời gian sao tu thuật pháp thời điểm đồng thời tu công pháp cái này nghe vào rất có ly kinh phản đạo cái k i a mùi vị nhưng xét thấy thẩm hạo tu hành chính là lấy vững chắc lấy xương ngũ hành toàn thuộc công pháp cho nên cũng không phải không thể nếm thử thậm chí tại hắn vượt xa khỏi hiện hữu cảnh giới kinh mạch cường độ cùng hồn phách cường độ song hướng ra trì hạng hắn đồng thời không có phí bao lớn công phu sẽ làm đến một bên thi triển thuật pháp một bên công pháp tu hành hai không lầm nhưng như thế vẫn chưa đủ thẩm hạo còn có một thứ mỗi ngày bắt buộc công khóa đó chính là hắn từ kiếm hoảng mộ bên trong đạt được thánh linh kiếm pháp bây giờ thẩm hạo mạnh nhất á chủ bài chính là đao kiếm tràng b ự c cùng thánh linh kiếm pháp kiếm ý chiêu thức cùng dùng cái này diễn biến tới một hệ liệt thủ đoạn nhưng lá bài tẩy này cơ sở chính là thánh linh kiếm pháp bản thân bây giờ coi như thẩm hạo có thể xuất ra kiếm ý chiêu thức chỉ có ban đầu kiếm nhất cùng chuyển biến thành đao kiếm tràng b ự c kiếm nhị mà phía sau hắn lại từ kiếm hoàng mộ bên trong cầm tới kiếm tam đến kiếm thất kiếm ý chiêu thức những chiêu thức này không có chỗ nào mà không phải là cường hoành sắt chiêu đồng thời loáng thoáng có loại có thể liên miên dấu hiệu có thể nghĩ muốn đem những này kiếm ý chiêu thức dùng đến cũng không phải một chuyện đơn giản, là có ngưỡng cửa. cánh cửa chính là thẩm á n linh h kiếm hạo trong thức hải có hoàn chỉnh kiếm y chiêu thức cùng chân tướng hắn cũng không dùng được cho nên từ hắn cầm tới thánh linh kiếm pháp ngày đầu tiên lên hắn ngay tại tập luyện lạ thường chính là mới phát hiện nguyên lai mình luyện kiếm thiên phú cũng không tệ lắm mặc dù không đổi kịp kiếm hoàng mộ bên trong ký ức ấn bắn trung kiếm hoàng năm đó trình độ nhưng cũng tự giác tập luyện hết sức thông thuận tinh tiến cũng rất tốt bất quá đã trước mắt thẩm hạo thánh linh kiếm pháp trình độ muốn đem kiếm tam xuất ra còn kém k ô n g í cho nên luyện kiếm không thể ngừng bất quá muốn tại thuật pháp Công pháp bên trong pháp lại trải qua nhiều lần thí nghiệm cuối cùng hắn mới va va chạm chạm dùng thủy pháp hoàn thành lần thứ nhất loại này khác loại kiếm pháp tập luyện sau đó lại chuyển thành hỏa pháp so sánh với thủy pháp có thể ngưng băng thành kiếm hỏa pháp liền khó nhiều lắm h u n g chi tại dương thanh trí dạy bảo hạ thẩm hạo đối với hỏa pháp thi triển quan tâm một cái cụm tự không đi ước thúc cùng hạn chế chỉ làm dẫn đạo loại tình huống này còn muốn chiếu cố hỏa pháp thành kiếm chiêu độ khó đừng đề cập mãi cho đến đầu tháng bảy thẩm hạo mới hoàn thành hỏa pháp thành kiếm nếm thử đến trung tuần tháng bảy thời điểm hắn mới phía trên thủy pháp bảy trò đến mà hỏa pháp cũng rốt cục đang luyện kiếm thời điểm không còn không lưu loát hết thầy đều mượt mà dung hiệp cái này về sau hiệu quả là rõ ràng kể từ đó về thời gian một chút liền dư g ả trước kia công pháp thậm u chí thẩm hạo còn tại đạt tới trước kia ngang nhau hiệu quả điều kiện tiên quyết kéo dài một chút thời gian chớ xem thường về thời gian càng hữu hiệu lợi dụng cái này trên người người khác có lẽ còn không thể nói bao lớn tăng thêm nhưng thả trên người thẩm hạo lại ý nghĩa trọng đại bởi vì thời gian tỷ lệ lợi dụng đề cao công pháp tu hành thời gian chẳng những không có bị thuật pháp cùng kiếm pháp áp suất ngược lại một mực đồng bộ tiến hành biến tướng gia tăng mấy lần thời gian phải biết thẩm hạo công pháp tu hành lấy được không chỉ có riêng chỉ là linh khí trong thiên địa càng nhiều hơn chính là từ hát thu hình xăm thượng trực tiếp phản hồi cho hắn c h â n khí cho nên thẩm hạo cảm giác mình có lẽ đột phá đến nguyên đan cảnh hậu cảnh không cần chờ đến cuối năm nay chiều trước mắt tốc độ hẳn là sẽ sớm hai đến ba tháng con để thẩm hạo buổi chiều liền đi qua nói là rất lâu đều không có cùng thẩm hạo cùng một chỗ đánh bạc muốn thử xem thẩm hạo vẫn may có thể như thế chào hỏi thẩm hạo người cứ ít nhất vân có thể tính một cái bất quá hắn bây giờ tại bế quan súng kích huyền hải huống hồ cũng không đi hoa lâu càng không đánh bạc cho nên không phải nhất vân vậy liền chỉ còn lại hai cái trong quân ngũ kẻ ra đời trương khiêm cùng t a m lâm cái này một đôi lính dạy dạn trở về an ổn sau một khoảng thời gian lập tức liền biến trở về trước kia bộ dáng chỉ cần có rảnh rỗi liền sẽ la hét muốn bày rượu cao hứng một chút con nói muốn đem thẩm hạo tiền thắng đi sưng chi c ư ớ phú p tế bẩn bàn về đánh bạc những cái kia cách chơi kỳ thật đều rất đơn giản thẩm hạo cho dù không dựa vào tu vi đi chiếm hai người này tiện nghi cũng không nhất định thua trước kia liền thường xuyên một mình hắn đem trương khiêm cùng cam lâm giết đến h oa hoa gọi nhưng thường xuyên thua hai người này lại một mực làm không biết mệnh thắng một lần vui vẻ có thể quên mất thua hai lần phiền m u ộ n húng chi đây chính là thẩm sát tinh có thể từ thẩm sát tinh trong tay thắng t i ệ n trừ lao t ử hai cái còn có ai có thể có bản lanh này nói ra đều là trang diện buổi chiều giờ thân thời điểm thẩm hạo liền đi đến quế n g u y ê cát lần trước hắn ở đây cho trương khiêm cùng cam lâm đón tiếp lần này tới là đối phương mời hắn uống rượu mà lại nghe nói còn xin khương thành bất quá khương thành hôm nay không có hưu mục cho nên sẽ lúc ăn cơm tối mới tới lần này quế nguyệt các lão bản không có cho đặt bao hết nhưng lưu lại tầng chót nhất xương phòng ra giá tiền cũng chỉ thu một cái h ư u nghị giá nói là để trương khiêm cùng cam lâm về sau thường tới cũng đều biết đây là xem ở thẩm hạo trên mặt m ũ i dù sao quế nguyệt các mở lâu như vậy trang diện thượng có thể đem thẩm đại nhân gọi tới đánh bạc cùng uống rượu người cũng liền trước mắt hai cái vị này một cái thế giới khác có câu nói không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật nói chính là cái này trong tới sớm như thế dĩ nhiên chính là đánh bạc bất quá lần này trương khiêm cùng cam lâm đến có chuẩn bị làm một loại mặt phía nam đùa nghịch pháp gọi ván cầu tử một loại dùng t r ú c b ả n làm đạo cụ cách chơi k ỹ thật u cũng không phức tạp bọn hắn cho thẩm hạo giảng hai lần về sau thẩm hạo liền học được sau đó không lên tiền đùa nghịch hai lần đều lấy thẩm hạo thua trận kết thúc bất quá xem ra thẩm hạo đã vào tay tới đi hai vị ca ca có thể bắt đầu hôm nay là thời điểm để các ngươi kiến thức một chút cái gì là kỹ thuật thẩm hạo cười t ủ n tìm trả lời một câu trong lòng thầm nghĩ cái này không phải liền là chạy nhanh mà lại chuẩn bị đưa tiền rồi kỹ thuật ha ha ha thầm lão đệ ngươi đừng huy hoàng cái này ván cầu tử ta cùng lão cam chơi hơn phân nửa năm quét ngang tiên phong doanh vô địch thủ ngươi hôm nay chuẩn bị bỏ tiền đi ngươi đúng đấy hôm nay các ca ca mới là muốn để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính kỹ thuật bầu không khí chính là như thế đánh bạc chính là trò chơi nếu là trò chơi liền muốn giảng cứu một cái thắng thua ai cũng không quan tâm thắng thua trò chơi cũng liền không thú vị thầm hạo không thích đánh bạc nhưng hắn thích loại này vui sướng bầu không khí trương k i ê m cùng cam lâm đối với hắn mà nói là khó được bằng hưu mà lại hiểu rõ tương tự không quan trọng coi như còn có một đoạn chiến hữu tình nghĩa tại cho nên duy trì cùng dung nhập loại này không khí rất có tất yếu thứ nhất b à n trương kiêm thắng tay run run bên trong ngân phiếu rất là đắc ý tựa hồ nhìn thấy hôm nay tràn đầy thu hoạch bàn thứ hai cam lâm thắng hơn nữa còn là một thanh thêm c h ú đ ạ i cục mừng d ỡ con mắt liền híp lại thứ sáu b à n thẩm hạo rốt cục mở trương thức nhắm bản trương k i ê m cùng cam lâm mặc không đổi sắc riêng phần mình trước mặt đều thắng mấy tấm ngân phiếu hoàn toàn không hoảng hốt đến thứ mười bảy bàn thời điểm trang diện liền hoàn toàn không giống chỉ có thẩm hạo nụ cười trên mặt vẫn như cũ mà trương khiêm cùng cam lâm trên mặt lại đã sớm cười không nổi riêng phần mình căng cứng không thích hợp a cho dù ai liên tiếp thua mười một bàn đều sẽ minh bạch sự tình không thích hợp húng chi trước mặt bọn hắn lúc trước thắng được những ngân phiếu kia bây giờ đã tất cả đều trở lại thẩm hạo trong tay thậm chí bọn hắn đã từ trong túi của mình ra bên ngoài móc không ít sau đó tiếp xuống mười bàn có tám bàn đều là trương khiêm hoặc là cam lâm t u a hai người trong túi ngân phiếu từ một chồng nhanh chóng biến thành thật mỏng một điểm cái này cái này không nên a chờ một chút ta phạm sai lầm đánh vậy không tính không tính như vậy sao được xuất thủ không về cam đại ca đừng có đùa lại a t h ầ m hạo một bên nói một bên ngăn chặn cam lâm xuất một chút đến chút bản sau đó lốp ba lốp bốp dừng lại liên tục xuất lớn cấp tốc thắng được lấy tiền một mạch mà thành chỉ có trương khiêm run run mì mắt cùng cam lâm bỗng nhiên ở giữa không trùng tay có vẻ hơi ân thê lương làm sao hai vị đại ca không chơi sao t h ầ m hạo đem trước mặt thật dậy một chồng ngân phiếu gom sau đó rút ra ba tấm không nhỏ đưa cho hầu ở bên trên ba tên ca cơ một bên cười tủm tìm t r e o g ẹ o trương khiêm cùng tam lâm đến nơi này còn có thể hư tiểu tử ngươi tiếp tục hừ hiện tại thắng không tính thắng c ư ờ i đến cuối cùng mới là thắng đánh bạc càng là tốt cái này miệng người càng là sẽ không chịu thua huống chi trương c a m g hai người cũng không cảm thấy thẩm hạo có thể một một thắng đợi đến khương thành hạ sai về sau chạy đến lúc vừa vào nhà liền thấy mặt mày hớn hở ba người đang ngồi ở cùng uống trà khoát lác nha không phải nói các ngươi đang đánh bạc sao làm sao ai thua rơi ngọn nguồn nhi rồi khương thành vui tơi ư hớn hở t i ề n đến k h o á t tay háo để đứng dậy nên tiếp ba người tất cả ngồi xuống sau đó nhìn thoáng qua đặt ở bên cạnh trên bàn trà c h ú t bản tưởng rằng ai thua quang cam lâm cười nói trước đáp đại nhân nhưng đoan sai hôm nay không sai biệt lắm ngang tay ta cùng lão trương ăn trộm một điểm thẩm lão đệ nhỏ kiếm đại nhân người nhưng không biết hôm nay ta cùng lão cam hung hiểm a ngay từ đầu thẩm hạo tiểu t ử này vận may quả thực thắng liền mười mấy bản kém chút đem ta cùng lão cam tạo xảy ra đằng sau quả thực là dựa vào ta cùng lão cam kỹ thuật mới cầm về đại bộ phận chật chật kém chút trở về cống lên tiền đều cho thua trương cam đắc ý lại có chút lòng còn sợ hãi vốn định cấp phú tế bẩn không nghĩ tới hôm nay kém chút bị phú ông đánh tới ăn hùng hiểm a bất quá khương thành lại cười nói thẩm hạo đánh bạc bản sự ta là nghe các ngươi nói qua thật nhiều lần mười lần tám lần đều là các ngươi thua a hắn đã rất có tiền các ngươi còn vội vàng cho hắn đưa tiền làm gì cũng không sợ thua trở về bị nhắc tới không ớt chỉ có đầy đủ thân cận quan hệ mới phù hợp như khương thành nói chuyện như vậy đặc biệt là nhấc lên trường c a m hai người hậu viện t r e o k ẹ o hai người sợ vợ phúc thử thần hạo tại bên cạnh cũng cười ra tiếng hắn là biết đến trương khiêm cùng cam lâm trong nhà vợ cả huy nghiêm nói là sợ vợ kỳ thật miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi như chỉ bất quá khương thành như vậy ngay trước người ta mà nói thật buồn cười chính là hắc hắc cái kia mới quan lương tiền g i a o không sợ khương thành không có đi hỏi cái này hay ra hỏa lấy ra đ ù a n g h ị c h tiền là nơi nào đến chắc hẳn đối phương tự có tồn tiền riêng con đường chỉ cần không bị trào bao vậy là tốt rồi nói thế là khương thành bỏ qua cái này gốc dạng ngồi vào trước bàn rượu chào hỏi mang thức ăn lên chính thức khai tiệc Trước Thành thẩm uống hoài được rất đã nghiền. Hét tới một ta thuật thể hai tu thể phách thế, luôn luôn dẫn tới trường Thành luôn luôn làm phán định trung、gian. Bất quá mỗi lần hét tới đằng sau, Thành tràng, thể thẩm một rượu, Khương người được ngươi ưu Khương Khương người Cùng cao chén chén phách cùng cam giác công, cái cũng có quan quá uống uống luôn luôn luôn luôn luôn luôn sau, muốn hai hai gian. những này nghiền. hứng mình dẫn phán định lần đằng này phán định cũng là muốn hạ tràng, nói là không có thể nhìn hệ. hạ hoài khiêm hạ hạ phách làm, vào mà làm là là mỗi lâm xem đã cũng chỉ có thẩm hạo loại đưa ợ u này bản tay đưa thật dạy một chồng ngân phiếu đến bên cạnh tú bà trong tay dùng để tính tiền bao quát hiện tại trường khiêm cùng cam lâm chui phòng cách chơi cũng coi như ở bên trong tú bà cười đến mặt mũi tràn đầy lá hoa thân người con lại lui ra ngoài còn thuận thế đem hai tên vừa cho thẩm hạo cùng khương thành tỉnh song rượu ca cơ cũng mang đi đóng cửa lại ngoài cửa mấy trượng chính là mấy thị vệ c h ấ n giữ có chỉ huy sứ nha môn cũng có hắc k ỳ doanh người đem chung kết lần sau gặp mặt lao trương cùng lão cam không thiếu được phải mắng ngươi đoạt mặt của bọn hắn khương thành cười tủm tỉm tựa ở trên ghế nằm một bên nhấc t r à một bên trò cười t h ẩ m hạo lão sư nói cười bị trương đại ca cùng cam đại ca mắng một mắng lại không tính sự t ì n h lại nói tiền này cũng có một chút là buổi chiều tháng bọn hắn lớn không được ta xuất tiền coi như bọn họ mời khách chính là học sinh không ngại à, Ngươi tiền, xuất t hai Trương k c người k bọn họ cũng là thụ ta liên lụy nhiều khi không có cách nào hạ tràng kiếm tiền một thân bản sự cũng liền đổi lấy đất cẳn vài mẫu mà thôi bây giờ trong quân đội cũng là chi tiêu không nhỏ người phương diện này đường đi rộng cho bọn hắn muốn chút phương pháp khương thành đối thẩm hạo cũng không khách khí học sinh của mình trương khiêm cùng cam lâm lại là người một nhà cái này miệng hắn mở rất tự nhiên thẩm hạo kỳ thật cũng có ý nghĩ này nói thật lần này hắc kỳ doanh tại giúp quân ngũ tiêu trừ ngụy t à môn tu sĩ thời điểm làm qua một chút công phu c h a không ít người xem như lặng lẽ cho quân ngũ người xây hồ sơ bên trong liền bao quát trương khiêm cùng cam lâm vốn cho rằng trương k i ê m cùng cam lâm tự mình cũng có riêng phần mình chất béo lai lịch kết quả mới phát hiện rất nhiều năm trước bọn hắn liền tự mình gây mất bây giờ vẹn vẹn mấy gian phong nhật thành cửa hàng làm đến tiền đường đi lại thêm hai người trong quân ngũ lương tiền cùng một chút chất béo mà thôi dù không đến mức túng quẫn nhưng tại thiên hộ quan cái này một cấp bên trong xem như hết sức nhỏ khó cái này đơn giản ta để cách mỹ điều hòa không khí bên kia phân mấy cái địa khu sinh ý giao cho hai vị đại ca trong nhà đón lấy chính là chính chính đương đương mà lại cũng không cần bao nhiêu tiền vốn nửa năm liền có thể tìm kiếm làm tốt một hai năm đem thân ra đảo lộn một cái cũng hoàn toàn không có vấn đề điều hòa không khí cái đồ chơi này ở cái thế giới này có bao nhiêu kiếm tiền chỉ có tự mình tham dự nhân tài rõ ràng hoàn toàn chính là bạo lợi thậm chí so với nô lệ sinh ý đến đều không kém bao nhiêu mà lại thị trường nhu cầu hoàn toàn không phải nô lệ sinh ý có thể so bây giờ vũ văn hạ đã bắt đầu đem đỉnh tiêm điều hòa không khí làm mở ra hải ngoại nước cờ đầu tại đi đường biển trước mắt phản ứng rất không tệ khương thành nghe cũng không nhịn được nói ngươi ngược lại là thật sẽ làm tiền a huyền thanh vệ bên trong sớm đã có nghe đồn nói ngươi tiểu tử là cự phú quan bây giờ xem ra một điểm không sai bất quá ngươi g ú t bọn hắn thời điểm muốn giảng điểm phương pháp đừng đỉnh lấy đưa tới đều người lớn mặt lớn dễ dàng hiểu lầm lão sư yên tâm học sinh hiểu được đến lúc đó để trong nhà nữ nhân ra mặt mở tiệc trà xã giao cái gì liên lạc một chút tình cảm nhà thuận nước đẩy thuyền liền đem chuyện này làm chính là khương thành cũng không lời nói trong lòng lại một lần nữa cảm thấy mình cái này học sinh đích xác không hổ là huyền thanh vệ những năm gần đây vượt phải nhanh nhất người cũng là nhất ổn người cái này không đơn thuần là vật khí thủ đoạn cùng năng lực đồng dạng thiếu một thứ cũng không được chỉ là cái này giúp trương khiêm cùng cam lâm trong nhà thêm tiền thu thời điểm liền có thể thay đốn có loại này đầu góc đích sắc nên hắn tại hoạn lộ thượng báo táp tiến mạnh lại nhấp mấy ngục trà cảm giác liệt t i ể u ảnh hưởng tiêu xuống dưới một chút về sau khương thành liền từ trên ghế nằm ngồi dậy đi đến bên cửa sổ đ ẩ y ra bên ngoài gió đêm hơi lạnh cuốn vào thổi đi không ít trong phòng mùi rượu các ngươi hắc kỳ doanh gần nhất động tác hết sức tấp nập à tựa hồ đúng mặt phía bắc có hưng ơ thú khương thành nhìn ngoài cửa sổ ngôn ngữ lại đột nhiên đấu c h u y ể n thầm hạo nháy mấy lần con mắt sửng sốt một chút về sau mới nói lao sư lời này ý gì là hắc kỳ doanh người có chỗ nào mạo phạm đến lao sư sao hỏi n Thành còn là lần đầu tiên g chủ là đầu động hỏi hắc kỳ d o a ngươi h khiến thẩm hạo thật sự vụ. Cái này n bất ờ Phản ứng đầu tiên chính là hẳn ứng tiên đầu là là d ớ tới i người tại tay mặt phía ư chọc bắc n Thành. tình g ta t Haha, sự đều ạ tinh cái mặt ta, ta phía không phải không tình. địa của bắc cũng có cùng bàn người ngươi Hỏi sự này chủ yếu là bởi vì gần nhất phía dưới có người trùng hợp là tính bắc quê có người n đoạn thời gian trước qua bên kia thăm người thân lại ngoài ý muốn nhìn thấy không ít hắc kỳ doanh mật thám ngươi cũng biết mật thám nhìn mật thám luôn luôn sẽ có mấy phần thân cận so với bình thường người dễ dàng phân biệt được nhiều cho nên các ngươi tại mặt phía bắc là có đại động t á c lạc thầm hạo trở mặc hắn thật đúng là không biết làm sao tiếp khương thành hắc kỳ doanh sự vụ đều là cơ mật khương thành chỉ là tính tây c h ấ n phụ xứ không có quyền lợi cũng không có tư cách hỏi đến hắc kỳ doanh cơ mật nhưng khương thành lại là thầm hạo người dẫn đường ra lao sư quan hệ cá nhân thượng tựa hồ lại đầy đủ thầm hạo tín nhiệm l i ê n hết sức x o a n s u y nửa ngày thầm hạo mới nói là có một ít ý nghĩ cái này mài lập lờ nước đôi trả lời cũng coi như cho khương thành mặt mũi đồng thời cũng đang cực lực tránh tiết lộ càng nhiều trước đó thẩm hạo trầm m ặ t thời điểm khương thành cũng không có thúc thậm chí không có quay người nhìn sang bây giờ nghe tới thẩm hạo trả lời mới xoay người lại cười nói ngươi ngược lại là trung thực bất quá ta đoán các ngươi đ ạ i động tác là hướng về phía tần mục đi a đưa tay không có để thẩm hạo nói chuyện khương thành cũng không có ý định tiếp tục bức thẩm hạo tiết lộ h ắ c kỳ doanh cơ mật hắn tự xưng là suy đoán của mình sẽ không sai vừa rồi cũng là thử nhìn một chút thẩm hạo tín nhiệm với hắn có bao nhiêu mà thôi trước mắt đã để hắn rất hài lòng so dự liệu mạnh cũng hết sức vui mừng tiếp lấy khương thành tiếp tục nói nhưng thật ra là trùng hợp không phải ta cũng sẽ không phát hiện các ngươi hắc kỳ doanh tại đối tần mục nhà các phòng bố trí nhan tuyến cho nên ngươi không cần lo lắng lộ tẩy về phần các ngươi muốn bắt tần mục như thế nào ta cũng không quan tâm cũng không quan tâm nhưng thân là l á o sư của ngươi ta nghĩ ta hẳn là nhắc nhở ngươi tần mục tại tĩnh bắc kinh doanh nhiều năm có thể nói thâm căn cố đế một khi móc xuống về sau nhất định mang ra đại lượm n bùn cũng lưu lại một cái lại một cái hố đôi này huyền thanh vệ mà nói chính là thiên đại sự t ì n h là rất nhiều người ngập đầu ngày cũng là rất nhiều người cơ hội người động thủ trước đó có hay không chuẩn chưa chuẩn bị xong n ắ m chặt cơ hội này đâu t r ư cho dù đến ngày thứ hai đêm qua khương thành trong quế nguyệt các cái tiêm một phen đề điểm vẫn tại thẩm hạo trong đầu nhiều lần đi dạo không phải nghe không hiểu mà là hiểu ra về sau lại không để nén được luôn luôn thấp t h ỏ g khương thành phát hiện hắc kỳ doanh tại tinh bắc động tác nói là nói trùng hợp nhưng thẩm hạo cũng không dám cứ như vậy cầm trùng hợp mà đối đãi đây thật ra là một cái cực lớn sơ hở cho nên khi đêm hắn liền cho vương kiệm đi tin tức nói thẳng tinh bắc mật thám đã bại lộ để hắn trực tiếp rút đi một lần nữa bố trí lại nhiệm vụ không cho phép gián đoạn về p h ấ n vương kiệm làm sao đi làm việc lại hoặc là có thể hay không bị dọa s u ấ t cái gì m ắ bệnh t h ư m hạo không quan tâm thậm chí nếu là để lộ tin tức dẫn đến t ỉ n h bắc bố trí thất bại vương kiệm nhưng là muốn chịu thu thập bất quá những này đều không phải thẩm hạo trong lòng thấp thỏm nguyên nhân khương thành đêm qua nói tới người động thủ t r ư ớ c đó có hay không chuẩn chưa chuẩn bị xong nắm chặt cơ hội này đâu mới là để trong lòng của hắn thấp thỏm đến nay nguyên do suy nghĩ kỹ một chút tần mục bây giờ trên cơ bản đã có thể tám thành xem là cùng tả môn tu sĩ có vãng lai、like、lại có lợi ích trao đổi thậm chí khả năng chính là tà môn tu sĩ ám tra tại huyền thanh vệ nội bộ một tây gai bất luận cái gì lý do tân mục cùng toàn bộ tĩnh bắc tần gia đều chết chắc mà lại cũng đúng như khương thành đêm qua nói một khi động tần gia đó chính là rút ra củ cải mang ra bùn gặp nạn không chỉ có riêng chỉ là một cái tần gia chắc chắn liên lụy rất nhiều rất nhiều người cấu kết tà môn tu sĩ đây cũng không phải là đổ ù dỡn phàm là có chút điểm liên lụy đều là muốn rơi đầu đại tội khương thành nói tới trước khi động thủ chuẩn bị chính là đang nhắc nhở thẩm hạo tại động thủ trước đó có hay không đem các mặt đều suy nghĩ kỹ cảm đừng đến lúc đó thắc thất lương cơ tiện nghi người khác bởi vì cái gọi là đối một ít người đến nói là thai họa ngập đầu đồng thời cũng là rất nhiều người cơ hội rút ra củ cải mang ra bùn nhìn xuống lưu lại không chỉ là một cái cục diện rối rắm còn có từng cái hố những này h ố nguyên bản đều là bị người chiếm ngụ ý khương thành là đang nhắc nhở thẩm hạo chuẩn bị sớm nhằm vào chính là những này đào đi tần ra về sau tại tính bắc địa giới thượng lưu lại vị trí tần mục tính bắc chấn phủ xứ vị trí thẩm hạo cũng không cần đi nhớ thương đây không phải là hắn nên đi cân nhắc thời điểm mà lại cực dễ dàng phạm vào kỵ hủy chọc tới bản ban bất mãn nhưng tần mục phía dưới vậy thì có hoạt động chỗ trống loại chuyện này nói không động tâm vậy khẳng định là giả nhưng muốn nói cảm xúc bành trướng cũng là không đến mức thậm chí còn có mấy phần thấp t h ỏ g thẩm hạo trước đó nhưng không có quá loại này đem bàn tay dài cho mình bố trí quan hệ thế lực kinh lịch nâng trung trà lên suy nghĩ trải qua đêm qua chưa ngủ c h ầ m thả bây giờ cũng coi là ổn định lại cũng nghĩ đến trên phương diện khác tỷ như nói trong tay hắn nhân thủ thật đầy đủ c h è o c h ố n g hắn đi chuẩn bị đoạt vị trí sao tính toán đâu ra đấy thẩm hạo bây giờ nhân thủ cũng liền trước kia tại tính tây thiên hộ sở lúc một đường theo hắn một nhóm kia trừ mấy cái tu vi nhận hạn chế bị hắn lưu tại lê thành xem như giữ nhà bên ngoài còn lại đều bị hắn làm tới hắc kỳ doanh đến lại mỗi một cái đều thân cư y ế u trước một khi rời đi tính tây hắc kỳ doanh thẩm hạo tại những địa khu khác nhân thủ cũng đều ở vào mới thành lập giai đoạn tâm sự bụng đều quá sức càng chưa nói tới bao nhiêu người một nhà cho nên cho dù thẩm hạo hạ tâm muốn đi chuẩn bị sớm tốt thừa dịp tần g i a bị đào thời cơ trước một bước để người đem h ô chiếm hắn cũng không bỏ ra nổi nhiều người như vậy thậm chí là không có mấy người vẫn là lao sư nghĩ đến càng sâu một chút thẩm hạo uống một m ụ n trà buông xuống về sau không trong lòng về khỏi cái này có lẽ chính là khương thành muốn cho thẩm hạo truyền lại ý tứ cũng là lần thứ nhất thẩm hạo nhận thức đến bởi vì chính hắn vị trí biến hóa bên cạnh hắn các phương quan hệ bắt đầu trực tiếp lại biến hóa rõ ràng khương thành đối với thẩm hạo đến nói đó là chân chính trên ý nghĩa ơn c h i ngộ thêm người dẫn đường thậm chí cùng nhau đi tới khương thành đối với hắn coi trọng cùng giữ gìn đều là không có cách nào trêu chọc cũng là thẩm hạo cam tâm tình nguyện đối hắn lấy lễ để tiếp đón nói tất xưng sư một người trước kia luôn luôn từ khương thành nơi đó tìm kiếm trợ giúp thậm chí là tìm kiếm che chở cùng ủng hộ bây giờ thẩm hạo cũng là tổng tứ phẩm đại quan càng là tay cầm hắc kỳ d a n h nhân vật thực quyền so với khương thành đến chi ít tại quyền lực phương diện thượng đã chỉ có hơn chứ không kém khiếm khuyết chỉ là nhân mạch tích lũy mà thôi thậm chí bàn về tiềm lực cùng tiền đồ thẩm hạo viễn siêu đã đến đỉnh khương thành bây giờ thẩm hạo cánh lạnh khương thành trái lại cũng liền không còn cần cho thẩm hạo cung cấp che chở mà là khai thác một loại khác quan hệ phương thức hợp tác thẩm hạo rất rõ ràng đây không phải khương thành đang cầu hắn hỗ trợ bởi vì chỗ tốt không chỉ là khương thành có thể hưởng thụ được hắn cũng giống vậy có thể được hưởng lợi đây là một loại hợp tác có lẽ thẩm hạo cũng có thể đem lần này là một thế lực lớn mạnh bắt đầu thẩm hạo tự nhận mình cũng là thuộc về khương thành chiếc thuyền này thượng người cho dù bây giờ hắn cũng có mình một thế lực nhưng dễ thượng vẫn là tại t i n h tây cũng trên người khương thành đây là quân không ra bây giờ khương thành ám chỉ muốn mượn thẩm hạo tay khuyết trương thế lực đồng thời cũng đem thẩm hạo tính ở bên trong cái này có thể không thể xem là khương thành một lần nếm thử nếm thử đem thẩm hạo cùng chính hắn thế lực tại danh nghĩa cùng trên thực tế một lần trình hợp đồng ý hay là không đồng ý đâu thẩm hạo kỳ thật cũng không có khó như vậy lấy quyết định hắn đối với mở rộng sức ảnh hưởng của mình cùng nhân mạch cũng không ghét cũng vui vẻ thấy kỳ thành nhưng trong đó p â n tắc lại cần chú ý cẩn thận mới được tỷ như nói thẩm hạo cũng không muốn tại tần ra rơi đài về sau đi chiếm cái gì mấu chốt chức vị hắn hy vọng xếp vào tiến huyền thanh vệ chính là hắc kỳ doanh con mắt mà không phải đi qua khi tay chân cùng đầu não một cái quấn không ra nhưng lại chẳng phải trọng yêu chức vị mới là thẩm hạo ngay lập tức hy vọng lưu giữ lại về phần những cái kia chất béo đủ quyền lực lớn vị trí cho khương thành cũng được để bàng ban phái xuống nhậm chức cũng không quan trọng bất quá những chuyện này đích đích s á t s á t cần chuẩn bị sớm nghĩ tới đây thẩm hạo đem vương nhất minh gọi vào ngươi liệt một phần danh sách cho ta tu vi tại tụ thần cảnh sơ trung cảnh giới đầu não linh hoạt bảo trì bình thản đồng thời nội t ì n h rõ ràng đầy đủ trung tâm tuổi tác không hạ chuyện này đừng rêu r a o mau chóng chuẩn bị cho tốt vương nhất minh xác nhận trong lòng khó tránh khỏi có chút suy đoán nhưng không có mở miệng hỏi xoay người đi xử lý thẩm h ạ o bên này bắt đầu chuẩn bị nhưng đồng thời không có cho khương thành đi tin loại chuyện này hắn sẽ chỉ đến lúc đó tìm cơ hội thích hợp ở trước mặt cùng khương thành nói mà sẽ không đi tin hoặc là dùng thiên lý âm phủ lưu cái d ư ớ i đ á y tới bởi vì việc này tính chất hết sức không giống đêm a n g lúc thẩm hạo đem đ qua trên bàn rượu Thành rượu bàn Khương hắn cho đột ề đ i ể i hóa nhiên điểm, b ngoài tiếp vào thẩm đại nhân thiên lý âm phủ nói tính bắc bên kia phụ trách tần g ra theo dõi cùng ám tra phương diện mật thám bại lộ nhưng hắn lập tức đổi đồng thời điều chỉnh phương thức cùng thủ đoạn mặc dù thiên lý âm p h ụ thượng không có bất kỳ cái gì quá kích hoặc chỉ trích ngôn ngữ nhưng vương kiệm minh bạch mật thám bại lộ thân phận lại chính bọn hắn còn hoàn toàn không biết gì cái này chính là bao lớn một cái chỗ sơ xuất là sẽ dẫn đến toàn bộ hành động triệt để chết từ trong trứng nước nghiêm trọng vấn đề một bên dọa đến một thân mồ hôi lạnh một bên trong đêm rút đi sở hữu mặt phía bắc mật thám một lần nữa quy hoạch cùng bộ trí tại không ảnh hưởng nhiệm vụ điều kiện tiên quyết đem mật thám càng đến càng sâu vị trí đồng thời trải vớt mật thám ở giữa liên hệ nên chém đoạn lập tức chặt、đứt. đồng thời vương kiệm đối bốn bộ đều hạ tự tra tự suy ngẫm yêu cầu mà lại chuyện này trực tiếp ghi t ạ c bốn bộ tất cả mọi người lý lịch bên trên coi là một cái chỗ bẩn minh nội bộ sự tình an bài xuống dưới vương kiệm cũng không dám lại trì hoãn lập tức liền chạy tới thẩm hạo bên này thình tội thẩm hạo khoát tay áo để vương kiệm nói lần này phát hiện các ngươi hát thủy bị l ộ là khương thành đại nhân thủ hạ mật thám trùng hợp về một chuyến quê quán liền khám phá hát thủy an bài ở bên kia nhân thủ tình huống cụ thể chính ngươi đi tìm khương đại nhân hiểu rõ lần này hát thủy vấn đề nhất định phải một lần tính giải quyết triệt đề không phải lần tiếp theo nhưng là không còn may mắn này khí vấn trách ngược lại là không cần thiết dù sao lần này đồng thời không có tạo thành ảnh hưởng gì nhưng chỉnh đốn là nhất định phải có mà lại phải bảo đảm vấn đề giống như trước không còn xuất hiện vương kiệm tự nhiên là liên tục xác nhận trong lòng cũng đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm minh bạch thẩm đại nhân lần này là cho cơ hội nhưng tương tự cũng mang ý nghĩa nếu là lần sau lại xuất hiện vấn đề tương tự đó chính là mới cũ t r ư ớ n g cùng một chỗ tính hạ tràng đáng lo còn có chuyện gì sao thẩm hạo không có tiếp tục hát thủy tự thân bị l ậ chủ đề Đã Vương Kiệm tới một chúng u muốn y ế n cũng c một hỏi h t g ầ nhất n t ổ q u á ta s ban h tiến triển. đầu ạ i người nhân, cha đó c lữ ra thượng đời thứ năm thân thuộc quan hệ sau đó dùng địa phương nha môn danh sách làm mạch lạc đi thăm dọa tìm rất nhanh liền tra một lần nhưng không có phát hiện vấn đề gì có thể dựa theo người nhắc nhở chúng ta không có thiên tín địa phương nha môn danh sách mà là dùng người đề nghị khai thác vòng thứ hai thăm hỏi kết quả phát hiện lữ gia tại thời gian trước còn có hai chi bà con xa là bởi vì thiên thai phân đi ra tính lên bối phận đến cái kia hai nhà hẳn là lữ lương gia ra, ra cái kia một đời đi ra nhưng cái này hai chi lại tại lữ gia với địa phương nha môn danh sách thượng hoàn toàn tìm không thấy mạch lạc hoặc là rất sớm đã bị sơ s u ấ t mất cho nên thiếu khuyết ghi chép hoặc là chính là bị người cố ý lao đi không gì hơn cái này vừa đến lại là cũng chứng minh như người sở liệu địa phương nha môn danh sách không thể tin về sau chúng ta tìm kiếm được cái kia hai c h i lữ ra thời gian trước liền phân đi ra bảng chi một cái tại t n h nam một cái ngay tại chúng ta tây n h t sơ cha cũng không có phát hiện vấn đề nhưng tiếp tục thăm hỏi cùng ám cha về sau liền có khác phát hiện cái này hai c h i lữ ra bảng chi mặc dù bây giờ xem ra đều trôi qua không tệ ngay tại chỗ cũng coi như có chút ruộng đất thuộc về phú hộ thậm chí trong nhà một vài đệ tử còn nhập q u o n học nhưng ở năm sáu năm trước cái này hai c h i lữ ra chi thứ thời gian cùng bây giờ lại là cách biệt một trời nói là khốn cùng gian khổ cũng không quá đáng chỉ từ về thời gian nhìn cái này hai chi lữ ra bảng chi sinh hoạt cải thiện cùng lữ lương h o ạ n lộ quật khởi là có thể liên quan thượng chúng ta loại bỏ quá bọn họ đây kiếm sống phương pháp mặc dù g i ấ u rất bí mật nhưng đích đích s á c s ắ c tìm được không ít hết sức đột ngột giúp đỡ cùng chiếu cố sơ bộ kết luận là đến từ lữ lương tương quan thế lực tại cho tiện lợi cùng giúp đỡ này mới khiến cái này hai chi lữ ra chi thứ trôi qua tốt bất quá từ chúng ta ngầm hỏi đạt được tình huống đến xem cái này hai chi tại địa phương nha môn danh sách thượng cùng lữ ra không có chút nào liên hệ bảng chi đích đích xác xác không có đối ngoại tuyên bố quá mình cùng lữ lương có quan hệ thân thích cũng là cố ý tại ẩn dấu thân phận năm sáu năm trước l i ề n bắt đầu rồi thầm hạo nghe đến đó có chút nhữ mày hắn lúc đầu ý nghĩ là lữ lương cùng tần gia liên hệ hẳn là tại tần gia cùng lữ gia dựng vào quan hệ thông gia quan hệ về sau mới bắt đầu sau đó lữ lương mới có thể ở gia tộc nội tình đi lên làm văn chương từ đó đảo hướng tần gia cầm trong tay nắm bắt đan dược tài nguyên nhưng hôm nay xem ra lữ lương bố trí hẳn là sớm hơn hắn dựng vào tần gia điều tuyến này là sớm tại cho gia tộc lưu đường lui như thế có loại khả năng này vương kiệm tiếp tục nói đi xuống trẻ tuổi hậu bối từ đệ phương diện cũng có kỳ quái địa phương ngay tại chỗ nha môn danh sách bên trên hai nhà này lữ ra bảng chi đều có mười lăm tuổi trở xuống hậu bối mười ba cùng mười một tên nhưng ngầm hỏi chung chúng ta phát hiện hai cái này số lượng đều có để lộ báo sơ bộ thẩm tra kỳ thật hẳn là mười lăm người cùng mười bảy người thẩm hạo ngắt lời nói nhân số thượng là thế nào xác định hồi đại nhân là bà đỡ chúng ta tìm được nơi đó sở hữu bà đỡ tiến hành ngầm hỏi nói bóng nói gió hỏi gần nhất mười mấy năm qua hai nhà này tân sinh tử đệ số lượng mà lại cầm tới bà đỡ số sách phía trên có rõ ràng ghi chép bà đỡ bình thường là nha môn đáng quản nhưng quản lý thượng hết sức lỏng lẻo bình thường chỉ là duy trì mình khu quản hạt bên trong bà đỡ số lượng cùng đỡ để sống sót số lượng còn lại liền không quá quản cái này cũng liền nhảy ra địa phương nha môn che lấp phạm vi cầm tới tình báo tin tức có độ tin cậy liền hết sức cao tìm tới người không có tìm được những cái kia không tại nha môn danh sách thượng hai nhà tử đ ệ bây giờ kỳ thật đều tại các nhà điển trang bên trong chỉ bất quá ra đi lại phải không nhiều mà lại như người sở liệu trên thân đều có tu vi ba đ ộ bất quá bởi vì không dám đánh cỏ kinh xạ cho nên đối với đối phương tu vi thăm dò cũng chỉ là xa xa cảm ứng không có cách nào chống đỡ gần cũng không thể xác định những này bị hai nhà tận lực giấu đi đệ tử có phải là thuộc về ngụy tà môn tu sĩ pháp lực ba đ ộ n cần đến tiếp sau theo vào bất quá đến đây cũng đã chứng minh đại nhân ngài suy đoán người nhìn có phải là để mật thám lại hướng phía trước tiến một bước một câu cuối cùng vương kiệm cũng là nói phải cẩn thận từng ly từng tí bởi vì trước mắt xem ra lữ lương vị này trên triều đ ỉ n h chạm tay có thể bỏng đại nhân vật ở sau l ư n g sắc thực tiểu động tác không ngừng mà lại trước mắt xem ra vô cùng có khả năng cùng tần gia liên lụy không rõ lại chọc tả môn tu sĩ cái này bãi nước bẩn chỉ cần có thể chống đỡ xem gần xem xét có thể xác nhận cái kia hai nhà giấu đi mấy người đệ tử trên người chân khí ba động thuộc về ngụy tả môn tu sĩ vậy liền có thể v á n đã đóng thuyền bất quá l ư ỡ lương thân phận quá mất cảm liên lụy cực lớn thẩm hạo cũng không dám tùy tiện quyết định không thể không liên tục chú ý cẩn thận chậm mặc một hồi lâu thẩm hạo mới mở miệng nói đừng hành động thiếu suy nghĩ bảo trì cự ly xa nhìn bọn hắn chằm chằm là được không có mệnh lệnh của ta tuyệt đối không thể tiếp xúc gần vui hiểu chưa vương kiệm cũng không dám có dị nghị vội vàng xác nhận mặt khác tần ra bên kia hồ sơ có thể bắt đầu kết thúc công việc mỗi người đều muốn có một chuyên môn bắt dự án một khi mệnh lệnh đến ngươi phải bảo đảm sẽ không để lộ một người thuộc hạ minh bạch t r ư ớ c 1170, tâm lý thầm hạo làm sao không rõ ràng động lữ lương thời cơ đã đến nhưng hôm nay tình huống cùng lúc trước động diệp lan s a n h thời điểm hết sức không giống lúc này tinh cựu chiều ngoại bộ bình ổn nội bộ hướng linh một mảnh tốt đẹp mà lại tân hoàng đăng cơ cũng mới không bao lâu các phương diện kỳ thật đều còn tại ở vào nhỏ bé điều chỉnh giai đoạn bất kỳ dung chuyển đều có thể mang đến biến số nói cho cùng chính là thế cục hôm nay hết sức mất cảm nếu như chỉ là nhằm vào huyền thanh vệ coi như bỏ qua liền xem như động như tần mục dạng này huyền thanh vệ cao tầng cũng không tính là gì bởi vì huyền thanh vệ là hoàng đế tư quân cũng không tại tính cựu triều phổ biến quan viên thể chế bên trong động tính lại lớn cũng sẽ không nhấc lên quá nhiều gần sóng cho dù là đối địa phương nha môn sẽ có tác động đến cũng không đến nội thương cân đ ộ n cốt đều tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong nhưng lữ lương lại không giống c h i ề u chính thượng hạ lúc này đã trong bóng tối đều đem lữ lương làm đợi tiếp theo tả tướng nhân tuyển đối đãi mà bây giờ mới vừa lên vị tả tướng t à o quốc bang chỉ là một cái quá độ giúp lữ lương g i à n h chốt thôi bất luận từ lý lịch vẫn là tại hoàng đế trong suy nghĩ vị trí lữ lương đều là làm nhân không để quốc triều thứ nhất tại loại này hướng gió hạ quan văn tập đoàn cũng tại c h ầ m rãi từ rắn mất đầu hỗn loạn trạng thái c h ầ m rãi hướng phía lữ lương bên người tới gần dần dần hình thành mới tập đoàn xu thế đây là quốc triều nội bộ ổn định cần phải trải qua giai đoạn rất là trọng yếu như thế tình huống dưới động lữ lương chính là đang đánh phá quốc triều kinh lịch lần trước đại chiến cùng tân hoàng sau khi lên ngôi thật vất vả hình thành bình tĩnh cục diện rất khó suy đoán này hội để hoàng đế làm ra cái dạng gì phản ứng cho nên loại này nổi quá lớn quá nặng tình h ô n dưới thẩm hạo liền cần đi lên tìm kiếm ủng hộ tối thiểu nhất chỉ huy sứ bảng ban đầu muốn so hắn lớn nha cho nên sáng sớm thẩm hạo ngay tại chỉ huy sứ nha môn công giải trong phòng cầu kiến bảng ban đồng thời đem trước mắt từ tần ra một đường liên lụy ra các loại phân tạp manh mối cho bảng ban vuốt một lần ngươi dự định lúc nào chống đỡ xem gần xem xét bảng ban cũng không nghĩ tới sự tình sẽ tới tình trạng này lữ lương liên lụy trong đó thế mà còn cực khả năng dính vào tả môn tu sĩ cái này bãi vũ nước đ ụ liền thật bất ngờ. Bất quá bàng ban thật bất Bất hết quá s ứ cho tin tưởng t ẩ m h ạ điều tra và giải quyết tra và năng lực dù có gì cần sửa chữa địa phương cũng đơn giản là việc nhỏ không đáng kể Đại nhân, lữ lương bố trí tại bà con xa bên trong cục diện kỳ thật đề phòng là rất thấp hắn xuất thân không quan trọng nội tình cứ thấp bây giờ vì tận khả năng che giấu hai mắt người cũng không có cách nào bố trí bao nhiêu đề phòng nhân thủ nhiều nhất cũng liền so với bình thường phú hộ mạnh như vậy một tia thôi tại hát thủy trước mặt kỳ thật so như không đề phòng chỉ cần người bên này hạ lệnh chúng ta có thể chống đỡ xem gần xem xét một khi xác định cái tia mấy tên bị lữ ra tận lực giấu đi từ đệ trên người pháp lực ba động là ngụy tả môn tu sĩ vậy coi như là ngồi vững lữ ra cấu kết tả môn tu sĩ chứng minh thực tế lại trái lại đi đẩy tính bắc tần gia chính là thuận nước đẩy thuyền sẽ không còn có cản trở lữ lương bây giờ cũng liền thanh danh đủ lớn địa vị đủ cao thôi bàn về trong tay thế lực cùng thực lực kỳ thật rất có hạn không nói cùng tần gia loại gia tộc này so liền xem như quốc triều bên trong một chút cự thương gia chung cũng so trước mắt lữ gia càng dày đặc cho nên khó khăn không phải điều tra và giải quyết bản thân mà là ai đến hạ mệnh lệnh này bởi vì chống đỡ xem gần xem xét sẽ cùng tại đem lữ gia cùng lữ lương làm phạm nhân đối đãi huyền thanh vệ thượng hạ có quyền lực này chỉ có thể là bà ban、Người、ngược lại là phân rõ ràng nhưng cân nhắc quá bệ hạ bên kia thái độ bàng ban cười cười từ chối cho ý kiến đồng thời hỏi lại cũng là có khảo giác ý tứ t h ầ m hạo gật đầu nói đại nhân thuộc hạ coi là bệ hạ mặc dù đối lữ lương coi trọng tín nhiệm có thừa nhưng đối với tà môn tu sĩ cùng đào quốc triều căn cơ hành vi sẽ càng thêm quan tâm cho nên chỉ cần có việc thực bằng chứng bệ hạ tối thiểu nhất cũng là sẽ đồng ý chúng ta sơ kỳ điều, điều tra và giải quyết thuộc hạ có chi ít chắc chắn tám phần mười có thể để lữ lương lật người không nổi bàng ban nhìn nhiều một mắt thẩm hạo tiểu tử này từ trước đến nay nói chuyện để lối thoát có cái chín mươi phần trăm chắc chắn cũng chỉ nói sáu bảy thành bây giờ mới mở miệng chính là tám thành đó chính là nói rõ mười phần c h ă m chín chuyện này ngươi không có động thủ t r ư ớ c là đúng lữ lương thân phận bây giờ hết sức m ẫ n cảm muốn động đến hắn ngươi ta nói cũng không tính là phải bệ hạ mở miệng mới được ngươi đem liên quan tới lữ lương hồ sơ lưu lại ta sẽ đích thân báo cáo bệ hạ trở về chờ tin tức chính là thẩm h ạ o cũng không có trông cậy vào bảng ban có thể lập tức liền cho hắn trả lời khẳng định thế là không người cáo tử mà bàng ban lật ra hồ sơ lại trước sau nhìn một lần khép lại tự nhủ tiểu tử này ngược lại là sẽ cho ta tìm phiền toái sự t ì n h tới bất quá lữ lương lá gan ngược lại là thật lớn đây là nghèo sợ lo lắng cho mình không có cách nào cải biến gia tộc vận mệnh cho nên chuẩn bị bí quá hóa liều sao vẫn cảm thấy mình có năng lực khống chế hết thảy bàng ban thấy nhiều những cái k i a mê thất tại đột nhiên xuất hiện to lớn quyền lợi bên trong người những người này là không có cách nào dùng đạo lý đi tìm hiểu rõ ràng người đứng xem cảm thấy căn bản được không bù mất sự tình bọn hắn lại làm làm không biết mệt rõ ràng phong hiểm cùng ích lợi hoàn toàn không ngang nhau sự tình những người này lại một điểm không lo lắng luôn cảm giác mình k h ô n g chế hết thảy phong h i ể m tại mình nơi này căn bản không tồn tại gặp nhiều đối với lữ lương loại người này biến hóa trong lòng bảng ban cũng có thể tùy tiện đoàn cái đại khái gia từ lữ lương sớm mấy năm liền ở trong tối trung bố trí gia tộc bảng chi liền nhìn ra được đây không phải một người an phận đã muốn duy trì mình hàn môn t ử đệ mặt ngoài thân phận nhưng nội tâm lại cực kỳ khát vọng cải biến gia tộc tương lai vận mệnh ao ước thế gia môn phiệt khí tượng đáng tiếc cùng mình không phải tu sĩ cho dù ngày sau có thể dựa vào một chút đan dược bồi bổ kéo dài số tuổi thọ cũng là có hạn h o à nghĩ toàn n k h ô có k đến khi hoàng đế nhìn thấy phần này lữ lương hồ sơ sau tâm tính lúc bàng ban đều thấy hoàng đế cảm thấy đau đầu cùng nỗi nóng việc này không nên chậm trễ càng sớm biết chuyện này đối với hoàng đế đến nói càng là có chốt tốt chí ít trước mắt quan văn tập đoàn còn không có tất cả đều lấy lữ lương như thiên lôi sai đâu đánh đó tình trạng hoàng đế không thiếu đường lùi thế là bàng ban tại trong đầu nghĩ kỹ ứng đối liền cầm lấy thẩm hạo lưu lại cái kia phần liên quan tới lữ lương hồ sơ rời đi chỉ huy sứ nha môn tiến về hoàng cung hắn muốn lập tức cầu kiến hoàng đế phúc an cùng trong thư phòng dương thúc ngay tại phê duyệt buổi sáng vừa đưa tới tấu trương trên bàn một lớn trồng bên cạnh dương gỗ bên trong còn có nửa dương những này đã là trung thư viện si quá một lần về sau đưa tới không phải còn phải nhiều mười mấy lần đông nhiên ngoài cửa thiếp thân hoạn quan không lưng đi đến ùi xuống nói b ậ y hạ huyền thanh vệ chỉ huy sứ bàng ban cầu kiến nói là có việc gấp bờ báo Trước suy nghĩ Bàng ban dương thúc cầm bút tay dừng một chút thầm nói hắn tới làm gì để hắn tiến đến hoạn quan vội vàng ra ngoài hồi lâu sau dẫn bảng ban từ bên ngoài cửa cung tiến đến khi đi tới cửa bảng ban gọi tên đi vào mặc một thân huyền thanh vệ hắt bảo sau khi đi vào hành lễ khoanh tay đứng ở một bên dương thúc đem trong tay đồng đầu phê duyệt về sau mới ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua bảng ban phất tay để hoạn quan cho hắn dọn chỗ bằng đại nhân có chuyện gì bầm báo dương thúc mang trên mặt dã rời nhìn xem bảng ban mang theo ba phần ý cười hỏi bàng ban hai tay dâng lên cái kia phần hắc kỳ doanh làm hồ sơ một bên k h ô n g người nói khởi bẩm bệ hạ hắc kỳ doanh gần nhất tại tiêu trừ ngụy tả môn tu sĩ lúc phát hiện một chút khả nghi manh mối sau đó tìm hiểu nguồn gốc cuối cùng rất cảm thấy kinh tâm thế là không dám hành động thiếu suy nghĩ đặc biệt mời bệ hạ quyết đoán nghe tới bàng ban lời này dương thúc lông mày một chút liền n h u lại huyền thanh vệ nhân sự hắn sau khi lên ngôi một mực không hề động q u a phận hảo vừa đến huyền thanh vệ đặc thù thứ hai huyền thanh vệ tại hoàng thất đại khảo lúc vẫn như cũ tuân thủ nghiêm ngặt bàn phận cái này đối với hắn cũng hết sức kính cẩn nghe theo không hề động tất yếu bình thường mà nói sự tình bàng ban đều có thể một lời m à quyết đoạn sẽ không dùng đến kinh hãi hai chữ còn đưa đến trước mặt hắn đến t ỉ n h cầu quyết đoán huống hồ sự tình nghe vẫn là từ tả môn tu sĩ liên lụy ra dương thúc trong lòng không hiểu có chút bực bội minh bạch bàng ban này đến khẳng định không phải chuyện gì tốt ư một tiếng dương thúc tiếp nhận hoạn quan chuyển trình hồ sơ sau đó phất tay lui trong thư phòng những người còn lại về sau mới mở ra hồ sơ nhìn lại càng xem lông mày càng là sâu nhăn thậm chí nhìn thấy một nửa thời điểm dương thúc liền ngẩng đầu nhìn mấy lần bàng ban từ h ồ ngoại ý muốn chung lại dẫn mấy phần khó có thể tin cảm xúc b a n g ban ngược lại là như đá đầu đồng dạng ngồi ngay ngắn không nói gì hồ sơ bên trong nội dung cũng không phức tạp mà lại ngôn ngữ tinh giản không cần hắn lại tại bên cạnh mở miệng giới thiệu tin tưởng hoàng đế hoàn toàn có thể hiểu rõ ẩm một tiếng dương t h ú c sau khi xem xong đem hồ sơ trùng điệp khép lại đồng thời dùng sức vỗ bàn một cái trên mặt giá rời bị lựa dẫn tách ra trong hai mắt sát ý gần như sắp yếu d ầ n xuất lai、like. hắc kỳ doanh nói thế nào bàng ban nghe vậy trả lời hồi bệ hạ hắc kỳ doanh trước mắt nắm giữ tình huống đã có bảy thành nắm chắc nếu như người cho phép bọn hắn lập tức liền có thể chống đỡ quan sát gần có phải là dính vào tà môn tu sĩ lập tức liền có thể có đ á án dương thúc hử một tiếng t r ầ m mặc một hồi lâu mới nói lập tức độc thủ nhưng không thể để cho lữ ra người phát giác bất luận kết quả như thế nào ngay lập tức đem kết quả báo cáo khác đều không nói chỉ là đồng ý hắc kỳ doanh tình cầu trước cha cầm tới sắt đá chứng cứ về sau lại đến đàm cái khác cho dù dương thúc lại tín nhiệm h u y ề n thanh vệ một bên khác lữ lương trong lòng hắn địa vị cũng thực không thấp hết thảy đều muốn có căn cứ mới có thể quyết đoán thần lĩnh、mình. bàng ban đến chuyến này chính là mời lệnh đạt được hoàng đế đồng ý về sau cũng không chỉ hoãn không người liền lui xuống người vẫn chưa ra khỏi hoàng cung liền một phần t i ê n lý âm phủ truyền đến phong nhật thành hắc kỳ doanh thống lĩnh nha môn thẩm hạo trong tay mà thẩm hạo cũng đồng dạng không có chỉ hoãn một lát tiếp vào cho phép về sau lập tức liền cho hát thủy hạ lệnh đối lữ lương giấu đi cái kia hai nhà bàng chi tử đệ tiến hành khoảng cách gần quan sát vào lúc ban đêm tuất chính lúc bàng ban lần nữa tiến cung cầu kiến hoàng đế t h u ố c đem mới nhất thẩm tra tin tức bẩm báo đi lên lần này cha lữ ra giấu đi muốn phủi sạch quan hệ trong nhà tử đệ hết thệ tháng ư ơ i đều là luyện khí cảnh sơ cảnh cao người tam trọng thấp người mới nhập môn tám người này chung bảy người trên người pháp lực ba động để trận bàn d ị động xác nhận vì ngụy tà môn tu sĩ hắn đột phá căn bản hẳn là ở châu ngụy tà môn tu sĩ chỗ ỉ lại đặc thù đan dược phá trứng đan như thế lữ gia bà con x a đã xác định cùng ngụy tà môn tu sĩ có thực tế liên lụy cứ như vậy mấy câu nghe được dương thúc lông mày đều muốn dựng thẳng lên đến tay đến chén t r à bị hắn một thanh rơi nát nhử cầu tạp á i ăn cây táo rào cây xung cầu tạp á i dương thúc có loại thật sâu bị phản bội phẫn nộ đồng thời cũng có một loại lạ thường hoang đường mình dự định tả tướng nhất tuyển một đường đi theo mình vượt mọi trông gai chủ mưu bây giờ bị thế mà điều tra ra cùng tà môn tu sĩ có dính dấp đây coi là không tính là tự mình tắt mình cái tát bị người phản bội bị mình xem trọng người phản bội dương thúc phẫn nộ cũng hợp tình hợp lý nhưng mắng thì mắng sự tình vẫn là muốn cẩn thận xử lý lữ lương cái này bị không cẩn thận liên lụy vào người một chút ngược lại là thành sự tình mấu chốt mà là tà môn tu sĩ cùng tính bắc tần ra đổi thành phố i bản cùng trước đó động thế gia van vẫn là có khác nhau trực tiếp nhất chính là hai chuyện mục tiêu thực lực sai biệt to lớn lần này bất luận là tính b ắ c tần gia vẫn là tân quý lữ gia đều không có nắm chắc bao nhiêu bài cũng không đến nỗi muốn dùng đến phong hồng sơn trang hoặc là cầm quân chỉ là huyền thanh vệ liền đầy đủ ứng phó chủ yếu là ảnh hưởng cùng hoàng đế mặt mũi bệ hạ lữ gia căn cơ nông cạn cơ hồ không có ngôi ở địa phương cũng chỉ là một chút hợp với mặt ngoài giao thiệp liên lụy cho dù là đột nhiên ngoại ý muốn dẫn đến bẫy chết cũng sẽ không có gợn s o n g quá lớn đến lúc đó bệ hạ lại xuống chỉ tưởng niệm chính là dương thúc hư một tiếng một lát sau hỏi cái kia lữ lương đâu cũng làm cho hắn tới một cái ngoài ý mướn lữ lương lại bởi vì trong nhà biến c ô tâm lo thành tật ít ngày nữa liền chết bệnh trong nhà bàng ban cho ra giải quyết biện pháp lữ gia cái này toàn ra căn cơ nông cạn cũng không có gì phức tạp giao thiệp quan hệ cho dù địa vị hôm nay hết sức cao có thể thành lập nhân mạch cũng không phải chuyện một sớm một chiều đặc biệt là thâm căn cố đế giao thiệp kia cũng là muốn một đời thậm chí mấy đời người chậm rãi kinh doanh mới được cho nên hiện tại đừng nhìn lấy lữ gia hiện tại phong quang chỉ khi nào xảy ra chuyện chân chính xảy ra chuyện sẽ thực tình đứng ra giúp bọn hắn thậm chí tới cùng chung hoạn nạn tuyệt đối ít thậm chí một cái cũng sẽ không có cái này liền có có thể làm ai chỗ trống ngươi cảm thấy làm như vậy giấu được hay có thể giấu được sở hữu thấy rõ ràng cùng nhìn không rõ người cũng có thể đem sự tình lấy nhất ôn h ò a phương thức chấm dứt rơi đồng thời cũng có thể cùng tính bắt tần ra trên người sự tình p h i ế t sạch sẽ tuyệt sẽ không bị người liên hệ tới nên nghĩ kế bảng ban đều nói rõ ràng dương thúc trong thư phòng vừa đi vừa về đỗ bước trong lòng suy tư bảng ban đề nghị không thể không nói b a n về chơi dưới mặt bản thủ đoạn huyền thanh vệ đích đích s á c là trong tay hành r a b nếu g những ban cao này huyền cánh lên những thủ đoạn này vị hải thủ chơi thủ đ n cũng là xe nhẹ đường là xe q e như ế t t sức có h tự, trúng lại vừa vặn đánh dựa theo bằng ban biện pháp này đích đích s á c s ắ c có thể để lữ ra thuận lợi từ tính cựu chiều quyền lợi cao tầng phai nhạt ra khỏi tầm mắt đồng thời cũng không đến nỗi để tả môn tu sĩ mấy chữ này khắc ở hoàng đế tâm phúc trên đầu tới dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm đi để thẩm hạo tự mình cầm đao lữ ra người một cái cũng đừng bỏ qua nhưng cũng không thể huyên nào tối bụi ta muốn là nhanh chóng nhận đi khối năm nay tốt nhất liền khôi phục lại bình thường hiểu chưa thần minh bạch bang ban chắp tay xác nhận t r ư ớ c 1172, bố trí huyền thanh vệ vốn là giúp hoàng đế làm công việc bẩn thỉu mệt nhọc dưới tình huống bình thường thanh danh không tốt cũng chính bởi vì nguyên nhân này có chút huyền thanh vệ cuối cùng không được chết tử tế đồng dạng là bởi vì đắc tội quá nhiều người một khi mất đi hoàng đế che chở hoặc là phạm cái gì sai bị hoàng đế vứt bỏ cái kế hạ chẳng liền tương đương thế thảm bất quá cũng may huyền thanh vệ đường lui cũng, cũng không tệ lắm rất nhiều huyền thanh vệ bên trong chỉ huy thiêm sự cũng sẽ ở lý trước sau khi hoàn thành chuyển tới phong hồng sơn trang bên trong tiềm tu trực tiếp liền có thể từ huyền thanh vệ vũng bùn bên trong thoát thân ra bên ngoài người coi như nhìn chằm chằm cũng bắt bọn hắn không có cách nào chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn đây cũng là vì sao khương thành sẽ nóng lòng bồi dưỡng mình tại huyền thanh vệ nội bộ thế lực cùng nhân mạch quan hệ nguyên nhân có lẽ khương thành không phải đang truy đuổi quyền lực mà là tại vì chính mình tương lai là một cái có thể giảm sốc cùng né tránh hoàn cảnh bởi vì hắn không có cách nào chuyển thành chỉ huy thiêm sự tiến vào phong hồng sơn trang chỉ có thể dựa vào mình cho tương lai trải đường thẩm hạo cầm tới phần này đến tự chỉ huy sứ nha môn lệnh đầu lúc trong lòng không có gì gợn sóng con tốt đã sớm quen thuộc mà lại phần này lệnh đầu thượng nội dung hắn cũng sớm có chút đ o á n trước nghĩ nghĩ thẩm hạo để người gác cổng đi đem vương nhất minh gọi tới liên quan tới lựa ra chuyện này mặc dù là hát thủy đáng cùng mà lại giai đoạn trước cũng là hát thủy tại làm nhưng bây giờ lại không thích hợp nữa để hát thủy tiếp tục đặc biệt là tại bảng bàn cùng hoàng đế thông khí về sau chuẩn bị khai thác loại này ngoài ý muốn tử vong xử lý thủ đoạn tình huống giới hát thủy càng không thích hợp tiếp tục xông vào phía trước nguyên nhân cũng không phức tạp chỉ cần đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi đổi thành miễu đường thượng những người kia từ nhóm n sẽ nhìn không ra lữ ra cái này không hiểu thấu bẩy sau khi chết lữ lương căn này cây gải cửa tử lại tâm lo thành tật tiếp lấy chết bất đắc kỳ tử là cố ý sao tất nhiên nhìn ra được đầu mối thậm chí có thể khẳng định chính là hoàng đế gia hiệu h u y ề n thanh vệ hạ thủ chỉ bất quá bởi vì lữ lương chưa đặt vững nền móng tăng thêm hoàng đế thụ ý mà mọi người nắm lô mũi nhận kể từ đó huyền thanh vệ liền bị đè vào phía trước bị vô số ánh mắt nhìn chòng chọc nhìn mà không giống trước đó xử lý diệp lan x a n h bản án như thế còn có thể có hình bộ cùng ngay lúc đó h ư u tướng tào quốc bang làm tấm m ụ loại tình huống này nếu là còn để hát thủy đi cầm đao liền có bị nhìn ra mánh khỏe thậm chí trực tiếp khám phá khả năng đây đối với hắc kỳ doanh toàn bộ kết cấu tính bí mật hết sức không thích hợp cho nên đã bị định chết muốn đi làm cái này công việc bẩn t h i u vậy liền trực tiếp chống đi tới là được đem hát thủy giấu đi cũng liền càng hợp lý vương nhất minh rất nhanh liền tới hành lễ về sau liền nghe thẩm hạo trực tiếp đem nhiệm vụ ném tới trong đầu đầu tiên là một mộng tiếp lấy lại bóng cảm giác kích động minh bạch công việc bẩn thỉu mệt nhọc làm được tốt cũng là một kiện đại công lao về phần chuyện này trước đó là hát thủy tại làm vì sao hiện tại đổi tới bọn hắn làm cái này vương nhất minh không hứng thú suy nghĩ đây là hát thủy trước đó chuẩn bị xong liên quan tới lữ ra các đầu mạch lạc ngươi lấy về nhìn kỹ một cái an bài trước đó các ngươi cũng muốn tự mình sờ một lần nửa điểm chỗ sơ suất đều không cho xuất h i ệ u chưa vương nhất minh tự nhiên là biết cẩn thận chỉ xem lần này mục tiêu danh tự hắn liền rõ ràng nhiệm vụ lần này có lẽ không giống trước đó điều tra và giải quyết diệp lan xanh cái kia một trận kích động như vậy nhân tâm nhưng phân lượng cũng là không nhẹ trên cơ bản tương đương với lần nữa nhắc lên một trận to lớn gợn sóng đến cho miếu đường cao tầng tới một lần tẩy bài thuộc hạ minh bạch xuống dưới về sau nhất định khiến người tỉ mỉ vớt một lần phần tình báo này mạch lạc làm tốt vạn toàn chuẩn bị lại cho đại nhân ngài định đoạt nghĩ nghĩ, thẩm hạo cho cụ thể mục đích nói ngoài ý muốn bày chết phương diện bỏ nhiều chút công phu gần nhất không phải cả nước thượng hạ đều là tiêu trừ ngụy tả môn tu sĩ sao thân là trung thư viện viện phán lữ đại nhân khẳng định cũng là cư công chí v ị đưa đến rất lớn cân đối tác dụng kết quả bị đả kích trả thủ dạng này hội sao thuộc hạ sẽ nhất định ra dáng vương nhất minh khỏe miệng hơi n h ế t lên lòng tin mười phần loại này công việc bẩn thỉu mệnh lọc hắn cũng không phải lần thứ nhất làm được cho xe nhẹ đường quen mà lại huyền thanh vệ địch nhân lớn nhất vốn là những cái kia cống ngầm trong ránh chuột có đôi khi làm công việc nhận không ra người cũng thường xuyên đem những con chuột kia lôi ra đến gánh trách nhiệm làm như thế nào bố trí đều là đã có sẵn đường lối có thể đem ra dùng làm tốt bố trí bất quá không có mệnh lệnh của ta các ngươi không cho phép vọng động ai hỏng đại sự ta liền cắt hai đầu ghi nhớ thuộc hạ nghe rõ ràng nhất định nghe tới đại nhân hiệu lệnh lại động thủ vậy l i ề n xuống dưới chuẩn bị đi nếu như không có tính bắc tần ra lời nói vương nhất minh bên này lúc nào chuẩn bị kỹ càng liền lúc nào động thủ đều có thể nhưng bây giờ có tần ra tại động lữ lương liền nhất định sẽ đánh cỏ động thủ mới có thể nghĩ nghĩ thẩm hạo từ trong ngăn kéo cầm một phần thiếp vàng thiệp người ra hơi tổ chức một chút ngôn ngữ về sau liền nâng bút trên viết mới đến rượu ngon mấy đàn một mình uống rất cảm thấy không thú vị muốn cùng tần đại nhân cùng biện mình công tử cốc ẩm mong mỏi về sau thẩm hạo đem tấm thiệp mời này để thân binh trực tiếp mang đến tính bắc chấn phủ sứ nha môn sau đó thẩm hạo lại lấy ra bốn phần đồng đầu viết cho các nơi hắc kỳ doanh nha môn bên trong nội dung đồng thời không dị dạng đều là thông lệ lệ cũ để các nơi hắc kỳ doanh nhằm vào riêng phần mình địa vực h u y ề n thanh vệ tiến hành định kỳ nội bộ trải vớt nhằm vào chủ yếu là trụ sở khoản cùng kho vũ khí quản lý sau khi làm xong những việc này vẫn chưa xong thẩm hạo lại cho chỉ huy sứ nha môn đi giấy nhắn tin phía trên nói hắn hy vọng có thể có chí ít hai tên huyền hải cảnh chỉ huy thiêm sự đến tham dự vào lần hành động này bên trong tùy thời nghe hắn điều khiển tại hoàng đế trong mắt có lẽ lữ lương mới là vấn đề lớn bởi vì liên quan đến hắn mặt mũi mà tại thẩm hạo trong mắt tính bắc tần gia mới là vấn đề lớn bởi vì liên quan đến hắc kỳ doanh đối tả môn tu sĩ toàn bộ tình báo kết quả kéo dài mà lại so sánh với lữ lương tính bắc tần gia một khi bị tập kích cầm xuống cái kia thu hoạch tuyệt đối không đơn giản thẩm hạo một mực tâm tâm n i ệ m n i ệ m chính là cái kia phá trứng đan trước kia chưa hề có cơ hội cầm tới không thực vật lần này có lẽ có thể có cơ hội a mặt khác lần này cụ thể chi tiết là hát thủy đang bố trí mà nhằm vào tần g i a động thủ thời điểm cũng để cho hát thủy vô thường bộ động trước về sau sẽ điều dị địa hắc kỳ danh tiếng về dùng thế lực bắt ép tính bắc huyền thanh vệ đồng thời còn sẽ lâm thời thông báo tính bắc quân đề cao cảnh giác nhưng cụ thể lúc nào động thẩm h ạ o ai cũng chưa hề nói tin tức còn muốn che một chút hết thệ đều đúng chỗ về sau mới có thể động thủ một bên khác xế chiều hôm đó thu được thiệp mời tần mục lại rất cảm thấy ngoài ý、muốn. màn đêm gông xuống liền đem mình tại tỉnh bắc giang an nhi t ử tần hải bình gọi vào hoàng thành trong phụ đệ thương lượng xem hết đơn giản thiệp mời nội dung về sau tần hải bình cũng có chút nhữ mày mở miệng hỏi phụ thân cái này họ thẩm chính là có ý tứ gì làm sao đột nhiên thế tiến đây là an cái gì tâm tần mục lắc đầu cũng là thấy không rõ lắm nói họ thẩm đột nhiên đến như vậy mới ra gọi người nhìn không thấu hắn bây giờ đã thượng thuyền của chúng ta muốn thoát thân cũng không dễ dàng như vậy vẫn là có ý định khác chuẩn bị thử một chút chúng ta bất quá bất kể như thế nào người sau khi trở về lại đem họ thẩm khoảng thời gian này cùng chúng ta mỗi một đầu liên hệ bằng chứng đều chỉnh lý tốt trước mắt chỉ có lấy bất biến ứng và biến c h ư một nghìn một trăm bảy mươi ba rượu ngon kỳ thật cục diện tồn tại một cái bị ngụy trang vi rượu cân bằng cái này cân bằng nhìn qua là hợp tình hợp lý lại thật sự cũng là thẩm hạo cố ý đưa cho tần gia cầm c h ắ c lấy suy cho cùng vẫn là tin tức thượng không đối xứng tạo thành sai lầm tần gia cho rằng thẩm hạo cầm mình chỗ tốt lại thông qua trong tay quyền lực cho tần gia thuận tiện trong ngoài đều đã có thể tính là ngồi xuống tần gia trên một cái thuyền nếu như dám làm loạn trong lòng mặc dù đối họ thẩm chẳng phải yên tâm cảm thấy phần này đột nhiên tới thiệp mời có chút đột ngột nhưng cuối cùng vẫn còn nghĩ lấy bất biến ứng và biến trái lại thẩm hạo bên này trước một bước bởi vì chợ đen bên trong tin tức phát giác được tính bắc tần gia dị thường sau đó lại lợi dụng hát thủy rất sớm đã bố trí đi mạng lưới tình báo thông qua hưởng tử thành cùng mặt phía nam man tộc tri địa còn có thủy lục vận lực tổng hợp phân tích thật sớm liền đem tính bắc tần gia chất lượng cho lật r a đến cái s ắ p xỉ tin tức ưu tiên cùng thành hệ thống mang tới ưu thế cự lớn tại vụ án này thượng hiện ra phải phát huy vô cùng tinh thế lợi dụng cái này ưu thế thẩm hạo cho tính bắc tần gia bệnh một tâm lưới chính hắn làm môi nhử một phương diện để tần gia mắc câu một phương diện cũng làm cho tần gia chân thật nằm tại trong cái lưới này sở hữu tần g i a coi là nắm đến thẩm hạo những cái kia bằng chứng toàn bộ đều là tại chỉ huy sứ trong nha môn lập hồ sơ qua cho nên hoàn toàn không tồn tại tần g i a coi là có thể dùng cái này áp chế thẩm hạo khả năng thậm chí bây giờ tấm lưới này đã đang từ từ nắm chặt chờ đợi tần g i a chính là một con đường chết bất quá thẩm hạo hy vọng không chỉ có riêng là cầm xuống tần g i a hắn muốn chính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh để tần g i a đột nhiên tử vong dạng này mới có thể lớn nhất khả năng từ trên thân tần g i a đào đến càng nhiều liên quan tới tả môn tu sĩ vật thật trong đó chủ yếu chính là phá chứng đan thâm hạo rất hiếu kỳ phá trướng đ a n cùng nguyên thể trong kế hoạch hồng sắt đến cùng khác nhau ở nơi nào lại có cái gì đặc biệt hai loại đồ vật đều xuất từ t à môn tu sĩ tri thủ hiệu quả cũng đều nghịch tiên luôn cảm thấy cả hai tồn tại một ít tương tự tính 17 tháng 7. hoàng thành đã bắt đầu nóng giờ tuất thời điểm này cũng không rơi xuống quý chân phượng một nhà trong hoàng thành kinh doanh hơn 40 n ă m lào điếm thức ăn bên trong phẩm lấy tinh xảo làm chủ hai vị đầu bếp đều là từ trong cung gia ngự chủ, tay n g h ề danh sưng bao trùm hơn, hơn phân nửa tĩnh cựu triều thiên nam địa bắc đồ ăn cơ bản đều biết mà lại đều nằm đến tinh thúy như thế tên tuổi tại hoàng thành cũng coi như danh khí không nhỏ vô cùng đơn giản một bữa cơm liền có thể tiêu hết người bình thường nhà một hai năm trị tiêu nếu là tính đến một chút chân quý cất vào hầm rượu ngon vậy thì càng không hợp tói thường đến quý chân phường ăn cơm người tự nhiên sẽ không là người bình thường người bình thường cũng ăn không nổi hoặc là phú thương hoặc là chính là địa vị không tầm thường q u a n nhân mà lại quý chân phường không tốn lâu bên trong nhiều như vậy loẹ loẹ t đồ vật chính là một chữ ăn giờ tuất vừa tới tần mục dẫn nhi từ tần hải bình liền cầm lấy thiệp mời đến quý chân phường cổng đây là đem quý chân phường bao rồi Tân h ả i b ì n h hơi k i n h ngạc, hãy ắ n đến q u hãy h n cũng y hãy n hãy i lần một lần hãy quý củ, đến t hãy c hãy hãy còn có hãy hãy hãy hãy n hãy h n bao n hãy i ê hãy hãy hãy ề n t hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy h n y hãy hãy hãy h n g hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy n g t hãy hãy hãy hãy hãy hãy h ã c hãy hãy h h h h h lúc đầu riêng phần mình sắc mặt căng cứng tần mục phụ t ử khi nhìn đến quý chân phường bị thẩm hạo bao xuống đến về sau liền đều hòa hoãn không ít người bình thường liền đến ăn một bữa đều ăn không nổi địa phương bây giờ bị người bao xuống đến mở tiệc chiêu đ á i mình cái này kêu cái gì cái này kêu là làm v ô trương cũng gọi là mặt mũi phụ thân người nói họ thẩm hôm nay có phải hay không là có việc muốn nhờ a tân h ả i bình trước khi đến ngờ vực vô căn cứ hiện tại cũng b n g xuống hơn phân nửa họ thẩm cái này b à y tư thế cũng không chính là có việc cầu người dáng vẻ sao tân mục lắc đầu nói không rõ ràng nhìn thấy người rồi nói sau đ ừ n g phớt lờ hai cha con dẫn vô danh thị vệ tiến cửa tiệm sau đó liền thấy trong tiệm trưng bày duy nhất một cái bàn tiền chạm lấy một người chính là vẻ mặt tươi cười thầm hạo tân đại nhân v i ệ t lai、like、vô dạng ha ha ha đa tạ thẩm đại nhân nhớ nhung gần nhất hết thể mạnh khỏe ngược lại là thẩm đại nhân như thế thịnh tình khoản đãi để chúng ta phụ tử có chút thụ s ủ n g nhược kinh a tân mục cười ha ha khoảng cách hơn một trượng liền hướng phía t h ẩ m hạo chắp tay rất là k h á c khí tân hải bình cũng tại tần mục sau lưng hướng phía sau lưng chắp tay hành lễ hạ tại trường hợp này đồng thời không có mở miệm tư cách thẩm hạo cũng c ư ờ i khoát tay nói tần đại nhân chê cười bên này đ i ê n tính một chút cũng mới xứng với hai vị thân phận m ờ i một bên nói một bên nghiêng người một dẫn mời người nhập t o ạ n ba người ngồi xuống quý chân phường hỏa kế bắt đầu nối đuôi nhau mà vào rất nhanh cả bản đồ ăn liền dân đủ đồng thời khui rượu dưới bàn mặt giấu dếm phát trượt để thức ăn trên b à n phẩm không đến mức lạnh rơi mà có thể bảo trì thích hợp nhiệt độ đơn cái này một góc dạng liền có thể nhìn ra t i ể u lâu này phong cách món ăn dân đủ trong tiệm hỏa kế nhanh chóng lui ra toàn bộ lớn như vậy sảnh trùng cũng chỉ có thẩm hạo ba người bọn họ từ trong túi chữ vật lấy ra một vò rượu đầy ra giấy rán nông đậm mùi rượu nháy mắt bốn phía mà xuất mùi thơm để tần gia phụ tử hai cũng không nhịn được lông mày n h u lại chỉ từ hương rượu này tựa hồ thật đúng là cùng bọn hắn trước kia uống qua ngũ lương dịch không giống đây là gần nhất mới rượu còn chưa mở bán dùng mới sản xuất tay nghề muốn so trước đó càng hưng ơ n ồ n g cũng càng liệt thẩm hạo thiên về một bên rượu một bên cho tần gia phụ tử giới thiệu rượu này đích thật là sản phẩm mới cũng là chương gia quán rượu cải tiến sản xuất công nghệ về sau、so、lấy ra chính yếu nhất đặc điểm chính là rượu này số độ rốt cục thượng năm mươi một ngụm liền cứ gọi về thẩm hạo năm đó ở một cái thế giới khác bên trong mênh mông nhiều ký ức hai vị đ â y uống chén này m ờ i thẩm đại nhân m ờ i m ờ i ba người riêng phần mình nâm chén uống một hơi cạn sạch năm mươi độ rượu rõ ràng vượt quá tần gia phụ từ đón trước tần mục còn tốt chút nguyên đan cảnh tam trọng tu vi tốt xấu có thể giúp h ắ n chống đỡ một hồi t ầ n hải bình liền không thể một ngụm rượu xuống dưới trên mặt nháy mắt đỏ một mảnh một trận chân nguyên qua đi mới đem rượu sức lực đẻ xuống thẩm hạo cười tủm coi như không nhìn thấy tần hải bình dùng chân khí ép tiểu kình nhi hành vi cầm rượu lên đàn lại cho hai người rót đầy đồng thời cười nói hai vị rượu này còn đi mặc dù ra ngoài ý định liệt nhưng rượu ngon chính là rượu ngon cho dù là bị sang một ngụm tần hải bình cũng giống vậy tán đồng rượu trong ly chính là khó được thực phẩm đã rượu này còn không có trở ngại cái t i a rượu này cho hai vị tiễn đưa cũng không tính ủy khuất hai vị đi Trước toa Trong thế tần tử tại biết nhưng sướng giới chấn. có cái cố, cũng gia sau nay không hồng phụ hơi phản hôm này môn yến cái này điện ứng lại, đều sờ về tần i ế p l ấ gia phụ tử tới dự tiệc từ bọn hắn ngồi tại thẩm hạo bên cạnh bắt đầu kết cục liền đã chú định thậm chí thẩm hạo nhẫn mại tính tình các loại bọn hắn hàn huyên lâu như vậy còn uống một chén mục đích cũng bất quá là một bên tê liệt các nàng một bên lợi dụng cảm giác đến lục soát trên người bọn họ có phải là tảng cái gì chạy chối chết pháp khí loại hình đồng thời cũng là tại cho quý chân phường người bên ngoài tay quần nhau một chút thời gian khởi động sớm bố trí đi giam cầm p h á p trượt dù sao hôm nay là tuyệt đối sẽ không để tần gia phụ tử hai đào thoát rất muốn chửi ấm lên nhưng tần gia phụ tử lại hoảng sợ phát hiện mình liên đạn lưỡi đều làm không được toàn bộ thân thể trừ còn có thể hô hấp bên ngoài còn lại bao quát nói chuyện cùng chớp mắt ở bên trong động tác đều hoàn toàn động đậy không được trong kinh mạch chân khí còn có thể vận chuyển tự nhiên đây cũng là tần gia phụ tử bây giờ trong lòng chỗ dựa duy nhất bọn hắn mặc dù không rõ ràng mình là bị thủ đoạn gì cầm cố lại thân thể nhưng đều gửi hy vọng ở chân khí của mình chân nguyên nghĩ đến dựa vào những này đến phồng lên mình thuật pháp thủ đoạn tránh thoát trên người trói buộc nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện loại này dễ ruổi l à phí công chân nguyên cùng chân khí mặc dù có thể vận chuyển thế nhưng là thấu thể mà xuất thuật pháp nhưng căn bản đối thân thể trói buộc không làm nên chuyện gì thậm chí liền như là hoàn toàn không trở ngại đồng dạng liền trói buộc đều không phát hiện được tránh thoát cũng liền không thể nào nói đến hô thầm hạo đặt chén rượu xuống thở ra một ngụm tự khí cười nhất miệng hồn lực thủ đoạn nhất là khó giải trừ phi đồng dạng tu hồn lực lại ở trên hắn nếu không muốn tránh thoát hồn lực c h ó i buộc quả thực người s i n ó i m ộ n g bây giờ tần gia phụ tử rõ ràng xem ra liền hồn lực là vì vật gì đều không rõ ràng còn tại phí công giấy ruộng thật tình không biết cái mạng nhỏ của bọn hắn bây giờ chỉ ở thẩm hạo một ý niệm tạch tạch tạch trong lòng suy nghĩ k h ẽ động c h ó i buộc chặt tần gia phụ tử hai đạo hồn lực cái lồng lập tức bắt đầu v ạ n mẹo từ dính sắt bám vào thân thể bọn họ mặt ngoài ngưng kết bất động biến thành bắt đầu chậm giãi chịu một cái phương hướng xoay chuyển vẹn vẹn mấy t ư c tần gia phụ tử toàn thân xương cốt đều bị ép phát ra ken kết â m thanh thậm chí có một ch tần gia phụ tử mới hiểu được tình cảnh của mình cũng không dám lại vọng động chân khí trong cơ thể cùng chân nguyên mà trên người bọn họ khủng bố sức xoắn cũng tại bọn hắn đ ỉ n h chỉ dãy ruổi nháy mắt đi theo ngừng lại để bọn hắn không đến mức bị vận thành thịt mối chờ thẩm hạo chén rượu thứ ba u ố n g xong căn này s ả n h trung đại môn mới bị lần nữa mở ra nối đuôi nhau tiến đến hơn mười người nhanh chóng đem tần gia phụ tử thu thập thỏa đáng chẳng những các thượng bản khóa cùng chấn hôn p ụ còn cho ăn hạ tàn khí đang ăn dược đồng thời còn đem bọn hắn đào thành con heo xác định vô hại về sau thẩm hạo mới triệt tiêu hộ lực để người đem tần gia phụ tử mang đi. Thông chi một chút đi, tĩnh bắc phương diện cùng vương nhất minh bên kia có thể đ ộ n g thủ vâng bên này tần gia phụ tử bị thẩm hạo cầm xuống một bên khác tại tĩnh bắc vung xuống đi cái kia một cái lưới lớn cũng liền có thể đi theo thu lưới mà lại vương nhất minh bố trí đi đối với lữ gia thủ đoạn cũng có thể đồng thời triển khai sự t ì n h phức tạp cũng không phải phức tạp như vậy phía trước làm tốt làm nền cùng nhu đồ cẩn thận phân tích cùng chuẩn bị đợi đến thời cơ thích hợp một kích phải chúng bắt lấy yếu hại sau đó một mẻ hớt gọn thẩm hạo đưa ánh mắt về phía đứng ở cửa một, một bộ mặt lạc oác kia là một vị lâm thời tới hiệp trợ chỉ huy thiêm sự huyền hải cảnh nhất trọng tu vi cùng thẩm hạo hai mắt nhìn nhau về sau lắc đầu ý là đồng thời không có ở chung quanh phát hiện bất luận cái gì cao thủ âm thầm bảo hộ tần gia phụ tử cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì t ư ờ n g quan tả môn tu sĩ khí tức ba động tại phụ cận xuất hiện thẩm hạo nhẹ gật đầu tên kia chỉ huy thiêm sự liền theo đi ra ngoài hắn cần cùng nhau áp giải tần gia phụ tử trở về tĩnh tây hắc kỳ doanh thống l ĩ n h nha môn thẳng đến giam giữ tiến địa lao về sau mới có thể rời đi đây là hắn n à y đến nhiệm vụ trừ vị này từ chỉ huy sứ nha môn điều đến chỉ huy thiêm sự bên ngoài còn có một vị bất quá không ở chỗ này được an bài tại tĩnh bắc làm tập kích tần g i a đại bản doanh thời điểm t ọ a trần ứng dụng tu vi cũng là huyền hải cảnh nhất trọng lại phối hợp h ắ c thủy vô thường bộ cùng tính bắc hắc kỳ doanh hẳn là có thể ứng phó tuyệt đại đa số đột phá tình t trạng người đưa tiễn thẩm hạo tiếp tục ngồi tại trước bàn rượu ăn uống hoàn toàn không hề rời đi ý tứ h ả o h ả o một bàn thịt rượu lại vừa lúc là lúc ăn cơm lãng phí sao được chỉ bất quá thẩm hạo bên này không nói một lời ăn uống thủ hạ người lại bận tối mày tối mặt thỉnh thoảng liền có người chạy bộ lấy mau tới cấp cho hắn bẩm báo mới nhất tiến triển hoặc là đưa tới phong cấm lấy tuyệt mật đồng đầu cầm tấn ra công chuyện tình có thể trực tiếp bẩm báo. lữ gia sự tỉnh cũng chỉ có thể đi đồng đầu mật báo h ơ i chính lúc thủ hạ báo lại danh sách thượng tần gia lão tiểu hết thảy bảy mươi lăm người đã toàn bộ quy án giải các nơi tần gia cốt cán ba mươi mốt người cũng đồng dạng toàn bộ k h ô n g chế lại ngay tại trở về trên đường đồng thời tần gia lớn nhỏ sản nghiệp cũng toàn bộ bị niêm phong sở hữu khoản văn bản thiên lý âm phủ đều đoạt lại phong tồn bây giờ ngay tại liền người cùng một chỗ trở về phong nhật thành thống lĩnh nha môn thẩm hạo nghe xong đều không nói gì chỉ là ừ một tiếng biểu thị biết so với tần gia bên này hát thủy vẫn đang làm phương lượng đậu thủ kế hoạch đều kỹ càng đến mỗi người có chuyên môn bắt phương lược trình độ nhất cử thành công cũng là hợp tình hợp lý hoàn hoàn chỉnh chỉnh bắt được tần gia bây giờ xem ra cũng sẽ không có biến cố gì cho nên đây đều là tin tức tốt nhưng cũng không phải là thẩm hạo trước mắt chú ý nhất điểm trước đó cũng đã nói tần gia cùng lữ gia tại thẩm hạo cùng hoàng đế trong mắt phân lượng là không giống bây giờ tần gia phương diện trên cơ bản có thể nói là hết thể đều kết thúc thẩm hạo quan tâm bản án mấu chốt cũng liền cầm chắc lấy còn lại tự nhiên là muốn giúp hoàng đế dưới mặt mũi một chút công phu nửa canh giờ trước vương nhất minh bên kia đến một phần đồng、đầu. bên trong nói đơn giản một chút đại khái ý tứ chính là đã dựa theo kế hoạch nhằm vào lữ gia triển khai hành động trước mắt hết thể thuận lợi thần h ạ o chờ chính là vương nhất minh bên kia chuẩn xác tin tức cùng lữ gia phát sinh sự tình truyền đến hoàn thành lữ gia thời gian phần thứ hai vương nhất minh đồng đầu tại giờ hợi đem qua thời điểm đưa tới lữ gia ở các nơi gia quyến bao quát hắn giấu đi cái kia hai chi b ằ n g chi đều đã bị t à môn tu sĩ gia hại trừ mấy tên cần làm nhân chứng nhân vật mấu chốt bị hắc kỳ doanh tạm thời bảo vệ bên ngoài còn lại đều vong bởi vì là tả môn tu sĩ động thủ cho nên tràng diện đều là dậm khuân đi qua bí ẩn tính nhất định phải nhấp đầy thằng đến xấu lúc đầu trên đường gõ m g ò cầm canh người mới phát hiện lữ gia dị thường sau đó báo quan ngay sau đó nơi đó nha môn mới gấp hoang mang dối loạn đem lữ gia bị đại nạn đi lên báo đồng thời sai nhân trực tiếp lao tới hoàng thành lữ lương phụ đệ mà một mực nhìn lấy lữ lương nhà vài lần đầu phố thám tử cũng ngay lập tức phát hiện tin tức này chật lại bẩm báo còn trong quy chân phường uống uống rượu xuống thượng ẩ m hạo. t r đông, đông, đông. n hạo c a o mày tâm một trận bực bội mở miệng hỏi bên ngoài chuyện gì n h ư không có thuyết pháp hắn hôm nay nhất định phải thu dọn nhà bên trong hạ nhân không biết quý củ không biết hắn nửa đ ê m bị đánh thức lời nói đằng sau cả ngày đều sẽ đau đầu sao lao ra việc lớn không tốt lữ lương h ừ một tiếng khoác lên ý phục để người cầm đèn sau đó mở cửa để phía ngoài quản gia t i ì n đến mình thì là ngồi trên ghế thêm một chén trà l ạ n h chuẩn bị t ỉ n h một chút đầu góc hắn suy nghĩ nhiều nửa là trung thư viện cái gì việc gấp tìm trong nhà đến chừng quản ra một mắt cảm thấy làm sao bối rối từ đó chuyện gì lao ra trong nhà bị người hại t o à n chết hết nha quản gia hoa một tiếng liền khóc lên hắn tiểu nhi tử cũng là tại lữ gia làm rút lần này sợ cũng giữ nhiều lành y ta trong nhà xảy ra chuyện rồi chết rồi ngươi nói cái gì cái gì chết hết rồi lữ lương tay run một cái nước trong ly trả vẩy một thân lại tựa như chưa tỉnh chừng trong mắt nhìn về phía khóc t h é t quản gia hắn, hắn có chút n ộ n g thậm chí toàn thân không tự chủ đáng phát run giống như là dự cảm đến chuyện kinh khủng gì lại không thể tin được lao thái gia lao thái thái thiếu gia thiếu thư tuần tất cả đều bị hại nha ô ô lữ lương đột nhiên đứng lên tiếp lấy mắt tối sầm lại vịn cái bàn mới không có ngã xuống thở gấp gáp một hồi lâu khí mới chậm tới trong mắt đã đỏ một mảnh một cước đạp l ằ n trên mặt đất quỳ quản g h ẳ n r a gầm rú nói nói rõ ràng ai mang tới tin tức nói quản gia bị một cước đá vào mặt răng đều rơi một viên cũng không lo được n h ậ n khóc nói là nha muôn người liền ngay tại tiền sảnh lữ lương không lo được khác nhấc chân liền ra ngoài phòng chạy chậm đến liền đi phòng trước trong lòng lặp đi lặp lại lẩm bẩm còn có sống sao đây là sự thực sao cả người đều ở một cái cảm xúc điểm tới hạn bên trên cái gọi là trong nhà đây chính là lữ lương nhà tiểu a là hắn chân chính nhà hoàng thành bên này bởi vì thanh liêm làm quan hình tượng cần lữ lương ở chỉ là nha môn an bài cho hắn tòa nhà không lớn cũng không có mấy cái người hầu chỉ có trong nhà lao thê theo bên người mà thôi còn lại trong nhà lao tiểu đều tại quê quán cái này nếu là xảy ra chuyện cái kia xông vào p h ò n g trước liền thấy ba tên mặc nha dịch bảo phục sai nhân đứng ở bên trong riêng phần mình biểu lộ vẻ lo lắng lữ lương nhìn thấy ba người này biểu lộ trong lòng liền theo hơi hồi hộp một chút khoát tay á o ngăn cản cái này ba tên nha dịch hành lễ trực tiếp hỏi sự tỉnh tiếp lấy ba người này mới mở miệng trực tiếp để lữ lương hai chân mềm lún dựa vào cái ghế có q u ắ p sổ dưới ngay tại vừa rồi trải qua gõ mò cầm canh báo quan đại nhân trong nhà bị tập kích trong môn láo tiểu chủ tớ không một người may mắn thoát khỏi cứ như vậy một câu lữ lương liền cảm giác trời đất quay c u ẩ n hai lỗ thai oanh minh mắt tối sầm lại tỉnh lại lần nữa ngoài cửa sổ đã sáng rõ bên cạnh là kích động hạ nhân tại trào hỏi bên ngoài nói lao ra tỉnh lữ lương muốn chống lên đến nhưng cảm giác được đầu đau mất nức ngực cũng là khí muộn vô cùng quả thực là chống đỡ một nửa liền lại đổi trở về nhưng thân thể thượng khó chịu cũng vô pháp triệt tiêu trong lòng bị thương trong nhà lão tiểu a thế mà đều chết rồi rất nhanh bên ngoài tiếng bước chân tới đi đầu chính là mình lao thê mặt mũi tràn đầy lo lắng trên mặt cũng là nước mắt rõ ràng hai mắt mệt mỏi không chịu nổi đi theo y sư tới gần bên giường trần bệnh nửa ngày về sau căn dặn lữ lương chú ý nghỉ ngơi nói là tâm lo thành tật trước mắt còn vẫn tính ổn định nếu là tiến thêm một bước nghiêm trọng coi như phiền p h ư c về sau mở một phần phương thuốc còn để lại một viên đan dược sự tình trong nhà có kết quả sao lao ra người vẫn là nói lữ lương lông mày dựng thẳng lên nghiêm nghị để cho mình lao thê cho mình nói rõ sở ra bên trong sự tỉnh cuối cùng vẫn là trong nhà quản gia đến nói lữ lương lão thê cũng không có cách nào trần thuật bi thảm chính nàng đều là ngất đi mới tỉnh không ai may mắn thoát khỏi ta môn tu sĩ cái này hôn trướng khu khu ngược lại là một trận khí muộn cùng co rút đau đớn lữ lương ăn vào một tề chén thuốc về sau chậm h ồ i lâu mới lại hỏi cái kia hai nhà đâu vậy cũng giống như vậy ẩm trong tay thuốc cổ tay bị lữ lương nện ở đối diện trên tường nát một chỗ quản gia cũng là biết hắn trong bóng tối nâng đỡ cái kia hai nhà bàn chi mà biết chuyện này rất ít người thậm chí hắn vẫn cho là động tác của mình không có khả năng bị tra được bởi vì bất luận là cái kia hai nhà ý vẫn là địa phương trong nha môn các hạng ghi chép tất cả đều bị hắn quản lý tốt lắm làm sao kéo đến tận đại sự chính là nâng nhà chết hết đâu phất phất tay để quản gia xuống dưới lữ lương cần tự mình một người hảo hảo yên lạc một chút suy nghĩ một chút cậu thí tả môn tu sĩ cậu thí trả đũa lữ lương không tin nếu như nói tối hôm qua nháy một chút tin tức đem lữ lương làm ngộng hắn mê man về sau tỉnh lại cảm xúc liền ổn không ít dựa vào ăn canh thuốc cũng nên không đến mức đem bệnh tình chuyển biến xấu đầu óc cũng đi theo một lần nữa linh hoạt thiên hạ quan văn nhiều như vậy ở vào các nơi một tuyến địa phương nha môn chẳng phải là càng tại phối hợp huyền thanh vệ làm t à môn tu sĩ tiêu trừ c h ả đua không nên tìm một chỗ nha môn chủ sự con sao húng chi hắn bây giờ còn không có ngồi lên tả tướng chức phối hợp tiêu trừ cũng không phải hắn ra lệnh cái này có thể quái đến trên người hắn đến cái kia huyền thanh vệ những tên khốn kiếp kia lại nên nói như thế nào chuyện này bất thường lữ lương không cần tiêu bao nhiêu đầu góc liền suy nghĩ ra được một cái đại khái tà môn tu sĩ trả đũa cũng có thể như bây giờ như vậy trong vòng một đêm đem lữ ra nhổ t ậ n gốc liền tại bên ngoài cất dấu bảng chi đều có thể móc ra cùng một thời gian gia hại thật có như thế lớn năng lực cũng không đến nỗi bị huyền thanh vệ đặt ở chỗ thật xa kéo dài hơi tàn không dám lo đầu tuyệt đối không phải tà môn tu sĩ làm sở hữu biểu tượng đều là có người cố ý làm được hướng tà môn tu sĩ trên thân vũ v n dùng huống hồ, hồ thật muốn tính toán ra lữ lương không cảm thấy mình cùng tà môn tu sĩ có thể có sầu o á n ngược lại xem là khá treo chút quan hệ mới đúng dù sao những cái kia đan lai lịch lữ lương mặc dù không có triệu tần gia tìm gốc hỏi ngọn n g ư ờ n nhưng cũng từ gần nhất các nơi trong tin tức đoán ra một chút đến hạn tính toán vốn là mượn tần gia những ngày đan chậm rãi đem thế gia nội t ì n h đánh lên sau đó lại tìm cơ hội nghĩ biện pháp cùng tần gia b ó c ra thậm chí cái kia hai nhà bảng chi đều không nhất định cần một mực tồn tại mục đích một mực là bản gia huy hoàng cho tới bây giờ cũng không phải là vì bảng chi bây giờ không phải tà môn tu sĩ đó là ai đang muốn tuyệt lữ gia gốc là ai có thể tại tĩnh cựu triều địa giới thượng động đến hắn lữ lương n h à c tiểu có thể tại nhiều đồng thời động thủ lại l ặ n g yên không một tiếng động giết nhiều người như vậy không bị phát giác cái gì nhân có loại năng lực này đơn giản bày ra mấy vấn đề một chút liền để sự t ì n h xem ra trở nên đơn giản cũng làm cho lữ lương chán chảy ra từng khỏa mồ hôi lạnh quân ngũ phong hồng sơn trang huyền thanh vệ cầm quân cái này bốn cái danh tự nghệ lữ lương trong đầu thật nhanh quá một lần cuối cùng giảm bất thành một cái huyền thanh vệ nhưng huyền thanh vệ liền có lá gan động đến hắn lữ lương sao bàng ban cứ như vậy không hiểu quy củ không bàn g ban tuyệt không dám động hắn lữ lương thậm chí cái kia bốn cái có bản lĩnh có điều kiện làm ra chuyện này thế lực cũng không dám động đến hắn lữ lương trừ phi nghĩ đến đây lữ lương liền mặt không còn chút máu trừ một nghìn một trăm bảy mươi sáu chết bệnh huyền thanh vệ là dạng gì địa phương lữ lương có thể nói là lại quá là rõ ràng liền lấy trước mắt hắn trong triệu như mặt trời ban chưa phất lượng cùng tại hoàng đế trong lòng vị trí vẫn như cũ đối huyền thanh vệ phương diện không có nửa điểm có thể sở c h ạ m chỗ trống cũng chính là bởi vì người bên ngoài không cách nào can thiệp huyền thanh vệ bọn hắn mới được xưng là hoàng đế tư quân nói cách khác huyền thanh vệ giống như c ấ m quân trừ hoàng đế ai cũng không điều động được bọn hắn chính là nghĩ đến nơi đây lữ lương sắc mặt mới có thể một chút tráng bệnh như tờ giấy như thật như hắn suy đoán như thế lần này chiều hắn độc thủ muốn d i ệ t hắn cả nhà chính là huyền thanh vệ cái k i a huyền thanh vệ có thể có lá gân này chẳng phải là nói rõ đây là lấy được hoàng đế cho phép lại một nghĩ lại lữ lương nhạy cảm phát giác được mình gặp nạn sợ là cùng cái k i a tần ra có quan hệ chẳng lẽ là những cái tia đ a n lộ ra ngoài rồi lữ lương càng nghĩ càng là cảm thấy mình đoán được không sai đồng thời theo cái suy đoán này hướng mặt trước bước rất nhanh liền nghĩ đến một lần kia tại hoàng thành mình đáp ứng tần gia thỉnh cầu trung gian cho tần gia cùng hắc kỳ doanh thẩm hạo làm cùng sự tình cái kia không tính hết t h ể đầu n g u ồ n có hối hận không lữ lương hối hận phải răng hàm đều nhanh c à n ác chỉ trách chính mình lúc trước chủ quan cùng tự cho là đúng coi là chỉ là một cái nho nhỏ ân oán cá nhân coi là dựa vào bản thân mặt mũi có thể để thẩm hạo tìm lối thoát xuống dưới bỏ qua cùng tần gia cựu toán coi là tần gia cùng hắc kỳ doanh ở giữa có khoảng cách an toàn kết quả tựa hồ cũng không phải là như lữ lương suy nghĩ như thế chỉ là hối hận cũng vô dụng người trong nhà đã bị hại vậy nếu như mình đoán không sai như vậy huyền thanh vệ tuyệt đối sẽ không lưu hắn lại cái này người sống về phần vì sao không trực tiếp bắt người mà là lựa chọn loại này hạ lưu phương thức lữ lương trong lòng chỉ có cười thảm còn có thể bởi vì cái gì chứ vì bận tâm hoàng đế mặt mũi bên ngoài huyền thanh vệ hoàn toàn không có lén lén lút lút như vậy giết người lý do bọn hắn thích nhất am hiểu nhất không phải phá cửa mà vào bắt người cắt đầu sao như thế còn lại chính mình lữ lương hít sâu một hơi dễ r u i lấy quả thực là từ trên giường ngồi dậy không còn tựa ở phía sau trên tường tới vừa muốn mở miệng trao đổi hạ nhân tiến đến hầu hạ mình mặc quần áo lại bị một màn trước mắt một chút đem phía sau thanh âm kẹt tại trong cổ kinh hãi nói không nên l ờ i một chữ đến đồng thời l ệ n h cả người bởi vì một cái vốn không nên xuất hiện tại mình người trong phòng chẳng biết lúc nào an vị trong phòng trước bàn thậm chí ngay tại dẫn theo ấm trà hướng trong chén trà đổ nước thái độ nhàn nhã khỏe miệng cũng mang theo cười là hắc kỳ doanh thầm hạo hắn làm sao ở chỗ này lữ đại nhân thân thể không thoải mái vẫn là nằm xuống lại nghỉ ngơi tốt thẩm hạo cười tủm tỉm bưng trà nhấp một miếng lại bông u xuống hắn dựa vào đ ộ n thuật tiến vào trong phòng đã có một hồi thấy lữ lương trước đó tựa hồ đang trầm tư lấy cái gì cũng không có quay dày đối phương bây giờ đối phương muốn xuống giường đến thế là mới mở miệng chào hỏi thẩm thẩm đại nhân ngươi ngươi làm sao ở chỗ này lữ lương cũng coi như không đơn giản trong lòng luân phiên đ ã kích phía dưới lại có sinh tử tình thế nguy hiểm suy đoán nhưng bị như thế kinh hãi về sau thế mà mấy hơi liền khôi phục thái độ bình thường tựa hồ chỉ là kỳ quái thẩm hạo đột nhiên xuất hiện mà thôi thẩm hạo cười nói nghe nói lữ đại nhân trong nhà gặp nạn thẩm mố liền đến nhìn xem lữ đại nhân đây là lo lắng quá độ a nghỉ ngơi thật nhiều mới là xuống giường cũng không phải ý kiến hay ha ha đa tạ thẩm đại nhân quan tâm ta chỉ là có chút đói muốn gọi bên ngoài hạ nhân nấu chút ăn uống tới lót giả một chút lữ lương nói xong ngay sau đó liền cửa trước bên ngoài lớn tiếng chào hỏi giống như bình thường la lên hạ nhân lúc như thế thế nhưng là hô lại không người trả lời lữ lương nhìn xem trước mặt giống như cười mà không phải cười thẩm hạo hắn hiểu được mình hôm nay sợ cũng g i nhiều lãnh ít mà lúc trước hắn suy đoán tự hồ ngay tại từng bước một hướng đi hiện thực về sau trong phòng này tiếp tục thời gian rất lâu trầm mặc lữ lương tự hồ cũng nghe được mình dần dần tiếng thở hào hẹn lữ đại nhân sự tình chính là như thế cái sự tình hiện tại còn cần thẩm mộ cho ngươi vớt một lần sau thẩm hạo hôm nay đến chính là muốn tự mình đưa lữ lương cuối cùng đ o ạ n đường không vì cái gì khác liền vì lữ lương cái miệng này bởi vì lúc trước diệp lan xanh vết xe đổ thẩm hạo lo lắng chính là lữ lương biết mình sắp chết đến nơi thời điểm có thể hay không cũng ra bên ngoài bốc lên thứ gì liên quan tới tính cựu triều bí mật ra trương dương ra ngoài chính là phiền phức ngập trời đây không phải không tín nhiệm cụ thể phụ trách vương nhất minh mà là thẩm hạo không nghĩ nhiều chuyện hắn bây giờ tự mình đi như thế một chuyến cũng tốt can tâm nghe thẩm hạo đem lời nói đến phần này bên trên lữ lương rõ ràng chính mình đến cùng trong lúc nhất thời hắn thế mà sinh không nổi bao nhiêu đoán hận nhiều chỉ là không cam tâm còn có hậu hối hận trước kia khốn khổ thời điểm cắn răng đều gắn gượng g qua đến nhưng hôm nay ngày tốt lành vừa mới bắt đầu lại liền tự mình nhảy vào vực sâu tự địa loại tâm tình này vừa lên đến một chút liền để lữ lương h ấ t hầu phát khổ đi theo một ngụm máu liền p h u n ra t h ầ m hạo cũng không nhiều lời cái gì từ trong túi chữ vật xuất ra một bao thuốc tán để vào trong chén trà hòa tan bưng lên đến đi đến bên giường nhìn xem tái n h ợ t nghiêm mặt ánh mắt trống rỗng lữ lương nói ra lữ đại nhân thuốc này ăn xong chìm vào giấc ngủ không coi thống khổ cũng coi như bệ hạ cho ngươi sau cùng ưu đãi về sau thanh danh của ngươi cũng đem trong sạch còn có thể hưởng thụ bệ hạ tưởng niệm cho nên lữ đại nhân làm mình đến vẫn là thẩm mỗ làm thay thuốc bột mất mạng là huyền thanh vệ nội bộ tồn bí dược nuốt sau lúc này có hiệu quả sau nửa canh giờ tiêu tán thành vô hình hình thành tâm mạch suy kiệt mà chết bộ dáng nhìn xem trong chén đồng thời không dị dạng nước trà lữ lương run dày môi đờ đã ngẩng đầu lên lại nhìn về phía thẩm hạo tay run run lại là không nhấc lên nổi chết trừ nhiều lần sinh t ừ người ai không sợ húng chi lữ lương biết mình chết kỳ thật một chút cũng ám ội càng là không có dũng khí bản thân kết thúc thôi được vậy thì do ta đưa lữ đại nhân cuối cùng đoạn đường đi thẩm hạo thở dài cái gì gọi là tự gây nghiệt thì không thể sống đây chính là hiện tại biết sợ nhưng hết thể đều chậm trễ không ta không nghĩ thẩm hạo hồn lực khé động lữ lương liền lại khó động đậy cũng nói không được lời nói thế là một chén trộn lẫn thuốc bột trà liền thuận thuận lợi lợi tiến lữ lương bụng nương theo còn có hai hàng thanh lệ vẹn vẹn tầm mười hơi thở lữ lương liền thân thể s ủ i lơ mỹ mắt nhịn không được hướng xuống đóng cuối cùng bị thẩm hạo v i ệ n trở lại trong chăn nhanh chóng ngủ thật say mà h ồ n phách của hắn ba động cùng sinh cơ cũng tại cái này ngủ say trung chầm c h ầ m tiêu tán thẩm hạo không có lập tức rời đi ngoài cửa pháp trận cùng cùng đi hắc kỳ doanh tinh nhuệ có thể rất tốt khống chế lại căn này trong phòng không bị quáy hắn đứng tại bên giường lẳng lặng chờ lấy lữ lương cuối cùng một tia s i n h cơ cũng tán đi về sau mới thu thập xong trong phòng sở h ư u vết tích bỏ chạy rời đi một canh giờ sau lữ lương hậu viện vang lên khóc tang thanh â m đường đường tĩnh cựu triều trung thư viện việt hán miếu đường bên trong công nhận đời tiếp theo tả tướng nhân tuyển hoàng đế trước mặt thứ nhất tâm phúc yêu thần lữ lương bởi vì trong nhà đại nạn tâm lo thành thật tăng thêm tâm huyết n ị c h tuân bất hạnh ở trong nhà ta thế màn đêm buông xuống bởi vì lữ lương chết mà thương tâm gần chết lữ lương lao thê cũng niềm thương nhớ quá độ theo lữ lương mà đi thậm chí trong nhà lão buộc quản gia cũng bi thương treo cổ tự tử lựa chọn đi theo lữ lương trung nghĩa cảm động Trước tới tay. Trong、hoàng、thành sóng cũng thổi tới、phong、Nhật Thành, chết, cùng lữ gia đại nạn thảm án bị trắng trận tên dương. Vô số người làm bị tặc trung rất cảm thấy tiếc hận, đồng thời tà tu bút nớt, rất nhiệt, thanh thị nhất răng Lương dương, người cũng cùng cảm cũng cái mặc 1177, gia đại hại Đại nghiến nghiến lợi đối kia ngói biểu huyền hoàng phong náo gọn sóng nạn án nhân dũng Nhân hận đồng những môn dùng không hình vẫn định khí làm làm làm là số sĩ vũ Lữ Lữ Lữ đều bị bị bộ vô vệ kệ lữ gia thật là bị tà môn tu sĩ hại cả nhà sao lữ lương bản nhân thật là tâm lo thành tật chết bất đắc kỳ từ sao có trọng yếu không theo lý thuyết hẳn là rất trọng yếu nhưng bây giờ thấy rõ người đều t ậ n lực muốn để chuyện này c h ậ m d ã i trở nên chẳng phải trọng yếu thậm chí không cần tại mọi người trong trí nhớ dừng lại quá lâu thậm chí lữ lương tin chết vừa ra tới rất nhiều người nghĩ tới căn bản cũng không phải là lữ lương chết như thế nào mà là lữ lương chết về sau sẽ phát sinh cái gì trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là bị tất cả mọi người xem như tạm thay tả tướng tào quốc bang trở nên phân lượng rất khác nhau trước kia tào quốc bang là bị xem như giúp lữ lương g i à n h chỗ đưa công cụ nhân bây giờ lữ lương người không có tào quốc bang vẫn chỉ là công cụ nhân sao không có lữ lương cái này hoàng đế thứ nhất tâm phúc tào quốc bang một chút liền thuận mắt nhiều bất luận là tư lịch vẫn là đằng sau tại hoàng đế đăng cơ sau biểu hiện đều có thể vòng n h ữ n g điểm hơn nữa là từ hữu tướng giao qua tả tướng chức vụ rất phăng trượt cũng đủ để phục chúng đó có phải hay không hẳn là hướng tào tướng biểu đạt mình chân tình thực cảm giác thiện ý hoặc là sùng kính c h i tình người ở phía trên đều ở một bên tưởng niệm lữ lương lữ đại nhân một bên lại tại vội vàng suy nghĩ phía sau thế cục biến hóa đến phía dưới các cấp nha môn tự nhiên cũng học theo tâm khẩu bất nhất nói cho cùng lữ lương mới lên vị mấy ngày a chết có thể bị nhắc tới bao lâu cho nên miếu đường các đại nhân vật có ý tưởng phía dưới tiểu nhân vật nhóm càng quan tâm vẫn là cùng mình cùng một nhịp thở sự tỉnh thì như tính bắc huyền thanh vệ biến đổi lớn dựa vào t ỉ n h tây hành động thượng vị tần gia bây giờ mình đổi thành một trận mới hành động mục tiêu tại tất cả mọi người không có phát giác thời điểm tần gia bản gia dinh t ự cùng các nơi điển trang trong vòng một đêm bị dẹt yên chết thì chết bị bắt bị chảo thượng hạ già trẻ chủ tớ không một người chạy thoát cũng có trung dung tần gia hạ người muốn nhảy dựng lên hỏi cho gia nhẽ thậm chí quái nhiễu kết quả bị một trận phá pháp tiễn làm thành vải rách cái sàng không được sống ngay sau đó chỉ huy sứ nha môn bố cáo liền c h u y ể n khắp t ỉ n h bắc sở hữu huyền thanh vệ nha môn dám quá y nhiều hắc kỳ doanh điều tra và giải quyết tần ra một á n người lấy mưu p h ả n tội luận sử một huyền hải cảnh chỉ huy thêm i sự liền tọa chấn tại giang an hắc kỳ doanh nha môn ai náo ai liền mất mạng huyền thanh vệ nội bộ nhưng không có cái gì mở đường thẩm vấn đi ngang qua sân khấu hạ lệnh dám không nghe cái k i a không có giải thích chỗ trống khi bảy viên đầu người bị treo ở giang an huyền thanh vệ thiên hộ sở đại môn thượng thời điểm sở h ư u muốn cho tần gia kêu oan hoặc là vung tay hô to người đều không có thanh âm bởi vì cái này bảy viên đầu đằng sau là bảy người nhà chờ lấy cũng trốn không được một chữ chết theo như phản tội luận sử a tối thiểu nhất đều là di tam tộc ai còn dám lên tiếng có thể nói như vậy bây giờ tính bắc huyền thanh vệ thượng hạ đều cầm như hến nhà mình thiên hộ cùng trấn phủ sứ đều bị cầm xuống sợ hãi khẳng định là sợ hãi mà lại người sợ còn không ít ai không có cùng t ỉ n h bắc huyền thanh vệ cái này hai cha con từng có liên lụy nghĩ lách qua cũng không dễ dàng nhưng trừ huyền thanh vệ nội bộ bên ngoài đồng dạng có thật nhiều người đem không thể say rước ăn nuốt không trôi mà liên tại ngày thứ hai chỉ huy sứ bảng ban liền từ chỉ huy sứ trong nha môn điều một người lâm thời tạm giữ trước t ỉ n h bắc c h â n phụ sứ tạm thời thống lĩnh t ỉ n h bắc huyền thanh vệ đồng thời toàn lực phối hợp hắc kỳ doanh điều tra và giải quyết công việc cái này đột nhiên hạ ngồi lên t ỉ n h bắc c h â n phụ sứ ghế xếp người gọi vương miểu một cái trong huyền thanh vệ ít có bạch diện thư sinh nhưng ánh mắt nhưng lại không giống thư sinh như vậy bị c h o n g t đi có. Có đương h nhiên o n g ư ngoài Đây c i như v ư ý muốn mặc dù ngoài ý muốn thế nhưng không ảnh hưởng toàn cục chấn phủ sứ chức vụ vốn cũng không phải là thẩm hạo cùng khương thành có tư cách đi tính toán bọn hắn để mắt tới chính là tĩnh bắc thiên hộ quan hoặc là trở xuống chức vụ cái này trước đó chủ yếu là khương thành tại hoạt động làm chuẩn bị thẩm hạo âm thầm liên lạc người cũng chỉ là nhắm vào một chút cạnh góc chức vị kỳ thật những này đối với giờ này khắc này gió bao trung tâm cũng chính là huyền thanh vệ hấp kỳ doanh thống lĩnh thẩm hạo đến nói đều không phải như vậy cực kỳ trọng yếu trong mắt của hắn có càng đáng giá hắn đi suy nghĩ sự t ì n h t ầ n mục cùng tần hải bình hai cái này mấu chốt nhất nhân vật là thẩm hạo tự mình lấy xuống dùng tới hộ lực hắn cơ hồ không có tốn sức nhi liền đem hai người này cất vào hấp kỳ doanh địa lao nhưng hai người này trước tiên có thể để bọn hắn tại tra tấn trong phòng mỗi ngày nóng người bảo trì một cái tốt ở thẩm trạng thái tốt nhất mài rơi bọn hắn sở hữu chống cự cho nên cũng không đội chân chính được xưng tụng để thẩm hạo quan tâm là tần mục cùng tần hải bình túi chữ vật cùng tần g i a bản g i a dinh thự m ậ t thất thẩm hạo cho tới nay mục đích đều rất rõ ràng chính là hy vọng có thể cầm tới một viên hoặc làm ấy viên hắn sớm có nghe thấy phá t r ứ n g đan mà kết quả cũng không có để thẩm hạo thất vọng ngay lập tức người phía dưới liền từ tần mục trong túi chữ vật lật ra đến một bình đặc thù đang dược chung ba viên sau đó lại tại tần phủ mật thất bên trong tìm ra đến một bình đồng dạng không biết tên đan dược bốn quả sau đó bị trước đó từng nuốt phá trướng đan n g u y t à môn tu sĩ xác nhận xác định thứ này chính là thẩm hạo một mực đang tìm phá trướng đan xem toàn thể đi lên có chút giống hồng sắt đều l à huyết hồng sắt đều có một loại xông vào mũi dị hương khác nhau là hồng sắt toàn thân không có t ạ p sắc mà cái này phá trướng đan trên có một chút màu đen đường vân nhìn qua lộ ra không bằng hồng sắt như vậy thuần túy bất quá nhìn thấy phá t r ư n g đan n g y mắt thẩm hạo đã cảm thấy mình trước đó hoài nghi rất có thể là đúng hai chủng hiệu quả có tương tự lại bộ dáng cũng tương tự đan dược có phải là nội tại cũng có liên hệ gì đâu phá trướng đan tuyệt đối là đối nguyên thể kế hoạch có bổ sung ý nghĩa chỉ bất quá bổ sung cái k i a m ộ t bộ phận đến cùng là cái gì nội dung tạm thời vẫn chưa biết được trừ cái này bảy viên đan dược bên ngoài nhưng còn có bỏ sót thẩm hạo v u ô n g xuống thu nạp phá trướng đan vẻ mặt tươi cười hỏi trước mặt khoanh tay đứng vương kiệm hồi đại nhân đã lục soát ba lần trước mắt loại đan dược này chỉ phát hiện bảy viên đến tiếp sau cũng chiếu cô xuống dưới nếu có phát hiện mới sẽ lập tức đưa tới thẩm hạo nhẹ gật đầu ta lưu lại một viên còn lại sáu cái ngươi lấy đi cùng nhau đưa về nguyên thể kế hoạch ở trong bất quá nhớ lấy đồ vật muốn nắm giữ tại chính chúng ta trong tay mà không phải chỉ huy sư nha môn người trong tay mau chóng hoàn thành phá t r ư ớ n g đan hiệu quả trắc nghiệm cùng cùng hồng sắt hiệu quả so sánh đương nhiên nếu là có thể l g ị c h hướng nghiên cứu ra đan phương là tốt nhất cái k i a trắc nghiệm phạm vi lấy hồng sắt làm chuẩn nhìn c h ă m c h ă m bất luận những cái k i a đan sư cùng ý sư có lý do gì đều không cho bọn hắn mở rộng trắc nghiệm phạm vi để bọn hắn có vấn đề gì trực tiếp tới tìm ta chính là Vẫn là tại hai ạ o thành t ò k a người õ ngõi hẻm trong ngõ nhỏ thâm trạch thẩm hạo nhìn thấy đã lâu không gặp Phi、Long. Không thay định thẩm hạo mặt trong tàng trên nọt tiểu tại r Long. con viện, vẫn quan cùng dung, còn gặp đổi kia đại cái kia lâu là à, có đã đầu, ớ c mặt tựa thẳng Hai hồ vĩnh Viễn không viên n ruôi g eo. ư tại tòa nhà hậu viện ngư chỉ bên cạnh bảy bàn trà ngồi đối diện lấy uống trà cũng không biết hai người đều thô bỉ đối trà đạo cũng là bình thường không thông lại cũng đều y theo dáng dấp học người khác thường trà cực kỳ khó chịu nghe nói tay ngươi bị thương không nhẹ vừa vặn rất tốt chút rồi một ngụm đưa trong tay trà bờn bực rơi thẩm hạo nhìn thoáng qua phi long tay phải dương lên cái cảm phi long ngượng ngùng cười cười thấy thẩm đại nhân hỏi cũng không tàng đem lúc đầu nút ở bên phải trong tay háo bàn tay ra có chút biểu lộ thấp thỏm nói một điểm một chút vết thương nhỏ lúc ấy không có chú ý liền bị cậu x u ấ t sinh c ắ n rơi một chút da thịt kỳ thật cũng không có gì đáng ngại vết thương nhỏ nửa cái bàn tay cũng không thấy bây giờ chỉ còn ngón tay cái ngón trỏ cùng ngón ó n giữa đây đã là tàn còn cứ gọi vết thương nhỏ phi long thấp thỏm kỳ thật cũng là bởi vì hắn biết mình hiện tại xem như tàn mà một cái thân thể không trọn vẹn người tại tính cựu triều lệ cũ chung là thuộc về bất tường chí ít tại rất nhiều tràng diện thượng cũng phải cần bị quăng ra cái chủng loại kia người đặc biệt là tại hoạn lộ thể chế bên trong cảng là có phương diện này quy củ bất thành văn đừng nói không trọn vẹn người dáng dấp quá xấu đều không tốt như vậy hôn bây giờ phi long phát hiện mình t à n lo lắng tự nhiên là không bị thẩm đại nhân thích sau đó bị xem như tàn phế kéo xuống ném đi loại này lo lắng từ hắn bị cắn rơi nửa cái bàn tay bắt đầu liền không có yên t ĩ n h quá khoảng thời gian này người đều sầu gầy hơn mười cân người chút bản linh ấy năm không cầm đao đều không có khác biệt lớn húng chi ngươi không phải còn có tay trái nha luyện một chút cũng có thể chịu đựng thực tế không được bóp nắm đấm cũng có thể à làm sao cái này liền sợ rồi thẩm hạo t r e o chọc ở giữa lại là tại cho phi long cổ đ ộ n g hắn biết phi long cái này nửa cái bàn tay là thế nào rớt trước đó chợ đen một lần nữa tỏa ra sự sống để hồi lâu trước đó giấu kín những cái kia nguyên bản liền ngốc nghé chợ đen khối này lớn bánh ngọt thế lực r ụ c dịch ngóc đầu dậy tán tu liên hợp hoặc là thế ra cùng tu tộc cũng bắt đầu âm thầm làm động tác muốn đem tay vươn vào đi vớt chỗ tốt mà thân phận chợ đen bên trong lớn nhất lại chiếm cứ thống trị địa vị đại hát thủ phi long tại đối mặt những thế lực này lúc dĩ nhiên chính là đứng mui chịu x à o nghe nói phi long tại một năm trước liền đem l ã o bà đưa về quê quán giấu đi tiểu nhi tử theo lão bà về quê quán đại nhi tử bị hắn ném vào lê thành hắc kỳ trong doanh trại khi một cái giáo lệnh l ấ n vào chính hắn hai tay để t r ầ n thoại trấn chợ đen một bộ nước tới đất ngăn hôn bất lận tư thế chợ đen dung chuyển cái này thẩm hạo là rõ ràng mà lại tại trước đó mới xuất hiện dấu hiệu thời điểm hắn liền cùng phi long nói qua đồng thời lợi dụng mặt phía nam biên quân cùng hắc kỳ doanh mật thám làm một cái cục giúp phi long làm ra một nhóm lớn quân giới cùng phụ lục làm trang bị tăng thêm lại thêm phi long bản thân bồi dưỡng cái kia một món lớn hung thần á c sát tay chân ứng phó dung chuyển nên vấn đề không lớn sự thật cũng đúng là như thế mặc dù trong lúc đó nương theo lấy không ít hung hiểm nhưng cuối cùng chợ đen vẫn như c ũ là phi long định đoạt những cái kia ý đồ khiêu chiến phi long địa vị thế lực đều bị cưỡng chế di rời chỉ bất quá trong đó một lần hung hiểm muốn phi long nửa cái bàn tay bây giờ thương thế cơ bản đã ổn định cần phải gây chi trùng sinh liền không thực tế đại nhân phi trùng cái này tàn tạ chi thân cho đại nhân ngài mất mặt nói phi long liền quỳ xuống đầu xử trên mặt đất thanh â m cũng có, có chút ó c ít nghẹn à o hắn nghe ra được thẩm đại nhân đồng thời không muốn vứt bỏ hắn y tứ trong lòng tảng đá cũng coi là c h u y ể n xuống thẩm hạo giơ tay lên một cái chân khí phồng lên ở giữa liền đem quỳ trên mặt đất phi long giơ lên cười nói ngươi nên biết dưới trướng của ta có một phó thống lĩnh gọi lâm s â m kia là có tiếng xấu tại t ỉ n h bắc nghe nói khắp nơi bị người ghét bỏ nhưng ta ngược lại là cảm thấy hắn không sai đủ hung ác đủ thông minh ngươi không phải liền là thiếu nửa cái bàn tay nha cũng không chậm trễ cái gì có cái gì có thể cho ta mất、mặt. ngươi đem sự tình làm hư hại mới là ném ta người khác ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm sao đừng lão đại người tổng suy nghĩ chút hiếm nát đồ chơi nói xong thẩm h ạ o còn cho phi long châm một ly trà đưa tới mà phi long thì là một thanh nước mũi một thanh lệ cảm xúc hết sức kích động ngồi xuống về sau không ngừng thay đổi sắc mặt bây giờ chợ đen đã triệt để ồn xuống tới ngươi chỉ cần thỉnh thoảng chọn mấy cái người không nghe lời ra giết cho tất cả mọi người nhìn là được trừ phi có lớn biến cố không phải về sau ai cũng không động đậy ngươi vị trí đều là nhờ đại nhân ngài phúc không phải phi trùng nào dám nói chuyện gì vị trí nha đã sớm không biết chết ở đâu cái danh nước bẩn bên trong cho ăn dòi bọ khoát tay háo thẩm hạo đối phi long con hàng này mông ngựa đã miễn dịch g i a hỏa này vớt mông ngựa là há mồm liền đến đều còn tại thay đổi sắc mặt lau nước mắt cùng nước mũi đâu đều có thể mông ngựa có thứ tự đánh ra tới cũng là lợi hại được rồi đồ đâu ngươi không phải nói thu được sao lấy ra ta xem một chút không nghĩ lại cùng con hàng này c á i c ỏ thẩm hạo trực tiếp dịch chuyển khỏi câu chuyện trước đó hắn để phi long đi thu tranh chữ phi long trước mấy ngày hồi âm nói làm tới bà bối hôm nay mục đích một trong chính là muốn nhìn xem đến cùng bà bối gì kỳ thật tranh chữ thứ này trong phòng đấu giá cũng có đều không phải thẩm hạo muốn cái chủ loại kia chân phẩm chỉ có chợ đen bên trong có một ít lai lịch không sạch sẽ đồ chơi văn hóa chân phẩm sẽ lặng lẽ lưu chuyển mà những vật này hoặc là bị người lấy đi không còn thấy mặt trời hoặc là bị phòng đấu giá để mắt tới tẩy mấy lần về sau cầm lên gian hàng đập bán đại nhân người yên tâm lần này tuyệt đối là hiếm thấy chân phẩm người nhìn tôi ta nói lên cái này phi long liền không lưu nước mũi cũng không để lại lệ nháy mắt liền tinh thần phân chấn cho mình lấy ra một phần hộp ấm liền muốn mở ra đừng ngươi đặt ở trên bàn trà ta tự đánh mình mở ngươi một tay nước mũi bẩn không bẩn a đi tẩy tẩy lại đến thẩm hạo đuổi đi phi long về sau mình mở ra h ộ gấm bên trong là một con bức tranh dùng chân k h i đem hắn nâng ở không trung triển khai chừng dài hơn một t r ư ợ n g họa là sơn t h ủ y quyển hết sức thoải mái đồng thời lấy sắc cũng rất đặc biệt tựa hồ theo bánh bột mì triển khai trong đó có thể có tươi sáng mùa thay đổi đồng thời có thể khiến người ta nhìn nhập trong đó phản phất họa bên trong cảnh vật đều tươi sống lại nhìn tranh này là khoản ân ký huệ linh thẩm hạo hơi xứng sở theo hắn biết bên ngoài tương đối lôi cuốn họa sĩ bên trong đồng thời không có huệ linh nhân vật này a mặc dù tranh này tại hắn người ngoài nghề này xem ra tuyệt đối là một bộ ít có ký tác nhưng nếu là họa sĩ không đủ đẳng cấp cũng không tính được cỡ nào khó được chân phẩm a nghi hoặc ở giữa chạy tới ao bên cạnh đem trên mặt trên tay rửa sạch sẽ đồng thời lau khô về sau phi long chạy trở về dương dương đắc ý đứng tại thẩm đại nhân sau lưng giới thiệu nói đại nhân cái đồ chơi này việc đợi thượng thế nhưng là không nhìn thấy huệ linh c h â n nhân bút tích thực a thứ này là có người lấy ra cho ta đ ê n mạng chỉ nói tiền tài tuyệt đối lấy không được huệ linh trân nhân thầm hạo kinh ngạc nhìn về phía phi long ừ a chính là huệ linh chân nhân bút tích thực a nghe nói tiền triều thời điểm trong chiến loạn lưu lạc bên ngoài thẩm hạo như thế mới xác định tranh này không phải cái gì họa sĩ họa bởi vì tinh cựu triều hoàng tộc thủy tổ dương chính liền hào huệ linh chân nhân nếu không dương ra căn bản được không thế ra m u ố t h i ệ t cũng không thể nào ở phía sau tích l ũ y trung hậu tích mỏng phát bắt lấy lầu cao sắp đổ thời khắc mấu chốt khởi thế cuối cùng đoạt được thiên hạ đương nhiên vị này huệ linh trân nhân còn có một cái bị người nhớ kỹ nguyên nhân chính là hắn là một vị huyền hải cảnh viên mãn đại tu sĩ sở dĩ vẫn diệt cũng là tại s u n g kích tạo hóa cảnh thời điểm thất bại thân tử đạo tiêu huyền hải cảnh viên mãn a đây coi là không tính một cái sống s ở s ở chuyện thần t h o ạ i xưa mà lại dựa theo tư liệu lịch sử ghi chép vị này h ệ linh trân nhân chính là hoàng thất dương ra bên trong suất tu vi cao nhất một người ngược lại là từng tại trong một quyển sách nhìn thấy đề cập tới dương chính am hiệu thư họa tự thành một phái có thể xưng nhất tuyệt không nghĩ tới thế mà thật có thể nhìn thấy vật thật bút tích thực tuyệt đối bút tích thực thứ này là trong cung lão hạn o quan giám định qua mà lại người dùng chân khí rót đến trong bức họa kia thử một chút thì biết phi long cười t ủ n g tìm bán một cái cái nút chân khí rót vào họa bên trong tranh này không phải pháp khí a thầm hạo nghi hoặc một tiếng nhìn thấy phi long cái kia biểu tình dương dương đắc ý cũng liền không hỏi nhiều chiếu vào thuyết pháp quan chú một tia chân khí đến cái kia họa bên trong tiếp lấy cái kia vẽ lên nhan sắc thế mà luân phiên lưu động tăng thêm mấy phần sinh cơ chỉ bất quá chỉ tiếp tục hai hơi liền một lần nữa yên lặng rõ ràng không phải pháp khí lại có thể gánh chịu chân khí đang lúc thẩm hạo nghi hoặc thời khắc bên trên phi long cười tủm tìm giới thiệu nói tương truyền huệ linh chân nhân có loại độc môn hoa kỹ có thể lành nghề bút thời điểm tại mặt giấy hình thành một loại đặc thù cùng loại pháp trận ấn ký tổ hợp có thể trở thành chân khí lâm thời ra vào vật dẫn đồng thời thông qua loại này chân khí ra vào cải biến hình tượng lấy sắc sáng tối lấy đạt tới phong phú cấp độ hiệu quả độc môn hoa kỹ người khác sẽ không cho nên bức họa này thật thật chính là huệ linh chân nhân bút tích thực còn nói đại bộ phận huệ linh chân nhân bút mực đều bị hoàng thất lấy đi bây giờ còn lưu lạc bên ngoài cực ít cực ít cái này một bộ tuyệt đối được x ư n g tụng là hiếm thấy chân phẩm còn có như thế một gốc dạ n g thẩm hạo không hiểu thư họa càng không biết họa kỹ những này chuyên ngành đồ vật chỉ là hiếu kỳ lại có thể dùng đơn giản bút mực trên giấy phát họa liền có thể giao phó phổ thông trang giấy cùng loại pháp khí chân khí gánh chịu năng lực mặc dù chỉ là một vào một da mà không thể bền bỉ nhưng cũng đầy đủ kinh thế hai tụ nếu như nói trước đó thẩm hạo còn có nghi hoặc lo lắng thứ này không phải thật vậy bây giờ hắn đã tin t á m thành dù sao thần kỳ như thế họa kỹ đây tuyệt đối không phải ai đều có bản lĩnh bắt chước được lại rót một chút chân khí đến họa bên trong quả nhiên lại có mới biến ảo thật giống như họa bên trong sơn lâm thật tại kinh lịch lấy bốn mùa thay đổi tươi sống ở trước mắt đồng dạng đồ tốt việc này ngươi làm được không sai thẩm hạo đem đồ vật thu vào có phần này kỳ chân hắn hậu thiên đi quế sơn tu viện tham gia tông chủ hoàng nham tùng đại thọ liền có đồ vật có thể đem ra được thấy thẩm hạo hài lòng phi long càng là cười đến hoan nói thật vì tìm thứ này đích xác xác là hoa hắn rất lớn tâm tư về sau thẩm hạo lại cùng phi long đơn giản trò chuyện vài câu liền rời đi tòa này t r ạ y viện trở lại phong nhật thành thống lĩnh nha môn thời điểm không sai biệt lắm thân lúc đầu mới vừa ở công giải trong phòng ngồi xuống gõ cửa tiến đến chính là vương nhất minh một bên cho thẩm hạo đưa tới một phần hồ sơ một bên nói đại nhân vừa rồi trong cung đến một hạ o quan nói bệ hạ để người đ ê m nay giờ hợi tiến lên cung n g h ý kiến tiếp nhận vương nhất minh đưa tới hồ sơ vừa muốn lật ra nhìn liền nghe phía sau một câu thẩm hạo trực tiếp liền sửng sốt một chút hỏi b ậ hạ để ta ban đem tiến cung ý kiến nhưng có nói là chuyện gì đúng vậy đại nhân nói là đêm nay giờ hợi trước đó nhưng chưa hề nói ra sao sự tình không có chiếu lệnh vương nhất minh đi theo lại lắc đầu không có chỉ là miệng chỉ dụ miệng chỉ dụ ban đêm tiến cung thẩm hạo nghĩ không ra nguyên nhân tới liền xem như để hắn tiến cung giới thiệu lữ lương một chuyện cũng không đến nội như thế tránh đi người a luôn có c h ù g bí mật tiếp kiến ý vị cũng không biết có phải là hắn hay không quá phận mất cảm nhẹ gật đầu biểu thị biết sau đó thẩm hạo mới lật ra trong tay hồ sơ nhìn lại bên trong không đơn thuần là nhằm vào lữ lương toàn bộ hành động hồ sơ càng có quan hệ hơn tại trước mắt tần ra cái kia trên một đường thẳng tình huống tập hợp lữ lương điều tuyến này nội dung rất đơn giản bởi vì căn bản cũng không có bất luận cái gì thẩm vấn trực tiếp liền đem người ta lão tiểu an bài chủ yếu chính là giai đoạn trước tình báo mạch lạc cùng kết thúc công việc tình huống xem như cho chuyện này kéo lên một cái vòng lấy đó kết thúc đằng sau liên quan tới tần ra nội dung liền nhiều hơn không đơn t h u ầ n là tần ra xét không có ra đồ vật càng có tần ra thành viên chủ yếu đang tra hỏi trung đồ ra tình hình thực tế mặc dù tần ra hai cái hạch tâm tân mục ù n g tần hải bình đồng thời không có chính thức quá thẩm nhưng là tần gia con đường cũng đã từ cái khắc thành viên chủ yếu miệng bên trong thăm dò rõ ràng đại khái mạch lạc đơn giản đến nói tần gia chính là hưởng tử thành chính dương tông tại tĩnh cựu triều bên trong một cái xuất nhập c ă n g tử phụ trách giúp chính dương tông tại tĩnh cựu triều bên trong phá giá đan dược mua tiến dược liệu cùng lương thực cùng đồ sắt dược liệu là chính dương tông dùng riêng lương thực cùng đồ sắt thì là chính dương tông cầm đi man tộc địa giới nộp lên đổi càng nhiều dược liệu trao đổi vật mặt khác tần gia cùng chính dương tông quan hệ cũng không tồn tại bất luận cái gì lệ thuộc hai bên riêng phần mình độc lập xưng là hợp tác càng thêm chuẩn xác chính tần gia cũng l à như thế đối đãi nếu là hợp tác vậy thì có trao đổi ích lợi chính dương tông mục đích đã rất rõ ràng chính là đem tần gia xem như mình trong tĩnh cựu triều một cái g i a vào hàng lỗ hổng mà tần gia từ trên thân chính dương tông lấy được chính là càng nhiều tu hành tài nguyên đan dược linh hạch thuật pháp thủ đoạn trên bản chất đến nói tần gia cùng lữ lương muốn có được đều là một loại đồ vật chính là g i a tộc thế gia hóa cùng môn việt hóa khác nhau ở chỗ lữ lương làm h i ể m liều lĩnh ý đồ trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra một cái thế gia nội tình lưu cho hậu nhân mà tần gia lại biết tế thủy trường lưu đạo lý mà lại nội tình muốn mạnh hơn xa lữ lương cho nên tương đối tiến hành theo chất lượng từ từ trên xuống dưới nhà họ tần đều không có dùng riêng quá phá t r ư ớ n g đan loại vật này cũng có thể thấy được tần gia cùng lữ gia khác nhau kỳ thật theo thẩm hạo cái này hai bên còn có một cái trọng yếu khác nhau ngay tại ở tần gia có tần mục cái này nguyên đan cảnh tu sĩ toa c h ấ n số tuổi thọ kéo dài mà lại tần hải bình cái này đời thứ hai cũng không tính vô năng toàn bộ tần gia hậu kình đầy đủ trèo chống bọn hắn chậm rãi phát triển mà lữ lương nhà cũng lại là chỉ có thể bí quá hóa liều đề cao thành công khả năng mà tần gia bên trong còn có không ít phá chướng đan nguyên nhân thì là chính dương tông cần càng nhiều người một nhà đồng thời hứa hẹn tần gia lợi lớn tần gia vì mức độ lớn nhất kéo người lên thuyền bệnh thế lực cũng liền thuận nước đ ầ y thuyền bất quá muốn nói lên tần gia là như thế nào cùng chính dương tông liên lụy với nhau cái này còn có thể kéo tới thẩm hạo trên thân năm đó thẩm hạo nhấc lên tịnh tây hành động tác động đến các nơi đem chính dương tông bố trí tại tĩnh cựu triều bên trong ngụy tà môn tu sĩ đệ tử giết cái út sấp mà tần mục chính là mượn tịnh tây hành động g i thượng vị tĩnh bắt chân phụ sứ đồng thời tại một lần tiêu trừ sự kiện chúng tiếp xúc đến một ngụy tà môn tu sĩ. khi biết đối phương c ó thể bó lớn bó lớn cung cấp tu hành tài nguyên lúc hai bên liền cùng một ở r u ruột trước 1180, Kim t ấ cấm t thời chính lúc cửa cung liền đến hoàng bên ngoài, điểm thẩm hạo đưa yêu chuẩn truyền. quân đồng thời không có đỉnh đó đường đợi đặt đi đi trong tráng kiện hoạn quan liền nhắc lên tiệu một đường bước nhanh tính lên. Không miệng bên thẩm hạo mở miệng đặt câu hỏi, bên cạnh đi theo tiệu, tiệu một tiệu cái sau mấy mở cú bước câu cú cấ một đường hướng phía trước thẩm hạo mặc dù không có tiến cung mấy lần nhưng hắn vẫn là nhận ra một chút đường từ cố t i ệ u màn cửa nhấc lên sừng nhỏ nhìn ra phía ngoài hắn phát hiện bây giờ đi đường tựa hồ cùng mấy lần trước hắn lúc đến không giống muốn hỏi nhưng lại không hỏi ra chỉ bất quá cảm giác mở không ít trong lòng vô ý thức nhiều cảnh giác mấy phần bất quá rất nhanh thẩm hạo liền phát hiện mình nghĩ nhiều có chút quá phận khẩn trương bởi vì mặc dù từ cửa cung tiến đến không có tuyển bình thường con đường kia nhưng đồng d ạ n g mục đích vẫn là vây quanh vạn dân cung phía sau phúc an cung chỉ bất quá lần này không có đi cửa chính mà là từ phúc an cung cửa h trên đường đi từ lần trước thẩm hạo quen biết vị kêu hoạn quan dẫn đường vậy hạ hôm nay tâm tình không tốt thẩm đại nhân cần t h ậ n chút ừng đa tạ nội thị nhắc nhở đây là trước đó kết thiệt duyên bây giờ có hồi báo tuy nói tính không được trọng yếu bao nhiêu thật có chút thời điểm loại này nhìn như không quan hệ đau khổ nhắc nhở là có thể cứu mạng lần nữa nhìn thấy hoàng đế mặc rộng rãi b à o phục trên thân có rõ ràng hơi nước hẳn là mới từ phía sau suối nước nóng bên trong r a nhìn thấy thẩm hạo tiến đến hành lễ cũng không nói chuyện khoát tay h á o chỉ, chỉ bên trên một chương đế ra hiệu thẩm hạo ngồi xuống nói đây là thẩm hạo lần đầu thấy hoàng đế lúc được ban cho tòa khoan hay nói có chút ngoài ý m u ố n dù sao lấy hắn phẩm cấp đơn độc diện thánh đã coi như là ân sủng có thừa h ú n g chi có thể được đến ban thưởng ghế ngồi bất quá cũng có thể từ hai đầu lông mày nhìn ra hoàng đế đích thật là tâm tình không tốt lữ lương sự tình nghe nói là n g ư ờ i tự mình ra tay đúng vậy bệ hạ hết sức tốt dương thúc thấy ngồi một chút xíu cái mông tại trên ghế kính cần thẩm hạo càng phát t h u ậ n mắt hắn chỉ nói là để thẩm hạo tự mình cầm đao không nghĩ tới đối phương thế mà vẫn thật là trực tiếp vào tay đưa lữ lương cuối cùng đoạt đường loại này bẩn sự tình người bình thường thế nhưng là ước gì trốn xa xa điều này nói rõ cái gì nói rõ hoàn thành nhiệm vụ đi lên nói thẩm hạo là rất thành thật tuyệt sẽ không ăn b ấ t ăn xén nguyên vật liệu hoặc là đùa nghịch tiểu tâm tư theo dương thúc thẩm hạo lần này thái độ nói là chân chất cũng không quá đáng chân chất nếu là thẩm hạo biết dương thúc trong lòng đối với hắn đánh giá sẽ là cái này cũng không biết là nên khóc hay nên cười hắc kỳ doanh chức quyền trong tay ngươi đích thật là đưa đến tác dụng lần này tính bắc tần ra cùng lữ lương cái này ăn cây táo rảo cây xung cậu vật đều bị ngươi phát hiện phải coi như kịp thời lại tính đến trước đó vài ngày ngay tại làm tiêu trừ hành động nhằm vào tà môn tu sĩ cái này một khối các ngươi hắc kỳ doanh công lao rất lớn nói một chút ngươi muốn cái gì ban thưởng cái này tình huống như thế nào vừa lên đến chính là dừng lại khen tiếp lấy còn hỏi thăm muốn cái gì ban thưởng cái này nếu là thật dự định ban thưởng ngươi trực tiếp thưởng chẳng phải xong nha ngay trước mặt ai còn dám thật há miệng đòi hỏi à? thế là thẩm hạo căn cứ thành thật một chút cùng cẩn thận một chút lệ cũ đứng dậy không mình hành lệ nói thần chỉ là làm thuộc bổn phận sự tình không đảm đương nổi bệ hạ như thế tản á dương lại không dám muốn cái gì ban thưởng dương thúc k huệ môi vệ lên nói các ngươi huyền thanh vệ không phải một mực tôn trọng thượng phạt phân minh sao làm sao lo lắng châm cấp không nổi ngươi ban t h ư ở n g sao t h ầ n sợ hãi khoát tay á o dương thúc nói tiếp theo lý thuyết ngươi bực này tuổi tác thích hợp nhất ban thưởng ngươi một cọc hôn sự bất quá tiên hoàng không có phù hợp hôn phối cung chủ lưu lại chấm nữ nhi cũng quá nhỏ húng chi ngươi lấy thành thân cho nên chỉ có thể đổi đồng dạng cái này liền có chút khó nghe bảng ban nói qua ngươi là trương gia quán diệu đại đông gia yêu cái gì cách mỹ điều hòa không khí cũng là ngươi ở sau l ư n g chuyển ra ngắn n g ủ mấy năm ngươi so một chút trăm năm thế ra đều có tiền cho nên ban thưởng tiền bạc ngươi cũng không lọt nổi mắt xanh a thâm hạo nghe vậy có thể nói cái gì chuyện xưa thường nói tiền t à i không để ra ngoài kết quả lại là trên đời không có không h ờ tường lai lịch của hắn đều bị hoàng đế sở cái rõ ràng chí ít ở nhà tài phương diện hắn không có gì có thể giấu được hoàng đế tu hành tài nguyên phương diện ngươi bái nhập hai vị lao tổ môn hạ trở thành đệ tử y bát tự nhiên cũng sẽ không thiếu sách như thế một vớt mới phát hiện ngươi lẫn vào rất lợi hại thâm hạo chỉ có một chân quỳ xuống căn bản không dám mở miệng có trời mới biết vị này hôm nay là không phải tại lên cơn cái này ngôn ngữ nghe được trong lòng người run r u dậy mà lại sờ không tới mạch lạc không biết đến cùng muốn làm gì thầm hạo nghi hoặc ở giữa liền nghe đối diện tiếu dung càng rõ ràng hoàng đế nói tiếp còn lại chính là tước vị cho ngươi đặt lên n h ấ t phẩm chống đỡ một chút mặt mũi mặt khác nghe nói ngươi hiếu học đặc biệt là các loại tạp văn chuyện lý thú du ký tự chuyện nhất là yêu thích bất quá huyền thanh vệ t à n g thư lâu bên trong há có bao nhiêu thú vị đồ vật nếu bàn về h u y n bác quốc triều hoàng gia tảng thư điện cùng phong hồng sơn trang tảng thư các hai bên là nhất phong hồng sơn trang bên kia chính ngươi đi cầu vĩnh thắng vương cho ngươi thuận tiện ta bên này hoàng gia tàng thư điện đạo có thể tùy ngươi xem hoàng đế vừa dứt lời bên cạnh một hoạn quan liền bưng lấy một mặt khay không người đến thẩm hạo trước mặt trên khay đặt vào chính là một mặt kim bài phía trên hoa văn tinh mỹ có một cái kỳ hình sách tự mặt này kim thư bài có thể để ngươi tại hoàng gia tàng thư trong điện thông s u ố t không trở ngại hoàng đế nụ cười trên mặt không có thu liễm ngược lại sán lạ tựa hồ rất hài lòng mình lần này ban thưởng thẩm hạo quỳ một chân xuống đất hai tay tiếp nhận khay bên trong kim bài thế là tạ ơn thứ này lại vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài ban thưởng tức vị trực tiếp cho nhất phẩm đây coi là cũng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tiếp nhận cho hoàng gia tàng thư điện kim bài nhận việc trước căn bản không nghĩ tới cái này thế mà cũng có thể lấy ra làm ban thưởng nhưng nói cứng mặt này kim bài thật đúng là chính giữa thẩm hạo ý muốn tàng thư lâu loại địa phương này bên trong chính là trang tri thức cải biến nhận biết địa phương huyền thanh vệ tàng thư lâu như thế vạn quyển thư sơn tàng thư lâu cũng là như thế hoàng gia tất nhiên cũng là chỉ bất quá đáng tiếc là một số bí mật mặc dù cũng tại tàng thư lâu trung có thể nghĩ muốn nhìn thấy lại không phải chuyện dễ có khác nhau cánh cửa cũng tỉ như trước đó thẩm hạo trên vạn quyển thư sơn thụ huyền thiên thanh chiếu cố nhìn thấy cái kia một bản đặc dị c h i địa sách chính là có xem ngưỡng cửa nếu không phải huyền thiên thanh chiếu cố thẩm hạo là không nhìn thấy đạo lý này đặt ở các nơi đều như thế bây giờ cầm tới hoàng gia tàng thư điện kim bài không cầu nội dung bên trong có thể so sánh vạn quyển thư sơn tàng thư lâu phong phú hơn nhưng cầu bên trong có thể nhìn thấy càng nhiều liên quan tới tả thú nội dung thân đa t ạ bệ hạ trọng thưởng ừ hảo hảo ban sai tổng sẽ không bạc đãi ngươi lùi ra đi thần cáo lui cái này liền xong việc rồi thẩm hạo không người lui ra ngoài về sau chân mày hơi nhữ lại hắn cảm thấy mình trong đêm tiến cung chuyến này tựa hồ khắp nơi đều lộ ra k h ô n già bình thường. 1181, chỉ rõ. Tháng 720. Sớm một ngày chỉ Trước một thẩm Sớm n lên、Quế、Sơn Tu viện. Bây giờ trên lưng bên trái Viện. giờ Bây lưng nhiếp vân cho hắn không i a p á p khí ngân hồ l h i lộ rõ r à n bình Sơn thường Viện n ký a đệ tử thân treo thấy phận. Bên càng mình phong hồng phải treo kim kiếm phối sức lá Sơn không có chút nào bởi vì thẩm hạo ký danh đệ tử thân phận mà có nửa phần kinh mạng không có đi quế sơn chủ phong mà là đi theo ký ức đi lào thụ phong trên đường còn gặp được mấy cái quen biết lao thụ phong đệ tử cũng liền lễ phép cười chào hỏi đồng thời không có dừng bước phiếm vài câu cho chuyện cái gì nha cùng người nơi này trên cơ bản đều không quen liền biết cái danh tự căn bản trò chuyện không d ậ y một đường lên núi đi trước bái kiến lý thủ dương vị này trên danh nghĩa sư tôn cho tới nay cho thẩm hạo ấn tượng đều rất không tệ hoa hoa khí khí mà lại luôn luôn vui lòng chỉ giáo nhỏ bé địa phương thường thường để thẩm hạo được í c lợi không nhỏ ngươi gần nhất tại trong tông môn thanh danh thế nhưng là không được n h a liễn ta loại này lâu dài không ra khỏi cửa người đều nghe nói thật nhiều lần nói ngươi bây giờ chấp trưởng phong hồng sơn trang ngoại sự nằm tầng dưới chót tông môn cái đuôi nhỏ lý thụ dương giống như ngày thường cùng thẩm hạo trò chuyện một chút tu hành cùng thuật pháp phương diện vấn đề nhỏ về sau đột nhiên buốc lên một câu như vậy ra thẩm hạo ngồi tại lý thụ dương dưới tay nghe nói như thế vội vàng trả lời đệ tử cũng không nghĩ tới sẽ như vậy liền nổi danh bất quá bên ngoài nghe đồn cũng không hết thực những cái kia tầng dưới chót tông môn nhưng không có cái gì cái đuôi nhỏ tại đệ tử trong tay bọn hắn làm trái tông môn cùng tính cựu chiều ở giữa ước định cũng làm trái tính cựu chiều luật pháp đệ tử thân là phong hồng sơn trang ngoại sự đại chấp sự bất quá là theo lẽ công bằng điều tra thôi liên quan tới tông môn cùng phong hồng sơn trang quan hệ trong đó thẩm hạo làm sao cũng sẽ không ngôn ngữ lô mãng bên trong liên lụy đồ vật quá nhiều hắn cho dù bây giờ là lấy quế sơn tu viện ký danh đệ tử thân phật tới vẫn như trước không thể lệnh phong hồng sơn trang bên ngoài sự tình phương diện thái độ ngụ ý thậm chí có thể hiện thành ta mặc kệ ta chỉ là theo lẽ công bằng、làm. không có gì tiểu tâm tư bị thu thập chỉ có thể trách những người kia mình không có làm chuyện tốt lý thụ dương cười nói chớ khẩn trương quế sơn tu viện không phải tầng dưới chót những cái kia môn phái nhỏ minh bạch quy củ tầm quan trọng càn giữ g nghiêm lẫn nhau quy củ cho dù tại nhất lưu trong tông môn cũng là như thế lời nói này phải thẩm hạo trong lòng hơi động một chút hắn ngày cảm phát giác được lý thụ dương trong những lời này tựa hồ còn tàng chút ý tứ gì khác bất quá một lát hắn nhưng cũng phẩm không ra sư tôn nói đúng lắm quế sơn tu viện tại tinh tây vẫn luôn cùng quốc triều bình an vô sự trước đó mặt phía nam đại chiến quế sơn tu viện cũng là suất người xuất lực tại quốc triều bên trong thanh danh một mực hết sức tốt thẩm hạo phẩm không ra lý thụ dương trong lời nói tàng thứ gì chỉ có thể theo nói đi xuống thầm nghĩ nếu là thật sự có cái gì ám chỉ nói đến phần sau hẳn là có thể chậm rãi rõ ràng quả nhiên lý thụ dương mấy câu về sau lại nói quế sơn tu viện không những mình làm được đầu làm được chính đối một chút phụ thuộc tới tông môn cũng là như thế g i ậ n dắt đây đều là có danh tiếng bên ngoài không giống tính tây nhà khác nhất lưu tông môn trong bóng tối luôn luôn làm chút chuyện trộm gà trộm chó đồng thời thường xuyên xuyên toa cái khác tông môn theo đôi phía sau toàn bộ tính tây tập tục hơn phân nửa đều là bại ở trong tay bọn họ những lời này liền nói rất rõ ràng tính tây hết thể liền hai nhà nhất lưu tô n g môn trừ quế sơn tu viện bên ngoài vậy còn dư lại cái kia một nhà là ai cũng không chính là thiên thiềm tông mà dựa theo lý thụ dương lần này ngôn ngữ nói gần nói xa ý tứ liền rõ ràng kia là cầm cây quạt tại giúp thiên thiềm tông c h â m ngòi thổi gió a nói ngay thẳng một chút chính là tại cáo trạng nói các ngươi phong hồng sơn trang nên đi điều tra thêm thiên thiềm tông những cái kia không tuân quy củ còn làm hư người khác lũ h ô đản tuyệt đối cha một cái một cái chuẩn sư tôn nói đúng đệ tử ghi lại gần nhất phong hồng sơn trang cùng vạn q u y ể n thư sơn cùng minh sơn tông đã đ ặ t thành liên hợp cùng quản lý hiệp nghị phong hồng sơn trang bên này phụ trách cha vạn q u y ể n thư sơn cùng minh sơn tông phụ trách trừng phạt chiều cao tiêu chuẩn từ phong hồng sơn trang định phạm vi cụ thể làm sao mặc lên đến liền nhìn vạn q u y ể n thư sơn cùng minh sơn tông đi n ắ m chắc bất quá sự tình dù sao cũng nên có cái lần thứ nhất nói không chừng t r ư ớ c từ tính tây bên này bắt đầu cũng hẳn là không có gì không thích hợp t h ầ m hạo đối với thiên thiềm tông đồng dạng là không có nửa điểm hảo cảm năm đó kiếm hoàng mộ sơ khai thời điểm thiên thiểm tông đệ tử thiên tài v u thắng giác thiếu chút nữa chơi chết hắn cuối cùng dựa vào tính toán của mình mới đem v u thắng giác á m toán chết phản xác rơi sau đó v u thắng giác chết tại trong một đoạn thời gian rất dài đều là kẹt tại thẩm hạo trong cổ họng một cây gai khó chịu rất lâu liền xem như hiện tại hắn cũng không dám đối thiên thiểm tông phớt lờ trong lòng thẩm hạo là đem thiên thiểm tông xem như mình tiềm ẩn địch nhân t i ê u cái gì dạng địch nhân mới là tốt tự nhiên là chết mất địch nhân là tốt cho nên thẩm hạo cũng không để ý có cơ hội tình huống dưới đem thiên thiểm tông cho n ổ coi như n ổ không được có thể tìm chút phiền phức đi lên để thiên thiềm tông ố c còn không mang nổi mình ố c chậm rãi hao tổn thực lực cũng là thẩm hạo rất được hoan n g h ê n sự tỉnh cho nên lý thụ dương bên này nhất tám kỳ thẩm hạo trực tiếp liền đem lời đầu tiếp lấy thuận x u ố n g dưới đồng thời biểu thị về sau sẽ có hành động nhìn thấy thẩm hạo như thế thượng đạo lý thụ dương nụ cười trên mặt càng là sán g l ạ liền chút mấy cái đầu cụ thể phong hồng sơn trang đằng sau sẽ như thế nào đi nhằm vào thiên thiềm tông cái này lý thụ dương sẽ không đi hỏi đến kia là người ta phong hồng sơn trang sự tỉnh huống hồ bàn về tìm người phiền p h ư c người thẩm hạo không thể so lý thụ dương bực này thành tu chi sĩ mạnh hơn mấy lần lại cho chuyện vài câu về sau thẩm hạo đem mình nhận được bộ kia nghe nói là huệ linh c h â n nhân dương chính bút tích thực đem ra nói thật thứ này thật giả thẩm hạo mặc dù n ắ m tám thành nhưng tặng người lễ vật vẫn là muốn lại để cho người trưởng trưởng nhãn mới được vạn nhất đến lúc đưa lên bị phát hiện là hàng giả vậy liền mất mặt nem lớn thẩm hạo nghe nhiếp vân nói qua lý thụ dương d i ệ u ngon sách hay h o a mà lại coi đây là tu tâm chi pháp hẳn là rất hiểu đi mới đúng sư tôn đệ tử gần đây dưới sự trùng hợp thu một bộ sơn thủy trưởng quyền nghe nói là huệ linh chân nhân dương chính thủ bút bất quá đệ tử đối tranh chữ một nhóm nhất khiếu bất thông dù chuẩn bị đưa cho tông chủ vì đại thọ hạ lễ nhưng lại lo lắng thật giả khó phân biệt làm cho cười cho thiên hạ cho nên nghĩ mời sư tôn cho đệ tử kiểm định một chút lý thụ dương thư họa trình độ nói thật ra cũng không tính bao nhiêu lợi hại tự ngu tự nhạc trình độ bất quá cũng so với người bình thường tốt hơn nhiều thuộc về kẻ yêu thích bên trong tương đối không sai nhưng cũng chỉ thế thôi bất quá mặc dù mình trình độ có hạn cũng không đại biểu nhãn lực cũng thường thường không có gì lạ tương phản lý thụ dương trong quế sơn tu viện t i ê n là ít có hào trước mấy cái thư họa đánh giá đại sư thuộc về chân chính động thủ năng lực không được nhưng công phu miệng cao minh n g h e s o n g thẩm hạo cầm trong tay chính là huệ linh chân nhân dương chính họa lý thụ dương trực tiếp liền từ trên ghế nhảy dựng lên một thanh tiếp nhận thẩm hạo trong tay hộp ấm sau đó đem hộp đặt lên b à n mình rửa tay về sau mới đi mở ra một bên mở ra vừa nói có thể thử quá tranh này có hay không khí quá sinh hoa kỳ diệu khí quá sinh hoa thẩm hạo nghi hoặc một tiếng về sau liền phản ứng lại vội vàng nói có có có trong lòng ám đạo nguyên lai loại kia đặc thù họa kỹ còn có như thế một cái thuyết pháp chương một nghìn một trăm tám mươi hai tiểu tụ khi quá sinh hoa cái tên này để thẩm hạo có chút muốn cười thực tế không phải cái gì vang dội danh tự mà lại thật là quá ngay thẳng chân khí rót vào liền có thể sinh ra hoa đến liền chữ này m ặ t thẳng tự bất quá nhìn lý thụ dương biểu lộ cái môn này họa kỹ khẳng định thật không đơn giản thậm chí lý thụ dương trên thân có loại không kịp chờ đợi dáng vẻ t r ư ơ n g quyền triển khai hơn một triệu biên độ thượng miêu tả là sơn thủy cảnh đẹp đặc biệt lấy xác lại để cho toàn bộ bức tranh nhìn qua tại khoảng cách thời gian cho người ta một mắt bốn mùa hư hào cảm giác chí ít thẩm hạo cái này thư họa phương diện người ngoài ngành mỗi lần nhìn thấy bức họa này thời điểm đều cảm thấy kinh diễm cho dù tranh này cuối cùng vẫn là bị cho rằng là hàng giả hắn cũng không định ném đi mà là sẽ tự mình lưu lại lý thụ dương thầm thì trong miệng một câu gì người bên ngoài nghe không rõ chỉ gặp hắn ghé vào bức tranh chỗ gần xuất ra một kiện như gương đồng đồng dạng kỳ hình pháp khí bắt đầu ở trên bức họa cẩn thận xem xét c h â n khí ngay từ đầu liền không có dừng lại quá một mực bị lý thụ dương kéo dài quán chú đến trong bức họa theo trên bức họa bởi vì chân khí quán t r ú mà sinh ra biến hóa lý thụ dương biểu lộ cũng rõ ràng càng ngày càng kích động trong ánh mắt thậm chí nhiều một tia cùng loại si mê bộ dáng nhìn thấy lý thụ dương bộ biểu tình này thẩm hạo trong lòng cũng không có cái gì lo lắng minh bạch tranh này sẽ không có vấn đề phi long cũng không có bị người hố quả nhiên q u a thời gian một nén hương về sau lý thụ dương mới lưu luyến không rời đưa trong tay cái tia mặt kỳ hình pháp khí thu lại sau đó thở phào m ộ t hơi thở dài bút đích thực thế mà thật là huệ linh chân nhân bút đích thực mà lại nếu như ta không nhìn lầm đây cũng là huệ linh chân nhân rất có danh khí bộ kia thiên sơn tứ quý đồ a thiên sơn tứ quý đồ thẩm hạo không nghĩ tới tranh này cũng có danh tiếng không sai chính là thiên sơn tứ quý đồ nghe nói bản vẽ này là huệ linh chân nhân cuối cùng một bức họa là hắn du lịch lúc ấy tính triều non sông về sau sáng tạo sau đó liền phong bút bế nhập tử quan xung kích tạo hóa ai đáng tiếc cuối cùng thất bại trong gang t ứ c mất mạng tạo hóa m ỗ n trước lý thụ dương đề cập huệ linh chân nhân thời điểm cũng ngữ khí tôn kính cũng không có bởi vì kết là tính cựu triều hoàng thất t h ủ tổ liền lộ ra bãi x í c dù sao xung kích tạo hóa sở hữu tu sĩ đều đem hắn coi là truyền thuyết đồng dạng thần thánh có thể khởi xướng xung kích người bất luận thất bại hay không đều là tu giới sở hữu tu sĩ cần ghi khắc đồng thời tôn kính người mở đường bởi vì những người này ở đây dùng tính mạng của mình đi chứng minh tu sĩ cực hạn đến cùng ở nơi nào đằng sau chính là lý thụ dương lại nhại chủ yếu chính là tại cho thẩm hạo giới thiệu bức họa này tinh diệu chỗ không chỉ có riêng chỉ là khí quá sinh hoa đặc thù kỹ pháp mà thôi cả bức họa chung đang giá tán thưởng địa phương kỳ thật còn có rất nhiều chỉ bất quá đang gậy hai châu kỳ thật châu càng khó chịu hơn t h ẳ n g đến nhanh đến cơm t r ư a thời điểm thẩm hạo bục ngủ ngụ kêu lên lý thụ dương mới thả thẩm hạo đi mình b á chiếm bức tranh không đ ù n g tay nói là ngày mai mới là đại thọ hiến hội tranh này có thể lưu tại hắn nơi này để hắn nhìn xem buổi sáng ngày mai trả lại cho thẩm hạo đây coi như là gặp được trong lòng tốt nhìn nhiều nhìn qua đã nghiền cũng không có gì thẩm hạo cười âm thầm n u ố t một cái mồ hôi có thể tính có thể đi cái này họa kỹ thượng đồ vật nghe được đầu hắn đều muốn nổ từ lý thụ dương trong phòng ra thẩm hạo đi vòng liền đi n h ế p vân tiểu viện xin ăn uống vừa tới cổng liền thấy tàu tử triệu chi huyên cười nhẹ nhàng trong sân b à y biện đồ ăn nghe tới tiếng chào hỏi liền vây gọi để thẩm hạo đi qua hỗ trợ cái bàn không lớn bay đây cũng liền sáu đồ ăn một canh hai bộ bắt b ư a nhất vân còn tại đằng sau trong nội viện phía dưới lập mật thất bên trong bế quan cổng đen bất diệt là không có kết quả dựa theo trước đó lý thụ dương đoán chừng coi như hết thể thuận lợi nhất vân cũng muốn cuối năm nay mới có thể phá quan mã suất tàu tử đủ rồi ngươi đừng cho ta gấp thức ăn chính ngươi cũng ăn triệu chi u y ê n niên kỷ so thẩm hạo rất nhiều nàng cùng nhất vân là một thế hệ mặc dù tu vi cũng không cao nhưng cùng nhiếp vân về sau cũng rất tự nhiên đem thẩm hạo xem như người một nhà đối đãi húng chi thẩm hạo đối với nàng cùng nhiếp vân đến nói là có đại ân phía trước ăn ăn nhiều chút ta thế nhưng là nghe nhiếp vân nói qua lượng cơm ăn của ngươi người bình thường đủ ba ngày khẩu phần lương thực đối với ngươi mà nói cũng liền một bữa cơm sự tình nay thiên tẩu t ử làm rất nhiều ngươi liền rộng mở ăn bao no hắc hắc tẩu t ử yên tâm ăn cái gì phương diện này ta là sẽ không k h á c h khí thẩm hạo cười ha hả một bên bưng một con bát to c u n g ăn một bên tán thưởng triệu chi bên tay nghề bất phàm một trận này hắn so bình thường đều ăn được nhiều hai phần ít có cảm thấy có chút c h ứ n g bụng nghĩ đến là bởi vì một cái bản này trong thức ăn đại bộ phận đều là linh thực làm món ăn quan hệ hương vị tốt mà lại giàu có năng lượng cũng viễn siêu đồng dạng nguyên liệu nấu ăn hai người nói chuyện chủ đề cũng là lang tiêu cung bên trong sự tình liên quan tới sở lâm hương là bọn hắn cộng đồng chủ đề cũng sẽ trò chuyện chút quế sơn tu viện cùng lao thụ phong nơi này đối với triệu chi huyên đến nói kỳ thật giống như thầm hạo quen thuộc lạ l ắ m đặc biệt là n h i ế vân bế quan về sau duy chỉ có hai người tránh đi n h i ế vân chủ đề không ai nhấc lên Việc quan hệ sinh hệ quan thất ử lại ngoại n â vân đây n không có biện pháp giúp bận hiệu, cho nên liên quan đến nhiếp vân thành ai cũng không có niềm tin tuyệt đối. Thành công, tự nhiên bước vào huyền pháp hiệu, cho giúp có có bước bại ai đối. hải tuyệt vào đ tự từ đây trời bại a la o cảng nhiều vùng tiền vốn. Thất vẫy b sinh tử khó liệu coi như cậu thả một mạng cũng như phế nhân chỉ có thể buồn bực sầu não mà chết đây hết thể thẩm hạo từ triệu chi uyên trong thần thái đã cảm nhận được rất nhiều hắn nhìn ra được triệu chi uyên đối nhiếp vân bất luận một loại nào kết quả đều có tâm lý chuẩn bị có lẽ khi nàng cùng nhiếp vân trùng phùng đồng thời thành thân một ngày kia trở đi nàng liền tâm nguyện đã ngươi lần này tới thỏa đáng tâm một điểm ta trước đó vài ngày nghe tới một chút ngôn ngữ đều là lại nói ngươi tựa hồ có người muốn lợi dụng ngươi cùng nhiếp vân quan hệ làm văn t r ư ờ n g lấy ngươi làm đau dùng sau bữa ăn triệu chi huyên pha một bình trà đặt lên b à n hai người ngay tại trong viện nói chuyện t h i ế m không có mấy câu triệu chi huyên liền đem lo lắng của mình đổ ra dưới cái nhìn của nàng nhà mình cái này rất lợi hại thẩm huynh đệ mới là hắn người một nhà huế sơn tu viện người luôn luôn muốn cách một tầng mà lại trải qua mấy ngày nay loại tiêu tông môn tu sĩ trên người xuất trần đều khiến nàng không thích cảm thấy ngăn cách tàu tàu không cần lo lắng quế sơn tu viện mục đích tiểu đệ đã tại sư tôn nơi đó nghe bọn hắn muốn kỳ thật cũng không phức tạp vốn là tại tiểu đệ một chút kế hoạch bên trong húng chi tiểu đệ trên thân cái này tên đệ tử thân phận chút mặt mũi này vẫn là muốn cho bọn hắn ừ m chính ngươi cẩn thận chính là đúng những vật này là cho tẩu tẩu ngươi trong quế sơn tu viện cần phải thẩm hạo một bên nói một bên cầm một nắm đấm lớn bình ngọc ra đưa cho triệu chi u y ê n đây là đại bồi nguyên đan nhiều như vậy cũng không coi là nhiều chỉ có mười lăm k h ỏ những này có thể để tẩu tẩu tu hành càng nhanh một chút thẩm hạo xuất thủ xa xỉ một mặt là hắn lần trước tại kiếm hoàng mộ bên trong thu hoạch phong phú một mặt khác là hắc kỳ doanh đang tra xét mấy chục gia thế g i a môn phiệt về sau tồn kho dày đặc tăng thêm chính thẩm hạo không dùng đến bao nhiêu đan dược thêm ra liền lấy một chút tới hắn biết nhất vân xung kích huyền hải nhất định tiêu hao đại lượng đan dược mà triệu chi huyên trong quế sơn tu viện thân phận lại được không đến bao nhiêu cung cấp những này đại bồi nguyên đan hẳn là hết sức cần nhưng kiến thức cũng tuyệt đối so với bình thường tán tu cao hơn nhiều đại bồi nguyên đan không phải không gặp qua nhưng một lần tính lấy ra mười lăm khỏa liền có chút hủ đến nàng nàng đích x á c là cần đan dược tu hành quế sơn tu viện cho cung cấp cũng không đầy đủ nhiếp vân vốn muốn lưu lại chút cho nàng nhưng bị nàng cự tuyệt hy vọng nhiếp vân đều mang vào bế quan t ẩ u t ẩ u không cần phải k h á c h k h í những này đan đối tiểu đệm mà nói thật tính không được chuyện lớn gì ngươi cầm tu hành đừng chậm lại cái kia cũng muốn không được nhiều như vậy không được ngươi cầm một nửa trở về thứ này lại không phải đường đậu có thể là sức lực ăn ăn đến càng nhiều hiệu quả cũng liền vật kém đừng lãng phí một bên nói triệu chi huyên liền từ mình trong túi chữ vật lấy ra một chiếc bình ngọc đổi bảy viên ra còn sót lại tám quả liền đẩy về cho thẩm hạo không khách khí nhưng cũng không có lòng tham triệu chi huyên loại phản ứng này ngược lại là để thẩm hạo cảm thấy rất dễ chịu hết sức chân thực thế là cười cũng không có quên nhiều nhận lấy triệu chi huyên đẩy trở về tám quả đại bồi nguyên đan về sau thẩm hạo liền một con ở tại viện tử c h ạ n g vạn g tối thời điểm về mình trên lão thụ phong lâm thời nơi ở sáng sớm hôm sau đi theo lão thụ phong trúc thọ đội ngũ cùng một chỗ tiến về quế sơn chủ phong tu sĩ thông thường mà nói có rất ít người bày rượu k h á n h sinh chủ yếu là bởi vì tu sĩ số tuổi thọ so với người bình thường dài rất nhiều nhưng tu hành lúc lại kiểu gì cũng sẽ cảm thấy chưa đủ dùng cũng liền chưa có tu sĩ tốn thời gian tại hàng năm đều có sinh nhật mặt trời lên cao bày rượu chúc mừng đương nhiên ít có cũng không đại biểu một cái đều không có bình thường tình huống đặc biệt hạ vẫn là có tu sĩ bày rượu khanh sinh tỷ như nói hoàng nham tùng loại tình huống này đầy tám trăm tuổi thuộc về đại thọ bất luận đối chính hắn vẫn là đối tông môn đến nói đều có chúc mừng tất yếu sống được càng lâu nói rõ tu vi càng cao đây cũng là tông môn thực lực một loại thể hiện 800 năm a đây là một cái rất dài rất dài thời gian tính cựu triều lịch sử cũng mới hơn nghìn năm mà thôi tu sĩ tòa sơn khả quan nhật nguyện thay đổi thương h ả i t ă n g điển đích sắc không phải chỉ là nói xuông lần trước thẩm hạo tại quế sơn tu viện định ra ký danh đệ t ử thân phận thời điểm đồng thời không có nhìn thấy hoàng nham tùng vị này tông chủ lúc ấy hoàng nham tùng đang lúc bế quan xung kích huyền hải cảnh thất trọng cảnh giới về sau thẩm hạo chấp trưởng phong hồng sơn trang ngoại sự về sau cũng nghe đến một chút tin tức liên quan tới quế sơn tu viện nói hoàng nam h tùng xung kích thất trọng thất bại thậm chí có thể nói là còn kém xa lắm trước đó bế quan đều chỉ là vì ứng đối thiên thiểm tông tông chủ la huyền đột phá mà làm ra kế hoan binh tự ổn trận cướp thủ đoạn nhưng kết quả lại là kéo là kéo xuống dưới nhưng cũng không có như quế sơn tu viện suy nghĩ như thế phát triển hoàng nam h tùng là đang bế quan làm bộ dáng chờ là thiên t i ể m tông la huyền đột phá kết quả dù sao huyền hải cảnh nhất trọng một cái sinh tự kiếp ai biết la huyền có thể hay không qua được v ạ i nhìn hoàng tại nham tùng trinh lệch liền không cần nói cũng biết thậm chí một chút liền đem quế sơn tu viện cùng thiên thiểm tông ở giữa trinh lệch đều kéo mở rất nhiều bây giờ tiếp xúc tông môn sự vụ nhiều t h ẩ n hạo cũng minh bạch quế sơn tu viện bây giờ gặp phải cái dạng gì khổng cục tinh tây mặc dù rất rộng nhưng đối với tông môn mà nói cũng không có bao nhiêu bởi vì nơi này tài nguyên sớm đã bị cắt thành trên trăm phần mỗi một phần đều có thuộc về có thể nuôi sống bao nhiêu nhị tam lưu tông môn bao nhiêu bất nhập lưu tông môn đều là có định số tăng thêm vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông đối với tầng dưới chót tông môn bảo hộ cùng tính cựu chiều khổng lồ lực các bách tông môn ở giữa muốn giành phát triển kỳ thật vẫn luôn là tại một ba tam lưu tông môn ở giữa đánh cờ trung chậm rãi lấy được những cái kêu biến mất tại trong lịch sử tông môn rất ít là bị người đánh tới cửa giết đi càng nhiều hơn chính là tại đánh cờ trung bị từng bước một từng bước xâm chiếm cuối cùng mất đi tồn tại căn cơ không thể không tông môn tiêu tán bị người khác thay thế quế sơn tu viện bây giờ đối mặt mặc dù còn không đến mức có bị người thay thế hoặc là tông môn biến mất tình thế nguy hiểm nhưng cục diện đã bắt đầu hướng phía bọn hắn không muốn nhất nhìn thấy phương hướng t r ở xuống trước tiên tây hai nhà nhất lưu tông môn thiên thiểm tông cùng quế sơn tu viện riêng phần mình vì lớn t r u n g quanh cũng đều tụ lại một nhóm lớn nhị tam lưu tông môn đi theo cũng hình thành tĩnh tây hai bên thế lực ám đấu cục diện nhưng bởi vì trước đó thiên thiểm tông cùng quế sơn tu viện ở giữa thực lực cơ hầu ngang nhau cho nên tính tây tông môn chỉnh thể thế cục cũng bất quá là ám đấu không ngất nhưng chỉnh thể hiện ra thế cân bằng dáng vẻ nhưng bây giờ thiên tiềm tông thực lực bởi vì tông chủ la huyền cấp cao so sánh quế sơn tu viện là thuộc về cao hơn một đoạn loại này phía trên mà xuống thực lực cao thấp đến phía dưới phản ứng thì càng to lớn căn cứ thẩm hạo đạt được tin tức tính tây sở hữu tông môn đều đang chọn bên cạnh trạng nguyên bản liền đứng tại thiên tiềm tông một bên tông môn tự nhiên mừng rỡ như đ i ê n hướng phía trước kia đối đầu nổi lên mà trước đây đứng tại quế sơn tu viện một bên tông môn hoặc là chịu thua đổi một bên hoặc là ăn thiệt t h i tổn thất nặng nề ngay tiếp theo quế sơn tu viện tại tính tây phân lượng cũng đang bay nhanh sụp đổ dưới loại cục diện này quế sơn tu viện mượn hoàng nham tùng đại thọ lớn làm chúc mừng đây có lẽ là tại cho thấy mình tồn tại cùng hướng ngoại giới truyền đạt tin tức gì thẩm hạo đứng tại dưới này con mắt hư một chút hắn phát hiện mình chỗ đứng thế mà phi thường cao tuyệt đối không phải một cái ký danh đệ tử hẳn là chỗ đứng thậm chí hắn có thể cảm nhận được chí ít mấy chục đạo ánh mắt luôn luôn như có như không ở trên người hắn dừng lại bao quát quế sơn tu viện đệ tử cũng bao quát một chút được mời đến đây xem lễ tông khắc người những này tông khắc người đối thẩm hạo kia là liên tiếp g h é mắt một số người nếu là cùng thẩm hạo vừa ý lập tức liền sẽ cười tùng tìm khẽ gật đầu thiện ý biểu đạt đến mức rất đủ đủ giờ này khắc này thẩm hạo mới có hơi kịp phản ứng nguyên lai、like、không đơn giản trong thế tục người sẽ chơi dựa thế thủ đoạn trong tông môn những này nhìn xem đi thẳng về thẳng người thành thật cũng sẽ chơi hoa ta cũng bị xem như biểu hiện ra chuyên môn gọi tới cho những này ngoại nhân nhìn thẩm hạo trong lòng cũng không biết nên khóc hay nên cười tóm lại đã cảm thấy có chút khó chịu rất rõ ràng quế sơn tu viện muốn cũng không chỉ là vụ trộm để thẩm hạo hỗ trợ lợi dụng phong hồng sơn trang lực lượng đi cho thiên tiềm tông tạo áp lực càng là muốn mượn thẩm hạo đa trọng thân phận cho quế sơn tu viện thêm một phần thẻ đánh bạc bị người như thế lợi dụng thẩm hạo tâm tình tự nhiên không có khả năng dễ chịu bất quá cũng không đến nỗi sinh khí chỉ là đối với quế sơn tu viện cho tới nay cái kia phần hào cảm lại n h ạ t mấy phần đại thọ hiến hội trước khi bắt đầu sẽ có một chút c h ú c thọ hoạt động tỷ như nói mừng thọ từ bối phận từ cao xuống thấp cho hoàng nham tùng mừng thọ nói lời chúc mừng tặng quà mà hoàng nham tùng cũng sẽ căn cứ thân phận của người đến về một phần lễ đợi đến thẩm hạo lên trước thời điểm hắn đưa lên thiên sơn tứ quý đồ một chút liền đem toàn bộ trúc thọ t r à n diện nhấc lên sóng nhật đặc biệt là cao giai tu sĩ rất nhiều người tu tâm đều là chọn thư họa con đường đối với tu sĩ bên trong lớn nhất danh khí h ò a sĩ huệ linh trân nhân đồng thời cũng là đã từng đứng đầu nhất tu sĩ tự nhiên tôn sùng đầy đủ mà để thẩm hạo ngoại ý muốn chính là hoàng nham tùng đ ắ p lễ một khối lớn chừng bàn tay hết sức cổ xưa đồng bài tử trên bảng hiệu không có hoa k h ắ c văn chỉ có một cái kỳ hình t ự tự Trước 1184, danh lạch. Một mặt đồng bài, phía trên trọi một tự tự. lạch. chơi cái Cái 1184, danh phía đồng hình này chơi lẻ loi chơi từ từ. đồ bài, kỳ nhưng đã có thể bị hoàng nham tùng lấy ra làm làm chúc thọ đắp lễ cũng liền không thể nào là bắt người chê bùa tất nhiên là một kiện có thể đại biểu thiện ý cùng tâm ý đồ vật đây là t ử thanh lệnh ngươi hẳn nghe nói qua hoàng nham tùng cười đến hết sức ôn hòa tự tay đem khối này đồng bài giao đến thẩm hạo trong tay đồng thời vỗ v ỗ thẩm hạo bà vai t ử thanh lệnh thẩm hạo nguyên bản tâm tình nghi ngờ một chút liền run không có cầm đồng bài tay nháy mắt nắm chặt liền vội vàng không người nói t ạ n cất kỹ bên kia mở cửa thời điểm ta sẽ để cho người sớm thông chi ngươi lần nữa sau khi không người cảm ơn thẩm hạo lòng tràn đầy vui vẻ một lần nữa trở lại vị trí của mình mà người chung quanh cũng không hiểu được hoàng nam h tùng đến cùng đáp lễ thứ gì cho thẩm hạo xa xa nhìn không rõ ràng cũng không có chú ý hoàng nam h tùng tại thẩm hạo bên cạnh ngôn ngữ tựa hồ t ậ n lực bị hoàng nam h tùng che lại cho nên biết thẩm hạo nhận được đáp lễ là cái gì người giới hạn trong trước đó liền thông qua khí quế sơn tu viện cao tầng cái gì là tử thành lệnh cái tên này thẩm hạo trước đó liền nghe nói qua mấy lần nhưng là lần thứ nhất tận mắt thấy đơn giản đến nói cái gọi là tử thành lệnh cũng không phải là cái gì lệnh bày mà là một phần cho phép danh lệch tiến vào hưởng tử thành địa cung cho phép danh lệch trước kia liền nghe nhiếp vân nói qua hưởng tử thành vì bảo trì lại mình độc lập tính cùng tồn thế hoàn cảnh an ổn tại mấy lần sau đại chiến không thể không cùng tính cựu triều cùng tính cựu triều bên trong tông môn ngồi xuống đàm phán mấy phương đều thối lui nhường mới có bây giờ này t ấ m cục diện mà hưởng tử thành trả giá chính là hàng năm đều cần phân công một chút tiến vào địa cung danh lệch cho tính cựu triều cùng các tông môn q u ế sơn tu viện thân là nhất lưu tông môn trong tay tự nhiên là có một chút tiến vào hưởng tử thành địa cung danh lệch trước đó nhiếp vân chính là dựa vào những này danh ngạch đi vào quá hưởng tử thành địa cung bất quá địa cung cũng chia bên ngoài cùng hạch tâm hai bộ phận dựa theo thẩm hạo hiểu rõ trong tay hắn loại này đồng bài là tiến vào hưởng tử thành địa cung ngoại vi danh ngạch bằng chứng mà tiến vào khu vực hạch tâm bằng chứng là hát tiết nhưng không sao thẩm hạo đối hưởng tử thành địa cung lòng hiếu kỳ mặc dù mạnh nhưng tự mình hiểu lấy vẫn phải có hắn biết rõ mình thực lực tiến địa cung bên ngoài liền đã xem như miễn cưỡng khu vực hạch tâm coi như để hắn đi hắn cũng không dám đi dù sao huyền hải cảnh đi vào cũng có thể mất mạng hắn đi còn không phải chịu、chết. khu vực bên ngoài liền tốt đi vào được thêm kiến thức chủ yếu còn có thể mang theo hát thú hình xăm đi vào tìm một chút nhìn xem có phải là có thể có gì có thể thu hoạch đồ vật mà lại thẩm hạo trong tay thế nhưng là còn nắm lấy năm khối âm ngọc địa đồ còn một người khác người thần bí tại h uổng tử thành chờ hắn chuyến ngôn cho hắn hẹn hắn đi h uổng tử thành gặp mặt sau đó tựa hồ là muốn nói một chút âm ngọc địa đồ tương quan sự tình cái này một việc sự tình theo thẩm hạo rất có hứng thú có thể nói như vậy thẩm hạo chuyến này quế sơn tu viện chi hành bây giờ hắn thấy liền xem như viên mãn bị khi một lần công cụ nhân dựa thế lại có cái gì lớn không được cũng liền trong lòng không t h o ả i m á i một chút nhưng đối phó chính là thiên thiểm tông cũng liền gãi đúng chỗ ngứa lại thêm một mặt tử thành lệnh đó chính là thuần kiếm thậm chí từ mừng thọ trở về thẩm h ạ o trong lòng liền bắt đầu đang tính toán lấy mình đi hưởng tử thành sự t ì n h cái thứ nhất chính là thời gian t ư ợ n g vấn đề dựa theo trước đó nhiếp vân cùng thẩm h ạ o nói chuyện trời đất đề cập tới hàng năm hưởng tử thành địa cung mở ra cũng sẽ ở tháng mười đến tháng mười một ở giữa thời gian cụ thể sẽ có biến động tựa hồ là căn cứ địa cung bản thân một chút thần bí biến hóa đến quyết định bất quá sẽ sớm nửa tháng xác định được cho nên vừa rồi hoàng nham tùng mới có thể là đến lúc đó thông chi mà tháng mười đến tháng mười một trong thời gian này còn có ba đến bốn nguyện thời gian khoảng cách đối với người bên ngoài đến nói có lẽ cũng liền làm trờ lấy nhưng đối với thẩm hạo mà nói lại là có thể lợi dụng đối với mình là một lần lớn tăng lên dứt bỏ thuật pháp mấy người thủ đoạn không nói riêng là nhìn tu vi người bên ngoài có lẽ không có cách nào tại mấy tháng bên trong thực hiện nguyên đan cảnh lục trọng hướng thất trọng đột phá cùng vượt qua nhưng thẩm hạo không phải người bình thường hắn có h ắ t t h u hình xăm tăng thêm tăng thêm đan dược bổ sung là hoàn toàn có thể tại tháng mười đến lúc thành công đột phá Nguyên đan cái ả n trọng cùng thất trọng nhìn như h thất lục c một thứ i ể u c ả n giới, hai thẩm hạo cần cân nhắc chính là mình đi t h n g tử thành một hệ liệt tan bài hắc kỳ doanh bên này các hạng sự vụ tối thiểu phải có khoảng một tháng rưỡi thời gian không xảy ra chuyện gì cần sớm đem tất cả sự tình an bài thỏa đáng còn có mang vào uổng tử thành lực lượng có phải là cần an bài hắc kỳ doanh nhân thủ đi theo hắn cùng đi vẫn là lợi dụng sa mã hành bố trí âm thầm đưa một phần lực lượng trước một bước đến uổng tử thành bên trong chợ lấy phối hợp tác chiến những này đều cần sớm an bài nhằm vào cũng không phải uổng tử thành cùng địa cung mà là phải vì thẩm hạo cùng những cái kia liên quan tới âm ngọc địa đầu người thần bí tiếp xúc làm chuẩn bị một điểm cuối cùng chính là thẩm hạo hy vọng mượn cơ hội lần này có thể mặt đối mặt cùng uổng tử thành ba khôi thủ người có chút tiếp xúc dạng này hắn mới có thể bản thân cảm thụ hưởng tử thành đối với tính cựu chiều đến cùng chân thực thái độ là cái dạng gì mà không phải chỉ có thể dựa vào huyền thanh vệ bên trong một chút công văn tư liệu đi mặt giấy phán đoán đôi này thẩm hạo mà nói cũng rất trọng yếu đại thọ đi ngang qua sân khấu rất nhiều ngay tại thẩm hạo âm t h ẩ m cân nhắc lấy đi hưởng tử thành sự tính lúc chậm rãi liền đến bàn tiệc mở yến trong bữa tiệc ngược lại là có không ít người tới chủ động tìm thẩm hạo mời rượu thẩm hạo cũng khuôn mặt tươi cười đòi lấy người khác gọi hắn đại nhân hắn xưng hô đối phương tiền bối riêng là xưng hô liền có thể nghe ra được sòng phương mục đ mời r ư ợ u là tại định b ỡ phong hồng sơn trang ngoại sự đại chấp sự mà thẩm hạo thì là ngồi ngay ngắn ở quế sơn tu viện ký danh đệ tử thân phận bên trên những vật k h á c một mực không nói khi một cái dựa thế công cụ nhân là được còn lại cũng không có dễ dàng như vậy thật sự đi ra ngoài sáng loáng trạng bên cạnh tiến hội về sau trở lại lao thụ phong vốn định như vậy cá o biệt nhưng lại bị lý thụ dương tìm qua so sánh với trước đó lý thụ dương trầm mê ở trong bức tranh g á n g vẻ lúc này đã khôi phục lại trên mặt có chút bận tâm mà nói tông chủ cho ngươi tử thành lệnh sự tỉnh ta trước đó là không rõ ràng đây cũng là lâm đại sơn xuất chủ ý bản ý là vì đáp tạ ngươi đối quế sơn tu viện trợ rút nhưng ta là không nghĩ tới sẽ như thế cái tạ pháp hưởng tử thành địa c u n g đối với ngươi mà nói vẫn là h u n g h i ể m chút sư tôn yên tâm đệ tử nhất định sẽ cẩn thận mà lại đi bên ngoài cũng chính là tò mò cung bộ dáng gì mở mắt một chút mà thôi đi một vòng liền trở lại lý thụ dương nghe vậy lại lắc đầu vẫy gọi để thẩm hạo ngồi xuống tiếp tục nói nhìn ngươi bộ dáng này là chuẩn bị muốn đi ai đây là cơ duyên của ngươi chính ngươi năm chắc bất quá hai ngày này ngươi liền lưu tại nơi này ta tốt cho ngươi cẩn thận nói một chút địa cung sự tình miễn cho ngươi đến lúc đó bạch bạch nội mạng. 1185, khuyên bảo, nói thật, Trước mạng h o là k h ô nghĩ tới sẽ tại Quế Sơn tu Viện dừng lại như thế mấy ngày. Hắn tháng trong Sơn Viện trọn vẹn ở 4 ngày. Chứ bỏ 2 ngày hiến, đằng sau 2 ngày đều là trên láo phong nghe Lý thụ Dương liên quan huổng thành địa cung giới thiệu. Đây cũng lần nhất huổng thành giới thế thời Thẩm hạo Chứ thọ thụ Thụ thiệu. thẩm hạo thứ tới tại Tu Tu trước tới tử tử lại rời đi điểm đối sẽ sau Quế Quế đều là là là láo Lý là mấy Đây đã địa địa ở c bỏ cho dù về phong nhật thành trên xe ngựa lý thụ dương một câu đều còn tại bên hai liền xem như v u ồ n g tử thành địa cung bên ngoài hơi không chú ý cũng giống vậy có thể để cho nguyên đan cảnh hậu cảnh tu sĩ chết không có chỗ trôn như thế một câu liền đủ thấy v u ồ n g tử thành địa cung tính nguy hiểm đồng thời cũng có thể nhìn ra được tại lý thụ dương trong mắt thẩm hạo tiến địa cung kỳ thật coi là sinh tử khó liệu nguy hiểm như thế cái kia còn có đi hay không đi khẳng định phải đi một chuyến v u ồ n g tử thành nơi này quá nhiều để thẩm hạo cảm thấy hứng thú không đi trong lòng của hắn không t h ả i mái mà lại lý thụ dương nhìn thấy cũng chỉ là thẩm hạo thực lực biểu tượng ai không có điểm át c h ủ bài không phải mà lại lý thụ dương cũng không biết thẩm hạo có năm chắc lại xuất phát trước đã đột phá nguyên đan cảnh lục trọng b ư ớ c vào hậu cảnh thất trọng nha mặc dù trong lòng có chút niềm tin nhưng thẩm hạo đối lý thụ dương cho hảo ý vẫn là cẩn thận thu đối lý thụ dương cho hắn giới thiệu mỗi một câu đều nhớ kỹ tỷ như nói liên quan tới uổng tử thành địa cung bên ngoài cùng hạch tâm phân chia liền trực tiếp phá vỡ thẩm hạo ban đầu ý nghĩ bởi vì dựa theo lý thụ dương thuyết pháp nó thực hiện bây giờ cái gọi là địa cung bên ngoài cùng khu vực hạch tâm cái này trước kia là không có cái này ph bây giờ cái gọi là bên ngoài chẳng qua là bị t r ả i vớt quá một lần về sau tính nguy hiểm tương đối nhỏ một chút khu vực mà khu vực hạch tâm là còn không có bị cẩn thận t r ả i vớt qua khu vực cho nên ngoại vi nguy hiểm liền chủ yếu đến từ hai cái phương diện một cái là phía trước t r ả i vớt lúc phát hiện nhưng không có thanh trừ hết nguy hiểm một cái khác chính là phía trước t r ả i vớt lúc sơ sót mất nguy hiểm trước một cái còn tốt c h ỉ ít có cái cảnh báo đồng thời không có thanh lý mất cũng mang ý nghĩa mức độ nguy hiểm tương đối thấp sau một cái liền hết sức phiền phức bởi vì vận khí không tốt trực tiếp có thể đụng phải tình thế chắc chắn phải chết dùng lý thụ dương đến nói chính là sau khi đi vào tuyệt đối không được chạy loạn đừng cái gì cũng tò mò đi theo lĩnh đội sau lưng mở mang hiểu biết làm chủ chỉ cần người bất tử theo ở phía sau thu hoạch luôn luôn thiếu không được cuối cùng lý thụ dương còn nói một cái trọng điểm liền hai chữ đường tham thầm h ạ o tự nhiên nhớ kỹ cũng âm thầm khuyên bảo chính mình có câu chuyện xưa không phải nói người vì tiền mà chết sao có trời mới biết tiến và o hưởng tử thành địa cung về sau sẽ gặp phải cái gì dụ hoặc mạo hiểm cùng thu hoạch đích xác xác thực phải suy nghĩ rõ ràng nói đến lĩnh đội Cái này lý i liền kia Đại vi tại ề n muốn nâng lên thẩm hạo trước đó liền quen thuộc vị kia vụ Sơn chân nhân lâm đại Sơn. thẩm Lâm thuộc Tu l trước hạo đó vị vụ thụ dương phía trên, là người làm cho ũ n Sơn tu viện trưởng g là lao Quế tu nhất là l luyện m ộ thẩm cái, c o ngoại cho nên phàm là có đối ngoại sự tình bình thường mà nói đều là lâm đại Sơn đi. Lý thụ Dương phàm Thụ h là mà Lâm là Lý có đối đều Đại đi. sự t hạo một cái khác lời khuyên chính là tiến vào địa cung về sau liền theo sắt lâm đại sơn bên người lâm đại sơn để làm gì liền làm gì chớ tự làm thông minh càng không được tự tiện hành động trừ phía trên những này càng nhiều vẫn là lý thụ dương tại cho thẩm hạo giới thiệu ưởng tử thành địa cung bên ngoài bên trong chủ yếu một chút hung hiểm cùng lẩn tránh cùng tự cứu p ư ơ n g thức phương pháp trong đó dính đến một chút đặc thù thật khí khiếu c ử a cần thẩm hạo học được đồng thời rèn luyện đây cũng là vì sao thẩm hạo sẽ tại quế sơn tu viện nhiều trì hoãn hai ngày nguyên nhân bên này thẩm hạo xuống núi trở về phong nhật thành quế sơn tu viện bên trong đại thọ khánh điện kết thúc ngoại nhân nhao nhao rời đi môn nhân đệ tử mình cũng lần nữa khôi phục ngày thường làm việc và nghỉ ngơi lý thụ dương ngược lại là không có lập tức liền đi vào t ĩ n h thất tu hành mà là bàn giao lão thụ phong mấy tên đệ tử về sau vội vàng bận b i ể u tiến đến chủ phong tìm được tông trù hoàng nham tùng thụ dương ngươi không tại lão thụ phong che chở nhất vân tìm ta nơi này tới làm gì hoàng nam h tùng tự mình cho lý thụ dương pha một ly trà đầu đi qua cười tùng tìm ra hiệu lý thụ dương ngồi xuống nói chuyện tông chủ nhất vân bế quan có một núi sư huynh đệ trông coi không có việc gì mà lại ta cũng trong lòng không nỡ cho nên nhất định phải đến tìm tông chủ giải h o ạ c lao thụ phong trước mắt hạng nhất đại sự chính là che chở đang lúc bế quan nhất vân lý thụ dương cũng là bởi vì nguyên nhân này bình thường là căn bản sẽ không rời đi láo thụ phong bán bộ nhưng hôm nay đột nhiên giá vân mà đến tự nhiên sẽ không là việc nhỏ giải hoặc ngươi nói là liên quan tới ngươi m ô n hạ mấy tên đệ tử thẩm hạo sự tình a đối với lý thụ dương đến hoàng nham tùng mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng cũng đoán được lý thụ dương ý đ ồ đến h á n vị tiểu sư đệ này nhanh mồm nhanh miệng chuyện gì đều không nín được h ú n g chi lần này tại thẩm hạo sự t ì n h thượng mượn lao thụ phong tình nghĩa cho đi ra lại là một cái nhìn qua cũng không như vậy thích hợp đáp lễ dựa theo lý thụ dương tính tình loại chuyện này đích thật là kìm nén không được xem muốn hiểu rõ thấy tông chủ một chút liền nói ra mình ý đ ồ đến lý thụ dương gật đầu thừa nhận nói tông chủ nói không sai ta đích xác là vì thẩm hạo sự tính đến tông môn cùng phong hồng sơn trang ở giữa sự tình ta ngược lại là thấy rõ ràng nhưng tử thành lệnh không cần đến cho thẩm hạo a đôi này hắn thật sự mà nói quá hưng hiểm vạn nhất chết ở bên trong chẳng phải là phiền phái hơn lý thụ dương đối với uổng tử thành địa cung kia là thấm sâu trong người chết ở bên trong các tông đệ tử còn thiếu không nói quế sơn t u viện hai đại siêu cấp tông môn hao tổn ở bên trong đệ tử cũng không phải một cái hai cái h u n g chi thẩm hạo vẫn là một cái liền nguyên đan cảnh hậu cảnh cũng chưa tới đệ tử nếu không phải lý thụ dương cho tông chủ nhắn lại mặt hắn lúc ấy liền sẽ để thẩm hạo không muốn đi hoàng nham tùng cười nói ngươi cứ như vậy xem thường cái kia thẩm hạo sao đây không phải nhỏ không nhỏ nhìn vấn đề chết tại hưởng tử thành trong cung điện dưới lòng đất đệ tử thiên tài còn thiếu rồi ta cảm thấy tông chủ đã làm quyết định cái kia đằng sau có phải là lại cho thẩm hạo một chút g i ữ gìn phái thêm một trưởng lao đi theo hắn đều là cùng một chỗ mấy trăm năm sư huynh đệ hoàng nham tùng đối lý thụ dương sao có thể không rõ ràng minh bạch đối phương đang suy nghĩ gì thế là nói ngươi lo lắng nhiếp vân sau khi xuất quan nếu là thẩm hạo xảy ra chuyện sẽ có phiền phước nhiếp vân là lý thụ dương đệ tử, ý nhất, nói là cho rằng thân nhi tử đều không quá đáng mà n h i ế vân cùng thẩm hạo lại là trí hữu nếu như thẩm hạo thật bởi vì quế sơn tu viện phương diện nguyên nhân xảy ra vấn đề gì nhiếp vân coi như thành công sông vào huyền hải về sau cũng đem chấp nghiệm sâu nặng lại n g h ĩ có tinh tiến coi như vô cùng gian nan lý thụ dương cũng không tị h i ể m trực tiếp điểm đầu thừa nhận hoàng nam h tùng đoán không lầm hoàng nam h tùng nói tiếp thẩm hạo phương diện an toàn ngươi hoàn toàn không cần lo lắng hắn loại bỏ ngươi người sư tôn này bên ngoài nhưng còn có hai vị đường đường chính chính sư tôn dương thiện cùng dương thanh trí ừ m bọn hắn sẽ để cho thẩm hạo đặt mình vào mạo hiểm sao đến lúc đó phong hồng sơn tra người cũng sẽ đi bọn hắn sẽ thả lấy đối thẩm hạo làm như không thấy ha ha có lẽ đến lúc đó không cần đến chúng ta tăng thêm nhân thủ thẩm hạo bên người cũng sẽ không ít hơn so với ba tên huyền hải cảnh tu sĩ bảo vệ ngươi tin không lý t h ụ dương nháy nháy con mắt trong lúc nhất thời thật đúng là nói không ra lời đông cảm giác mình hôm nay tựa hồ tới qua loa chút chương một nghìn một trăm tám mươi sáu sách vở hai tay đặt ở cái ghế trên lăng can nhìn xem trước mặt trên bàn đặt vào hai khối bảng hiệu một khối kim sắc phía trên hoa văn tinh mỹ phù điêu một cái thư tự một khối màu đồng cổ phía trên không có hoa văn chỉ có một cái kỳ hình tự tự kim s á c chính là hoàng đế t h u ố c ban cho mau đ ồ n g cổ chính là thẩm hạo từ quế sơn tu viện tông chủ hoàng nham tùng nơi đó đổi lấy đổi đi chính là hắn tại tình cảm cùng hành động thực tế thượng đứng tại quế sơn tu viện một bên nhằm vào đối tượng chính là tính tây một cái khác nhất lưu tông môn thiên t i ề m tông mau đ ồ n g cổ chính là tử thành lệnh cái đồ chơi này tại sao gọi là loại này điểm xấu danh tự thẩm hạo cũng quyết hỏi bất quá hắn cho làn tên là nguồn gốc từ h ư ở n tử thành bên trong cái kia tự tự cầm khối này b ả n hiệu hắn liền có thể lại trong lòng thật lâu một người hiếu kỳ tâm có thể đi h ư ở n tử thành còn có thể đi địa cung tìm tòi hư thực kim s ắ c bảng hiệu là thông suốt hoàng gia tàng thư các bằng chứng từ quế sơn tu viện sau khi trở về thẩm hạo chỉ cần có r ả n h liền sẽ đi trong hoàng thành liên tiếp hoàng cung hoàng gia trong tàng thư các đi dạo cũng chính là thẩm hạo tại hoàng gia trong tàng thư các chuyển mấy ngày sau hắn mới lần nữa phát hiện một chút mới đồ vật đến mức để hắn hôm nay đem cái này một kim một đồng hai khối bảng hiệu đặt ở cùng một chỗ cùng thẩm hạo đi qua huyền thanh vệ tàng thư lâu vạn quyển thư sơn tàng thư lâu đều không giống hoàng gia trong tàng thư các bố trí càng giống là thẩm hạo tại một cái thế giới khác đi qua thư viện ở giữa an bài có rất nhiều cái bản có thể cung cấp người ngồi xuống cẩn thận nghiên cứu bốn phía bố trí giá sách như trận liệt có thứ tự sắp xếp tàng thư các thượng ba tầng hạ hai tầng mỗi một tầng đều không khác mấy có hai cái huyền thanh vệ chỉ vì sứ nha môn tàng thư lâu lớn như vậy mà lại người ở bên trong xa so với huyền thanh vệ tàng thư lâu bên trong nhiều người được nhiều bình thường đến hoàng gia tàng thư các người đều là quan nhân hoặc là hoàng lâm viện bên trong học sinh những người này trên cơ bản đều có thể tính viết văn vòng người bên trong người đối với sách tác dụng là cảm thấy hứng thú nhất giống như các tu sĩ đối với thuật pháp thủ đoạn chạy theo như vịt có lẽ thẩm hạo là cái thứ nhất tiến hoàng gia tàng thư các huyền thanh vệ trên người hắn cái kia một thân hắc bảo kim văn trong tàng thư các lộ r a như vậy trói mắt sở hữu nhìn thấy hắn người không khỏi lộ r a kinh ngạc biểu lộ đồng thời vội vàng tránh r a nếu như nói trước kia huyền thanh vệ chỉ là để văn nhân nhóm xem thường cùng t ị hiểm lời nói như vậy hiện tại huyền thanh vệ tại những này văn nhân trong lòng liền có thêm một cái e ngại từ diệp lan xanh cho tới bây giờ cả nước lớn tiêu trừ đặc biệt là khi từng cái bên người đồng liêu bị huyền thanh vệ bắt tới phát hiện nguyên lai là ngụy tà môn tu sĩ loại này mắt thấy rết chóc sự tình cho văn nhân sung kích lớn nhất truyền miệng về sau liền có e ngại loại này đáy lòng tồn tại cảm xúc húng chi cái k i a hắc bảo kim văn kiểu g á n g cũng không đơn giản tổng t ứ phẩm hắc kỳ doanh cái này người hẳn là hắc kỳ doanh thống lĩnh thẩm hạo trong truyền thuyết thẩm sát tinh hắn đến hoàng gia tàng thư các làm gì nghe nói bắt đầu mấy ngày nay cũng bởi vì thẩm hạo đột ngột xuất hiện làm cho cả hoàng gia tàng thư các đều thanh tĩnh rất nhiều rất nhiều người đều lo lắng vị này thẩm sát tinh tới làm muốn kiếm chuyện lo lắng dứt họa vào thân cho nên tránh đầu sóng ngọn gió nhưng vài ngày sau phát hiện cũng không phải là dạng này người ta thẩm sát tinh cũng là đến tìm sách nhìn thế là mọi người mới giật mình kịp phản ứng thẩm sát tinh mặc dù thường xuyên không làm người nhưng người ta còn có một cái đại văn hào thân phận cũng là chúng ta văn nhân vòng tròn bên trong mà lại địa vị không thấp tìm sách nhìn cái này không nhiều bình tường h nha lúc này mới khôi phục bình thường thẩm hạo kỳ thật tự cảm thấy mình không có cùng trong tàng thư các nhiều người làm tiếp xúc bởi vì hắn mục đích cùng người bên ngoài không giống thượng hạ hết thể năm tầng tàng thư các đồng dạng phân khu vực từng cái khu vực tàng thư đều là có thuộc loại hạn chế Mặt đất tầng, từ tàng thư đến lầu lầu cũng h trình nhu cách â n dần dần quy cầu cất tư độ sẽ cao, c xem liền à dần dần Cân nhắc cất cao. t như hoàng n mọi ư i đế nói cầm kim bài thẩm thạo tại hoàng gia trong tàng thư các là có thể thông suốt không trở ngại thần h ạ o đầu tiên là tại mặt đất ba tầng dạo qua một vòng trước đại khái tìm hiểu một chút bên này tàng tư loại tu hành loại đồ vật ở đây là không nhìn thấy nhưng có một ít nông cạn thể thuật động tác hẳn là thoát thai từ thể tu hệ thống bây giờ là cùng loại với cường thân kiện thể thủ đoạn cung cấp đến đây tìm đọc quan nhân cửa lấy dùng mà lại liền đặt ở lầu một xem cơ hồ không có ngưỡng cửa kỳ thật từ những này thể thuật động tác cũng có thể nhìn ra được tính cựu chiều trước kia đích đích xác xác là tồn tại qua thể tu tu sĩ chỉ bất quá bây giờ biến mất mà thôi trừ thể thuật động tác bên ngoài hoàng gia trong tảng thư các sách chủ yếu là các loại điện tịch diện tích che phủ hết sức rộng tạp văn du ký tác phẩm văn học danh gia tư tưởng trích lũ cơ hồ có thể nói bao quát tính cựu chiều thậm chí tiền chiều văn hóa tích lũy thật dạy tất cả đều là dài dằng g i ặ c lịch sử văn tự lắng đ ọ n g cho dù là thẩm h ạ o cái này thực chất bên trong cũng không thích đọc sách người tại đối mặt cái này mênh mông từ bình thường trung lắng động xuống lực l ư ợ n g lúc hắn vẫn như cũ cảm thụ được mình nhỏ bé thậm chí dù là hắn là tu sĩ có người bình thường không cách nào so sánh lực lượng vẫn ở nơi này duy trì nhất định kiêm tốn có lẽ đây chính là cá thể tại đối mặt thời gian cùng tộc quần thành tựu lúc chỗ tự nhiên phản ứng hướng dưới mặt đất đi rõ ràng cải biến liền sẽ từ tích lũy biến thành bí mật dưới mặt đất tàng thư đồng dạng rất nhiều nhưng cơ hồ đều là không thể đem ra công khai bí mật văn hiến trong đó liền bao quát rất nhiều liên quan tới tông môn văn hiến tư liệu t h ẩ m hạo rất hiếu kỳ tại tính cựu chiều quyền lực người trong mắt tông môn những n à y tản mát tại quốc thổ bên trong đặc thù tồn tại quần thể sẽ là một cái dạng gì hình tượng cách mặt đất hạ nhập miệng gần nhất một cái giá sách thượng liền có một bản tên là tông môn đại quốc luận điện tịch một chút liền tóm lấy thầm hạo ánh mắt để hắn dừng chân lại rút quyển sách này ra ngồi tại bên trên t r ư ớ c bàn sách cẩn thận đọc qua tác giả danh tự thẩm hạo không có ấn tượng hẳn là một cái tại tĩnh cựu triều làm quan nhưng cùng lúc từng có tông môn lý lịch người lợi mở đầu liền cho tông môn định tính mà lại đạt được thẩm hạo đồng ý tông môn người cướp người vậy đã cướp tiên địa chi tinh túy h lại cướp đoạt chính quyền triều chi khí vận thật không phải người lương thiện thậm chí thẩm hạo cảm thấy trong này tông môn đổi một cái cách gọi đổi thành tông môn tu sĩ kỳ thật càng chuẩn xác vì sao không tính cả tán tu cùng chính tĩnh cựu triều tu sĩ đâu trong này tồn tại một cái thẩm hạo coi là thuyết pháp gọi trả giá cùng hồi báo tán tu trả giá chính là tại tính cựu triều địa giới thượng tu hành lưu động bất luận là công pháp vẫn là tu hành lý niệm thậm chí bọn hắn sẽ còn vì tài nguyên cùng khẩu phần lương thực bốn phía tìm việc phải làm làm là dung nhập tại tính cựu triều ở trong một bộ phận mà tính cựu triều tự có tu sĩ trên bản chất cùng các lớn trong nha môn quan văn cùng các phương diện quân tốt không có khác nhau đều là vì tính cựu triều hiệu lực đạt được chính là tính cựu triều cung cấp nuôi dưỡng tông môn lại khác bọn hắn phụ thuộc trên người tính cựu triều hưởng thụ lấy tính cựu triều thành lập hòa bình trả giá cùng thu hoạch hoàn toàn không ngăn nhau nói một cái cướp theo thẩm hạo cũng không quá đáng c h ư ơ n một nghìn một trăm tám mươi bảy bổ sung một bản tông môn đại quốc luận lợi mở đầu liền cho thẩm hạo giải nghi ngờ để hắn hiểu được thiên hạ tông môn tại tính cựu triều đang cầm quyền người trong mắt đến cùng là cái gì hình tượng một cái cướp tự liền tương đương tinh túy đồng thời cũng cho cái này cả quyển sách định liệu trong sách nói tông môn cùng quốc triều ở giữa giang buộc từ lịch sử đến hiện thực từ quân sự đến dân sinh thậm chí còn nói đến liên quan tới quốc triều thống trị nền tảng toàn phương vị muốn biểu đạt một cái ý nghĩ đó chính là tông môn đối với quốc t r i ề u mà nói hại lớn hơn lợi hẳn là tận khả năng suy yếu cho đến hắn tiêu vong đơn giản điểm giảng tại quyển sách này đại biểu tính cựu triều người đương quyền trong mắt trên thực tế tông môn là cùng mặt phía nam man tộc không sai biệt lắm tồn tại đều là có thể d i ệ t diệt đi tốt nhất không thể diệt vậy liền suy yếu dùng dao cùn cắt t h ị một ngày nào đó có thể giải quyết rơi cái này hòa lớn loại này quan điểm có phải hay không là một đối đại tông môn còn có hay không cái nhìn khác rất nhanh thẩm hạo liền đọc qua bốn bản cùng loại điện tịch phía trên mặc dù ngôn ngữ nặng nhẹ không đồng nhất nhưng quan điểm lại là lạ thường nhất trí thậm chí trong đó có một bộ điện tịch vẫn là xuất từ một vị hoàng tộc c h i thủ cái kia danh tự thẩm hạo nhớ được là trong hoàng thất một cái rất nổi danh học vấn đại sư quan điểm của hắn hẳn là ngồi vững đại biểu hoàng thất thái độ đi khó trách dương tu thắng đối với tông môn tổng cho người ta một loại ác ý nguyên lai、like、đây không phải chỉ có dương tu thắng như thế mà là xưa nay đã như vậy đương nhiên xưa nay đã như vậy không nhất định tất cả mọi người chán ghét tông môn cái này cũng có thể giải thích phong hồng sơn t r ă n g vì sao tại trước đó đối tông môn không thèm để ý có lẽ tiên hoàng dương kiên đồng thời không có đem tông môn coi ra gì lại hoặc là thời cuộc khác nhau cho nên ý nghĩ sẽ phát sinh biến hóa dù sao bây giờ mặt phía nam man tộc trên cơ bản chẳng khác gì là bị đập nát mà biển cả bên trong cũng chỉ có thể suy nghĩ tự thân tông môn cái này đầu to cũng liền phá lệ bắt mắt chứ những n à y biểu đạt tư tưởng điện tịch bên ngoài còn có thật nhiều liên quan tới tính cựu triều từ không tới có một chút tư liệu lịch sử ghi chép cơ hội đều là không làm đại chúng biết chi tiết chỗ bí mật t ỷ như nói năm đó dương gia khởi thế trước đó kỳ thật liền có chuẩn bị là căn cứ lúc trước tính triều thế cục biến hóa tại làm điều chỉnh Cũng không phải là ngoại giới nói tới bị buộc không ngoại nói giới phải tới là bất bị đương ắ c cao dĩ mà phù nói tính cửu triều lịch đại hoàng đế đối man tộc sách lược biến, cũng là có người chỉnh lý đồng thời phân có triều đại đối cải thời tộc tích lịch sách cựu lược qua. là lý đế đ ư nhiên những vật này mặc dù thú vị nhưng cũng không phải là thẩm hạo chú ý nhất phương diện hắn vẫn là như lúc trước trên vạn quyển thư sơn lúc như thế cảm thấy hứng t h ú không phải thế giới này lịch sử bản thân mà là dính đến trên người hắn hát thú hình xăm tương quan cái kia một đoạn bị che lấp thuộc về tam cường người cùng tả thú lịch sử một đoạn này thẩm hạo cảm thấy hứng thú lịch sử trên vạn quyển thư sơn hắn tìm được một bản đặc dị chi địa hiểu rõ một cái đại khái mà tại hoàng gia trong tàng thư các hắn lại nhìn thấy so đặc dị chi địa giảng thuật phải kỹ lưỡng hơn nội dung bất luận là hắc cám vẫn là băng tháp chi niên thậm chí là thế gian chi t à đều so đặc dị chi địa tới kỹ càng được nhiều đặc dị chi địa hắn bản chất là tại trình bày đặc dị chi địa cho thế giới này mang tới đồ vật có tốt có xấu đều đơn giản g g trên xuống tồn tại ở hoàng gia trong tàng thư các cái kia ba quyển sách sách chính là cường đ i ệ giảng liên quan tới tà thú đồ vật từ tà thú xuất hiện đến biến mất cùng trong lúc này các loại có khảo chứng hoặc là tin đồn thật sự những nội dung này đem thẩm hạo trong đầu liên quan tới tà thú tàn phá bừa bãi thời kỳ đó bộ dáng bổ khuyết thượng rất nhiều t r ố n g chỗ dựa theo hát cám một sách bên trong thuyết pháp tà thú xuất hiện liền tuyệt cường vô song căn bản không tồn tại cái gì ẩn nút hoặc là thư phục khái niệm vừa ra tới chính là sóng máu ngập trời r ế t chóc đầy đất từ trong núi g i á thú đến thôn trấn bách tính lại đến tông môn tu sĩ quân trận hát tốt tất cả đều tại tà thú đổ sát phạm vi bên trong mà lại tà thú có được thôn vệ khủng bố năng lực riết đến càng nhiều nó liền có thể thôn vệ chuyển hóa thu hoạch được càng nhiều năng lượng phụ giữ mình trở nên càng ngày càng cường đại điểm này ba quyển sách bên trong đều có nâng lên đồng thời trong đó thế gian trí tạ còn minh xác nói ra ban đầu thời điểm tà thú còn không thể đối kháng mấy vạn nhân chi trận liệt binh phong châu đến đều né tránh chi lại có huyền h ả i cảnh tu sĩ kết thành hợp kích chi thuật vây quét tà thú đồng dạng tránh chi không chiến đến hai tháng lưu thoáng tàn phá bừa bãi về sau càng thêm cường hành mới lại không đối thủ nói cách khác tà thú vừa từ đặc dị chi địa ra liền vô cùng cường đại nhưng cũng không phải là vô địch tại đối mặt mấy vạn khổng lồ quân trận lúc cũng chỉ có thể né tránh hắn gió gặp được thành quần kết đội lấy hợp kích trận pháp tổ hợp lại với nhau huyền hải cảnh tu sĩ lúc cũng lựa chọn né tránh cái này bổ khuyết thẩm hạo trong lòng đối với tà thu thực lực mạnh yếu đại bộ phận trong không đồng thời cũng minh bạch tà thu cuối cùng có thể nhắc lên diệt thế đồng dạng nguy cơ nguyên nhân thôn vệ t thôn vệ, hai ô n vệ, h chữ này không thể nghi ngờ là thẩm hạo có thể nhất liên tưởng đến bộ ngực mình hát t h u hình xăm phía t r ê n điểm đồng thời cũng có thể hướng tả môn tu sĩ trên người liên hệ thậm chí thẩm hạo tự giác h í n h hắn bây giờ cũng có thể đeo lên hai chữ này nếu như trở về nhịn hết thể liên quan tới thôn vệ đầu mườn tựa hồ cũng là đặc dị chi địa bất luận là tà thú hay là tà môn tu sĩ đều là thật hiếu kỳ đặc dị chi địa đến cùng có cái gì tồn tại bị đặc dị chi địa mang tới đồ vật là ai ở lại bên trong tà thú tại chỗ cũng lại là cái gì dạng tồn tại nội dung tiếp tục rằng đến tà thú xuất thế vẹn vẹn hai tháng cũng đã hình thành không thể ngăn cản chi thế bất luận là lúc ấy tính triều c ô n trận vẫn là tông môn cùng tông môn liên hợp lại tu sĩ liên hợp thể cũng sẽ không tiếp tục là những cái kia tà thú đối thủ thường thường chỉ cần một hai ngày một tòa nhất lưu tông môn liền núi sập đất sụt trực tiếp hủy diệt dùng băng tháp chi niên bên trong một câu nói chính là huyền hải cảnh cựu trọng người cũng bất quá là tà xúc ba hòa trì địch thôi nhìn đến đây thẩm hạo cũng chứng thực mình trước đó suy đoán đó chính là tà thú sở dĩ vô địch thành d i ệ t thế chi thế hắn nguyên nhân là thực lực siêu việt huyền hải cảnh tạo hóa cảnh sao tà thú cái này ba quyển sách sách chính là thẩm hạo tại hoàng gia trong tàng thư các tìm tới liên quan tới cái kia đoạn dấu đi lịch sử nhất có tính nhắm vào ghi chép hết sức kỹ càng cũng mợ thẩm hạo nhận biết trong đó cũng nâng lên liên quan tới cuối cùng kết thúc tà thú loạn thế ba tên xuất thân tà môn tu sĩ cũng chính là ba người này cuối cùng dựa vào thôn vệ để cho mình trở nên tuyệt cường cuối cùng tại ác hải phía trên đại chiến tà thú đồng thời kết thúc cái kia cơ hồ diệt thế thời đại trước đó trong vạn quyển thư sơn nhìn thấy cái kia bộ đặc dị tri địa chung đối ba người này giảng được rất mơ hồ trải qua cùng kết quả đều sơ lược mà tại hoàng gia trong tàng thư cát thẩm hạo tìm được ba người này danh tự bạch vũ thanh xích lang tam mà ba người này đều là xuất từ một cái tên là tàn hồn tông tà môn thẩm hạo cố ý đi thăm dò quá huyền thanh vệ bên trong mới nhất tông môn danh sách không có tàn hồn tông cái tên này thậm chí hướng phía trước đây tĩnh cựu triều khai quốc đến nay cũng không thấy cái này tông môn nói cách khác cái này tông môn sớm tại tĩnh triều lúc liền tiêu vong bất quá thẩm hạo nhưng thủy t r u n g đối tàn hồn tông ba chữ này lẩm bẩm hắn xác định mình khẳng định đã gặp ở nơi nào cái tên này nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại nghĩ không ra phép tác giả lúc trước đặt tên ba nz kia rồi chương này chắc quên v c n g t r ă m tám m ư cân nhắc liên tiếp mấy ngày thẩm hạo đ cuối t cùng h tà o n g t n g thú ư các được đến t h cùng cùng loạn thế khủng hoảng kết thúc vì sao thiên hạ tà môn sẽ nhanh chóng bị tiêu trừ rơi mà tông môn cùng ngay lúc đó tính triều lại đã làm những gì những ngày chống không mặc dù không có trực tiếp văn tự làm chú thích nhưng thẩm hạo tại tổng hợp mặt đất ba tầng cùng dưới mặt đất hai tầng một chút khác văn hiến ghi chép về sau vẫn là tìm được một chút miễn cưỡng có thể dùng đến suy luận nội dung tỷ như nói một chút liên quan tới t i ê n triều cũng chính là tính triều văn hiến bên trong ghi chép tính triều từ thịnh đến suy hoàn chỉnh quá trình mà lại là dựa theo biên năm qua ghi lại tính thời gian có thể rõ ràng nhìn ra tính triều suy sụp kỳ thật cùng tà thú loạn thế thời gian cơ hộ là trọng hợp điểm này nhìn như hợp tình hợp lý nhưng lại khó mà cân nhắc được từ tà thú loạn thế trước đó văn hiến kỳ thật có thể nhìn ra được tính triều năm đó kỳ thật cùng hiện tại tính cựu chiều khác nhau cũng không lớn dứt bỏ hoàng tộc cùng luật pháp thượng một số khác biệt bên ngoài các nơi bách tính sinh hoạt tình trạng kỳ thật không thể so hiện tại tính cựu chiếu trên h lệnh lớn không được ngoại bộ định nhân cũng chính là man tộc lúc ấy vẫn còn tương đối mạnh dẫn đến chiến hỏa trải qua nhiều năm không nớt muốn nói quốc lực mạnh không mạnh tính triều không thể nghi ngờ là có thể xưng là cường đại mà lại tính triều thời điểm tuy nói không có hiện tại nhiều như vậy trận pháp truyền thống nhưng cũng là tồn tại trận pháp truyền thống đối với thống trị một phương đến nói là tồn tại tương đương trình hợp năng lực cùng hiệu lực cho dù tại xuất hiện tà thú loạn thế loại này đại tai nạn t Như nhưng triều c ô sự thật lại vừa vặn tương phản liền giống với tính cựu triều trước đó chiến thắng mặt phía nam mang tộc vốn nên cả nước chúc mừng đồng thời mượn mặt phía nam tài nguyên cải thiện một lần trong nước dân sinh thời điểm lại ngược lại thời gian vượt qua vượt kém ngày càng xa suốt cái này đừng nói phát sinh chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất cổ quái đây là thẩm hạo cẩn thận trải vớt về sau phát hiện dẫu ở từng quyển từng quyển thật dạy văn hiến mặt ngoài phía dưới cổ quái cái kia mặt ngoài phía trên đâu tiền triều tinh triều lại là cái gì nguyên nhân đi hướng suy yếu đ â y này người chết không sai tại ngoài sáng bên trên tiền triều tinh triều suy sụp cũng là bởi vì người chết dĩ nhiên không phải chết người bình thường mà là chết ngay lúc đó quyền lợi đỉnh người cầm quyền dựa theo ghi chép tinh triều tại vượt qua tà thú loạn thế về sau ba mươi năm ở giữa tuần tự chết bệnh năm vị hoàng đế quân ngũ cùng triều chính đại quan càng là đến mười kế ngoài ý muốn hoặc lá chết bệnh thậm chí loại này hiếm thấy lại quỷ dị tình huống tại tư liệu lịch sử chung đều bị mang theo vật rủi tại đế chế cách cục thống trị hạ tầng cao nhất người cầm quyền thay đổi tuyệt đối là một lần trọng đại lại khiên động thượng hạ tất cả mọi người đại sự nhìn xem tính cựu triều hoàng đế thúc đăng cơ đến bây giờ cũng còn không có triệt để vớt rõ ràng thượng hạ sở hữu quan hệ có thể nghĩ một lần hoàng quyền thay đổi sẽ có bao nhiêu lớn ảnh hưởng mà tiên triều tính triều đâu ba mươi năm đổi năm cái hoàng đế đến mười kế tầng cao nhất quan viên tướng soái như thế tấp nập quyền lợi thay đổi sẽ sinh ra bao lớn nội bộ hư hao tổn sẽ để cho tầng dưới chót kết cấu sinh ra bao nhiêu sóng ngầm cùng t h a i hoàng n ầ m đặc biệt là ở địa phương cùng quân ngũ ở trong phía trên cả ngày đổi lấy đổi đi phía dưới không có ước thúc trong lòng sẽ sinh sôi thứ gì phía trên đổi lấy đổi đi chuyện thứ nhất chính là ổn định tầng dưới chót cái này không thể nghi ngờ biến tướng đối người phía dưới sự t ì n h mở một con mắt nhắm một con mắt trợ chướng phía dưới các loại tư dục lên men không gian ba mươi năm thời gian nói dài cũng không dài nói ngắn kỳ thật cũng không ngắn nghiêm trọng nhất chính là cái này ba mươi năm đủ để ở tiền triều t i n h triều tầng dưới c h ố t quyền lợi trên kết cấu sinh sôi suốt một đạo bệnh giữ cùng thói quen về sau tiền triều t i n h triều hoàng đế tựa hồ cũng đầm bệnh thẳng đến t i n h triều hủy diệt đều không có bất kỳ cái gì một cái hoàng đế sống qua năm mươi tuổi tại vị thời gian dài nhất cũng liền mười một năm ngắn nhất vẹn vẹn hai năm trên sử sách nói đều là chết bệnh hoặc là vất vả lâu ngày thành tật nhưng cũng có giật sự suy đoán nói là t i n h triều hoàng tộc có một loại nào đó ra t ộ bệnh đó mới là dẫn đến đằng sau tính triều hoàng đế sống không lâu lâu nguyên nhân căn bản mặt khác còn có như làm mưu hại hoàng thất hoặc là trong hoàng cung chú thuật quanh quẩn mấy người lời đồn đại bị ghi lại ở văn hiến bên trong tựa hồ chân thực nguyên nhân đều không thể kiểm tra chúng thuyết phân vân phía d ư ớ i cho tiền triệu tính triệu bịt kín một lớp vải đen thầm hạo trải vớt đến những tình huống này thời điểm là khịt mũi coi thường hắn không biết viết những này tư liệu lịch sử người lúc ấy là thế nào nghĩ dù sao hắn là không tin phía trên này như là vất vả lâu ngày thành tật hoặc làm mưu hại loại hình thuyết pháp lại không phải nghèo khó bất tính hoàng đế ăn uống loại nào không phải tinh phẩm mệt mỏi một chút mà thôi dựa vào đan dực và ôn dưỡng hoàn toàn có thể, ổn định thể cốt. sao là vất vả lâu ngày nói chuyện c o n vất vả lâu ngày quá độ mà chết bệnh nói nhảm dùng chú thuật đi mưu hại hoàng đế càng là lời nói vô căn cứ thật làm hoàng đế dễ dàng đối phó như vậy a có thể viết ra những lý do này người cũng là đầu não thanh kỳ đến kịch liệt cuối cùng r a tộc bệnh như thế có một chút khả năng nhưng cũng nói không quá thông bởi vì tính triều hoàng tộc lại không chỉ có hoàng đế khổng lồ trong hoàng thất cũng không phải là tất cả mọi người đòn bệnh cũng có trường thọ còn không ít thầm hạo xem ra hẳn là một loại nào đó ngoại độ nguyên nhân tại ảnh hưởng nhưng cụ thể là cái gì hắn cũng làm không rõ tóm lại liền nương theo lấy tính triều quyền lợi cao tầng tấp nập thay đổi hạ tầng quyền lực bắt đầu biến chất toàn bộ tính triều dần dần chỉnh thể xuất hiện sa đoạn đồng thời cục diện càng ngày càng nghiêm trọng trực tiếp ảnh hưởng đến các nơi dân chúng bình thường sinh tồn khi một cái triều đại để tầng dưới chót nhất người đều sống không nổi thời điểm vậy đã nói rõ con đường của nó cũng liền đi đến đầu bất quá lật đổ tính triều không phải các nơi cháy lên l ử a giận mà là mặt phía nam cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được man tộc xông qua trúc nói công phá quân hải tiến thẳng một mạch từ tây nam xâm như lửa nên h h chóng chiếm lĩnh tĩnh hơn thổ Nhân nhân nhưng thật ra là đồng dạng. Hai a nửa địa. man man ra n cùng đồng tộc tộc, tộc tộc triều đối với đối với một là dạng. b tại đối p hiện ư ơ n bên trên tình cũng g g thổ địa làm sự ố n như vậy. Cho nên, g Cho h vậy. i tại man tộc có bao nhiêu thảm ngay lúc đó nhân tộc liền có bao nhiêu thảm đến đây kinh lịch tà thú loạn thế sau hơn một ngàn năm g à n n tinh triều triệt để hủy diệt mà lúc đó vì tĩnh triều môn phiệt dương ra thì thừa thế xông lên dựa vào nhiều năm tích lũy cùng chuẩn bị một bên ổn định căn cơ một bên hấp thu xung quanh giải rác thế lực lớn mạnh chính mình cuối cùng đuổi đi man tộc định đỉnh thiên hạ sau đó định đô thiên lan thành vì hoàn thành thành lập tĩnh cựu triều lại sau này đó chính là tĩnh cựu triều tư liệu lịch sử ghi chép so với tiền triều tĩnh cựu triều hoàng đế đều là cần cụ mà lại số tuổi thọ cũng đều không hề ít cao có tám chín mươi thiếu cũng có sáu bảy mươi mà lại tĩnh cựu triều phát triển rất bình ổn đến trước mắt dương thúc đăng cơ thẩm hạo thậm chí cảm thấy phải đây là đến cường thịnh nhất thời điểm bởi vì chẳng những nội bộ ổn định phồn vinh liền duy nhất ngoại bộ địch nhân cũng bị vùi vào trong đất cái này còn không cường thịnh nhìn về phía trên bàn đặt vào hai khối bảng hiệu một kim một cổ đồng bây giờ như thế một phen cân nhắc về sau cũng liền không thể không khiến thẩm hạo đưa chúng nó liên hệ với nhau cổ đồng chính là tử thành lệnh là thẩm hạo tiến về h ư n g tử thành địa cung danh lệch bằng chứng hắn mục đích chủ yếu trừ mở mang hiệu biết nhìn một cái thần bí địa cung bên ngoài chính là truy tìm manh mối đi tiếp tục sở tra hát thú hình xăm tương quan tin tức mà kim sắc hoàng gia tàng thư các lệnh bài thông hành tại thẩm hạo trong tay quy kết vẫn như c ũ là tại vì hắn hiểu rõ càng nhiều tà thú tương quan tin tức mà lên tác dụng trên bản chất xem ra tựa hồ tử thành lệnh cùng kim sắc tàng thư các giấy thông hành đối với thẩm hạo tác dụng là đồng dạng cái này nhìn như trùng hợp tình huống nhưng thẩm hạo hoàn toàn không có nghĩ như vậy trước đó thẩm hạo lập công số lần còn thiếu sao giúp hoàng đế cầm xuống diệp lan xanh bình định hơn bốn mươi gia thế g i a môn phiệt cùng đại tu tộc những công lao này cũng cũng đủ lớn đi thậm chí so dưới mắt lữ lương cùng tần g i a công lao lớn a nhưng khi đó làm sao liền không ban thưởng hoàng gia tàng thư các kim bài cho hắn đâu hết lần này tới lần khác thời gian này cho m u ố n biết vì cái gì cũng chỉ cần vớt một vớt mình khoảng thời gian này đi tới ngọn nguồn làm cái gì mới khiến cho hoàng đế cho ra lần này ban thưởng hành vi thời gian khoảng cách có thể co lại rất nhỏ s á c thực chính là thu thập lữ lương cùng tần gia về sau tới đến kim sắc hoàng gia tàng thư các lệnh bài cái khu vực này ở giữa kết quả càng nghĩ thẩm h ạ o cảm thấy duy nhất được xưng tụng là đột phát sự kiện sự tình cũng chỉ có đồng dạng đó chính là hắn đi vạn quyển thư sơn một chuyến tại sao là đi vạn quyển thư sơn cái kia một chuyến bởi vì đi vạn quyển thư sơn cái kia một chuyến trong hành trình thẩm hạo trong lúc vô tình hướng ngoại giới lộ ra hắn đối tà thú cái kia một đoạn lịch sử hứng thú mà chuyện này rõ ràng là không thể gạt được hoàng đế đó có phải hay không coi đây là từ hoàng đế mới có thể đột nhiên triệu kiến hắn đồng thời ban thưởng kim bài để hắn tại hoàng gia trong tàng thư các thông suất tìm đọc sở h ư u thư tịch văn hiến đây coi là không tính là một loại cổ vũ thẩm hạo bất luận thấy thế nào hoàng đế cho hắn kim bài chuyện này đều giống như đang cố ý cổ vũ hắn đi đào sâu cái kia đoạn liên quan tới tà thú lại bị các phương tận lực che giấu lịch sử cái này liền hết sức mâu thuẫn bởi vì lúc trước tính cựu triều rõ ràng là có tận lực che giấu quãng lịch sử này hành vi đến mức lấy thẩm hạo tổng tứ phẩm lại thân là huyền thanh vệ thân phận cũng không có cách nào từ bình thường con đường hiểu rõ đến che lấp phía dưới tình hình thực tế mà tại hoàng đế phát hiện hắn đối với mấy cái này đồ vật cảm thấy hứng thú về sau chủ động cho hắn mở cửa sau để hắn đi đào sâu vì cái gì hoàng đế khi biết thẩm hạo nhìn trộm hành vi về sau không phải hẳn là mở miệng trách cứ đồng thời ngăn lại sao vì sao lại cổ vũ hắn đào sâu không đúng cũng không phải công khai c ủ vũ mà là lấy ban thưởng loại phương thức này biến tướng của vũ trong này có phải là cũng có cái gì thuyết pháp tạ tà thú tàng thư cát hoàng đế thẩm hạo trong tay có một chương từ diệp lan xanh trước khi chết được đến bí mật bài hắn biết hoàng đế dương thúc trên người đại bí mật đó chính là dương thúc cùng hắn tình huống cùng loại trên thân đều có một đầu cùng loại tà thú đồ vật phụ thuộc khác nhau ở chỗ thẩm hạo đây là hình xăm cùng hoàng đế là mạng nện mà lại thẩm hạo có thể được rất nhiều phản hồi tu hành phương diện chỗ tốt mà hoàng đế tự hồ tại tu hành phương diện đồng thời không có cách nào thu được tăng thêm nhưng phương diện khác còn không thể biết cho nên thẩm hạo cảm nhận được đồ vật liền không giống Hắn một phen cân nhắc lại đến đã cảm thấy hoàng đế là tại đem hắn hướng tà thú trên thân dẫn, thậm chí lớn mật một chút đoán, đều cảm thấy hoàng đế chính là tại hy vọng thẩm hạo từ tà thú hắn cân đến trên dẫn, lớn đoán, vọng trên người một cảm đem mật một cảm tại tà tại từ tà tra T. được lại là là đi. đã đế đều đế suy nghĩ ở đây thẩm hạo tự động rời đi cái ghế chỗ tựa lưng cảm giác lưng có chút lạnh lẽo thực chất bên trong phát lạnh đồng thời tùy theo mà đến là càng sâu khó hiểu thẩm hạo trên người hát thú hình xăm đối với hắn mà nói là c ù n g cấp với hắn chân thực lai lịch đại bí mật mà hát thú hình xăm cùng hoàng đế thúc trên người vị kia m ạ n nhện là đồng loại phụ thân hiệu quả mặc dù không giống thế nhưng tuyệt đối đạt đến bí mật hai chữ a loại người sự sẽ tình này sẽ còn để người khác cố để ý đi thăm dò. nghĩ ế u như n h ta k ô có đoán sai, o loại hoàng à là là mà là mà là n đang cố ý để ta đi thăm dò trên người hắn kỳ, vậy chỉ có một loại khả năng, chính là cái kia phụ trên người hoàng đế đổ vật với hắn mà nói cũng không phải là một cái tăng thêm, mà là một cái nguy n g g đế để đi đế đổ thật ta thăm vật một vật một thêm, một chỉ khả phụ phải hại. h vậy kia, kia cố có cái cái cái ý Ý với dò này vừa ra tới liền ép không đi xuống hoàng đế thúc tuyệt đối nghĩ không ra hắn chỉ bất quá thưởng một mặt kim bài cho thẩm hạo liền có thể bị thôi diễn xuất nhiều đ ổ i như vậy ra mà mấu chốt trong đó vẫn là hoàng đế thúc cũng không hiểu được bí mật trên người hắn sớm đã bị người truyền ra ngoài từ trên ghế đứng lên thẩm hạo đi đến bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài nóng rực ngày mùa hè liệt dương ổn ổn tâm tình của mình về sau ở trong lòng đối hát thú hình xăm đặt câu hỏi hoàng đế trên người cái kia đồng loại của ngươi có phải là tại mưu hại lấy hoàng đế đợi đã lâu hát thú hình xăm lần này cũng không có giả chết bất quá phản hồi cảm xúc cũng không dứt khoát mà là do dự ý của ngươi là nói không hoàn toàn là tại mưu hại đúng không thẩm hạo phản ứng rất nhanh hắn bây giờ đã quen thuộc hát thú hình xăm cảm xúc h à nghĩa s、so、a lúc mới bắt đầu nhất lý giải phải thông thuận h i ề u lần này hát thú hình xăm không có để thẩm hạo đợi bao lâu trực tiếp phản hồi một cái mừ khẳng định thẩm hạo lần thứ hai suy đoán không hoàn toàn là tại mưu hại cái này liền rất có ý tứ không hoàn toàn là vậy đã nói do phụ trên người hoàng đế thúc đầu kia hát thú hình xăm đồng loại đối với hoàng đế thúc đến nói đã có chỗ tốt cũng có chỗ xấu mà cái này tốt xấu ở giữa cân nhắc tại hoàng đế thúc trong lòng hẳn là chỗ xấu lớn hơn cho nên vì thoát khỏi cái này chỗ xấu hắn mới làm ra vụ trộm chỉ dẫn thẩm hạo đào sâu tả thú một chuyện cử động cảm nhận được ngoài cửa sổ cửa hàng tiến đến nhật khí cùng trong phòng điều hòa không khí pháp trận ấp vụ thanh lương một lạnh một nóng ở giữa liền như là thẩm hạo tâm tình lúc này vừa mới bắt đầu hắn cảm giác được hoàng đế cho hắn kim bài c h u y ệ n này giấu dếm huyền cơ thời điểm tâm tình hơi có chút thấp thỏm theo thôi diễn tiến dần lên lại nhiều hơn mấy phần kinh hãi hiện tại hắn nghĩ thông s u ố t sở hữu điểm đáng ngờ về sau trong lòng lại lập tức rộng mở trong sáng không có trước đó sở hữu gánh vác thậm chí có thể nói thẩm hạo nếu như không có đoán sai vậy hắn hiện tại cùng hoàng đế thúc kỳ thật tính nửa cái đồng mệnh tương liên cũng không đủ như thế nói đến vấn đề này cho dù là quyền lực của hoàng đế cũng không có cách nào tùy tiện khuyên thậm chí hắn ngay cả ánh sáng rõ chính đại tìm kiếm trợ giúp đều làm không được chỉ có thể thông qua ám chỉ cùng sở thưởng đồng dạng biện pháp đến tìm vấn may thẩm hạo minh bạch hoàng đế khó xử lấy hát thú hình xăm trạng thái chính thẩm hạo còn không thể che giấu nó bao nhiêu sự tình chỉ bất quá hát thú hình xăm không có nhiều biện pháp can thiệp thẩm hạo hành vi thôi cái này hơn phân nửa là bởi vì hát thú hình xăm trọng thương chưa lành quan hệ mà hoàng đế trên người cái kia một đầu hát thú hình xăm đồng loại hơn phân nửa liền không có tốt như vậy nói chuyện cho nên hoàng đế mặc dù muốn thoát khỏi đối phương cũng không có cách nào chẳng trận làm động tác đã hoàng đế có chỗ khó Vậy trong a dựa nếu là t h h ắ sơn trang trừ bên cho h bản địa nông hộ bên ngoài sở hữu tòa nhà lớn bên trong đều ở là trong hoàng thành hơn quy quan nhân hoặc là các nơi nhà đại phú trước tiên dựa và góp lệnh trả uống cùng quạt hương bổ ngăn cản nóng bức bây giờ dùng tới điều hòa không khí về sau liền lộ ra càng đơn giản bất quá một chút đã có t u ổ i láo nhân không quen điều hòa không khí bọn hắn càng thích tự nhiên mát mẻ đầu một chén t r à lạnh cầm một thanh quả hương bù hướng viện từ dưới bóng cây trên ghế nằm khẽ nghiêng chầm c h ầ m gió mát tăng thêm quả hương bù lay động nhữ lại mắt thường thường chính là đến trưa so ở tại điều hòa không khí trong phòng dễ chịu đương nhiên có điều kiện lựa đều là số ít đại đa số vẫn là thích điều hòa không khí trong phòng cái kia thích hợp nhiệt độ bất luận là ngủ hay là nói chuyện tiếm n ó bức g à y vọ đều không dính nổi bên cạnh trà sơn trang bên trong bây giờ lớn nhất một t r à n g tòa nhà đã không hồi lâu đây vốn là thuộc về t r ư ớ c t ả tướng diệp lan xanh về sau diệp lan xanh bỏ mình diệp ra trong vòng một đêm tiêu tán cái này t r à n g tòa nhà cũng liền đến hoàng thành nha môn trong tay cuối cùng bán ra nhưng đến hiện tại đều không có bán đi cũng không biết có phải là quá đắt hoặc là ghét bỏ điểm xấu cách diệp ra l á o c h ạ c h không tính quá xa chính là trong sơn trang bây giờ lớn thứ hai trạch viện bạch phủ bạch phủ vốn là rất lớn về sau bởi vì gia chủ bạch thường khanh tục h u y n hai vị tiêu thê thân gia lại là tính tây phú thương hoa tiền cho nhà mình nữ nhi khi của hồi môn đem lúc đầu mình tại trà sơn trang tòa nhà đổi thành liên tiếp nguyên bạch phủ mặt đất sau đó từ bạch gia khởi công xây dựng thêm mới có bây giờ trà sơn trang lớn thứ hai tòa nhà trong này đạo đạo rõ ràng người bên ngoài cũng nói không nên lời cái quay tới bạch gia hiện tại còn ở tại trà sơn trang người kỳ thật không nhiều bạch thường khanh mấy con trai bởi vì lúc trước tại bạch thường khanh t ụ huyền trong chuyện này kịch liệt phản đối quá bị bạch thường khanh dưới cơn nóng giận đổi ra ngoài đi bây giờ bên này ở chính là bạch thường khanh cùng hắn hai vị kiểu thê cùng năm ngoái cuối năm mới ra đời hai cái tiểu h o nhi không sai bạch thường khanh bảy mươi mấy lần nữa làm cha đồng thời hai cái hoa nhi gần như đồng thời giáng sinh một trước một sau không đến năm ngày hai cái tân sinh mệnh giáng sinh cũng làm cho bạch thường khanh thu hoạch được lực lượng mới tựa h ồ cả người tinh thần diện mạo đều rực rỡ hẳn lên đồng dạng mà lại lúc đầu có chút người biếng tu hành bây giờ lại lần nữa tóm giấy đồng thời có nghe đồn nói bạch thượng thư còn tại trong phòng đấu giá cầu mua cao phẩm đan dược hy vọng sung kích một chút tu vi cảnh giới đây là chuẩn bị sống lâu mấy năm a hai cái hoa nhi bây giờ đã có thể va va chạm chạm trên mặt đất đi nhỏ chân ngắn run run rẩy nhìn xem đáng yêu một nam một nữ nam hoa trước x u ấ t gọi bạch hy thần là mội mội từ tri đệ xuất ra mà nữ hoa sau x u ấ t gọi bạch hy linh là tỷ tỷ từ tri viện xuất ra hai cái hoa nhi bây giờ tại bạch phủ bên trong chính là hai khối bảo trước trước sau sau chừng hai ba mươi người vây quanh bọn hắn đ ả o quanh thân làm mẫu thân từ ra t ỷ mội ngược lại là nhọc lòng thời điểm không nhiều tu dưỡng rất khá tăng thêm các nàng vốn là rất trẻ trung hơn nửa năm này xuống tới đã hoàn toàn khôi phục lại sinh bé con trước dáng vẻ thanh xuân tịnh lệ bộ dáng nơi này hướng vợ người rồi chính các nàng xem ra cũng còn như nữ hài đ ồ n dạng không đơn thuần là bạch phủ bên trong sở hữu hạ nhân đều biết bạch thường khanh đối với hắn hai cái tiểu kiểu thê sùng ái có thừa toàn bộ trà sơn trang người đều biết thậm chí miếu đường thượng phạm là tin tức linh thông người cũng giống vậy biết cũng có tin đồn tại truyền bạch thường khanh mê luyến nữ sắc bây giờ tính cả liêu ở giữa mở tiệc chiêu đ á i đều có mặt phải ít cắn lưới loại chuyện này không phân biệt nam nữ ác độc trình độ cũng không phân sàn sàn nhau bất quá bạch thường khanh lại không quan tâm dù sao cũng không người nào dám ở ngay trước mặt hắn nói với thuyền thậm chí những người này mặt ngoài cũng đều được đối với hắn quy củ bảo trì kính cẩn về phần sau lưng hắn l càng ũ n không xén g v o ư Thường ờ i ngoài nói bên Bạch Khanh đều làm bị hai cái trẻ tuổi tiểu nữ nhân cho cái tuổi tiểu trẻ nữ ê h o ặ cho n ư n n g chỉ có c h í bạch thường khanh rõ ràng, chân đ quý vẫn là hắn cảm thấy mình từ khi biết từ i a tỉ mụi bắt đầu liền gặp may trước đó diệp lan xanh lớn như vậy bản án hắn linh quang trợt hiện lựa chọn thoát ly lúc ấy xem ra nhất thời có một không hai diệp lan xanh cùng quan văn thế lực thay đổi địa vị đến vẫn là thất hoàng tử bệ hạ một bên cái lựa chọn này tại ngay lúc đó hoàn cảnh lớn hạ cơ hồ tất cả mọi người coi bạch thường khanh là đồ đàn nhìn chính hắn cũng là thấp p h ỏ m dị thường nhưng cuối cùng sự thật chứng minh lựa chọn của hắn là cơ nào chính xác bằng không giờ này khắp này trên đời nơi nào còn có hắn bạch thường khanh tại chắc hẳn toàn bộ bạch gia cũng đều tan theo mây khói đi người a có đôi khi phải tin số mệnh tin vật khí theo bạch thường khanh từ c h i viện cùng từ c h i đệ hai tỷ mội chính là vận khí của hắn chính là nhà của hắn đình hoạn lộ thứ hai xuân như thế bạch thường khanh mới càng phát đối hai vị thê tử sùng ái bây giờ có hải tử về sau phần này sùng ái chẳng những không có giảm bớt ngược lại là càng phát dày đặc ban ngày bạch thường khanh trong n h à môn thượng sai trà sơn trang bên trong từ gia tỷ mội ngay tại trong nhà hưu nhàn hoặc là cho a nhi may một chút vũ áo hoặc là liền cùng một chỗ tại chính các nàng tiểu thư phòng bên trong viết chữ vẽ tranh hoặc là trò chuyện một chút thể kỷ chủ đề hôm nay là hai tỷ mội hẹn xong cùng một chỗ luyện chữ thời gian trước kia các nàng tại bị lúc huấn luyện luyện chữ là các nàng môn bắt buộc viết không tốt là phải bị phạt mà bây giờ luyện chữ ngược lại là thành các nàng hưu nhàn hôm qua thu thập phu quân thư phòng lúc ta nhìn thấy thật nhiều bệ hạ chuyển tới hộ bộ muốn phu quân tự mình d u y ệ t chỗ đấu trường không dưới hai mươi phần trước kia cũng không có gặp qua nhiều như vậy ừ n hai ngày trước ta cũng phát hiện hì hi hì hi, bất quá ta cảm thấy bệ hạ tự không dễ nhìn vẫn là phu quân tự đẹp mắt chút hai nữ cùng một chỗ song song ngồi tại bàn trước một bên luyện chữ một bên nói chuyện kiếm cho tới thư phòng là bạch thường khanh thư phòng thuộc về bạch g i a trọng địa ngày bình thường hạ nhân là không cho phép vào đi tự tiện xông vào sẽ bị trực tiếp c h ầ m đường không có thương lượng cho nên trong thư phòng quét dọn và chỉnh lý đều là từ g i a t ỷ mội đang phụ trách đây cũng là các nàng hiểu rõ bạch thường khanh công vụ sự vụ một cái trọng yếu cửa số lại loạn nói chuyện bệ hạ cũng là ngươi có thể nghị luận t ỷ có cái gì đó nơi này lại không có người khác t ỷ mội chúng ta ở giữa nói hai câu lại có quan hệ gì chẳng lẽ ngươi không cảm thấy bệ hạ chưa viết rất xấu sao phốc thử từ tri viện cười nói xấu cũng không xấu nhưng cũng đích sắc không có phu quân tự đẹp mắt bất quá ngươi cảm thấy vì sao phu quân hiện tại thu được bệ hạ trực tiếp quay tới tấu trường càng ngày càng nhiều đây vậy liền coi là là cho tới chính sự bất quá từ chi đệ lại nhất miệng lắc đầu không có đáp lời liền nghe chính t ử chi viện tiếp tục nói đây có phải hay không là nói rõ phu quân hiện tại càng ngày càng thụ bệ hạ coi trọng rồi tin tức này nếu là t ỷ ngươi tại sao lại nói cái này t r ư ớ c 1191, t h a y lòng đổi dạng từ chi viện chỉ nói một nửa liền bị mội mội đánh gãy nàng vốn là muốn nói bạch thường khanh bên này đột nhiên nhận hoàng đế coi trọng đây coi như là một cái không lớn không nhỏ tin tức hẳn là có thể chuyển trở về làm tham khảo bản này chính là các nàng ở tại bạch phủ nhiệm vụ trọng yếu một trong có thể nhìn đến mội mội từ tri đệ trên mặt biểu lộ về sau từ tri viện trong lòng run lên ám đạo lại là dạng này nàng phát hiện mội mội gần nhất cảm xúc hết sức không bình thường đặc biệt là từ sinh hải tử về sau càng thêm rõ ràng để bút trong tay xuống từ tri viện tiến đến mội mội chỗ gần bắt lấy cánh tay của đối phương nhỏ giọng nói người biết thân phận của chúng ta có một số việc nhất định phải làm không phải không đơn giản hai chúng ta hạ tràng đáng lo liền ngay cả chúng ta hai nhà bên ngoài những người thân kia cũng giống vậy khó giữ được tính mạng à. ngươi tuyệt đối đừng vắng đầu thế nhưng là ta không hy vọng phu quân sẽ ra chuyện từ c h i viện nghe vậy thở dài nàng lại làm sao hy vọng phu quân sẽ ra chuyện các nàng mặc dù ngay từ đầu thời điểm là không được chọn nhưng về sau lại thật bị bạch thường khanh sùng ái đ ả động bây giờ thể xác tinh thần đều là bạch thường khanh người một gia đình ai không hy vọng an an ổn ổ nhưng n vẫn là câu nói kia ai kêu các nàng không được chọn đâu mỗi muội phu quân ở quan trường vượt mọi trông gai bao lớn sóng gió đều xông tới mà lại hắn hiện tại là đứng tại bệ hạ phía bên kia cùng vị đại nhân kia thuộc về cùng một cái thuyền chúng ta chẳng qua là tuyển một chút sẽ không ảnh hưởng phu quân sự t ì n h chuyển trở về mà thôi ổn định vị đại nhân kia cũng bảo hộ chúng ta cái nhà này vị đại nhân kia hai tỷ m ộ i đều biết bốn chữ này nói tới a i nhưng lại không dám gọi thẳng tên liền xem như ở sau lưng cũng không dám từ chi đ ệ cắn môi một cái khít một hơi thật sâu mới nói t ỷ ngươi đã nói đến vị đại nhân kia vậy chúng ta hôm nay liền rộng mở nói một chút ngươi thật cảm thấy vị đại nhân kia sẽ cho chúng ta một cái kết quả tốt sao lời này của ngươi có ý tứ gì chính là mặt chữ ý tứ tỉ ta không biết ngươi là cảm giác gì dù sao ta đến bây giờ cũng còn nhớ được vị đại nhân kia dáng vẻ đặc biệt là hắn cười dáng vẻ cực giống một con sói thật giống như nhìn xem một con vùng vây dây chết con mồi tiêu dung ta thỉnh thoảng đều sẽ mơ tới hắn mơ tới hắn áp l ấ y ta đứng tại một cái đài bên trên phía trước chính là phu quân thi thể im ngay từ chi viện ngực kịch liệt chập trùng trên mặt trắng bệnh trong mắt loé sợ hãi nàng không nói từ chi đệ nói tới mộng nàng cũng làm qua thậm chí đồng dạng không chỉ một lần cho nên từ c h i đệ kiểu nói này lập tức liền câu lên hắn đồng cảm đồng thời không để cho nàng cho phép toàn thân run lên vị đại nhân kia tiếu dung cũng ác mộng đồng dạng để nàng toàn thân rét run thấy tỷ tỷ cảm xúc cũng bất ổn từ c h i đệ nghĩ là rèn sắt khi còn nóng nàng hy vọng đem mình ý nghĩ nói hết ra đồng thời đạt được tỷ tỷ đồng ý hai tỷ m ộ i mới tốt cùng một châu nghĩ biện pháp giải khai c u ộ c diện này tỷ tỷ vị đại nhân kia ở bên ngoài thanh danh như thế nào n g ư ờ i cũng biết tín dự mặc dù hết sức tốt thế nhưng hung ác vô cùng rét người như n ó e trong lòng của hắn đối với chúng ta dạng này người là không có thương hại chúng ta phải tự mình nghĩ kỹ đường lui mới được từ c h i viện thở dài nàng xem như nhìn ra mình cô mội mội này sợ là sớm đã có phần tâm tư này chỉ bất quá một mực không có nói ra thôi bây giờ nàng cũng không thể không thừa nhận đối với vị đại nhân kia nàng là thật sợ hãi đồng thời cũng là thật không muốn từ bỏ cuộc sống bây giờ cùng người nhà đường lui chúng ta có thể có cái gì đường lui tỉ tỉ ngươi cảm thấy giống như chúng ta mật thám còn có bao nhiêu không đợi từ c h i viện trả lời từ c h i đệ tiếp tục nói khẳng định còn có thật nhiều người môi giới bên trong cái kia họ chu đằng sau còn có cái kia họ vương b ọ ngươi hắn n lúc ấy rõ r à là làm là vào tại ta một số nhân vật trọng đại kia cho chúng cũng chỉ cần nhân nhân đảo vị đông đến nến, bên n xếp g số yếu ờ i viên. mật thám bên trong một trong bên n g ư nói nếu là chúng ta bại lộ tổn thất lớn nhất chính là ai từ c h i viện nghe vậy dọa đến từ trên ghế đứng lên trứng mắt hạt trâu một mặt kinh dị nhìn xem mình cô mội mội này không thể tin nói ngươi ngươi muốn mang bọn hắn nói thật từ c h i viện là bị mình cô mội mội này dọa cho hỏng thế mà lại nghĩ ra trái lại dùng thân phận của mình bí ẩn tính đi đọ sức một cái cá chết lưới rách như vậy hai người bọn họ bất quá là một cái mạng mà vị đ tỷ、so、người rõ r sợ hãi ta chính là muốn cùng bọn hắn bàn điều kiện từ chi đệ kỳ thật cũng sợ hãi từ nàng cố ý đẻ ép thanh âm cùng sai điệu n g ư ỡ n khí cùng siết chặt xong quyền run dày thân thể những này cũng nhìn ra được trong nội tâm nàng sợ hãi không thể so tỷ tỷ từ chi viện tới thiếu nhưng nàng càng muốn hơn chính là cải biến vận mệnh của mình thoát khỏi trên người trói buộc đối mặt yêu mình sâu đậm trượng phu lại tại phía sau len lén bán trượng phu nhất cử nhất động loại này phản bội tự trách cùng áy n ấ y cơ hồ muốn đem từ c h i đệ cho đệ sập nàng bức thiết cần cải biến loại cục diện này mà nàng có thể nghĩ tới biện pháp cũng chỉ có cá chết lưới rách cái này một cái không được ngươi đây là đem cả một nhà hướng trong hố l ử a mang ngươi có nghĩ tới không chỉ cần ngươi dám đối bọn hắn biểu đ ạ t ra ý nghĩ này cho dù là một chút xíu ý nghĩ bị bọn hắn biết ngươi biết bọn hắn sẽ làm cái gì sao lấy vị đại nhân kia tính tình hắn tuyệt đối sẽ không cùng ngươi nói h ắ nàng sẽ chỉ l m c h ú ta, tất cũng ả c h ta tất có không mình t h kiên trì đó chính là không thể dùng người nhà đi mạo hiểm càng không thể dùng người nhà mệnh đi c ư n c vậy làm sao bây giờ ta ta không nghĩ tiếp tục như vậy thanh âm càng nói càng nhỏ từ chi để nhẹ dọn khóc thút thít nàng minh bạch tỷ tỷ nói tới nguy hiểm nhưng nàng thực tế nghĩ không ra những biện pháp khác nhìn xem mội mội rơi lệ từ chi viện vội vàng ôm đối phương một bên dùng tay háo lau khô đối phương nước mắt để tránh đừng người bên ngoài phát hiện một bên chấn an nói không thể gấp chuyện này liên quan đến chúng ta như thế đại nhất gia đình người sinh tử gấp hơn không được vậy chúng ta nên làm cái gì nghe tới tỷ tỷ như thế an ủi mình từ chi đệ tựa hồ hiểu được tỷ tỷ mình đây là đứng tại nàng một bên cũng không khóc vội vàng hỏi thăm biện pháp từ trước đến nay tỷ tỷ đều so với nàng thông minh lần này khẳng định cũng có thể có biện pháp ứng đối dựa vào phu quân tỉ tỉ ta không hiểu phu quân bây giờ có thụ coi trọng n g à y khác nếu là có thể lại trẹo cao phòng chúng ta tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên đến lúc đó mượn phu quân thế có lẽ mới đến phiên chúng ta có một chút x ê dịch chỗ trống phu quân t r ư ớ c 1192, lựa chọn nói như vậy hiện tại liền hai thanh âm một cái là khuynh hướng tào quốc bang một cái khác là khuynh hướng bạch thường k h a n h lạc thầm hạo thả tay xuống bên trong đồng đầu hơi có chút ngoại ý muốn chiều trước mặt khoanh tay đứng vương kiệm hỏi vương kiệm hôm nay tới cũng không phải chuyện quan trọng gì mà là mỗi tháng làm theo thông lệ đem cái này một tháng hát thủy các phương diện bất luận là nội bộ vẫn là ngoại bộ tình huống cho thẩm đại nhân là một m cái cộng lại vừa rồi nâng lên chính là hát thủy tại mật thám phương diện một chút tương đối đáng giá chú ý nội dung đúng vậy đại nhân trước mắt từ chúng ta đạt được tình báo đến xem không đơn thuần làm yếu đường trên có hai cái này thanh âm vậy hạ tựa hồ cũng có ý nghĩ này đặc biệt là bạch thường khanh phương diện gần nhất hai tháng đến nay vậy hạ khảo giáo ý tứ càng ngày càng rõ ràng mà lại tháng trước sơ hộ bộ nguyên tả thị lang bị lối hết đổi thành bệ hạ vì hoàng tử lúc tiện khí nặng một ngưu sĩ bây giờ tại hộ bộ diễn chính đây cũng là làm hậu mặt thay đổi nhân sự làm chuẩn bị h á c thủy tình báo mặc dù còn nói không lên vô không bất nhập nhưng cũng được xương tụng là mắt nhìn sau hướng thai nghe tám phương bây giờ tổng hợp các nơi được đến tình báo tăng thêm bốn bộ lợi dụng công văn bên trong tin tức tích lũy tiến hành thôi diễn phân tích cho ra kết luận thông thường mà nói cũng sẽ không kém qua xa thầm hạo cười nói trước có diệp lan xanh sau đó lại là lữ lương xem ra bệ hạ đối với mình vốn có cái kia một cái túi nhân thủ đã lên đề phòng bất quá bạch thường k h a n cái này người ngược lại là vận khí không tệ một đường đi giống như mỗi một bước đều vừa vặn giống tại mấu chốt bên trên vừa đúng bất kể như thế nào cái này người nhìn chằm chằm chút đại nhân xin yên tâm bạch thường khanh bên người có chúng ta kim bài mật thám trông coi bây giờ triệt để dung nhập bạch ra vừa có gió thổi có lay đều sẽ ngay lập tức phản hồi về đến nghe vương kiệm t i ể u nói này thẩm h ạ o cũng nhớ tới đến bạch thường khanh bên người mật thám đến hắn còn nhớ rõ lúc trước cái kia hai tỷ m ộ i thế nhưng là hoa hát thủy không ít tâm tư xem như hát thủy trải rộng ra sạp hàng lần thứ nhất gõ cửa truy ừ n trong lòng ngươi có ít liên tốt không thân thiết dò xét phương diện ngươi đồng dạng muốn nhìn chằm chằm một điểm đường đ ư ờ n g tả tướng chi vị đều có thể đổi tới đổi lui mật thám liền xem như đinh tán cũng muốn thường xuyên chú ý gỉ không có gỉ nát miễn cho thời điểm then chốt xuất chỗ sơ xuất vương kiệm không người xác nhận h ắ c thủy kỳ thật có tương quan đề phòng thủ đoạn bình thường cũng có đối mật thám quan sát cùng phân tích một phương diện năng lực một mặt là trung thành phàm là có không đạt tiêu chuẩn dấu hiệu hoặc là có đáng giá thương thảo cổ q á i hành vi lúc đều sẽ làm tương ứng bình phán sau đó lại căn cứ bình phán kết quả làm tương ứng điều chỉnh hoặc là xóa bỏ hoặc là rời hoặc là hồn nắn k h thật hát thủy giải ra mật thám đã trong tay vương kiệm trải qua nhiều lần thanh t ẩ y chỉ bất quá những chuyện này thuộc về hát thủy thường ngày bình thường chỉ là cho thẩm đại nhân nói một kết quả cụ thể chi tiết cũng là không đáng cho thẩm đại nhân thêm phiền phức nhân tâm cái đồ chơi này trong hát thủy căn bản là xưa nay không là cân nhắc độ trung thành suy tính hành vi cùng sự thật mới là bất luận là sắc đẹp vẫn là khốn khổ lại hoặc là tiền tài cùng thoải mái dễ chịu thậm chí là bình thản những này đều có thể cải biến mật thám tâm tư để bọn hắn sinh ra có bội tại bọn hắn thân phận suy nghĩ liền cùng hoa màu sẽ xảy ra trùng đ ồ n dạng mật thám cũng là như thế đây là không cách nào tránh khỏi vấn đề thường xuyên chú ý đồng thời thanh lý là được chỉ là thường ngày tính không được đại sự tào quốc bang cùng bạch thường khanh các ngươi hát thủy trước mắt là thế nào cái cái nhìn t h ầ m hạo không thể không chú ý bây giờ hư huyền tả tướng vị trí tào quốc bang vốn là cái công cụ nhân nhưng lữ lương đột phát tình trạng bị ép chết bệnh một chút liền đem tào quốc bang cái này công cụ nhân đặt lên vốn không thuộc về độ cao của hắn ra đời có nhân mạch là người khéo đưa đẩy vô công cũng không quá tư lịch thượng khẳng định là không có trở ngại mà lại là từ hữu tướng trượt đến tả tướng ở giữa cũng không tồn tại cái gì cả tay tư ự a Bang hồ ngồi Tàu tả t Quốc vững ớ n thành thành g đã trở thành, trở thành sự thật. Mà sự lịch ạ Bạch i nhìn Thường Khanh, tựa hồ cũng có khả năng, thậm chí cũng cũng hồ khả thậm chí có tựa tệ、lắm. Tư không lắm. l thượng cũng là rất xinh đẹp có tầng dưới chót nha môn kinh nghiệm lại tại hộ bộ thượng thư vị trí làm nhiều năm các mặt thân t ì n h l a o luyện đều tới được đ ỉ n h phong mà lại tuổi tác mặc dù cũng không nhỏ thật có chút tu vi mang theo lại làm cái mười mấy hai mươi năm hoàn toàn không đáng kể thân thể phương diện tuyệt đối so t à o quốc bang tốt hơn nhiều mấu chốt nhất chính là bạch thường k h a đứng đội đứng được sớm a s ớ tại hoàng đế còn không có đăng cơ thậm chí còn không có từ hoàng thất đại khảo bên trong thắng được thời điểm liền bắt đầu đứng đội cái này sắt đá đồng dạng tòng long chi công so với tào quốc bang đến d à y đặc phải cũng không phải một chút điểm mà cái này t à o c u n g bạch đ ọ sức bây giờ vừa mới bắt đầu nhưng thắng bại kết quả lại ảnh hưởng toàn bộ tính cựu triều tương lai năm năm thậm chí càng lâu miếu đường thế cục cho nên cái này không đơn thuần là các quan văn quan tâm sự tình quân ngũ cũng tốt huyền thanh vệ cũng được cả nước thượng hạ đều tại m ậ t thiết chú ý hắc kỳ doanh làm một đối nội tra xét đối ngoại cha khám đặc thù tồn tại tự nhiên cũng cần đối đường đường tả tướng nhân tuyển làm ra kỹ càng theo vào thậm chí bọn hắn muốn theo vào không đơn thuần là tả tướng tri vị bản thân còn cần nắm giữ tại trận này quyền lực tranh đấu chung đến cùng trộn lẫn thứ gì thế lực cùng quan hệ nhân mạch đi vào về sau những vật này đưa về công văn kho mới có thể càng toàn diện làm phân tích cùng thôi diễn căn cứ thậm chí liền thẩm hạo mà nói hắn càng thích dễ dàng cho mình nắm giữ động tĩnh người đi đón đảm nhiệm tả tướng trước hoặc là nói tương lai tiếp nhận tả tướng trước tào quốc bang cùng bạch thường khanh hai người tương đối thẩm hạo đến nói ai lại càng dễ nắm giữ động tĩnh đâu tự nhiên là bạch thường khanh lại càng dễ nắm giữ động tĩnh nơi này đáng lưu ý chính là thẩm hạo nghĩ là nắm giữ động tĩnh mà không phải nắm giữ bạch thường khanh người này trong này mặc dù liền hai chữ khác biệt nhưng là một đầu thẩm hạo nhất định phải kiên trì danh giới cuối cùng nắm giữ một cái đại thần động tĩnh hoặc là nói nhất cử nhất động cái này có thể tính làm là hắc kỳ doanh tình báo thu thập thường ngày cùng đối ngoại t r a khám một loại làm nền thủ đoạn nhưng nếu là đem đại thần đều nắm trong lòng bàn tay đó chính là một c h u y ệ n khác là thuộc về đi quá giới hạn hoàng quyền hành vi siêu việt hoàng đế cho quyền lực danh giới cuối cùng mà thẩm hạo lực lượng chính là đến từ bạch thường khanh bên người cái kia hai tên kim bài mật thám hơn nữa còn là thiếp thân quan hệ tự nhiên là rất dễ dàng nắm giữ đến bạch thường khanh đ ộ n tĩnh về phần tào quốc bang vị này đã từng h ư u tướng công cụ nhân cho tới nay tồn tại cảm đều rất thấp thậm chí hắn tại hát thủy công văn bên trong đều là trước mắt cáo lao loại người kia cho nên tình báo giai đoạn trước bố trí đồng thời không có bao trùm đến hắn cũng liền để đột nhiên được đưa lên vị tào quốc bang biến thành hát thủy để mù gửi hy vọng ở phía sau tình báo theo vào thực tế có chút lâm thời ôm chân phật cùng không thực tế đem bây giờ trong cung miếu đường thượng ngôn ngữ hướng dò nhớ kỹ quan văn đội ngũ bên trong ai tự mình là ý tưởng gì cũng muốn tận lực biết rõ ràng sau đó phân tốt phe phái ai ủng hộ tào quốc bang ai ủng hộ bạch thường khanh vậy hạ lại là loại nào mục đích những này đều muốn mau chóng thành lập được thôi diễn con đường sau đó chúng ta muốn tại thích hợp thời điểm giúp một cái bạch thường khanh chỉ cần hắn có thể lên làm tạ tướng cái kia quốc triều về sau quan văn động tĩnh đối với chúng ta mà nói liền rõ ràng rõ nhiều nói như vậy ngươi hẳn là minh bạch làm thế nào đi Trước Thuộc Vương bạch. 1193, sắp xếp. Thuộc hạ minh thông nghĩ tới lệ song a có thể thời thời công sự vương kiệm vội vàng thừa dịp mình không có bị đổi đi ra trước đó đem thuận đường mang tới một kiện động lại đã lâu sự tỉnh hỏi lên nguyện ảnh lâu làm tĩnh cựu chiều xám đen nơi hẻo lánh bên trong đã từng phong quang vô hạn tổ chức bây giờ đã sớm mặt trời lặn phía tây bởi vì tại hoàng thất đại khảo bên trong chọn sai một bên đồng thời hung hăng âm một thanh lúc ấy vẫn là thất hoàng tử hoàng đế đằng sau hạ t r à n g cũng chỉ có thể là tại tính cựu triều địa giới thượng biến mất không để lại dấu vết bất quá dấu đi cũng không thể tiêu mất rơi nguyện ảnh lâu từng làm qua những sự t ì n h kia trong sổ sách thế nhưng là một bút một bút nhớ rõ phương diện này hắc kỳ doanh cũng một mực đáng tra đương nhiên vương kiệm là không rõ ràng những cái kia liên quan tới nguyện ảnh lâu chính xác tình báo thẩm đại nhân là từ đâu lấy được h ắ n chỉ là dựa theo thẩm đại nhân yêu cầu căn cứ những tin tình báo kia đem từng cái có đầu rút cổ dấu kín tại tính cựu triều thôn thôn trại trại hoặc là chợ búa trong ngõ hẻm nhân vật mấu chốt k hóa lại đóng đinh đồng thời không lưu dấu vết sở sắp xếp những này dấu thân phận nguyện ảnh lâu người chung quanh tồn tại quan hệ nhân mạch lưới yêu cầu là bất luận cái gì một chút quan hệ cùng khả nghi nhân viên cũng không thể bỏ sót có thể đào bao sâu liền đào bao sâu bất luận dính đến ai dính đến cái kia nha môn đều không cần có điều cố kỵ bởi vì mục tiêu số lượng rất lớn trước sau hai lần tình báo tới đã không dưới trăm người mà lại đến tiếp sau sở sắp xếp việc cần làm cũng hết sức dùng g i cho nên tốn không ít thời gian. chẳng qua hiện nay h ắ c thủy bên này đã trên cơ bản hoàn thành sở hữu yêu cầu có thể giao nộp chuyện này vừa xong vương kiệm cũng có thể điều xuất không ít khí lực đi ứng đối địa phương khác ta xem một chút một bên nói thẩm hạo một bên tiếp nhận vương kiệm đưa tới thật d à y một bản danh sách mỗi một trang chính là tên của một người mở đầu phụ lục người này trong nguyện ảnh lâu thân phận cùng bây giờ giấu kín tại tính c ử u triều bên trong ngụy trang còn có khắp chung quanh tồn tại khả nghi mạng lưới quan hệ thẩm hạo không có lật rất nhanh mà là từng tờ từng tờ cẩn thận về sau nhìn hắn trong này nhìn thấy rất nhiều hắn còn có ấn tượng người Tỷ những ư xương cái tinh tinh còn có cái kia đã từng coi hoàng đế là đồ đẩn đùa nghịch nhạc công kia tinh tinh kia danh từng hoàng đẩn n thú hà, phực ơ. tu, lý là đã đế đồ đùa âm người này đều không có tới kịp rút về đến uổng tử thành hoặc là căn bản rút không đi bây giờ lại đều như từng cái tại màn bên trong con môi ối, tự cho là mình rất bí mật nhưng có người con mắt đã để mắt tới bọn hắn chờ lấy chính là đưa chúng nó đập thành bùn nhau bàn tay tổng thể đến nói quyền này danh sách làm được hết sức vững chắc nhưng thẩm hạo cũng chú ý đến trong đó một điểm đó chính là tên kia trước đó bị nguyện ảnh lâu bên trong quan danh vì thú tinh mười hai sao một trong lý tinh hà hắn ẩn nấp thân phận là thợ săn hơn nữa là danh sách bên trong một cái duy nhất bị cố ý đánh dấu ra vì hành tung bất định người cái này lý tinh hà là chuyện gì xảy ra hồi đại nhân cái này lý tinh hà ngự thú chi thuật tạo nghệ c ự cao c liền xem như sơn giã bên trong phổ thông chim thú cũng có thể ngự sử đặt mình vào tại sơn giã trong rừng cơ hồ tương đương có vô số hai mắt cảm ứng theo dõi người căn bản là không có cách tới gần hắn trước mắt chỉ có thể căn cứ hắn định kỳ xuống núi chọn mua lúc có thể xa xa ôm hai mắt còn lại thời điểm chỉ có thể đại khái phán đoán hắn chỗ h ư ơ n g vị mà không cách nào theo vào tả hữu ngự thú chi thuật thủ đoạn này thẩm hạo chỉ là nghe nói qua nhưng lại chưa hề thấy tận mắt là một môn so â m tu đều ít lưu ý tu hành con đường nghe tới vương kiệm có chút bất đắc dĩ một phen giải thích thẩm hạo cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu vẫn chưa mở miệng trách cứ bởi vì tình huống thực tế cũng đúng như là vương kiệm nói tại giã ngoại khi sơn giã bên trong chim bay tẩu thú đều thành người ta thay mắt thời điểm cái kia theo dõi theo dõi cũng liền không thể nào nói đến trừ lý tinh hà bên ngoài người còn lại ngược lại là sở sắp xếp rất rõ ràng thu lưới cần bao nhiêu nhân thủ các ngươi hát thủy có phương lược không có thẩm hạo thả tay xuống bên trong danh sách một cái lý tinh hà sẽ không ảnh hưởng đại cục hắn cũng đồng ý thu lưới nhưng chi tiết phương diện phải đi ở phía trước hết t h ả đều cân nhắc tốt về sau lại đạo thủ nhất thiết phải một kích phải chúng mà lại chuyện này cũng muốn sẽ chỉ hoàng đế một tiếng dù sao nguyện ảnh lâu nhiều người như vậy đầu thế nhưng là hiến cho hoàng đế lễ vật tốt nhất nhất định sẽ làm cho hoàng đế hài lòng vương kiệm tự nhiên là có chuẩn bị mà đến đây đã là hắc kỳ doanh thượng hạ một loại không cần lời nhắn nhủ quen thuộc thậm chí vương kiệm chuẩn bị không chỉ một phương lược đại nhân không biết chuyện này là chuẩn bị trực tiếp từ chúng ta hắc thủy đến xử lý vẫn là giao cho các nơi hắc kỳ doanh xử lý thẩm hạo cũng không do dự nói thẳng liên quan đến phạm vi quá rộng mà lại những người này đều không phải cái gì đơn giản nhân vật hắc thủy đến xử lý quá phiền phức giao cho các nơi hắc kỳ doanh đi bọn hắn cũng không thể cả ngày liền nhìn mình chằm chằm cổng điểm kia sự tình làm vương kiệm cũng không có đi ngạnh đoạt việc phải làm thấy thẩm đại nhân lần này ngôn ngữ cũng biết nguyện ảnh lâu sự tình hắc thủy cũng chỉ có thể hút chút nước động thủ cái k i a một khối còn phải giao cho các nơi hắc kỳ doanh đi làm thế là đem mình chuẩn bị thứ hai bộ phương lược đem ra đặt ở thẩm đại nhân trên bàn đại nhân Kỳ k thật tập í cho bắt hắc người phương diện này các nơi d các kỳ a nên h không hắc thủy cho bọn hắn làm cái gì ăn bài. Mà lại những đều quen, rất t căn bản cần bọn an này cái mục bài. gì làm lại Mà i u p h â thuộc á các n nơi, thân ở t â n hoàn cảnh cũng không giống, bắt người thời cơ khẳng định cũng n ở thời khác h cơ bắt sẽ a vốn là cần đơn là đ c hạ ế kế định một chút thích hợp h một o cho đánh ngờ. h bất c nên, thuộc hạ cho rằng chỉ cần đem mục tiêu sở hữu tình báo hoàn chỉnh giao phó cho các nơi hắc kỳ doanh cái khác để chính bọn hắn đi suy nghĩ liền có thể vương kiệm cũng không đốc đã thẩm đại nhân bên này không có ý định đem bản án tất cả đều giao đến hát thủy trong tay cái kia h ắ c thủy làm gì lại đi tốn thời gian phí sức giúp người khác mưu đồ chi tiết đâu nói không chừng còn tốn công mà không có kết quả thành không ai cảm tạ một khi xuất hiện sai lầm liền tất nhiên bị q u o n nổi cho nên hắn rất khéo léo đem thẩm hạo vấn đề này đẩy lên các nơi hắc kỳ doanh trên thân mà lại vương kiệm lần giải thích này cũng nhìn như vô ý kỳ thực cố ý ngăn chặn thẩm hạo một loại khả năng nói sau tỉ như cứng rắn muốn h ắ c thủy đi giúp các nơi hắc kỳ doanh làm áo cưới loại này an bài bởi vì vương kiệm trước nói nha các nơi đều có mình thói quen đấu pháp mà lại mọi người đều là chơi tập kích bắt người trong tay hành ra không phục gan bài còn tại tiếp theo cụ thể hoàn cảnh cụ thể suy tính cũng là hết sức hiện thực một bộ này thoại thuật đem thẩm h ạ o nói đến nháy n h á y con mắt tiếp lấy trực tiếp liền cười lắc đầu cũng không có nói cái gì vương kiệm lần này ý nghĩ thật muốn nói lời hoàn toàn không có sai mỗi người quản lý chức vụ của mình mới có thể trách nhiệm của mình ngươi bây giờ ngược lại là suy tính được so trước kia càng chu toàn vậy liền dựa theo ngươi nói xử lý đi ta sẽ triệu tập các nơi phó thống lĩnh đến lúc đó ngươi tự mình cho bọn hắn khâm phục báo chuyển giao thẩm h ạ o trong lời nói có hàm ý điểm vương kiệm một câu đây cũng là vương kiệm tại hát thủy chấp trường t r ư ớ c thượng trưởng thành không còn là một cái sẽ chỉ người làm việc mà là sẽ đứng tại mình đại biểu lực lượng vị trí chủ tính c h u n g suy tính là đại nhân bất quá cái kêu lý tinh hà làm sao bây giờ thẩm hạo nghĩ nghĩ nói lý tinh hà ngươi không cần phải để ý đến ta sẽ tìm người xử lý Trước Thẩm tới trông thẩm một trong ra người cho cho người, người cửa cửa coi cho cho sức Chuẩn hiếm hạo nhà, nhà hai hạo nhận Hinh. liền nói làm mà Lâm lạ. là vừa ngựa xuống xe bị sở. sắc đó. thẩm hạ o hơi tại trong đầu quá một lần lập tức liền nhớ lại trước mắt vị này vẻ mặt tươi cười người là ai vị này là hắn từng tại vạn quyển thư sơn giao lưu trong sân gặp qua đồng thời từng có giao lưu một cái tàn tu gọi lâm trạch sở dĩ thẩm hạ o sẽ có ấn tượng là bởi vì cái này lâm trạch cũng là hào t i ể u chi nhân giao lưu sau khi thế mà móc ra rượu đến c h ợ hứng hơn nữa còn là hắn tự n h ư ộ n g rượu trắng cảm giác mặc dù không dám lấy lòng nhưng sức lực không nhỏ uống từng ngụm lớn còn có một phen thô kệ hương vị kỳ thật cũng không tệ mặt khác cái này nhân ngôn lời nói rất biết giải quyết cũng có chừng mực cho thẩm ấn tượng cũng không tệ lắm bên này nghe tới thẩm hạo còn nhớ rõ mình đồng thời mang lên một cái huynh tự tỏ vẻ tôn kính lâm trạch trên mặt tựa hồ một chút liền nổi lên con trạch lâm trạch gặp qua thẩm đại nhân mạng m ộ i cầu kiến còn xin đại nhân chớ trách lâm trạch bước nhanh đụng lên đến mấy bước sau đó không người một cái thật sâu đến cùng đi theo lâm trạch tới người kia cũng là hướng phía thẩm hạo không mình hành lễ mập mạp dáng người đồng dạng cũng là đầy mặt tươi cười cái này người mặc dù rõ ràng có tu vi mang theo mà lại không thấp hẳn là nguyên đan cảnh hậu cảnh dáng vẻ cùng lâm trạch cũng kém không nhiều nhưng người này trên thân khí t h ấ một điểm không giống tu sĩ cũng là thương nhân lâm hinh nói chuyện này lần trước vạn quyển thư sơn từ biệt vội vàng không thể cùng lâm hinh nhiều phiếm vài câu rất là vì tiếc lần này lâm hinh tới quả nhiên là mừng rỡ mời vào nhà nói quản gia lão hổ cũng tại cửa ra vào đứng lâm trạch hai người khi đi tới là h ắ n biết cũng hỏi qua hai người cũng mời hai người vào nhà ngồi kết quả hai người kiên trì muốn ở ngoài cửa chờ cái này kỳ thật liền để lão hồ thấy rõ hai người này ý đ ồ đến tâm lý nắm chắc hơn phân nửa là đến leo lên ra chủ người quan hệ cũng không có sớm cho trong nhà môn chủ gia bầm báo bây giờ nghe tới thẩm hạo s ư n g hô cùng trước mắt hai vị này kính cẩn thái độ cũng liền ngồi vững lao hồ suy đoán bất quá cũng xách mấy phần cẩn thận bởi vì hai vị này không phải thế tục nhân vật mà là tu giới đối với lao hồ mà nói cái kia đều không phải người bình thường bất quá thấy nhà mình lao ra khách khí cùng nhiệt tình trung vẫn là rõ ràng nắm lấy phân tức vậy đã nói rõ hai người này tuyệt đối không phải như nhiếp da như thế hảo hiu đoan chừng chỉ là chàng diện thượng xa giao hồ điền trong lòng hạ kết luận vào phòng hồ điền tự mình thu xếp để ngươi đồng thời cho hậu viện đi tin liền nói có khách tới thăm chiêu đãi nước t r à lại cho bếp sau đi chào hỏi cái này canh giờ hơn phân nửa là muốn lưu lại dùng cơm đằng sau lý nhị phúc được nhiều lấy chút thủ đoạn ra đừng cứ mãi chiếu thẩm ra yêu thích thịt heo khối lớn cũng tới điểm tinh x à o điểm món ăn thẩm ra thoải mái nhưng người trong nhà vẫn là muốn chú ý duy trì thẩm ra m ặ t mũi. mặt khác hồ điền còn tự thân đi hầm rượu ba năm nhưỡng rượu ngon trực tiếp không nhìn tại một năm cùng hai năm nhưỡng rượu hai bên do dự một lát cuối cùng tuyển một năm nhưỡng chọn bốn đàn để người dọn ra ngoài g i sẵn về phần nhà chính chính sành chung quanh chư hầu ở bên cạnh bưng trà đổ nước tiểu mã liền nha thẩm hạo đi buồng trong đổi một thân thường phục mới ra ngoài cười tủm tìm hướng chủ vị một tọa bưng lên trà lạnh nhấp một miếng hướng phía lâm trạch cười nói lâm hinh vị này là ha ha thẩm đại nhân vị này là tại hạ hảo h ư u hứa tĩnh cũng là tính tây tam nguyên tông tông chủ Nha, nguyên、like、là hứa tông chủ, thầm mô bên này hưu lễ. Nói thật thầm hạo trong lòng cũng có chút không nghĩ tới, vị này cho hắn cảm giác càng giống thương nhân mập mạp thế mà còn là một tông nghĩ cũng hứa chủ, thầm hưu thật thầm hạo chút cho thế chi chủ. lai vừa giác quá là lễ. là lại tới, mà một Bất mô có cảm mập mạp vị một cái tông môn tổng cộng hai ba mươi người thượng hạng cái này tại tu giới kỳ thật cũng không hiếm thấy thầm hạo bên này đứng dậy hành lễ bên k i ê u mập mạp hứa tính càng là cơ h ộ i nhảy dựng lên hơi có chút bứt rứt đi theo hoàn lễ đồng thời lần nữa túi g i ặ p người thầm đại nhân quá khắc khí ta nguyên tông chính là một cái miếu nhỏ bên trong tu sĩ nghèo sĩ hai ba cái tôi h bất quá tập hợp một chỗ báo đoàn s ử a ấm cầu sống mà thôi nhưng không đảm đương nổi đại nhân ngại cái này tông chủ xưng hô nếu là đại nhân không chê gọi ta một tiếng hứa mập mạp đều tốt có chút không n ờ i hai tay ở trước ngực chắp tay hình trên mặt cười đến định luật con mắt càng là hư thành một đạo khe hở cái chán còn có thể nhìn thấy một chút xíu mồ hôi dịn bám vào bộ dáng này thẩm hạo không khỏi nghĩ đến một người khác chỉ bất quá người kêu muốn so hứa tính xấu được nhiều còn không có tóc bây giờ thậm chí thành nửa cái tàn tật ha ha hứa tông chủ ngược lại là thoải mái thẩm mô bội phục không đau không ngứa tán một câu nhưng thẩm hạo cũng không có như đối phương nói như vậy gọi hứa mập mạc mà là tiếp tục gọi là hứa tông chủ s ư n g hô nhìn như d â u rịa nhưng lại có thể nắm cùng biểu đạt quan hệ xa gần hôm nay lâm trạch mang theo cái này hứa tính tới sợ không phải có việc muốn nhờ cho nên mặt mũi lên tới vị liền có thể không cần thiết chuyện gì đều thuận tâm ý của đối phương hứa tính cũng là người biết chuyện ngượng ngùng cười cười sau đó cảm nhận được bên cạnh lâm chạch ánh mắt tựa hô phản ứng tới từ trong túi chữ vật lấy ra một con giản dị h ộ p đồng đặt lên b à n nhìn qua có chút phân lượng sau đó cười nói lần này m ạ o g m ộ i quái cảm giác sâu sắc cày náy cho nên mang một chút trong núi đặc sản tới hy vọng thẩm hạo không muốn chối tử h ộ p đồng giản dị nhìn xem hẳn là hết sức dăn chắc thẩm hạo còn là lần đầu tiên thấy có người dùng loại này hộp đến trang lễ vật ngược lại là đối hứa tính cái này người có một chút hiếu kỳ nhìn như khéo đưa đ ẩ y nhưng lại tựa hồ là nửa t ớ i có chút cậu thả chân chết đương nhiên những này cũng có thể là là đối phương tận lực trang hiện tại diễn kỹ thứ này là người đều xét điểm thẩm hạo cũng không có đần đ ộ n liền toàn bộ làm như thật hắn thậm chí đều không có nhúng tay dây vào cái hộp kia hứa tông chủ quá k h á c h khí lâm hinh cùng ta cũng coi như tương tự ngươi lại là lâm hinh h ả o hữu đến một chuyến mọi người nhận thức một chút coi như giao tình cầm đồ vật tới cửa thế nhưng là đang nhìn khinh ta thẩm hạo không không không thẩm đại nhân nói quá lời thật thật sự một điểm thổ đặc sản cái này cái có này nào có ở k h ô người bắt bên Hắc hắc, tới ta tập tục một ít vật tôn trọng đầu đạo đều đồ muốn mới kia cửa Chúng mang ra lý. lộ nha. n g đừng suy nghĩ nhiều hứa tính tựa hồ giật này mình hai chân đều có chút run liên bên trên lâm trạch cũng giống như vậy ai dám xem nhẹ người t h ầ m đại nhân a nói như vậy muốn hủ chết người lâm trạch thấy hứa tính dọa đến run dày liền vội vàng đứng lên hòa giải cười nói đại nhân đây quả thật là một điểm thổ đặc sản là hứa tính một chút tấm lòng người thật đừng suy nghĩ nhiều thổ đặc sản ha ha ngược lại muốn xem xem hứa tông chủ môn hạ thổ đặc sản đến cùng là cái gì nói thật ta rất hiếu kỳ thầm hạo tiếu dung không giảm hắn có thể tin cái này trong hộp là thổ đặc sản mới có quỷ đưa tay một thanh để lộ hộp đồng cái nắp bên trong thế mà là có pháp trận che giấu xốc lên nháy mắt liền có một tia pháp lực ba động tiếp lấy chính là rõ ràng linh khí tốc thẳng vào mặt đây chính là hứa tông chủ nói tới thổ đặc sản thầm hạo giống như cười mà không phải cười chỉ vào trong hộp tràn đầy linh thạch t r e o tức hỏi mà lại không phải thường gặp hạ phẩm hoặc là trung phẩm linh thạch tất cả đều là thượng phẩm thượng phẩm linh thạch đã không phải là đồng tiền mạnh bởi vì nó giá trị sử dụng ở chỗ hấp thu luyện hóa mà không phải làm trao đổi môi giới vật tiến hành lưu thông cho nên việc đời thượng thượng phẩm linh thạch cơ hồ không nhìn thấy đều bị tông môn hoặc là phong hồng sơn trang lại hoặc là thế gia coi là trọng yếu vật tư thu nạp hứa tông chủ t a nguyên tông ngược lại là xa hoa rất ta nơi này thượng phẩm linh thạch sợ không phải có năm mươi mai a khi thổ đặc sản liền đổi rồi thầm hạo sắc mặt có chút u ám hắn cảm rắc trước mặt cái này hứa tính không thích hợp năm mươi k h ỏ a thượng phẩm linh thạch há lại chỉ là một cái bất nhập lưu tông môn có thể lấy ra làm lễ gặp mặt t ặ n g người liền giống với một người bình thường nhà đột nhiên tại quế nguyệt các bầy rượu mời khách đồng dạng liền không bình thường thế nhưng là hứa t ĩ n h nhưng không có biểu hiện ra xấu hổ mà là tiếp tục cái này trước đó loại kia chân chất khẩn trương tiêu dung nói thẩm đại nhân nói đùa những linh thạch này vốn là ta tam nguyên tông đặc sản chỉ bất quá mới có cũng không dám lộ ra cho người ta hiểu được ngược lại để thẩm đại nhân chê cười còn tại nói đặc sản cái này hứa tính sợ không phải đầu vóc có chờ chút tựa hồ nghe đi lên mùi vị không đúng a thẩm hạo trên mặt trêu tức biểu lộ đột nhiên trì trệ hắn nghĩ tới một cái khả năng đó chính là hứa tính đồng thời không có ăn nói lung tung mà là tại ăn ngay nói thật trên mặt bàn những này thượng phẩm linh thạch vẫn thật là là bọn hắn tam nguyên tông đặc sản thu thập tâm tình thẩm hạo nghiêm mặt nói thượng phẩm linh thạch thưa tớt h quốc triều thượng hạ có thể khai ra thượng phẩm linh thạch khoáng mạch cũng bất quá hơn mười đầu mà lại đều là lá mỏ sản xuất có hạn không biết hứa tông chủ những thứ này ân đặc sản là lai lịch thế nào thật sự là từ tam nguyên tông sở tại địa mở ra hứa t ĩ n h gật đầu nói đúng vậy đại nhân ta nguyên tông phía sau núi một mực có một ngụm đầm sâu là trong môn đệ tử bình thường giải s â u chi điện trước đó vài ngày bên kia có sân bãi động trong đầm sâu liền t o á t ra trước kia không từng có linh khí thế là ta liền lặn xuống dưới điều tra kết quả phát hiện lại có đầu khoáng mạch giấu ở đáy đầm mà lại phẩm tướng vô cùng tốt chỉ bất quá đơn giản lựa liền không ít thượng phẩm linh thạch thậm chí hạ phẩm đều cơ hồ không nhìn thấy kém nhất đều là trung phẩm t thầm hạo lùi ra sau một chút thành đế hít sâu một hơi đơn giản lựa cứ như vậy nhiều thượng phẩm linh thạch kém nhất đều là trung phẩm hạ phẩm cơ hồ không nhìn thấy thẩm hạo trong đầu lập tức nhảy ra một cái tử đỉnh cấp khoáng mạch khoáng mạch cái đồ chơi này hết sức huyền liền xem như siêu cấp tông môn cũng không có bản lĩnh dự đoán hoặc là tổng kết ra m ỏ linh thạch sẽ xuất hiện địa phương cùng địa tướng đặc thù chỉ có thể là thực địa sau khi xem lại căn cứ chính mình kinh nghiệm phán đoán lại tồn tại nhất định sai lầm khả năng hiện nay tại hái linh thạch cùng phiếm linh thạch khoáng mạch đại bộ phận đều là bản x ứ lao bách tính phát hiện ra trước sau đó mới chậm rãi mở rộng cho nên nói m ọ linh thạch phát hiện cũng hết sức xem vật khí t ỷ như hứa tính t a nguyên tông loại này chính là vận khí bạo dạp kết quả mà lại nghe vẫn là một đầu cực kỳ hiếm thấy đỉnh cấp khoáng mạch một đầu đỉnh cấp khoáng mạch thí vị như thế nào mang ý nghĩa một cái có thể để một nhà nhất lưu tông môn trở thành mới siêu cấp tông môn khả năng đương nhiên cái này muốn từ nhất lưu trở thành siêu cấp còn cần thỏa mãn khác một vài điều kiện nhưng đỉnh cấp khoáng mạch lại cung cấp một cái cơ hội thầm hạo nhìn về phía hứa tính ánh mắt càng phát sắc bén tiếp lấy k h á c tay một đạo pháp bàn đánh ra trận pháp che lấp lại bao phủ lại căn này nhà chính chính sảnh lớn như thế một cái ngoài ý muốn niềm vui hứa tính t h ê mà m ô m một dương linh thạch chạy đến trước mặt hắn đến ngã bài đây là ngã bài a nhưng vì cái gì không tìm tông muôn người trong này nguyên nhân mới là mấu chốt có lẽ những linh thạch này chỉ bất quá một khối nước c ơ đầu đằng sau mới là hứa tính cùng lâm c h ạ c h đi tìm đến mục đích hứa tông chủ đã đến đều đến đ ồ vật ngươi cũng lộ ra đến cho ta nhìn bây giờ liền có chuyện nói thẳng đi thẩm hạo đem bên cạnh hộp khép lại nghiêm mặt chiều hứa tính nói hứa tính đứng lên đầu tiên là chắp tay thi lễ biểu hiện trên mặt vượt khổ nói thẩm đại nhân nói thật hôm nay mặt d i à y cầu lâm huynh đệ dẫn ta tới tìm đại nhân ngài cũng là không còn cách nào là đến cầu xin đại nhân người làm biệt thủ cứu ta tam nguyên tông thượng hạ hai mươi tám tên đệ tử tính mệnh a nói hứa tính liền muốn quỳ đi xuống kết quả bị thẩm hạo tay mắt lanh lẹ nhấc được cánh tay hứa tông chủ mặc dù thẩm mô đối với m ỏ linh thạch không hiểu nhiều nhưng cũng biết dựa theo lời n g ư ờ i nói phẩm tướng các ngươi tông môn trong đầm sâu đầu kia khoáng mạch hơn phân nửa là một đầu đỉnh cấp khoáng mạch như thế thiên đại hảo sự nện trên đầu không nên vui mừng k h ô n xiết sao nơi này có thể nói cứu mạng đâu đại nhân người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám khóa mạch một chuyện tuy nói vốn là chuyện tốt nhưng ta tam nguyên tông chỉ bất quá một cái liên nhập lưu đều không đủ môn phái nhỏ nơi này cầm được được như thế lớn chỗ tốt nha dựa theo di vãng tình huống bất luận là kia ra phát hiện chúng ta tam nguyên tông đều chạy không khỏi một cái tông môn mây tạnh hạ tràng vận khí hơi tốt cũng liền sống mấy người thôi vận khí nếu là không tốt chết hết cũng không ngoài ý mớn cho nên chúng ta nào dám vui mừng khôn xê ta càng nghĩ cũng chỉ có thẩm đại nhân mới có thể cứu mệnh một phen nói đúng chém đinh chặt sát ngự khí rất là buồn khổ vô cùng liền kém một chút nước núi cùng nước mắt nhưng cũng nghe được xuất, hứa tính đối với mình tam nguyên tông bây giờ tình cảnh là thấy rất rõ ràng hơn nữa là đem trong trong ngoài ngoài đều nghĩ rõ ràng thẩm hạo không có vội vã đáp lời bưng uống trà lên về sau chính là một trận trầm mặc hắn cần h ả o h ả o vớt một vớt đặc biệt là đứng tại tam nguyên tông vị trí bên trên suy nghĩ nhiều tưởng tượng không phải toàn bộ nhờ đối phương n ô n n g ự a đến nói sự tình đằng sau vạn nhất bị vòng vào đi chẳng phải là mất mặt kỳ thật đứng tại tam nguyên tông vị trí nhìn bọn hắn có hai lựa chọn một cái là im ìm phát tài nhưng cứ như vậy một khi bị người phát giác vậy liền sẽ chỉ hết sức phiến thức đắc tội tính cựu chiều lại đắc tội tông môn ăn một mình hạ tràng đồng dạng đều hết sức thảm húng chi còn là một cái bất nhập lưu môn phái nhỏ vụn trộm ăn mãn hán toàn tịch đồng dạng tiệc một cái lựa chọn khác chính là cho trên tông môn báo dạng này sẽ có cơ hội bị nhập vào lấy chỗ tốt cường lực tông môn tỷ như một nhà nhất lưu tông môn hoặc là trực tiếp thượng siêu cấp tông môn mất đi tự chủ tính tương đối an toàn lại có thể chia một ít điểm canh thừa bất luận loại nào tam nguyên tông cái này tông môn cũng không thể tiếp tục tồn tại đạo lý cũng rất đơn giản khoáng mạch ngay tại người tam nguyên tông mặt đất bên trên tự nhiên thuộc về tam nguyên tông đồ vật cho dù là tính cựu triều cũng muốn xuất ra một bộ phận cho tam nguyên tông chia l ạ i mới được đạo lý chính là như thế cái đạo lý nhưng mà nếu như tam nguyên tông không tồn tại vậy cái này đầu khoáng mạch chính là vật vô chủ nuốt mất cũng liền không cần lý do hai loại lựa chọn này cũng đều tại vừa rồi hứa tính cái kia lời nói bên trong nói rõ ràng rõ ràng tam nguyên tông hai cái đều không có tuyển mà là mở ra lối riêng lựa chọn tìm tới thẩm hạo trên cửa tới đây là có chủ ý gì thẩm hạo nhìn một chút trên bàn cái kia một dương thượng phẩm linh thạch kết hợp hứa tính cầu cứu n ô n ữ trong lòng của hắn liền nắm chắc minh mạch đối phương tìm hắm mục đích t h ầ m nghĩ cái này hứa t ĩ n h lá gan đủ lớn a t r ư ớ c 1196, ôm lấy ẩm lần này hứa t ĩ n h thừa dịp thẩm hạo không chú ý một chút liền quỳ xuống đầu sử đ i ệ a dập đầu không ngừng một bên lớn tiếng hô hào muốn thẩm đại nhân cứu mạng thẩm hạo r ố i tại giữa không chung tay lại thu hồi lại hắn nhìn đối phương dập đầu không chỉ dáng vẻ bỗng nhiên có chút sửng sốt vốn cho rằng đối phương chỉ là cố làm ra vẻ không nghĩ tới thế mà thật có thể làm đến mức độ như thế phải biết hứa t ĩ n h thế nhưng là một nguyên đan cảnh hậu cảnh tu sĩ lại là một tông tri chủ cho dù tại tu giới địa vị không cao thế nhưng được cho một hào nhân vật thấp như vậy ba lần tức tới cực điểm đoán chừng vi không đơn giản chỉ là tính mạng của mình đi dù sao chỉ cần tam nguyên tông nguyện ý nhập vào tông m ô n khác thượng hạ hai mươi mấy người hoàn toàn có thể sống sót chưa nói tới cứu mạng có lẽ hứa tính trong miệng mệnh chỉ là tam nguyên tông tấm chiêu bài này a hứa tông chủ không cần như thế người tìm đến ta còn liều chết lộ ra những linh thạch này cho ta nhìn ta nghĩ ngươi kỳ thật đã nghĩ kỹ đường lui đi ta cũng không thích cùng người làm trò bí hiểm ngươi khai môn kiến sơn cho ta nói ta nhìn nhìn lại có cần thiết hay không giúp các người tam nguyên tông gánh phần này phong hiểm đa tạ thẩm đại nhân xin đứng lên đi ngồi xuống nói hứa tính lúc này mới tại bên cạnh l ầ m trạch nâng đỡ đứng lên cai c h á n đã rách ra có chút vết máu lại nhìn mặt đất gạch xanh thế mà đều nước hai khối tiếp lấy hứa tính lúc này mới bắt đầu đem mình đến tìm thẩm hạo mục đích nói thẳng ra nói trắng ra kỳ thật cũng đơn giản hứa tính đích xác chính như thẩm hạo suy đoán như thế không cam tâm bởi vì một cái mạch h o á n g đột nhiên xuất hiện liền bị mất rơi tam nguyên tông tương lai nhập vào tông môn khác đi làm nhà nghèo xuống g i c sao ăn nhờ ở đầu lại nói hứa tính cũng không nghĩ có lỗi với hắn sư tôn tam nguyên tông mạch này không thể đoạn ở trong tay của hắn nhưng độc chiếm đỉnh cấp khoáng mạch dụ hoặc tại hứa tính cái này đầu nao thanh tỉnh trong mắt người cũng không như vậy mê người tương phản lại là trí mạng độc dược để hắn mấy ngày đêm không thể say giấc thậm chí đều nhanh đủ thành tâm kết nếu không muốn đoạn mất tông môn tương lai cũng không nghĩ bước lên diệt môn phong hiểm độc chiếm vậy cũng chỉ có thể mở ra lối riêng lại nghĩ những biện pháp khác cái này nếu là tại nửa năm trước có thể đem hứa tính cho nín chết cũng nghĩ không ra con đường thứ ba tới nhưng bây giờ lại nhiều một con đường sống đó chính là bây giờ một lần nữa h i ể n lộ rõ ràng cường thế tồn tại cảm phong hồng sơn trang trước kia phong hồng sơn trang liền giống với một cái bình tông môn chỉ cần đúng hạn hướng bên trong ném tiền là được cũng không ai quản ngươi có đúng hay không ném ít tồn tại cảm rất thấp không có tông môn đi quan tâm một cái bình ý nghĩ nhưng hôm nay cái này bình bên cạnh ngồi sổn một đầu n h a răng trận mắt á c huyền ai còn dám không nhìn trộm gian dùng mánh lưới người đã bị cắn chết bao nhiêu rồi mà hứa tính trước mắt ngồi ở vị trí đầu vị trí t h ư ợ hạo chính là đầu kia khuấy động tông môn phong vân ác huyền giờ này khắc này lại thành hắn bảo trụ tam nguyên tông duy nhất hy vọng thế là hứa tính mới tìm đến chính mình hảo hữu trí giao lâm trạch bởi vì lâm trạch trước đó vài ngày tại thông tin thời điểm nói qua từng cùng thẩm hạo tại vạn quyển thư sơn phẩm thư đại hội thượng gặp qua một lần còn nói khoác nói trò chuyện vui vẻ cho nên lấy ngựa chết làm ngựa sống c h ữ a hứa tính liền bức bách lâm trạch đem hắn mang đi qua cũng may lâm trạch không có thổi đến quá không hợp thói t h ư ờ n g thẩm đại nhân thật đúng là nhớ được cái kia gặp mặt một lần để hứa tính có thể ở trước mặt đem kế hoạch của mình rằng cho thẩm đại nhân biết được nghe hứa tính kể xong thẩm hạo trên mặt không động thanh sắc trên cơ bản hứa tính rằng cùng lúc trước hắn đo hứa tính đích thật là đưa ánh mắt chăm chú vào trên người hắn mà dứt bỏ tông môn trải qua thời gian dài phong bế vòng tròn nghĩ nghĩ thẩm hạo mới nói hứa tông chủ ngươi dựa vào cái gì cảm thấy phong hồng sơn trang sẽ vui lòng giúp các ngươi tam nguyên tông chống được tông môn áp lực phải biết bất luận các ngươi tam nguyên tông đầu kia khoáng mạch về a i tính c ử u triều đều có thể rút đi năm sáu thành sản xuất mà lại một điểm phong hiểm đều không cần đảm đương đại nhân ta tam nguyên tông tự hỏi không có tư cách chiếm đỉnh cấp khoáng mạch cũng không hy vọng xa vời chỉ cần người nguyện ý việt thủ đầu kia khoáng mạch ta tam nguyên tông chỉ cần nửa thành phần tử còn lại đều có thể quy về quốc triều sở hữu chỉ cần nửa thành thẩm hạo khỏe miệng đi lên vảnh một chút tự mình hiểu lấy đích thật là cái thứ tốt hơn nữa còn thông minh lá gan cũng lớn cái này hứa tính tuyệt đối là cái nhân vật bất quá thẩm hạo nhìn thấy cũng không phải mấy khối linh thạch liền xem như đ ỉ n h cấp khoáng mạch thứ này đặt ở tính cựu triều thể lượng đi lên nói mặc dù cũng hiếm có nhưng lại có thể chẳng phải hiếm có liền nhìn nghĩ như thế nào chân chính để thẩm hạo cảm thấy có ý tứ nhất địa phương kỳ thật không phải đầu kia định cấp k h o n g mạch bản thân mà là tam nguyên tông hứa tính muốn đánh vỡ tông môn vòng tròn cố hữu quy củ hành vi mặc dù tam nguyên tông chỉ là một cái không đáng chú ý tầng dưới chót tông môn nhưng ngọn lửa lực lượng lại là to lớn đây không thể nghi ngờ là cho phong hồng sơn trang đánh vỡ tông môn nội bộ tụ hợp lực lại một cái khó được thời cơ có tam nguyên tông cái này tầm gương về sau tông môn vòng tròn bên trong có cần chọn bên đứng đội thời điểm chẳng phải là liền lại nhiều một lựa chọn bất quá tương đối cùng giúp tam nguyên tông chống được phần này áp lực chỗ tốt phong hồng sơn trang cần đối mặt hung hiểm đồng dạng là ngang nhau chuyện này cùng trước đó trên vạn quyển thư sơn cùng hai nhà siêu cấp tông môn cùng một chỗ mưu đồ tra trừng phạt p h â n ra sự tình bạn chất khác nhau tương đương với trước đó là chiếm trong là phong hồng sơn trang vốn là có chức quyền củng cố mà bây giờ giúp tam nguyên tông thì là đem bàn tay đến người ta tông môn vòng luận quần nội bộ đi có thể nghĩ cùng đi theo tông môn phản ứng sẽ kịch liệt dường nào liền giống với thịt cá tươi ngon nhưng xương cá làm miệng muốn ăn cá lại không thể bị xương cá làm bị thương liền phải nhìn mọi người bản sự cho nên đặt vào một cái cơ hội ở trước mắt để thẩm hạo trực tiếp liền sợ khó trở ra cái này rõ ràng không có khả năng có được hay không tốt xấu cũng được thử qua mới biết được hứa tông chủ trước mắt quý tông sơn môn bên trong nhưng có nhân thụ chăm sóc m ọ linh thạch sự tình nhưng có tương ứng trái lấp t h ẩ m hạo trong lòng hạ quyết tâm về sau liền trực tiếp tiến vào chủ đề đằng sau tuy nói còn có không ít việc cần hoàn thành nhưng trước để lại là tam nguyên tông có thể hay không tại sự tình chuẩn bị đầy đủ trước đó giữ vững m ọ linh thạch bí mật này hứa tính nghe vậy rõ ràng nét mặt biểu lộ vui mừng hắn hiểu được thẩm đại nhân đây là nhà gia vội vàng lần nữa từ trên ghế đứng lên nói xin đại nhân yên tâm đầm sâu bên kia ta đã bố trí p h á p trợn trong môn phái đệ tử không cách nào tới gần hơn nữa còn có hai tên tuyệt đối có thể tin nhân thủ thời khắc chấn giữ xuất không được rõ thẩm hạo không có buông lỏng cảnh giác mà là nhắc nhở nói hứa tông chủ vẫn là không muốn phất lờ tốt ta nguyên tông trước mắt tuyệt đối không thể bị người phát giác đầu mối không phải các ngươi trong môn thượng hạ ai cũng chạy không được một chữ chết cho nên hứa tông chủ tốt nhất mau chóng trở về tông môn toa c h ấ n xem trọng môn hạ đệ tử nhân tâm cái đồ chơi này rất nhiều chuyện nhất là không đáng tin cậy chuyện còn lại ta còn cần làm chút chuẩn bị được hay không được ta không biết nhưng nhìn xem một dương này linh thạch phân thượng ta sẽ hết sức thử một lần thẩm hạo lời nói chưa hề nói đầy cũng không có biểu hiện ra mình chân chính quan tâm là cái gì nhưng cũng trực tiếp nói cho hứa tĩnh chuyện này hắn tiếp xuống hứa tĩnh tự nhiên cũng n g h ỉ bên cạnh lâm trạch cũng giống như vậy làm hảo hữu may mắn đồng thời chuyện này thành lâm trạch cũng tuyệt đối thiếu không được c h ỗ t ố t về sau hứa tĩnh cùng lâm trạch hứng thú bừng bừng rời đi mà thẩm hạo thì là thu hồi trên bàn linh thạch sau đó sáng sớm hôm sau liền đi hoàn g thành thẳng đến phong hồng sơn trang Trước biết tử thẩm mặt tươi rẽ. cười chia Cũng cho chung không quanh hạo khôn đối sao, vì dù là đệ đã trừ dương thiện cùng dương thanh trí chỗ ở ngọn núi nhỏ kia bên ngoài thẩm hạo đối phong hồng sơn trang địa phương khác vẫn như cũ cảm thấy là người khác địa phương hoặc là nói tựa như là tiếng cái nào đó nha môn nhưng không có vệ mình sư môn cảm giác chính thẩm hạo tổng kết nguyên nhân là bởi vì hắn cùng phong hồng sơn trang cũng không tồn tại trực tiếp sinh tồn liên hệ không có loại kia có vinh cùng mình có nhục cùng nhục liên hệ càng nhiều chẳng qua là một phần việc phải làm chỉ có tòa kia hai vị sư tôn sinh hoạt ngọn núi nhỏ thẩm hạo mới có thể cảm thấy kia là sư môn của mình chỗ sẽ có cảm giác thân thiết theo thường lệ đi trước cho hai vị sư tôn tình an sau đó tiếp nhận một f a n khảo giáo về sau mới đi vòng đi phong hồng sơn trang trang chủ cung điện tìm tới dương tu thắng đi trên đường thẩm hạo nhìn thấy đã lâu không gặp đoạn giác t r ư ở n g lão vốn định phiếm b à i câu kết quả đối phương chỉ là chiều hắn nhẹ gật đầu sau đó liền trực tiếp rời đi lộ ra hết sức xa lánh cái này khiến thẩm hạo có chút kinh ngạc hắn nhớ được trước đó thời điểm hắn cùng đoạn giác mấy vị trưởng lão quan hệ chỗ không tệ nhà làm sao đối phương đột nhiên lạnh nhạt như vậy là xảy ra chuyện gì sao nhưng trợ thẩm hạo lại tự r ê lắc đầu dứt bỏ cái này cổ quái suy nghĩ ám đạo mình bệnh nghề nghiệp lại tới đoạn giác bực này người cùng hắn vốn cũng không phải là trên một đường thẳng thuộc về có gặp nhau nhưng lại không ảnh hưởng người so người qua đường mạnh một chút thôi hắn quản đoạn giác nghĩ cái gì có quan hệ sao thẩm hạo sẽ không biết đoạn giác thái độ đối với hắn sở dĩ lãnh đạm vẫn là bởi vì hắn bây giờ phong hồng sơn trang ngoại sự đại chấp sự thân phận cùng hắn gần nhất tại tông môn phương diện làm sự tình những sự tình này dẫn phát phong hồng sơn trang nội bộ tranh chấp đoạn giác cầm đầu lạc hậu đệ tử phản đối thẩm hạo dạng này cấp tiến hành vi cho rằng hết thể khi lấy ổn là điều kiện tiên quyết c mà lấy dương tu thắng cầm đầu tân phái đệ tử cho rằng tông môn vốn là tĩnh cựu triều trên người con môi ấy, không thể tùy ý bọn hắn tùy ý xâm chiếm cùng được một tấc lại muốn tiến một tước hẳn là lúc nào cũng gõ đồng thời chậm rãi bắt đầu để tông môn nội bộ lực lượng phân hóa cuối cùng chỉnh thể tan giã đôi này phong hồng sơn trang cùng tĩnh cựu triều đều có chỗ cựu tốt hai bên ý kiến khác nhau tranh chấp không dưới cuối cùng là dương tu thắng một lời mã quyết lấy thân phận của mình cùng địa vị đẻ xuống trong sơn trang bất đồng thanh âm điều này cũng làm cho đoạn giác cầm đầu một nhóm kia lạc hậu đệ tử trong lòng không nhanh ngay tiếp theo tự nhiên là đối b ư ớ c lên c ố này chia rẽ thẩm hạo không có sắc mặt tốt kỳ thật đoạn giác cái này một nhóm đệ tử đều đang đợi chờ cái gì chờ thẩm hạo phạm sai lầm hoặc là nói chờ thẩm hạo đem sự tình làm hư hại chỉ có đến thẩm hạo thu thập không được hoặc là phong hồng sơn trang rõ ràng còn giút thẩm hạo chùi đít thời điểm chính là cái này một nhóm lạc hậu đệ tử cơ hội bọn hắn mới có hướng dương tu thắng tạo áp lực cải biến phong hồng sơn trang sách lược lực lượng cùng cơ hội cái này một c ố ám lưu tại phong hồng sơn trang dưới mặt đất phun trào đệ tử bình thường tự nhiên sẽ không cảm nhận được nhưng cao tầm lại trong lòng nhất thanh nhị sở dương tu thắng kỳ thật cũng có đụng một cái tâm thái ở bên trong bất quá hắn liều đối tượng không phải đoạn rác một nhóm kia cái gọi là lạc hậu đệ tử mà là liều tông môn phản ứng cùng lực ngưng tụ về phần đoạn rác những này cái gọi là lạc hậu theo dương tu thắng chính là không muốn phát triển cùng quên phong hồng sơn trang căn bản hết sức tự cho là đúng đem phong hồng sơn trang cùng tĩnh cự Thật đặc biệt là khi lấy được hoàng đế thúc nhận lời về sau dương tu thắng càng là một điểm cố kỵ đều không có lo lắng phong hồng sơn trang sẽ thương cân động cốt ha ha dương tu thắng thật đúng là không lo lắng không nói sơn trang hai vị lão tổ còn tại liền nói hoàng tộc bí mật có vật kia tại có cái gì có thể nhấc lên sóng gió đến dùng dương thiện từng từng nói với dương tu thắng một câu nói rõ tính cựu triều lực lượng đó chính là trừ phi một ngày kia sẽ vượt qua huyền hải cảnh đạt tới tạo hóa cảnh nhân vật nguy hiểm xuất hiện nếu không tính cựu triều ổ n đương vô cùng chỉ bất quá đáng tiếc là vật kia không bị khống chế không phải dương tu thắng đã sớm đối thiên hạ tông môn động thủ sao lại chờ tới bây giờ còn cẩn thận từng ly từng tí một phương diện khác dương tu thắng đối với mình tu vi cũng thấy rất rõ ràng thiên phú của hắn mặc dù không tệ thế nhưng không tính là thiên tiêu bây giờ đến huyền hải cảnh tam trọng đã bắt đầu rõ ràng cảm giác được không còn chút sức lực nào nghĩ đến về sau nhiều nhất lại hướng lên sách nhất trọng tiểu cảnh giới tiến vào huyền hải cảnh trung cảnh coi như cực hạn cho nên dương tu thắng tinh lực càng nhiều vẫn là đặt ở phong hồng sơn trang nội bộ cùng đối tông môn vòng tròn suy nghĩ bên trên trước kia là đàm bình trên giấy bây giờ có một thanh đao nhọn về sau một chút liền để dương tu thắng cảm nhận được đất r ụ n g võ thỉnh thoảng liền sẽ trên giấy tô tô vẽ vẽ tính toán về sau như thế nào đối tông môn tiến hành phân mà vạch chi lại phân mà ăn chi sách lược nghe tới môn ngoại đệ tử thông truyền nói thẩm hạo đến đây cầu kiến dương tu thắng cũng không có suy nghĩ biết thẩm hạo chạy hắn nơi này đến nhất định chính là liên quan tới phong hồng sơn tra ngoại sự tương quan sự vụ chỉ là không rõ ràng cụ thể là cái gì thế là để người đem thẩm hạo lĩnh đi thư phòng hắn sau đó liền đi qua một bên khác thẩm hạo tại dương tu thắng trong thư phòng cũng không đợi bao lâu nhìn thấy dương tu thắng về sau là được lễ chào hỏi tiếp lấy liền đem cái kia một cái dương hứa tính đưa tới thượng phẩm linh thạch đem ra đặt lên bản trang chủ những vật này là tính tây một cái bất nhập lưu gọi tam nguyên tông tông môn tông chủ hôm qua đưa đến đệ tử phụ thượng nói là bọn hắn bên kia thổ đặc sản thổ đặc sản nhìn xem chứa đầy áp đương đương hộp đồng tử cảm nhận được bên trong thượng phẩm linh thạch sóng linh khí được nghe lại thẩm hạo nói ra thổ đặc sản ba chữ này lúc dù là dương tu thắng lòng dạ đều có chút không có kéo căng được trang chủ đệ tử lúc ấy cũng tưởng rằng cái kia tam nguyên tông tông chủ lại nói mê sảng nhưng sự thật thật đúng là bọn hắn tông thổ đặc sản thẩm hạo cũng không có bức tích lấy một dương này thượng phẩm linh thạch làm điểm vào theo xuống dưới liền đem tam nguyên tông phát hiện một đầu đ ỉ n h cấp khoáng mạch cùng tông chủ hứa tình mục đích cùng ý nguyện một mạch đổ ra đồng thời, thời khắc quan sát đến dương tu thắng phản ứng cùng trước đó cha trừng phạt tách rời tình huống đồng dạng. đại sự đều dương tu thắng tới bắt chủ ý dương tu thắng nếu là không nghĩ dính vào vậy cái này sự kiện liền xem như thất bại bất quá thẩm hạo thấy dương tu thắng khỏe miệng hơi nhích lên trong mắt lóe ra hưng phấn trong lòng liền minh bạch chuyện này hơn phân nửa là ổn quả nhiên liền nghe dương tu thắng nói ra định cấp hóa mạch ha ha như thế một chuyện tốt bất quá cái kia ta nguyên tông tông chủ cũng là diệu nhân thế mà tìm tới trên đầu ngươi đến nói một chút ngươi chuẩn bị làm sao nhúng tay vào đi dương tu thắng cũng không nhịn được cảm thán thật không hổ là liên tiếp gặp được hai lần đốn ngộ người cái này một thân khí vận đích sắc không phải người bên ngoài có thể bằng người khác khi sơn trang ngoại sự chấp sự mấy chục năm đều không gặp được sự tình cái này thẩm hạ mới nhậm chức bao lâu liền gặp đỉnh cấp khoáng mạch bản thân là thuộc về hiếm thấy cơ duyên đối với tính cựu triều loại này thể lượng tu sĩ đến nói đều đồng dạng có thể đỏ mắt húng chi là tông môn coi như hết lần này tới lần khác gặp được một cái thanh tỉnh bất nhập lưu tông môn tông chủ còn mở ra lối riêng không đi tìm tông môn cầu sinh ngược lại là tìm được phong hồng sơn trang c h i n đầu gan lớn đến dám đánh phá tông môn vòng tròn cố hữu quy củ trình độ lại nghĩ nghĩ dương tu h thắng cảm thấy mình nghĩ như vậy kỳ thật cũng không hoàn toàn đúng đích thật là thẩm hạo khí vận cao minh mang tới chuyển cơ nhưng cái này chuyển cơ cũng là có t r ư ớ c đưa điều kiện đó chính là phong hồng sơn trang tại thẩm hạo tiếp nhận n g o ạ i sự đại chấp sự về sau biểu hiện r a nhất quán cường thế tác phong bất luận là một hơi diệt bốn nhà nhị lưu tông môn vẫn là đằng sau nhằm vào tầng dưới chót tông môn những cái tia hạ lưu thủ đoạn đánh trả đều tại tuyên cáo phong hồng sơn trang uy nghiêm tồn tại cũng chính là loại này tuyên cáo mới khiến cho như ta nguyên tông loại này môn phái nhỏ giật mình nguyên lai、like、trên đời cường lực thế lực không chỉ tông môn vòng tròn tính cựu triệu một bên xem ra tựa hồ càng đáng tin cơ hội chính là tới đột nhiên như vậy dương tu thắng bởi vậy cũng đối trước mặt kính cẩn thẩm hạo càng xem càng cảm thấy thuận mắt quả thật là một thanh hảo đao a hơn nữa còn là một thanh mang phúc khí đao bất quá dương tu thắng không định trước tỏ thái độ hắn vẫn là hy vọng trước nghe một chút thẩm hạo ý nghĩ cái này nhiều cái thân phận lại từ huyền thanh vệ một đường làm tiểu tử nhất làm cho người thích một điểm chính là đầu góc linh hoạt luôn có thể tìm tới một cái nhìn như trái với lẽ thường nhưng lại trên thực tế vừa đúng điểm vào đồng thời đem một cái phức tạp vấn đề trở nên đơn giản hơn nữa còn không ra chỗ sơ xuất nghiêm cẩn đây là dương tu thắng từ hoàng đế bên kia nghe được đối thẩm hạo đánh giá hắn bây giờ cũng rất tán thành cho nên trước nghe một chút thẩm hạo ý nghĩ sau đó tại làm điều chỉnh không m u ộ n thế là liền nghe thẩm hạo không nội không chậm nói ra trang chủ đệ tử ý nghĩ là đón lấy chuyện này lý do có hai một đỉnh cấp khoán g mạch khó được dựa theo tính cựu triều cùng tông môn nước định sở hữu khoáng mạch bất luận phẩm tướng tính cựu triệu đều được hưởng bốn sáu thành chia lãi tình huống đặc biệt có thể cái khác thương nghị như thế chúng ta có thể cùng tam nguyên tông khai thác trái lại phương thức cũng chính là chúng ta xuất lực khai thác tam nguyên tông ngồi mát ăn b á t vàng dù sao bọn hắn nhân thủ thiếu nhà khai thác không dễ như thế chia lãi cũng liền có thể lại cân nhắc tỉ như chúng ta chín thành rưỡi tam nguyên tông được không nửa thành như vậy quy củ thượng liền không có t ì vết đồng thời còn có thể đem đầu này đỉnh cấp khoáng mạch một mực trường khống tại sơn trang trong tay sản xuất bao nhiêu cũng để cho sơn trang đem khống、Hai. Tông thế môn lần trước tại vạn quyền thư sơn một nhóm trước đó hắn liền đã thăm dò quá dương tu thắng thái độ trong lòng biết vị này phong hồng sơn trang trang chủ đối với tông môn k i a là hận không thể đối phương chết hết bây giờ loại này có thể nhúng tay vào tông môn nội bộ k h ó á gió nổi mưa cơ hội tốt khẳng định là sẽ không bỏ rơi thế là trực tiếp điểm tên nói đương nhiên chi tiết phương diện còn không có nói tới cái này cần chờ dương tu thắng trực tiếp mở miệng đồng ý động thủ về sau mới lấy ra điểm này chỉnh tự vẫn là muốn giữ vững ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến dương tu thắng là lần đầu tiên nghe tới có chồng ý tứ vi von hơi một suy nghĩ liền hai mắt tỏa sáng thấm nghĩ chuẩn xác chỉ là tam nguyên tông cũng không chính là một cái không đáng chú ý tổ kiến sao nhưng dạng này một cái tổ kiến lại cực khả năng bởi vì ngoại bộ chạy ngược sụp đổ rơi một đầu to lớn đ ê n đập nói đến hết sức tốt đỉnh cấp khoáng mạch đối với sơn trang cũng tốt vẫn là đối với quốc triều cũng được đều là không d u n g bỏ qua tài nguyên tự nhiên có thể cầm được càng nhiều càng tốt bất quá cái k i a tam nguyên tông sẽ đáp ứng đệ tử cùng tam nguyên tông tông chủ hứa t í n h tán gẫu qua hắn biết rõ tam nguyên tông tình cảnh trước mắt tìm chúng ta bọn hắn còn có thể cuối cùng lưu lại lựa thành nếu là tìm tông môn khác bọn hắn tam nguyên tông chỉ có bị thôn v h ệ phần đến lúc đó chỗ tốt một điểm v ẫ t không được không nói cuối cùng còn phải ăn nhờ ở đậu mất đi tiền nhân cơ nghiệp cho nên lựa chọn chúng ta phong hồng sơn trang là tam nguyên tông trước mắt t ô i ưu lựa chọn bọn hắn trước mắt ý nguyện rất mãnh liệt cho nên hoàn toàn không tồn tại vấn đề đích thật là cái cơ hội tốt có thể ép l ự c đâu ngươi có bao giờ nghĩ tới đến tự tông môn phương diện áp lực thầm hạo mặt không biểu tình nghiêm mặt nói tông môn phương diện trước mắt mới vừa cùng chúng ta đặt thành tra trừng phạt tách rời phương lược lần này bọn hắn vì chứng thực cũng sợ chúng ta đổi ý cho nên ký văn thư làm bằng chứng nhưng cha trừng phạt tách rời vốn là đặt chân tại chúng ta phong hồng sơn trang cùng tông môn cố hữu ước định cùng tính cựu triều liên quan tới tài nguyên luật pháp cơ sở thượng chẳng khác gì là xác định chúng ta cùng tông môn tại tài nguyên phương diện quy củ căn bản lần này tam nguyên tông phát hiện đỉnh cấp khoáng mạch sự t ì n h đồng dạng thuộc về tài nguyên phương diện sự vụ mà tam nguyên tông làm đầu này phát hiện mới khoáng mạch tự tiếp người sở hữu vốn là có s ử trí quyền lợi lại tam nguyên tông còn có tông môn vòng tròn bên trong tương đối độc lập quyền tự chủ phong hồng sơn trang chỉ cần kẹp chặt hai điểm này khoáng mạch liền không phải do người khác n h n g tay sau đó chỉ cần đem khoáng mạch chia lãi hạ xuống chúng ta cũng liền có thể phái người tới khai thác đồng thời cũng liền biến tướng giúp tam nguyên tông tăng cường phong bị những cái kia muốn mưu đồ tam nguyên tông người không có khả năng có lá gan tại hộ vệ của chúng ta hạ đối tam nguyên tông động thủ một tới hai đi bảo vệ khoáng mạch cùng tam nguyên tông về sau mục đích của chúng ta liền đ ặ tới t về phần áp lực bất quá là c á i c ọ thôi trừ phi tông môn dám đánh phá cùng chúng ta trực tiếp sở hữu ước định không phải chuyện lần này bọn hắn liền phải miễn c ư ỡ n g ăn một cái thua thiệt ngầm mà tông môn cầm đầu hai nhà siêu cấp tông môn còn đem mất đi cha trừng phạt tách rời sau bọn hắn ngàn năm một thở n h ú n t a y tông môn môn nội sự vụ cơ hội trong đó được mất có chút phức tạp cũng đối tông m ô n đến nói rất khó ý kiến thống nhất những này áp lực cũng liền phân tán rất không có khả năng hình thành hợp lực đệ tử cho rằng sau cùng áp lực cũng sẽ không quá lớn nhiều lắm là chính là sấm to mưa nhỏ mà thôi dăm ba câu ở giữa thẩm hạo liền đem dương tu thăng cái gọi là áp lực cho vớt cái rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ cùng phong hồng sơn trang lần này có thể dựa vào đạo lý đều g i n g được rõ ràng thậm chí đem trước đó không lâu mới định ra đến mới phương lực đều lấy ra làm dùng thế lực bắt ép thủ đoạn của đối phương lúc đầu nha hoặc là chính là vạch mặt đau thật thương thật á n h nếu như không đánh được vậy liền c ắ t tính c ắ t được mất khi mất đi so đạt được càng nhiều thời điểm vậy liền hơn phân nửa không dám vọng động húng chi tông môn đối ngoại đoàn kết giữa lẫn nhau lại không tồn tại chân chính thân mật trông gậy vào hai nhà siêu cấp tông môn quên mình vì người càng là không có khả năng sự tỉnh vậy ngươi cần ta giúp ngươi làm cái gì đệ tử cần đủ b á đạo lực lượng tọa c h ấ n tam nguyên tông q u ạ n mỏ tốt nhất là kim kiếm doanh chương một nghìn một trăm chín mươi chín một nghìn hai trăm kim kiếm doanh tại sao phải tuyển bọn hắn phái một trưởng lao đi qua tọa trấn còn chưa đủ h dương tu thắng có chút hiếu kỳ kim kiếm doanh là phong hồng sơn trang bên trong chiến lược mạnh nhất một đám người là dựa theo trong quân tinh nhuệ đến huấn luyện tu sĩ tụ quần cùng một chỗ càng là có thể để huyền h ả i cảnh tu sĩ nuốt hận lực lượng cường đại trang chủ kim kiếm doanh là một cái thái độ xa so với một trưởng lao đi qua càng có lực uy hiếp mà lại cũng không cần quá nhiều sơ kỳ nhiều một chút đằng sau có thể dần dần dùng phổ thông kim kiếm vệ thay thế trọng yếu chính là giai đoạn trước chỉ cần kháng trụ giai đoạn trước gáp lực cùng bắn ngược đằng sau trở thành sự thật về sau liền dễ làm dương tu thắng nghĩ, nghĩ từ cái bàn bên trong cầm một cây đồng đầu ra nâng bút viết một phần thủ lệnh trao quyền cho thẩm hạo lâm thời điệu một hai trăm tên kim kiếm doanh đệ tử quyền lực cho ngươi một hai trăm tên kim kiếm doanh đệ tử chỉ có thể điều động nhưng ngươi không có cụ thể quyền chỉ huy nửa năm sau ta sẽ dùng kim kiếm vệ đem bọn hắn đổi lại dương tu thắng một bên nói một bên nơi tay lệnh thượng lưu lại ấn ký về sau đưa cho thẩm hạo thẩm hạo hai tay tiếp nhận thủ lệnh không người lĩnh mệnh chuyện này liền xem như đạt được dương tu thắng toàn lực ủng hộ sự tính nên sớm không nên chậm trễ thẩm hạo bên này nắm bắt tới tay lệnh về sau lập tức liền đi phong hồng sơn trang kim kiếm doanh trụ sở đem thủ lệnh của mình đưa cho đối phương n h ì n sau đó đợi đến đối phương dùng thiên lý âm phủ cùng dương tu thắng thẩm tra đối chiếu không sai về sau một n g à n hai trăm tên kim kiếm doanh tinh nhuệ liền lâm thời vạch đến thẩm hạo dưới trướng bất quá cụ thể quyền chỉ huy cũng không trong tay thẩm hạo hắn chỉ có thể hạ đạt một mục tiêu nhiệm vụ từ một kim kiếm doanh phó đầu lĩnh p h ụ trách chỉ huy thẩm hạo làm u ố n cùng vị này phó đầu lĩnh bộ một chút gần như nhưng đối phương một khuôn mặt ngựa toàn bộ hành trình mà không biểu tình ba câu nói không để ý tới nhiệm vụ băng lãnh phải làm cho thẩm hạo nhớ tới đám kia cấm quân có tốt về sau hắn liền không có cùng đối phương thân cận suy nghĩ cái này một n g h n hai trăm tên kim kiếm doanh đệ tử đem lập tức khởi hành tiến về t ỉ n h tây tam nguyên tông bất quá không có cùng nhau đi mà là chia thành tốt nhỏ còn cần trải qua một phen cải trang về sau mới rời khỏi vì tận khả năng tại bắt được tam nguyên tông khoáng mạch trước đó không đi để lộ tin tức cùng lúc đó thẩm hạo dùng thiên lý âm phủ liên hệ đến hứa tĩnh đồng thời đem phong hồng sơn trang cuối cùng ý kiến truyền đạt qua đồng thời để hứa tĩnh chuẩn bị sẵn sàng hôm nay bên trong nhóm đầu t i ê n kim kiếm doanh đệ tử liền sẽ đến tam nguyên tông tiếp quản chỗ kia đầm sâu sẽ còn tiến hành một chút cơ sở thăm dò lấy xác nhận đầu kia khoáng mạch cụ thể ph bên kia hứa tính chiếm được tin tức này về sau lập tức mừng rỡ như đ i ê n nói cám ơn liên tục chỉ cần kim kiếm danh o tiến vào chiếm giữ đến tam nguyên tông bên trong cái k i a tam nguyên tông liền xem như có bảo hộ coi như lại để lộ tin tức cũng không sợ mà thẩm hạo cũng sẽ không coi như cái vung tay trường quỹ mà là sẽ đích thân đi một chuyến tam nguyên tông thứ nhất là biểu đạt coi trọng thứ hai cũng là hướng tông môn phương diện biểu đạt thái độ tin tức tất nhiên là không có khả năng một mực c h e chờ kim kiếm doanh nhân thủ đúng chỗ về sau cũng không cần phải che, che lấp lấp tự nhiên sẽ nhấc lên to lớn gọn sóng thái độ cũng liền cần kịp thời bày ra đến sự tinh cần á i Miu gì A Miu, A Cậu đ từng bước một đến chí ít cần tại bắt được khoáng mạch cùng bảo vệ tam nguyên tông điều kiện tiên quyết tật khả năng cho tông môn vòng tròn nhiều một chút suy nghĩ thời gian cùng kim kiếm doanh người thương lượng xong về sau thẩm hạo rời đi phong hồng sơn trang nhưng không có trực tiếp trở về phong nhật thành mà là đi chỉ huy sứ nha môn nhìn thấy bảng ban thời điểm đối phương ngay tại ăn cơm trưa ngay tại công giải trong phòng một phương nhỏ trên bàn trà một đồ ăn một canh một chén cơm đơn giản để người có chút không thể tin này hội là đường đường huyền thanh vệ chỉ huy sứ cơm canh muốn ăn cơm mình cầm lệnh bài đi tiệm cơm ăn ta điểm này ăn không đủ ngươi thẩm hạo nhét cái răng nếu là có việc gấp ngươi thì nói nhanh lên nói xong khả năng còn theo kịp tiệm cơm đóng cửa bảng ban cũng không có cùng thẩm hạo k h á c h khí vừa ăn mình đồ vật vừa cưới treo ghẹo hắn nhưng là đã sớm nghe nói mình cái này sư đệ lượng cơm ăn rất lớn thẩm hạo ra mặt dày điểm này treo ghẹo ngôn ngữ hoàn toàn không quan tâm Người n ó i đại n h â g các ngươi thanh khẩu n đạm hát còn c đem nguyện ảnh lâu những người kia cho móc ra rồi nơi nào đến tin tức hát thủy từ thưởng tử thành bên trong tuyến nhân cung cấp mặc dù không hoàn toàn nhưng cũng không kém nhiều thâm hạo tự nhiên sẽ không nói tình báo mình dùng huyền mị thuật từ trên thân lăng tiêu cung đổi l ấ y chỉ là mơ hồ cho bàng ban một đáp án ứng phó bàng ban trong lòng ngạc nhiên đồng thời đồng thời không có làm nhiều hoài nghi v ư ổ n g tử thành bên trong sự tình vốn là nước sâu lại tạm người ảnh lâu cái này rõ ràng đã bị người từ bỏ hoặc là giấu kín tổ chức bị người biết chuyện đóng gói bán đi cũng không phải không có khả năng chỉ có thể nói hát thủy những năm gần đây trả giá đã rất có hiệu quả chí ít trước lúc này v ư ổ n g tử thành bên trong tình báo chưa bao giờ có như thế trực tiếp tác dụng thực tế chỉ huy sứ nha môn cũng là có mình tình báo con đường lúc đầu ngay từ đầu đối với hắc kỳ doanh h ắ c thủy chỉ là ôm xem kịch thái độ không cho rằng có thể làm ra hoa dạng gì đến toàn bộ làm như là cho thẩm hạo một bộ mặt đồng thời cũng ước lượng một chút thẩm hạo năng lực kết quả h ắ c thủy hiện tại không thể nghi ngờ đã không thể so chỉ huy sứ nha môn tình báo con đường kém thậm chí rất nhiều nơi biểu hiện được xuất sắc hơn đã các ngươi đã cầm tới tin tức cụ thể cũng nên thu lưới ngươi tìm đến ta là muốn mượn một ít nhân thủ bàng ban suy đoán nói đa tạ đại nhân quan tâm bất quá nguyện ảnh lâu những n à y mục tiêu phân tán cũng không đều là hạng người tu vi cao thâm hắc kỳ doanh cấp nơi nhà m ồ n cũng coi nhân thủ trước mắt còn có thể ứng phó thuộc hạ là đang nghĩ việc này có phải là cần báo cáo bệ hạ biết được thầm hạo tiếng nói vừa dứt bàng ban liền thả tay xuống bên trong b ắ t b ũ a chỉ chỉ thầm hạo cười nói ngươi ngược lại là tiểu tâm tư đủ nhiều điểm này đều muốn lấy được có phải là đã sơ ngóng trông đi diện thánh tranh công rồi thuộc hạ điểm này m á n h khóe tự nhiên là không thể gạt được đại nhân bất qua thuộc hạ chuyện này cũng là huyền thanh vệ công lao không dám diện thánh từ đại nhân bẩm báo bệ hạ mới thỏa đáng nhất bàng ban cũng ăn xong uống một m ụ n trà từ trên ghê đứng lên cười đi đến thẩm hạo bên cạnh nói chuyện này từ đầu đến cuối đều là ngươi hắc kỳ doanh bản sự cùng chỉ huy sứ nha môn có liên các gì ngươi điểm này công lao ta còn có thể tham đi đi ngươi không phải có bệ hạ cho có được hay không tự đi diện thánh chính là nói xong bàng ban còn dùng lực vỗ vỗ thẩm hạo b ả vai hắn rõ ràng thẩm hạo đây là đang phân công lao đây cũng là hoạn lộ bên trong thường gặp quý cụ bất quá hắn bàng ban thật đúng là không cần tâm ý đến thế là được t r ư ớ c 1.200, t r a n h công thẩm hạo cũng nghe qua khí vận loại t u y ế t pháp này nhưng cũng không hiểu rõ đã lâu là người khác nói hắn là cái khí vận thâm hậu người hắn hai vị sư tôn nói qua khương thành nói qua bàng ban đã từng ở trước mặt hắn để cập qua bất q u a khí vận loại vật này thực tế quá mức mờ m ị n thẩm hạo coi như muốn đi tìm hiểu cũng không thể nào học lên bởi vì khí vận bản thân liền hết sức hư huyền hắn chỉ có thể đem khí vận tương tự thành vật khí vật khí của ta xác thực hết sức tốt thẩm hạo cũng có như thế nghĩ tới chủ yếu là tại gặp người gặp chuyện phương diện thẩm hạo tự cảm thấy mình vận khí cũng không tệ bất luận là ban đầu gặp được đường thanh nguyên vẫn là về sau gặp được khương thành cùng bàng ban cùng nhĩa vân còn có hắn bây giờ hai vị sư tôn dương thiện cùng dương thanh trí những người này ở đây thẩm hạo kinh lịch chung đều lên rất tốt giúp đỡ tác dụng để hắn thiếu đi rất nhiều đường q u ê n co hoặc là đối với hắn từng có che chở giống như hiện tại đổi một cái cấp trên n g u y ảnh lâu loại chuyện này tuyệt đối không tới phiên thẩm hạo tự mình nhất kiến báo cáo loại này công lao không phải có cần hay không vấn đề mà là thượng hạ tôn ti vấn đề cho nên bảng ban vung tay lên để chính thẩm hạo đi diện thánh tranh công trong này bao hàm đồ vật coi như nhiều trực tiếp nhất một điểm chính là bảng ban dịu dắt chi ý đã lộ do trên mặt là trong lòng đem thẩm hạo xem như người một nhà cái này không chỉ có là bởi vì hắn xem trọng thẩm hạo tiềm lực càng là tại hồi báo thẩm hạo hai vị sư tôn ấn nghĩa một phương diện khác đây cũng là thẩm hạo bản sự cùng vận khí thể hiện không chỉ có thể hiện trên người bàn ban còn có hoàng đế trên thân khác t ổ n g tứ phẩm quan viên nhưng không có bản sự tùy thời đến cửa hoàng cung cầu kiến tiến cửa cung vẫn là thẩm hạo quen thuộc vị kêu hoạn quan dẫn đường bất quá lần này không có ngồi kiệu tử cũng không có đi cửa hông trước đó thời tiết lạnh thời điểm còn tốt nhưng hôm nay đã hạ tuần tháng tám phúc an cung phía dưới suối nước nóng nhiệt lực lộ ra mặt đất tăng thêm nơi này rõ ràng mùi lưu hoàng cùng nóng ớt hơi nước đem toàn bộ phúc an cung bên trong nhiệt độ cất cao một mạng lớn còn tốt hiện trong phúc an cung toàn bộ lắp đặt cách mỹ điều hòa không khí không phải trong này tuyệt đối có thể đem người cho c h ư n g ngất đi không thể nghe nói trước kia không điều hòa thời điểm toàn bộ nhờ khối băng lớn đến hạ nhiệt độ tăng thêm pháp trận trừ hơi nước bây giờ ngược lại là thuận tiện rất nhiều bất quá đưa vào trong cung điều hòa không khí tất cả đều là bình thường tiểu dáng bên trong không có thiên nhãn vận tàng vừa đến thiên nhãn bây giờ còn không có bản sự trong cung dấu kín thứ hai đi quá giới hạn quá mức thực tế được không bù mất tối thiểu nhất hiện trước mắt mà nói hấp kỳ doanh đối hoàng đế thường ngày đồng thời không có hứng thú mặt khác phúc a n c u n g nóng rất hoàn cảnh cũng làm cho thẩm hạo bệnh nghề nghiệp lại phạm hắn rất hiếu kỳ vì sao tính cựu triều hoàng đế tựa hồ cũng thích ở chỗ này làm khó không nóng sao cho dù có điều hòa không khí thế nhưng khí ẩm trọng không phải m á i dễ chịu a h ư ớ n g hồ cái này thời tiết hạ suối nước nóng bên trong chẳng phải là càng khó chịu hơn sao hoàng đế cũng không phải là cao thâm tu vì tu sĩ lại cứng rắn muốn trong phúc a n cũng đợi nghỉ mắt trời trong này khẳng định có nguyên nhân khác bất quá nguyên nhân là cái gì thẩm hạo tạm thời suy nghĩ không ra nhưng l o a n g thoáng cảm thấy có lẽ cùng hoàng đế trên người cái kia mang mạng nện giá hỏa có quan hệ nhìn thấy hoàng đế thời điểm tại thiên sảnh một thân hơi nước sắc mặt bỏ bừng bên cạnh hoạn quan chính ra sức quặn tăng thêm máy điều hòa không khí vi lực cũng là có thể nhanh chóng cho hoàng đế hạ nhiệt độ thần thẩm hạo tham kiến bệ hạ được rồi ngươi lần này tới sẽ không là lại t r a được cái gì côn trùng có hại đến nói cho ta đi dương thuốc uống một ngụm ướp lạnh quả uống sau đó bị môi hắn hiện tại đối thẩm hạo có chút rợn cả lông giá hỏa này mỗi lần tới tựa hồ cũng không có gì tốt tin tức nhìn xem khó chịu thẩm hạo ngược lại là đối hoàng đế tâm tư không có đi đoán bất quá nghe hoàng đế khẩu khí này cũng biết hoàng đế đối với hắn luôn luôn mang đến tin tức xấu có ý kiến n g ấ m lại cũng thế liền cùng báo tang đồng dạng ai thích báo tin vui mới có tiền thưởng cầm báo tang chỉ có thể tiếp bạch nhãn bất quá lần này thẩm hạo mang tới tin tức khác nhau thế là không người nói bệ hạ lần này không phải côn trùng có hại mà là tật trộm hắc kỳ doanh đã bắt được n g u y ệ t ảnh lâu tại quốc triều giấu kín từng cái thân phận bây giờ toàn bộ xác minh hoàn tất chuyên tới để bờ báo mời bệ hạ định đoạn nguyện ảnh lâu các người đem những n à y hôn c h ư n g móc ra rồi dương thúc lúc đầu hứng h ờ dán g vẻ nghe tới n g u y ệ t ảnh lâu ba chữ sau lập tức ngồi thẳng người trên mặt biểu lộ cũng biến thành kinh hỉ muốn nói dương thúc trong lòng viên cái nào lớn nhất không thể nghi ngờ chính là trên người xích tiếp theo chính là n g u y ệ t ảnh lâu này một đám kém một chút đem hắn âm chết h ố n đản nếu không phải tối hậu quan đầu vận khí của hắn không sai hắn đến chết cũng còn coi là n g u y ệ t ảnh lâu là hắn cùng một bọn đâu loại kia phản bội cùng trêu đùa để vốn là tâm nhãn cực nhỏ dương thúc canh cánh trong lòng nhưng nguyện ảnh lâu giấu đi còn quả thực là không tìm ra được cũng không có cách nào gấp vốn chuẩn bị chờ đem quốc triều bên này các mặt quyền lực một lần nữa hợp quy tắc tốt về sau lại đi thu thập n g u y ệ t ảnh lâu cái này việc sự t ì n h không nghĩ tới thế mà hắc kỳ doanh đã vô thanh vô tức làm thỏa đáng rồi đúng vậy bệ hạ n g u y ệ t ảnh lâu ban đầu ở quốc triều cảnh nội chưa kịp rút lui nhân viên chủ yếu đã toàn bộ bị đóng đinh bây giờ liền chờ người hạ lệnh động thủ bắt người toàn bộ phật cơ cái kia láo tiện nhân đâu hồi bệ hạ phật cơ bây giờ ngay tại tĩnh bắc một chỗ trên trấn dựa vào một nhà đậu hũ cửa hàng ngụy trang nghe tới thẩm hạo trả lời dương thúc cười ha ha liên tục nói ba cái tốt tiếp lấy lại đứng dậy trong phòng độ bước miệng bên trong hùng hùng hổ h ổ tại suất trong ngực một ngụm hắc khí thẩm hạo túi t h ấ p đầu không có đi nhìn hoàng đế lúc này dáng vẻ đắc ý như một tôn khoanh tay đứng thẳng pho tượng một hồi lâu dương thúc mới bình phục lại ngồi trở lại trên giường em nụ cười trên mặt thân thiết k h o á t tay để hoạn quan cho thẩm hạo đầu một t r ư ơ n g băng ghế ngồi xuống sau đó mới nói khắc những người kia ta mặc kệ ngươi bắt người đầu trở về liền có thể nhưng vượt cơ cái này lão tiện nhân ta nhất định phải thấy sống hiểu chưa thần minh bạch chờ bắt v ư ợ cơ về sau sẽ ngay lập tức đưa vào cùng đến ngợi b ậ hạ tự mình thẩm vấn không không không phước cơ như thế lao tiện nhân có thể nào bước vào hoàng cung quý địa nghe nói các ngươi hắc kỳ doanh địa lao chính là thế gian đến thảm chi địa vậy liền cùng với nàng rất xứng đôi đến lúc đó ngươi bắt được người liền bẩm báo ta một tiếng ta đi qua là được t h ẩ m hạo s ừ n g sốt một chút sau đó vội vàng chắp tay xác nhận hoàng đế nếu như có thể bãi giá hắc kỳ doanh nha môn k i a đối với hắc kỳ doanh đến nói tuyệt đối là một cái cầu đều cầu không đến vinh quang thậm chí là một loại bảo hộ tối thiểu về sau những cái kia n ô n quan loại hình nếu là muốn vạch tội hắc kỳ doanh đều phải cân nhắc một chút hoàng đế thái độ t h ầ n nhất định không phụ b ệ hạ kỳ vọng cao sẽ không d ẫ m vào nhạc vương c ư ờ i chiều chính vết xe đổ a ngươi còn biết nhạc vương c ư ờ i chiều chính cái này điện cố dương thúc c ư ờ i hỏi cái gọi là nhạc vương c ư ờ i chiều chính là tiền chiều tĩnh t r i ề u một cái chuyện lý thú đơn giản đến nói chính là một cái tự đại nhạc vương giới hông nói khoác muốn làm thành một kiện cả chiều giã cũng không coi trọng sự tình kết quả đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng cuối cùng biến thành trò cười sự tình bất quá cái này điện cố cũng không tại đồng dạng trong sử sách xuất hiện thuộc về tiền chiều chuyện xưa trừ phi mình chủ động tìm nếu không thì không nhìn thấy cái này cùng thẩm hạo văn thải có được hay không có phải là văn hảo không quan hệ cùng đọc lướt qua tướng mạ o quan thậm chí cái này điện cố nếu không phải xuất hiện tại hoàng thất tất đ ộ c trong điện tịch dương thúc sẽ không biết nhờ bệ hạ ân điện lần trước bệ hạ ban cho kim bài để thần đ ộ c đã mắt trong tàng thư các điện tịch chứng rất nhiều kiến thức trong đó có tiền triều chuyện xưa cũng liền ghi lại nhạc vương cười triều chính điện cố ngược lại để bệ hạ chê cười thẩm hạo nhìn như tự nhiên trả lời dương thúc nghe vậy cười đến càng là vui vẻ mà lại trong mắt có như vậy một nháy mắt bắn da lóe lên một cái rồi biến mất dị dạng thần thái m ư ơ 1201, ám chỉ người đ ố i tiền triều lịch sử cảm thấy rất hứng thú dương thúc một tay đặt ở trên ly ngón tay vô ý thức vuốt ve chấn thân ánh mắt cái đinh dạng đinh trên người t h ầ m hạo t h ầ m hạo là không hiểu thấu khoe chữ sao dĩ nhiên không phải hắn là đang thử thăm dò hoàng đế ý nhìn hoàng đế lần trước ra ngoài ý định ban thưởng tảng thư các kim bài dụng ý có phải là như hắn đoán như thế nếu như là hoàng đế tiếp xuống hẳn là sẽ cho hắn một chút ám chỉ hồi bệ hạ thần một mực đối trong lịch sử chuyện xưa cảm thấy hứng thú cho rằng hiểu rõ chuyện xưa có thể tỉnh táo mình không muốn phạm tiền nhân chi lầm c ũ n ồ bổ khuyết ngươi nhận biết điểm mù thuyết pháp này ngược lại là mới mẻ hoàng gia trong tàng thư các sách trên cơ bản không có tu hành tương quan không nghĩ tới ngươi thật đúng là thấy đi vào bất quá lịch sử ngược lại là đích sắc cần tinh tế phẩm vị đặc biệt là một chút chịu đủ tranh luận hoặc là trúng thuyết phân vân lịch sử cẩn thận nghiên cứu đưa ra giải thích của mình luôn luôn có thể có thu hoạch mà lại tiền triều cùng bản triều cũng coi là đồng nguyên mà đến hiểu rõ tiền triều chuyện cũ hấp thụ tiền triều giáo h ấ n đôi này bản triều mà nói cũng là rất có ích lợi đối người cũng là có chỗ tốt mặt khác ngươi thẩm h ạ vốn là có tiếng tâm tư tinh tế bất kỳ cái gì dấu vết để lại đều danh sương khó thoát con mắt của ngươi nhìn nhiều nhìn nói không chừng ngươi cũng có thể phát hiện tiền nhân chưa từng phát hiện đồ vật làm t ì n h táo đâu nói đến nước này trong lòng có một cái chụp thẩm hạo tự nhiên là ngầm hiểu mà đồng dạng phát giác được thẩm hạo trong lời nói có hàm ý hoàng đế cũng sẽ tiếp tục đem thẩm hạo trong lòng chụp cho theo hướng xuống lưu thần minh bạch nhất định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng nói xong thẩm hạo còn hết sức thận trọng từ trên chỗ ngồi đứng lên không n g ờ i một cái thật sâu để bày tỏ quyết tâm kỳ thật hai người trong lòng chỗ lý giải ám chỉ là tồn tại rõ ràng khác biệt hoàng đế nghĩ là tiếp tục chỉ dẫn thẩm hạo hướng sâu đi tìm hiểu không nội từ từ sẽ đến mà thẩm hạo ý nghĩ liền đơn giản một câu quả nhiên như ta sở liệu đây chính là tin tức khác biệt mang tới nhận biết khác biệt hoàng đế t h u ố c coi là thẩm hạo cái gì cũng không biết còn đang vì mình thành công chỉ dẫn thẩm hạo có tác dụng mà mừng rỡ hắn hơn phân nửa là coi là thẩm hạo lý giải ám chỉ là đi thăm dò cái kêu đoạn bị che giấu lịch sử mà sự thật lại là thẩm hạo biết tất cả mọi chuyện hắn chẳng những biết hoàng đế trên thân có một đầu cường đại quái vật bám vào còn biết con quái vật này lai lịch kỳ thật cùng tiền chiều cái kêu đoạn thiếu thốn trong lịch sử tà thú có trực tiếp liên hệ hoàng đế tại may mắn mình ám chỉ thành công mà thẩm hạo thì là xác định mình trước đó suy đoán hoàn toàn chính xác hắn hiểu được hoàng đế vì cái gì cùng hắn làm cho bí hiểm cũng minh bạch hoàng đế chân chính muốn hắn t r a là cái gì chỉ bất quá hắn trước mắt không có cách nào cho hoàng đế trả lời chắc chắn mà thôi hoặc là nói hắn còn không biết làm sao cho trả lời chắc chắn trước mắt chẳng qua là thẩm hạo cho hoàng đế một cái tín hiệu biểu thị mình h i ể u lên ta là người một nhà đàng khắc còn hơi sớm trên đường trở về thẩm hạo cũng là ở trong lòng đem hoàng đế phản ứng tiếp tục làm tham khảo gia nhập mình trước đó thôi diễn ở trong bây giờ có thể khẳng định chính là hoàng đế là hy vọng ta từ tiền triều cái kia một đoạn bị mọi người che lấp trong lịch sử đào móc x u ấ t tà thú đến sau đó hôm nay lại ám chỉ ta tiếp tục đào sâu số dưới hoàn toàn không có để ý tính cựu triều tận lực giấu giếm đoạn lịch sử kia cùng tà thú sự thật xem ra hoàng đế trên người vật kia cũng không thụ hoàng đế chào đón a bất quá vì sao trước kia hoàng đế không có làm như vậy quá vẫn là làm qua nhưng thất bại rồi từ khi thẩm hạo nghe tới mạng nghệ thuyết pháp này kết hợp với một chút quan sát hắn rõ ràng hoàng đế nhà không phải cái gì bệnh mà là cùng hắn đồng dạng q á i vật phụ thân mà lại hoàng gia đầu kia quái vật rất có thể là một thế hệ tiếp một thế hệ phụ thân làm bằng sắt quái vật nước chảy hoàng đế cho nên thẩm hạo mới dùng người một nhà để hình dung mình bây giờ cùng hoàng đế quan hệ trong đó cho dù hoàng đế cũng không biết trên người hắn cũng có quái vật phụ thân muốn làm sao mới có thể cùng hoàng đế mở thành công bố nói một chút đâu đây là bây giờ bối rối thẩm hạo một vấn đề lớn bởi vì t r a chuyện này vốn là tại hắn nhật trình ở trong nhưng khó liền khó tại điều tra ra đồ vật nói thế nào cho hoàng đế biết những này đáp án cũng không phải dăm ba câu hoặc là thuần dựa vào ám chỉ cùng làm cho bí hiểm liền nói phải rõ ràng mà vấn đề này c ả n tay điểm ngay tại ở hoàng đế biểu hiện ra ngoài cẩn thận mà loại này cẩn thận vừa lúc nói rõ hoàng đế trên người đầu kia quái vật cũng cùng chính thẩm hạo hát thú hình xăm đồng dạng có thể thời khắc nhìn lén hoàng đế nói chuyện hành động hát thú hình xăm thái hư có thể nhìn nhưng không xen vào thẩm hạo cho nên tương đối đi là thỏa hiệp với nhau cùng tồn tại con đường hoàng đế thái độ xem ra trên người hắn đầu kia quái vật nhưng một chút cũng không giả thậm chí vô cùng có khả năng có thể can thiệp hoàng đế thường ngày hành vi cái này liền hết sức phiền phức đổi vị suy nghĩ thẩm hạo nếu là hoàng đế trên người đầu kia quái vật biết được hoàng đế muốn thoát khỏi nó thậm chí muốn xử lý nó thời điểm sẽ là phản ứng gì đây tuyệt đối là tiên hạ thủ vi cường a hát thú hình xăm kia là đồng loại của ngươi lại cùng ngươi có c ự đoán ngươi hẳn là cũng muốn cho nó tìm một chút phiền phức a thẩm hạo ở trong lòng hỏi thăm hát thú hình xăm có hay không một loại biện pháp có thể che đậy lại ngươi cái kia đối đầu đối hoàng đế quanh người nhìn lén cái gì gọi là nhất mã quý nhất mã thẩm hạo đây chính là hắn mặc dù cũng đối với mình trên người hát thú hình xăm không có an cái gì hảo tâm nhưng hắn tạm thời cũng cầm đối phương không có cách nào nhưng nhằm vào hoàng đế trên thân bám vào vị kia liền xem như cùng chung mối thủ À, dù sao hát thú hình xăm là tâm tình gì không thể nào phán đoán chỉ bất quá khi thẩm hạo ở trong lòng hỏi ra câu nói này về sau đợi đã lâu đều không có nửa điểm độc t ĩ n h thàng đến thẩm hạo trở lại phong nhật thành nha môn công dài trong phòng đột nhiên từ đáy lòng xuất hiện một đoạn mừng rỡ không hiểu cảm xúc khoảng cách quá lâu hơn nửa canh giờ đều đột nhiên xuất hiện mừng rỡ đều đem thẩm hạo cho cả sửng sốt một hồi lâu mới nhớ tới tình này tự là hát thú hình xăm đang trả lời lúc trước hắn vấn đề kia cái này suy nghĩ thời gian là không phải cũng quá lâu một chút bất quá thẩm hạo cũng không lo được q á n trách hát thú hình xăm bên này cho trả lời khẳng định vậy liền cho hắn trước đó b ồ i d ố i mở ra một cái cửa sổ biện pháp gì hát thú hình xăm thẩm hạo kịp phản ứng tự rêu thở dài cái gì gọi là một lớp đã x n bằng một lớp khác lại k h ở i đây chính là biết được có thể khai thác biện pháp để hoàng đế trên người đầu kia quái vật tạm thời không cách nào thăm dò hoàng đế nói chuyện hành động nhưng cái này cụ thể nên làm như thế nào đâu trông gậy vào một cái sẽ chỉ đơn giản cảm xúc phản hồi hát thú hình xăm đến dạy hắn tẩy tẩy ngủ đi vẫn là tối thiểu phải nghĩ biện pháp khác t r ư ớ c 1202, hòa hợp hô một miệng lớn mì sợi hợp lấy chua cay nước canh bị thẩm hạo lắm điều tiến miệng bên trong nhấm nuốt hai lần về sau nuốt xuống lại kẹp lên bên cạnh bàn ghép bên trong một khối dày nửa tấp thịt bò kho tương ngâm ngâm ở trong canh ngâm trong chốc lát mới bắt đầu hửng dụng chỉ bất quá đầu người này lớn nhỏ bát to để người lũ lưỡi mà đối với thẩm hạo mà nói hắn một bát ăn xong sẽ còn lại thêm một bát vốn là hết sức có thể ăn hôm nay lại trong hoàng thành chạy trước chạy về sau trong đầu một mực đang chuyển cảm giác tiêu hao có chút lớn giữa trưa cũng không thể hào hào ăn cái gì khuya về nhà về sau liền đói đến hung ác cái gì tinh x à o thức ăn tại đói thẩm hạo trước mặt đều là c ặ n bã vẫn là chén lớn chua cay miệng tô mì phối hợp mạnh mẽ thịt bò mới nhét nhét đầy cái bao tử thẩm hạo tại cho mình rót ăn bên cạnh là sở lâm hương cùng dư xảo hầu hạ kỳ thật cả một nhà cũng chưa ăn ba con hồ nữ cũng đứng ở phía sau đều nhìn thẩm hạ hô hô ăn đến phong quyền tàn vân hai bát to canh chua dưới mặt bụng còn tiện thể hơn một cân thịt bò kho tương nhạt cái miệng quay đầu đi bên cạnh dư xảo liền dùng khăn tay cho sắt miệng tay vừa nhấc một bên khác sở lâm hương liền đem tách trà đưa tới trong tay được một hớp hô dễ chịu thầm hạo cười tủm tìm hướng phía sau trên ghế rửa khé nghiêng ăn no liền không muốn n ú c n í c h trên bờ vai tận lực bồi tiếp cảm giác từng đợt nào nặn biết đây là đằng sau hạ nữ đang cho hắn theo xoa b ả vai vẫn là trong nhà thoải mái nhất thầm hạo trong lòng hưởng thụ lấy lần này yên tĩnh lúc này dư xảo cùng sở lâm hương mới bắt đầu bưng lên trước mặt bác bắt đầu dùng c ơ tối các nàng ăn đến liền t tự nhiên sẽ không là canh chua mặt thêm thịt bò kho tương mà là một đĩa một đĩa các loại tinh mỹ thức ăn toàn bộ trong nhà thích canh chua mặt người kỳ thật cũng chỉ có thẩm hạo cùng hạ nữ cái này chủ tớ hai phu quân người còn nhớ rõ ta trước kia giới thiệu cho ngươi qua một vị sư t ỷ sao học đàn nghệ lúc sư tỷ chờ thẩm hạo nhắm mắt lại c ó quắp trên ghế một hồi lâu về sau sở lâm hương vừa ăn cơm một bên đột nhiên sách cái này một câu dẫn tới thẩm hạo ừ một tiếng sư tỷ thẩm hạo tự nhiên là nhớ được không phải liền là rất nổi danh cái kia nhạc gia ninh tự ý nha sư tỷ trước đó vài ngày gửi thư nói đã lâu không gặp nghĩ ngày mai tới xem một chút ta ta chuẩn bị lưu sư tỷ được mấy ngày cũng tốt tự ô n chuyện có thể chứ sở lâm hương một mặt mong đợi nhìn về phía trên ghế ngồi liệt thẩm hạo hỏi ngôi thẳng người mở mắt ra thẩm hạo cười nói có gì không thể ninh nhạc gia chính là cả nước có danh cầm nghệ mọi người lại là ngươi sư tỷ khó được tới một lần để nàng lưu thêm hai ngày các ngươi cố gắng ô n chuyện sư tỷ cái danh này tuy nói cũng không sai nhưng trên thực tế ninh tử y thân phận cũng không chỉ là sở lâm hương sư tỷ đơn giản như vậy vẫn là n g u y ệ t ảnh lâu cao dài mật thám chỉ bất quá khắc mật thám dựa vào ẩ n thân ẩn nấp linh tử y dựa vào là quang vinh bề ngoài tương phản ẩn nấp thân phận bất quá dưới mắt chính gặp muốn đối n g u y ệ t ảnh lâu người động thủ thời điểm linh tử y liền muốn đến t h ô n g cửa sao sao hay là đối phương phát giác được thứ gì thầm hạo trên mặt cười đến buông lỏng lại nhìn không ra cái gì khác ý vị trong lòng lại tựa như gương sáng suy đoán linh tử y này đến sợ là không có đơn giản như vậy bất quá lời này không thích hợp ở đây nói cũng không thích hợp ở đây hỏi nhiều ngược lại là một bên khác dư xảo nghe tới ninh nhạc ra ba chữ này về sau lập tức dừng lại gấp thức ăn tay ngẩng đầu lên nháy nháy con mắt nhìn xem sở lâm hương lại nhìn xem thẩm hạo do dự trong chốc lát mới mở miệng hỏi ninh tử y hiể nhạc gia ninh tử y là lâm hương sư tỷ của ngươi đúng thế nhớ được xảo phu nhân cũng thích cầm nghệ đúng không chờ ta sư tỷ đến các ngươi có thể cùng một chỗ giao lưu trao đổi ai nha thật có thể chứ bất quá hẳn là ta hướng ninh nhạc ra thỉnh giáo mới đúng thẩm hạo không có xem bảo liền nghe nụ cười trên mặt càng sâu trong nhà hỏa khí cuối cùng rõ ràng nhất tiêu giảm xuống dưới kỳ thật từ khi hai cái viện tử không hẹn mà cùng tìm ba con hồ nữ làm giúp đỡ về sau song phương giao lưu liền có thêm không còn là vừa đóng cửa ai cũng không để ý tới ai tư thế dù sao cùng ở tại chung một mái nhà hậu viện cũng không phải ngăn cách kiểu gì cũng sẽ chạm mặt tại không có thâm c ử u đại hận tình hôn dưới ở chung lâu tăng thêm ngày bình thường liền nhàm chán cùng ba con hồ nữ làm ở giữa trao chuốt thời gian cũng liền chậm rãi tương hô điều hòa lại với nhau đương nhiên thầm hạo ngay từ đầu liền bảo trì trung lập kỳ thật có tác dụng rất lớn mà sở lâm hương trí tuệ cùng bản thân vị trí bày ra cũng làm cho dư xảo buông lỏng đề phòng cũng rất trọng yếu nói đến cầm nghệ dư xảo làm thư hương môn đệ thiên kim tự nhiên là từ nhỏ đã học lên cũng cùng quá một chút cầm nghệ mọi người học tập mà lại chính n à n g đối cầm nghệ cũng được xưng ơ t ụ thích bình thường tiêu khiển lớn nhất chính là sáng sớm tại giữa hồ nước trong lương đình đánh đàn mà sở lâm hương trước kia ẩn thân tại hoa lâu cầm nghệ đồng dạng thuộc về chương trình học bắt buộc tuy nói về sau sở lâm hương không thể như linh tự ý như thế cây đàn nghệ làm sở trường càng không có có thể trở thành một cái âm tu nhưng cầm nghệ so với bình thường người mà nói vẫn là lợi hại một chút cung từ tiểu học đàn dư xảo so ra cũng không kém nhiều lắm cho nên trừ ba con hồ nữ làm trao chuất trung gian điều hòa bên ngoài cầm nghệ giao lưu kỳ thật cũng là dư xảo cùng sở lâm hương ở giữa một cái rất trọng yếu cầu đ ố i sau bữa ăn thẩm hạo đi hậu viện dọn xong pháp trận về sau liền bắt đầu mình hôm nay công khóa tập luyện tại đem kiếm pháp thuật pháp cùng đao kiếm tràng vực kết hợp với nhau về sau thẩm hạo chậm ra hướng bên trong tiếp tục thêm thủ đoạn tỉ như đao pháp cũng thêm đi vào còn có hắn đối thời gian những cái kia lĩnh nộ có thể đem băng hỏa thuật pháp dung hợp tiến đao chiêu kiếm thuật về sau thời gian thủ đoạn tăng thêm tiến vào cũng liền thành tất nhiên cái kia bị thẩm hạo mệnh danh là loạn thời thời gian rối loạn thủ đoạn bây giờ đã tại thẩm hạo đao kiếm tràng vực bên trong chiếm cứ rất cao xuất hiện tần suất hoặc nhanh hoặc chậm thậm chí không có một cái quy luật toàn bằng thẩm hạo tâm tình nếu là bên cạnh có người quan sát lời nói không cần đã lâu liền sẽ bị thẩm hạo trong tay cái kia quỹ tích nhanh chậm cực kỳ quỵ dị thời gian rối loạn làm cho hoa mắt vắng đầu thậm chí sinh ra liên tiếp cảm giác sai lầm mà đang bay nhanh tinh tiến không chỉ là thẩm hạo dung hợp thủ đoạn tu vi của hắn cũng giống như thế. so với trước kia đang ngồi trạng thái dưới tu hành hiện tại hắn một bên thi triển thủ đoạn một bên công pháp tu hành kỳ thật đồng thời không có chậm hơn bao nhiêu thậm chí cái này nhất tính nhất động ở giữa chuyển đổi còn để thẩm hạo đối với mình tu hành ngũ hành huyền khí có một chút chi tiết mới quen lý giải thượng trở nên càng thêm tấu triệt nhiều loại thủ đoạn lộn xộn cùng một chỗ hình thành một cái chỉ có thẩm hạo mới có thể điều khiển đồng thời thích hợp kỳ quỹ tu hành phương thức cũng làm cho hắn tại có tác dụng trong thời gian hạn định thượng cất cao một mảng lớn loại này c h ỉ thể tăng lên tương đương với ngoại bộ điều kiện cải thiện ở mức độ rất lớn tăng tốc thẩm hạo tu vì tinh tiến tốc độ tính thời gian thẩm h ạ o tự giác lại có một tháng dư hắn hẳn là liền sẽ đến nguyên đan cảnh lục trọng cực hạn vị trí tiếp xuống chính là s u n g kích thất trọng bất quá hôm nay cảm giác tự hồ có chút không giống công pháp vận chuyển phương diện ngược lại là không có vấn đề nhưng hắc thú hình xăm năng lượng tăng thêm lại có chút kỳ quái không có như bình thường như thế trực tiếp tăng thêm đến trong kinh mạch mà là tại thức hải bên cạnh dạo qua một vòng mới chậm rãi chạy vào kinh mạch ngược lại để thức hải chung quanh không h i ể u tụ tập được một chút năng lượng tại tu hành tăng thêm phương diện vẫn luôn hết sức ổn định lại chưa hề làm quá cùng loại tình trạng thẩm hạo ở trong lòng hỏi thăm hai lần nhưng đều không có đạt được hát thú hình xăm trả lời nó muốn làm gì thẩm hạo minh bạch đây cũng không phải là vô ý vì đó khẳng định có nguyên nhân ở bên trong nhưng hắn cẩn thận cảm ứng quá cái này từng sợi đường vòng thức h ả i một vòng tăng thêm năng lượng đồng thời không có đối với hắn mang đến bất kỳ tổn thương mà lại những năng lượng này cũng không có lung tung khuyết tán dấu hiệu cuối cùng vẫn như cũng là quy về kinh mạch tạm thời nhìn không ra vấn đề mà lại bởi vì những cái kia chiếm cứ tại thẩm hạo thức h ả i chung quanh năng lượng vẫn chưa quy về kinh mạch cho nên thẩm hạo đối bọn chúng lực k h ô n g chế rất có hạn không có cách nào hoàn toàn xua tan cho nên mặc dù thẩm hạo trong lòng có chút bồn u trồn nhưng cũng không có tiêu trừ biện pháp chờ thẩm hạo hôm nay công khóa hoàn thành thu công về sau lại xem xét thức h ả i chung quanh những cái kia năng lượng tụ tập cũng đang thong thả tiêu tán dựa theo tiêu tán tốc độ phán đoán tại không có mới năng lượng bổ sung tình huống dưới nhiều nhất ngày mai sáng sớm liền có thể triệt để tan hết dạng này thẩm hạo mới hơi yên tâm một chút vào đêm t h ầ m hạo đã lâu cảm thấy một trận buồn ngủ nhắm mắt lại liền nhanh chóng ngủ thật say ủ d ũ đánh tới t h ầ m hạo đã hồi lâu không có ngủ phải sâu như vậy thậm chí hắn còn là mộng mộng t h ầ m hạo trong tiềm thức đột nhiên giật mình thân là một m cái tu sĩ mộng loại ý thức này thoát ly thực tế hoàn cảnh trạng thái cũng không phải là một chuyện tốt cái này biểu thị thức hải còn chưa đủ vững chắc hồn phách cường độ cũng không đủ là bị ngoại giới ảnh hưởng đến suy nghĩ mà sinh ra cùng loại h ả o cảnh trạng thái cần nghĩ biện pháp dựa vào tu hành cải biến thần hạo hồn phách cường độ hết sức cao viễn siêu đồng dạng cùng cảnh giới tu sĩ thức hải cũng đồng d ạ n g mỗi lần đều đỉnh lấy cảnh giới cực hạn tại tăng trưởng cũng không phải bình thường người có thể so đo cho nên hắn sớm tại mấy năm trước liền lại chưa làm quang ộ n g thậm chí lấy trạng hướng của hắn có thể nói là gần như không có khả năng nằm mơ bây giờ cái này quái sự coi như thật đúng là đến vừa nằm ngủ thế mà liền đến trong ngộng không thích hợp trong ngộng thầm hạo cao mày phát hiện ý thức của mình tựa hồ rất rõ ràng cũng không có như trong ngộng như thế ngơ, ngơ ngác ơ n g ngác trạng thái ngược lại càng giống là lâm vào một loại nào đó huyễn thuất pháp trận trong cảm giác nhưng khi hắn muốn thôi động thể nội chân nguyên lúc lại lộ ra như có như không ở vào một loại du ly dáng vẻ điểm này cũng quỷ dị phù hợp trong mộng đặc thù vậy mình đến cùng là đang nằm mơ còn là bị vây ở huyễn thuật bên trong lại hoặc là bị vây ở trong mộng thẩm hạo nhớ tới mình hôm nay hoàn thành công khóa lúc xuất hiện không bình thường địa phương thức h ả i chung quanh những cái kia chưa tan hết năng lượng năng lượng bản thân là tinh khiết không có quỷ dị như vậy tình huống xuất hiện chỉ có thể là hát thú hình xăm thủ đoạn không phải là hát thú hình xăm chuẩn bị muốn làm loại sao thẩm hạo trong lòng âm thầm cảnh giác đồng thời không ngừng nếm thử để cho mình thoát ly loại trạng thái này biện pháp bỗng nhiên trong n ộ n g cảnh vật phát sinh biến hóa ngay từ đầu phòng ngủ hoàn cảnh một chút biến thành một gian tia sáng âm u thậm chí trong không khí tỏ khắp lấy mùi hôi mùi vị thạch thất ở trong đây là tra tân thất t r u n g quanh rõ ràng bài trí để thẩm hạo một mắt liền nhận ra biến ảo xuất hiện căn này thạch thất chính là một gian tra tân thất hơn nữa nhìn nơi này lớn nhỏ cùng bài trí tính đa dạng vẫn là tra tấn trong phòng tối cao quy cách cái chủng loại kia bình thường nhân tài trọng yếu nhất sẽ bị an bài đến loại này tra tấn trong phòng quả thẩm đi đến bên cạnh bày ra hình cụ bản lớn bên cạnh nhúng tay s ờ một chút trên bản lần cận mấy món hình cụ rất sạch sẽ đều là nghiêm túc thanh tẩy qua xúc cảm liền có thể cảm giác được người ngoài nghề luôn cho là hình cụ đều là vết máu loang l ộ vô cùng bẩn g á n g vẻ trên thực tế vừa vặn t ư ơ n g phản hình cụ sử dụng hết về sau là muốn thu thập sạch sẽ đồng thời sẽ lên lò chứng nấu bởi vì dạng này mới có thể để cho phạm nhân tại thụ hình thời điểm không đến mức bởi vì hình cụ thượng mấy thứ bẩn thịu mà nhiễm bệnh chết mất giấm mộng này cơ hồ khó phân biệt thật giả thẩm hạo cho dù lúc này rõ ràng chính mình bị hắt thú hình xăm hố đi qua thế nhưng không thể không nói ngộng cảnh này quả thực làm cho cùng chân thực giống nhau như lúc dù sao lấy thẩm hạo cảm giác đến nói hắn bị đưa vào giấc ngộng này tạm thời là không có kẽ hở xem ra đây cũng là căn cứ vào chính ta ký ức cùng thức hải phản ứng đến tạo dựng ngộng cảnh tất cả mọi thứ vốn là chính ta trong ý thức đồ vật tự nhiên để ta không có cách nào phân biệt thật giả như thế chỉ có thể man lực phá vỡ giấc ngộng này thẩm hạo có thể nghĩ tới biện pháp tự có man lực phá vỡ cũng chính là lợi dụng hồn phách chấn động đương nhiên những vấn đề này đối với thẩm thạo mà nói đều không phải vấn đề hắn chỉ cần nghĩ l i ề n có thể lợi dụng loại này man lực thoát ly khỏi đi chỉ bất quá cần một chút thời gian rất nhanh ngộng cảnh lần nữa phát sinh biến hóa từng khoả màu da cam tảng đã xuất hiện ở thạch thất trên mặt đất trên tường mỗi một khoả lớn nhỏ hình dạng đều không giống giống như là bãi sông thượng đá c u ộ i n h ữ n g này là thứ gì thâm hạo dám khẳng định mình tuyệt đối chưa từng gặp qua loại này t n g đá ngồi x u ố n g xuống cách hắn gần nhất một khối bị hắn cầm lên phân lượng c ù n g đá bình thường không sai bị ệ lắm nhưng ó n g ánh sáng long lanh không tồn tại linh khí phản ứng kèm thêm một chút nhàn nhạt lưu hình mùi vị thâm hạo chưa thấy qua loại này màu da cam t n g đá thứ này cũng không tồn tại ở chân chính cha tấn trong phòng vậy cũng chỉ có một loại giải thích thứ này là hát thú hình xăm lấy da mộng cảnh bắn ra là một loại nào đó nhằm vào thủ đoạn của ta sao thâm hạo như là đón được nhưng cũng không có cảm nhận được bất kỳ uy hiếp gì c ũ n g không ổn vừa mới chuyển q u a một cái ý niệm trong đầu trong ngộng cảnh tiếp tục phát sinh biến hóa mặt đất bắt đầu xuất hiện một cái hố sâu mà trên tường cùng trên mặt đất nguyên bản những cái k i a cam hoàng thạch đầu bắt đầu như bỏ sát đồng dạng hướng trong hố sâu hội tụ thẳng đến phủ kín hố sâu cuối cùng mặt đất lại như che giấu đồng dạng lần nữa khôi phục trước đó dáng vẻ cái này thầm hạo toàn bộ hành trình ở bên cạnh nhìn đồng dạng không có cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì nhưng thật sâu nghi hoặc ngược lại là thật trang diện này để hắn vô ý thức nhớ tới kiếm hoàng mộ bên trong những cái tia chuyển pháp viễn cảnh Cũng phải là người, là cho cùng không muốn ngươi, muốn truyền ngươi. Nó đang cùng ta. Giao phải hại thứ lại vài là là Làm là. lưu. mà một ta. khó ý nghĩ này một chút liền để thẩm hạo trong lòng một mảnh rộng thoáng ngáy mắt hưng phấn lên phải biết hát thú hình xăm cho tới nay chỉ có thể đơn giản dùng cảm xúc biểu đạt phải cùng không phải hoàn toàn không có cách nào tiến hành phức tạp nội dung giao lưu cũng bối rối thẩm hạo hồi lâu bây giờ nếu là có thể dùng trước mắt cùng loại mộng cảnh phương thức giao lưu chẳng lẽ có thể trao đổi tin tức liền hơn rất nhiều rồi nhưng thẩm hạo vừa định minh bạch ngay sau đó hắn chỗ mảnh này mộng cảnh liền bắt đầu sụp đổ hắn có một loại mánh liệt lập tức liền sẽ thoát ly khỏi đi cảm giác cái này liền kết thúc rồi đừng a